Chương 1354 Thời khắc mấu chốt thức tỉnh. Chương 1354 Thời khắc mấu chốt thức tỉnh. Không hề nghi ngờ, Trần Nho nhỏ cũng là gã mờ thần. Thật là nàng mới vừa vận thức tỉnh, đẳng cấp cũng không có lập tức trên tăng lên đến, xem như thuật sư chức nghiệp loại này ra dọn, căn bản ngăn không được kiếm các chi chủ một cái kỹ năng. Mắt thấy Trần Nho nhỏ liền bị giết, lúc này Hạ Tiểu Bạch Thỉnh linh hóa thân tựa như gió xuất hiện ở Trần trước người nho nhỏ. Sau lưng hắn linh lực hai cánh điên cùng đập độc lên, hai tay chính nghĩa chi kiếm cùng Thăng kiếm cũng là không chút do dự đối với kiếm cắt chi chủ một bộ kỹ năng đã đánh qua. Sao trời liền rượu la sát trảm viêm bạo trảm linh hải phi hiến. Kỳ thật không có gì liền chiêu tính chất, chính là như vậy điên cùng công kích, lập tức làm cho kiếm các chi chủ trên đầu toát ra nguyên một đám số lượng 3.056, 25.136, 3.588, 28.695, 40.112, 15.869, 80.226. Một đống tổn thương theo kiếm các chi chủ trên đầu toát ra, có thể dùng tấn để hình dung, tóm lại kiếm các chi chủ 6 thập vạn HE, liền hạ tiểu bạch đoán trưởng, tối thiểu nhất không thấy 4 thập vạn. Kiệm các sắc mặt của chi chủ lập tức biến đến vô cùng khó coi, hắn vội vàng lui lại cũng ăn một quả hồi máu đan, sau lưng kiếm các vú em cũng mau đem hắn còn lại lượng máu về đầy đại ma vương, ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được ta sao? Lần trước ngươi vận khí tốt, ta tổn thương kém một chút, hiện tại ta kỹ năng đều 17 cấp, ngươi liền không sợ ta dây ngươi. Hoàn toàn chính xác, lần trước kiếm các chi chủ cảm thấy hắn giết không được Hạ Tiểu Bạch thuần túy là bởi vì tổn thương kém ném một cái, nhưng hắn cũng không biết rõ, đây đều là trên người Hạ Tiểu Bạch trang bị đặc hiệu bố trí. Vậy ngươi đến thử xem tốt. Hạ Tiểu Bạch quát nói: Một mình hắn dĩ nhiên không phải kiếm các chi chủ đối thủ, nhưng là Trần Nho nhỏ thật là đã thức tỉnh. Nho nhỏ đem pháp thuật đều ném cho kiếm các chi chủ. Vương Tín hồi phục HP trong lúc đó, liền từ hắn tạm bảo hộ Trần Nho Nho. Trần Nho nhỏ tại nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến về sau, kỳ thật đã sớm chính là bắt đầu ngâm nga, lúc này nàng vừa vận ngâm xong, trực tiếp một cái nóng bỏng hỏa tuyến lập tức liền hướng phía kiếm các chi chủ phương hướng đánh tới hô. Một đạo thật dài một chữ diễm lập trên người chi chủ, làm trên đường nét 10 cái kiếm cắt thành viên tất cả đều bị đánh trúng, trên đầu toát ra nguyên một đám mấy vạn tổn thương lại chần nho nhỏ pháp thuật đẳng cấp trên tăng lên trước khi đến tổn thương đích thật là tương đối thấp. Mà Hạ tiểu Bạch nhìn thấy Trần Nho nhỏ công kích kiếm các chi chủ thì cũng cũng không nuôi lại, tiếp tục hở sướng tấn công mạnh. Xong kiếm lượi dao bộ phát ra từng đạo sáng chói kiếm khí, lại là một bộ kỹ năng vang ra, tại kiếm các chi chủ trên đầu vang ra mấy thập vạn tổn thương. Nhưng lúc này kiếm các vú em nhóm cũng nhìn chằm chằm kiếm các chi chủ lựa máu, rất nhanh liền về đẩy. Kiếm cắt chi chủ căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì, hắn nhìn một chút lúc này trên cuộc, kiếm các ba cái lệ thần, thiên linh hai cái. Bất quá thiên linh hai cái lệ mợ thần đều là pháp hệ. Giết không chết bọn hắn kia thiên linh truyền vận sẽ phi thường ra sức, càng đừng đề cập còn có thu ý chi linh loại này trung quốc nổi danh nón công tại. Về phần ta là Tiểu Thiến, nàng một người chuyển vận cũng so ra kém thiên linh hai hạ vị thần người chơi, lao nhanh ngựa lại bị thanh phong dường, đêm về lạnh, mục tiểu linh, diệp tiết linh, thế ước chờ thiên linh một đẳng, cao thủ nhẹ nhõm ngăn cản. Dựa vào, thiên linh thế nào nhiều cao thủ như vậy? Hắn lúc này mới phát hiện có chút không đúng, mặc dù ghẻ mở thần bọn hắn kiếm cắt chiếm cơ thế, nhưng ưu thế này kỳ thật đã trước không bằng mấy ngày thời điểm lớn. Bọn hắn cho dù có 3 tên lệ mộ thần Dường như cùng thiên Linh hai cái gậy mỡ thần cũng chính là 5 năm, năm lái trình độ. Tại sao có thể như vậy? Mà kiếm cách trong lòng chi chủ suy nghĩ đồng thời, chẩn nho nhỏ cũng là không ngừng phát động phản kích. Lúc này, nàng thình lình đem ngâm sướng thời gian dài nhất hỏa diễm phong bạo phát động đi ra. Lập tức, bốn phía một khu vực lớn đã tạo thành tinh hỏa liêu nguyên trạng thái, hỏa diễm cháy hung hực, nóng rực ánh lửa đốt cháy tất cả, không ít người lập tức mồ hôi lâm địa, bị ngọn lửa người của chạm đến càng là điên mất máu. Ma Hạ Tiểu Bạch cũng rất phối hợp, hắn không có nóng kiếm cách chủ, đầu tiên là đem sao trời lĩnh vực, long hồi phục, long tướng thiên chờ thể kỹ năng nhau, nhau dùng ra. Sau đó một cái thần thánh thương mang nhắm ngay bao quát kiếm cất chi chủ ở bên trong một đám kiếm các người chơi đánh tới, trên từ phía trên to lớn hình tròn ma pháp trận văng ra từng cây sắc bén trường thương hư ảnh, từng người từng người kiếm các người chơi đều tại đạo này công kích phía dưới. Bị miệu sát. Quân thể nghiến ép. Trước mấy ngày, Thiên Linh một cái gẻmở thần đều không có, cho nên cùng kiếm các có thần phẩm có khác. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, Thiên Linh có hai cái gẻmở thần về sau, như vậy liền đã không còn thần phạm có khác, trên thực lực tổng hợp đến về sau, căn bản không sợ Thiên Linh. Tóm lại kiếm các tình thế dường như có chút không ổn, bốn phía những cái kia đang định đến vào phó bản người chơi thấy cảnh này cũng là giật nảy cả mình. Phải biết trước đó, Thiên Linh thật là một mực bị kiếm các gắt ga áp chế, coi như đại ma vương như bước nữa, cũng nhiều lắm là cùng kiếm các gọi ngang tay. Dưới mắt Thiên Linh hai cái gây mở thần, kiếm các ba cái, bây giờ liền bắt đầu nghiền ép kiếm các. Cái này, Thiên Linh quả nhiên như bậc. Thế nào, còn có tiếp tục đánh xuống sao? Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Mặc dù hắn cũng không có năm chắc đánh giết kiếm các chi chủ, nhưng là xem như một trận đột chiến, giết hay không chết kiếm các chi chủ cũng không quan trọng, đoàn chiến đánh thắng là được rồi nhưng là kiếm các chi chủ chỉ là nhíu mày một cái, hắn hét lớn, "Đại ma vương, ngươi đừng phép lối. Các ngươi thiên linh gây thủ hắn vô số, còn thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Ngươi có ý tứ gì?" Hạ tiểu Bạch nhíu mày, "Ta có ý tứ gì, ngươi rất nhanh liền đã hiểu." Là rất nhanh, lập tức, theo thiên linh hậu phương lớn, phần phần xông vào một đoàn người chơi, số lượng không nhiều, bảy tám đối cả chàng đoàn chiến không có ảnh hưởng gì, nhưng mà mấu chốt là, cái này 7, 800 người, rõ ràng là người của phong duyên ngựa. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch không xong, người của phong duyên tới, bao quát phong chi hơi thở cùng hữu duyên vô phận. Nhậm tu linh cùng Hạ Tiểu Bạch thông tin. Phong Chi hơi thở cùng Hữu duyên vô phận. Hắn nhưng là nhớ tính tưởng, Phong duyên chỉ có hai hạ vị thần cấp người chơi liền là hai người bọn hắn, nói cách khác bọn hắn cùng kiếm các chi chủ thông đồng tốt ta. Thoáng qua một chút, đối diện liền có 5 cái game mở thần. Tình hình không ổn a. Kiếm các chi chủ nhìn thấy Phong Chi hơi thở mang người đến, cũng là lại lần nữa giữ tận cười một tiếng, thế nào Hạ Tiểu Bạch, ta nhìn các ngươi trận này đoàn chiến đánh như thế nào. 5 lệ mở thần đánh 2 lệ mở thần, thiên linh căn bản đánh không lại. Đây là bọn hắn kế hoạch tốt. Kỳ thật Phong duyên mong muốn mai phục người của càng nhiều, nhưng bởi vì kể bên này không có cái gì địa điểm ăn nút, vì phòng ngừa bị phát hiện, nhân số chữa khỏi hạ xuống tới mấy trăm ác ma cổ bảo là phó bản, không thể tránh ở bên trong. Kỳ thật đối bọn hắn mà nói không quan trọng, chỉ cần lệ mở thần đủ nhiều là được rồi, 5 cái lệ mở thần, còn sợ ép không ép được thiên linh những cao thủ kia. Đem bọn hắn những cao thủ kia tàn sát không còn, vậy cái này trận đoàn chiến liền ổn. Kế tiếp, kiếm các chi chủ thừa cơ phát động thế công, trong tay hào quang màu vàng nóng trường kiếm hình bạo phát ra trận trận đỏ thần lực màu đỏ, thân cấp kỹ năng cứ như vậy ầm vang phát động Một đạo cự đại đỏ hồng sắc cự kiếm hư ảnh cứ như vậy bộc phát ra, hướng phía Hạ Tiểu Bạch phương hướng ầm vang chém xuống, kinh khủng thần linh kiếm khí rất nhanh liền không xuống đất mặt. Vành thiên tiếng vang lập tức vượt trên nơi này âm thanh của trận đấu, thần phách địa liệt chạm cứ như vậy cuốn sạch lấy mặt đất ra biểu hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới 253619. Hạ Tiểu Bạch không có né tránh, bởi vì trần nho nhỏ sau lưng ngay tại, chỉ có thể cứng rắn chịu, nhưng là lúc này Vương Tín cũng giơ tầm chắn tới, Hạ Tiểu Bạch một quả hồi đan, về đầy vương, đã lâu không lúc này Phong Chi hơi thở đã cởi lớn một tiếng giơ cao lên trong tay cái kia thanh nhìn xem liền có nặng mấy trăm cân huyền thiết trọng kiếm hướng phía hạ tiểu bạch phương hướng đập tới ban ba. Phong chi hơi thở tư thế rất là tùy ý, tuy tiện một đập chính là nhấc lên không biết nhiều ít bùn đất, làm cho bùn đất bay tán loạn như là nhau nhau tiểu vũ 162536. Trong lòng hạ tiểu bạch run lên, vội vàng lùi lại, một cái siêu cấp thuật thăm dò đem tin tức điều tra đi ra. ID: Phong chi hơi thở đẳng cấp 224. Giai vị: Hạ vị thần. Cùng chiến sĩ Phong chi hơi thở, thành thần về sau lực lượng quả nhiên không phải tầm thường. Phong chi hơi thở là vừa vận thành thần không lâu, Kỹ năng hẳn không có thăng cấp, không phải tổn thương còn có thể cao hơn. Nhưng dù vậy thương hại kia cũng không thấp, từ một bên không hiểu mà đến một mũi tên, góc độ có thể nói 10 phần xảo trá hữu ba. 142543. Hạ tiểu Bạch HP trong nháy mắt giống, tranh thủ thời gian một cái long chi càng trở về không sai biệt lắm 20 vạn HP, điểm tâm trở Vũ em cũng là tranh thủ thời gian tập trung trị liệu Hạ tiểu Bạch. Kiếm các chi chủ nhìn thấy viện binh đến, tựa như điên dại giống như cười to một tiếng, đại ma vương không có trị liệu thủ đoạn, ba người chúng ta liên thủ đánh giết hắn. Đúng vậy, vừa mới cây kia ám tiến chính là phong duyên cao thủ, hữu duyên vô phần hạ. ID Hữu duyên vô phận đẳng cấp 224, giai vị hạ vị thần. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch độc chiếm ba tên hạ vị lệ mỗ thần, tình huống nguy cơ. Trong chốc ngắn này, Kỳ Thật liền cùng lần trước cùng kiếm các đoàn chiến không sai bị lắm, Hạ Tiểu Bạch sử dụng hết tự thân tất cả trị liệu thủ đoạn bên trên. Phong Chi hơi thở cũng hô to một tiếng, giơ Huyền Thiết trọng kiếm đối với Hạ Tiểu Bạch phương hướng đập tới. Hữu duyên vô phận thì là không biết rõ ẩn dấu ở chỗ nào, kiếm các chi chủ tại một bên khác đã phát động thần phách địa Thế cục không ổn. Một khi Hạ Tiểu Bạch liên tục đột tiến tránh ra cái này, liên tiếp công kích Nguy cơ là giải quyết, nhưng là trần nho nhỏ thế tất cũng biết bại lộ tại trước mặt ba người bọn họ, bí mật căn bản là chuyện của Vãn Đại đóng truyền. Nhưng là làm người không có nghĩ tới là, theo sau Lương Hạ Tiểu Bạch, một mặt to lớn vô cùng hỏa diễm chi tường cũng thình lình xuất hiện ở trước mặt Hạ Tiểu Bạch, đồng thời theo tường lửa nơi này cũng dâng trào ra lửa cháy hùng hực hô hô. Bành ba, kiếm các chi chủ thần phách địa liệt trạm gió nhẹ chi tức trọng công kích nện và hỏa diễm trên người tường, tường lửa trong nháy mắt bạo liệt, nhưng là hai người bọn họ trên đầu người cũng toát ra liên tiếp tổn thương 65253, 485502. 72139, 52136, 46948, 69889, chính là hỏa tường thứ ba. Tại trong lúc nguy cấp, Trần Nho nhỏ một cái hỏa tường thuật giải quyết hạ tiểu Bạch nguy cơ. Nhưng là chuyện này chỉ có thể cứu nhất thời, cứu không được một thế. Tổng thể mà nói hai cái gề mở thần cùng 5 cái gề mở thần đối kháng, trên cơ bản không có phần thắng chút nào. Nhưng cũng ở thời điểm này, bốn phía ở vậy ngươi vào phó bản những cái kia người chơi bộc phát ra một hồi xôn sao lên keng. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh phường hội thành viên phiền náo á thần hồn tỉnh, trở thành hạ vị lệ thần. Len Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh Vương hội thành viên Lá Phong Đỏ không đỏ a thần hồn thức tỉnh, trở thành hạ vị lệ mở thần. Ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Thiên Linh lại đã thức tỉnh hai người, chương 1355, kiếm cấp đoàn diệt. Chương 1355, kiếm cấp đoàn diệt. Kiếm cấp chi chủ gió nhẹ chi tức nghe được cái này thông cáo lập tức liền kinh ngạc. Thiên Linh, vậy mà lại đã thức tỉnh hai người. Cái này sao có thể a nói cách khác, Thiên Linh tìm tới bốn cái thần cách. Nói đùa cái gì? Bọn hắn toàn hội Tân Tân khổ khổ cũng đã tìm được hai cái thần cách. Coi như mạnh như thiên hạ cũng bất quá mới bốn cái. Thiên Linh vậy mà cũng tìm được bốn cái. Kiếm các sắc mặt của chi chủ cũng rất khó coi. Tiên linh thoáng qua một chút liền đã thức tỉnh 4 cái gậy mộ thần. Cho dù là bọn họ có 5 cái, nhưng lại ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy. Dựa vào a. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ kiếm các chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ lao nhanh ngựa 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ phong chi hơi thở 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại tại thời khắc này, không ít người đều cống hiến tặng cho Hạ Tiểu Bạch không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch chỉ là đơn chiến đấu Không có huống người, nhưng là cái này giá trị cảm xúc tiêu cực cũng là không ít. Mà ác ma cổ bảo phụ cận chuẩn bị xuống phó bản những cái kêu người chơi nghe được cái này hai cái thông cáo cũng đều không thể không lộ ra vẻ mặt giận mình. Thiên Linh hôm nay đã thức tỉnh 4 cái lệ mộ thần, lần này trực tiếp cùng tiến hạng, xếp diện vương chiếu một cái tiêu chuẩn. Thoáng qua một chút, thực lực của Thiên Linh lại trở nên mạnh mẽ không ít. Bây giờ Thiên Linh là khó khăn lắm tiến vào trước phong vân bảng 10 phường hội tiêu chuẩn, nhưng là làm không tốt còn có thể cao hơn một bước. Tiếp tiếp, chiến đấu tự nhiên còn đang tiếp tục. Ma phiến nào a cùng lá phong đỏ không đỏ a thì là cho hạ tiểu Bạch phát tin tức. Hỏi thăm chiến đấu như thế nào? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, các ngươi tranh thủ thời gian trở về gia nhập chiến đấu. Minh Bạch. Bọn hắn thức tỉnh có thể nói là thời cơ vừa vặn, bọn hắn gia nhập chiến đấu, như vậy trận này đoàn chiến liền không sợ. Tóm lại, trận này đoàn chiến là càng thêm phức tạp. Nhất là nương theo lấy phiền não A cùng lá phong đỏ không đỏ A hai người gia nhập, thiên linh đoàn chiến thế yếu trên cơ bản không có. Mặc dù chỉ có bốn hạ vị thần cấp người chơi, nhưng là thiên linh cao thủ nhiều, hai mươi mấy cái cao thủ thế nào đều có thể ngăn trở một hạ vị thần a. Cho nên thiên linh cũng có thể tính làm năm cái, vừa vặn cùng đối diện bình chỉ còn cao cấp hơn chiến lực không rơi vào thế hạ phòng, như vậy trận này đoàn chiến bọn hắn liền sẽ không thua. Thiên Linh quả nhiên như bức, trước đó kiếm các ưu thế đã không tồn tại nữa. Vậy nhưng chưa hẳn, trung vị thần còn không có xuất hiện đâu. Trung vị thần hẳn là còn muốn một đoạn thời gian a, chẳng lẽ ngươi cảm thấy kiếm các có người trong có thể trở thành vị thần? Không ít người chơi nghị luận ầm ĩ, từ giờ trở đi, Thiên Linh hữu thế xem như chính thức đặt cơ sở vững chắc bài bài bài. Kiếm các chi chủ không ngừng nuôi lại. Lúc này hắn chiến đấu đã biến thành hắn, phong chi hơi thở, hữu duyên vô phận cùng hạ bạch, nhỏ, nhỏ, phiền não a ở giữa ba về ba trận đấu. Lã Phong Đỏ không đỏ ác thì là đi chợ giúp Thiên Linh địa phương khác đi ghê tầm ưu thế không tại, chiến đấu lập tức biến khó đánh rất nhiều. Nếu như không phải hắn kỹ năng đẳng cấp đầy đủ cao, đoán chừng bọn hắn sớm cũng sẽ thua rút lui à, trận này đoàn chiến là đánh không thành, rút lui trước lại nói, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Phong Chi hơi thở nói rằng, hắn tương đối có cái nhìn đại cục song phương thế lực ngang nhau, chúng ta sẽ sao? Kiếm các Chi chủ nói yên tâm đi. Phong Chi hơi thở hư lạnh một tiếng, Thiên Linh là có bốn cái gẻ mợ thần công giả, nhưng là chúng ta có 5 cái, mặc dù ưu thế rất nhỏ, nhưng chủng tuy là ưu thế. Ta cũng không tin thiên Linh còn dám chủ động truy kích chúng ta, đối bọn hắn mà nói, tác gì kết thúc đoàn chiến, dù sao bọn hắn ghệ mở thần đều không có đi rèn luyện thần cấp kỹ năng đẳng cấp, bọn hắn so với chúng ta càng cần thời gian." Kiếm các Chi chủ gật gật đầu, không thể không nói Phong Chi hơi thở nói vẫn rất có đạo lý đã như vậy, vậy thì rút lui a. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Thế là, kiếm các Phong duyên mấy ngàn người bắt đầu duy trì triệt thoái phía sau trận hình vững bước rút lui lấy, từng người từng người kiếm cấp cựu truyền sĩ giơ chính mình sử thi cấp tấm ngăn khuất trận hình phía sau, tiệm hộ trong trận hình trung tâm chuyển vận chức nghiệp cùng một chỗ rút lui. Thật là kế tiếp sắc mặt của để bọn hắn khó coi chính là, Thiên Linh vậy mà theo đuổi không bỏ dựa vào, bọn hắn điên rồi sao? Kiếm các chi chủ gió nhẹ chi tức có thể nói là dị thường không hiểu, đến tột cùng là ai cho Thiên Linh tự tin, để bọn hắn dám chủ động truy kích. Dạc cùng Đường chớ đổi cái từ này không hiểu sao? Lúc này, Sen Lẫn trong Thiên Linh bên trong đám người thành phong dương cũng có chút ngộp, tình huống như thế nào, tại sao chúng ta phải truy kích? Hắn không thể không đi theo Thiên Linh biển người đi, theo hắn đối diện như là đã rút lui vậy bọn hắn cũng nên rút lui, dạng này đánh xuống đối bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt ta. Hắn tranh thủ thời gian cho Hạ Tiểu Bạch đạt thông tin tức, "Vi vi, ngươi đang làm cái gì?" "Ngược lại không có làm ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói. "Thanh Phong Dương, nha hợp lấy ngươi còn muốn làm ta à?" "Ngươi nhìn." Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nói rằng. "Nhìn cái gì?" Thanh Phong Dương có chút ngượng. "Đương nhiên, hắn giống như nghe được cái gì rất vịt bốn phía trước chấn thiên động địa, như có thiên quân vạn mã chạy đến rất vịt ba anh anh ánh ba." "Thanh Phong Dương, ba, chuyện gì xảy ra?" "Ai tối?" "Rõ ràng cảm giác rất nhiều người vì cái gì? Vì cái gì một chút khí thế đều không có." Hắn tập trung nhìn vào. "Vấn động." Người của Vân Mộng tới. Hắn rất lâu chưa thấy qua như thế vùng vĩ cảnh tượng, một đoàn lính nha lính nhít muội tử quần quần ma đến, miệng bên trong hô hào anh anh anh, không cách nào hình dung. Nhưng là kiếm cắt chi chủ gió nhẹ chi tức thì là hai mặt mộng bức Vân Mộng. Dựa vào, người của Vân Mộng sao lại tới đây? Là người gọi tới sao? Nhiệm Tu Linh hỏi Hạ Tiểu Bạch không phải, là Mộng Chi Bến Bờ chủ động muốn tới. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng đúng. Nàng minh bạch. Lần trước Vân Mộng bị kiếm cắt đoàn diệt một lần, rất thảm. Lần này Mộng Chi Bến Bờ rất hiển nhiên là đến báo thù tới. Nếu như nàng nhớ kỹ không tệ, hôm cũng giác tỉnh ba cái. Hạ vị lệ mở thần đối với các nàng mà nói, coi như chỉ có ba hạ vị thần cấp người chơi, cũng không sợ kiếm các phong duyên tổ hợp, dù sao Vân Mộng cũng là Trung Quốc tiếng tăm lừng lẫy phương hội. "Giết, lần trước bọn hắn thế nào diệt chúng ta, lúc này chúng ta cứ như vậy diệt bọn hắn." Ngập Chí bến mở khí phách 10 phần nói rằng. Bốn phía những cái kia vây xem người chơi đều ngậm, bọn hắn thế nào cũng sẽ không ngờ tới trận này đoàn chiến về thăng cấp đến mấy vạn người quy mô. Vân Mộng mấy vạn dịu dít quái trực tiếp phong quyền tán vân kiếm cắt người duyên tiêu diệt, quả thực không nên quá nhanh các ngươi không giết chết được ta ba. Kiếm cắt chi chủ hô lớn. Lúc này hắn xem như kiếm các mạnh nhất hạ vị lệ mợ thần, y nguyên còn tại kiên trì vậy sao, vậy thì đến thử xem tốt. Hạ tiểu Bạch Sách theo kiếm liền đối với kiếm cắt chi chủ phóng đi, hiện tại bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, tại hắn bọn tới kiếm cắt trước mặt chi chủ trước đó, sau lưng Trần Nho nhỏ cũng phát động một đầu hỏa diễm đốt cháy tới. Một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống kiếm cắt trên người chi chủ, nhường hắn toàn thân run rẩy không ngừng, trên người có tách tách tách dòng điện tại nơi bốn chạy chỗ lấy. Bị tê Hạ tiểu Bạch quay đầu, quả nhiên, Ngộ Chi bến Bờ cùng một đám vân ngộ tử đã xuất hiện tại nơi không xa địa phương. Hạ tiểu Bạch trở tay chính là một bộ kỹ năng đánh tới. Không có cái gì khống chế kỹ năng, tất cả đều là tổn thương kỹ năng. Thế là kiếm các chi chủ tại bay tán loạn trong số lượng quốc đây coi như là kiếm các chi chủ thành thần về sau lần thứ nhất tử vong, mặc dù không thể tính hạ tiểu bạch một người đánh giết, nhưng chung quy là giết chết hắn một lần đủ để thấy ghẻ mở thần mạnh bao nhiêu. Cái này cũng càng thêm kiên định hạ tiểu bạch trên tìm kiếm vị thần cách suy nghĩ thật sự là đa ta ngươi. Hạ tiểu bạch nói rằng cái này không tính là gì, hơn nữa không có các ngươi có ta cũng sẽ chủ động dẫn người tìm kiếm các phiền toái. chi bến bờ nói kia chúng ta đi. Các ngươi đi thôi, hừ, hừ chúng ta còn muốn thủ một hồi ba. Hạ tiểu bạch một hồi kinh hãi. Quả nhân nữ nhân đều không dễ trọng, như thế mang thủ. Bất quá không quan trọng, đối bọn hắn mà nói thủ thi lãng phí thời gian, còn không bằng đi làm chuyện của cái khác. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch mang theo Thiên Linh hạ nhân đều rút lui, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, sau đó đem Trần Nho nhỏ bốn người kia đẳng cấp, kỹ năng đẳng cấp đều cho luyện đi lên, dạng này Thiên Linh khả năng có đầy đủ lực lượng cùng lực lượng. Đương nhiên, một khi Trần Nho nhỏ 4 người đẳng cấp cùng thần cấp kỹ năng trên đẳng cấp tới, như vậy cũng tới Thiên Linh phản kích thời điểm đoạn thời gian trước kiếm khắp nơi nhằm vào, thật khi bọn hắn là quá mềm. Không đem kiếm các đánh tên cha gọi mẹ bọn hắn cũng không phải là Thiên Linh. Thế là thời gian cứ như thế trôi qua vài ngày, Kiếm các chi chủ rõ nhẹ chi tức bên này thì là nguyên một đám bại ra mặt tối đúng vậy, bọn hắn thật không nghĩ tới dạng này đều cường không qua Thiên Linh, cuối cùng Vân Mộng cũng tới tham gia náo nhiệt, thật sự là gì chó để các ngươi phét lối, nếu như lúc trước các ngươi không trêu chọc Vân Mộng, vậy hôm nay chúng ta cũng không đến nỗi đoàn diện. Phong Chi hơi thở không cho Kiếm các chi chủ sắc mặt của tốt. Kiếm các chi chủ không nói gì. Dựa vào, nếu như lúc trước là người của Phong Duyên trước thu hoạch được hai cái thần cách, hắn cũng không tin Phong Chi hơi thở không dẫn người khắp nơi trêu chọc những cái kia các dịựự lớn. Bởi vì cái gọi là người giả bị động marketing co như thời gian rút lui hắn đoán chừng hắn cũng là làm như thế, Phong Chi hơi thở hiện tại hoàn toàn liền là đơn tuần mã hậu pháo hội trưởng, cùng lắm thì chờ cấp bậc của chúng ta thăng đi lên, lại cùng Thiên Linh đánh một trận. Lao nhanh ngựa tựa hồ có chút không cam tâm, nói rằng người khi bọn hắn sẽ không luyện cấp sao? Phong Chi hơi thở lắc đầu. Mặc dù nói lao nhanh ngựa, Phong Chi hơi thở, hữu duyên vô phận ba cái người bọn họ thần cấp kỹ năng đều không có thăng cấp, nhưng là Thiên Linh kia bốn cái ghế mẹ thần cũng không có tăng lên. La người của Thiên Linh đều dậm chân tại chỗ a, bọn hắn kỹ năng đẳng cấp thăng lên người của Thiên Linh khả năng lấy tốc độ của sớm hơn trên tăng lên đi. Hữu dụng không? vô trụ. Nói cách khác ưu thế của chúng ta thời đại trôi qua, kiếm các sắc mặt của chi chủ khó coi. Hắn nguyên cho là mình hy sinh một chút, trở thành hạ vị thần có thể lấy được một cái tiên cơ ưu thế nghiền ép một chút thiên linh, kết quả thoáng qua một chút, ưu thế đoạn thời gian đi qua, bọn hắn kiếm các ưu thế gì đều không có thu hồi được. Vậy nhưng không đi qua, đương nhiên cũng không nhất định, nếu như ngươi có thể trong cầm tới vị thần thần cách phong chi hơi thở nói rằng, Trung vị thần thần cách điều này có thể sao? Cái này thật đúng là khó nói rõ, Trung vị thần trên mặc dù không có vị thần thần cách khó như vậy cẩm, nhưng là đoán chừng cũng dễ dàng không đi nơi nào dựa vào. Lấy đại ma vương tính nét bọn hắn khẳng định trên sẽ tìm cửa. Kiếm các sắc mặt của chi chủ khó coi. Chương 1356: Thiên linh phản kích. Chương 1356: Thiên linh phản kích hẳn là sẽ không. Phong Chi Hơi thở nói rằng cái này là vì sao? Lao nhanh ngựa hỏi nói nhảm, Thiên linh nói cho cùng cũng chỉ có 4 cái gậy mờ thần, mà chúng ta có 5 cái. Mặc dù các ngươi kiếm các chiếm cứ 3 cái, nhưng chỉ cần mấy ngày nay hai nhà chúng ta phường hội cùng một chỗ luyện cấp, Thiên linh tuyệt đối không dám chủ động trêu chọc chúng ta. Phong Chi Hơi thở nói rằng ân, đã như vậy, vậy thì nhiều phiền toái Phong Chi Hơi thở hội trưởng. Lao nhanh đường cái không tính là gì. Phong Chi hơi thở khoát tay áo, lơ đến nói. Dù sao đều là tứ phương thành phương hội, cùng một chỗ luyện cấp cũng không có gì chỗ không thích hợp. Bất quá thiên linh thật khó đối phó, bọn hắn quật khởi thế tại tất nhiên sao. Cứ như vậy, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay hạ tiểu bạch điên cuồng luyện cấp, rốt cục tăng lên tới 226 cấp. Nhưng là hắn hiểu được, đây là không đủ, thần vương cấp nhân vật đều 235 cấp, cũng không biết thần hoàng cấp nhân vật được bao nhiêu cấp 240, 245. Hạ tiểu bạch có chút đoán không được. Hạ Tiểu Bạch phần thắng hành tàu tại Thiên Linh phường hội chủ trong đất, lúc này Thanh Phong Dương chạm mặt tới nhà. "Ân, Người thôn thiên cự mãng vẫn là sử thi cấp sao?" Hạ Tiểu Bạch dường như nghĩ đến cái gì, hỏi. "Thanh Phong Dương thôn thiên cự mãng là thứ nhất lớn đặc sắc, cũng là thiên linh đánh đoàn lúc một cái tương đối quan trọng chiến lực. Mặc dù HP còn kém rất rất xa sử thi cấp một, nhưng là HP cũng có mấy trăm vạn, không ít." Thanh Phong Dương lập tức vẻ mặt đau khổ, đó cũng không phải là, thăng lên truyền thuyết cấp cũng khó, ta đã mang theo nó thôn phệ thật nhiều sử thi cấp quái vật thi thể bốn vậy được rồi. Ngoại trừ thôn thiên cử mãng, còn có tọa kỵ Mặc dù trang bị trên cơ bản người của Thiên Linh đều đổi mới tới sự thi cấp, nhưng là tọa kỵ trước mắt đều là tiên quân cấp, sự thi cấp cũng còn không tìm được. Bất quá nghe nói xích Diễm Vương Triều đều đổi mới là sự thi cấp, bọn hắn cũng không thể rơi xuống, đến tranh thủ thời gian tìm sự thi cấp chiến mã mới được. Cho đến trước mắt, hắn kia thất kinh lôi ngựa là dùng qua lâu nhất chiến mã, hắn cho tứ công chúa nói một tiếng gọi hỗ trợ nghe nóng tin tức, cũng không biết có thể tới hay không tin tức đúng rồi, hôm qua ta trên đường tìm thầy bói, hắn nói với ta ta 125 tuổi thời điểm sẽ có đại tai nạn. Thành phong Dương thần bí hề hề nói rằng, ta cảm thấy hắn tính toán rất chuẩn. Hạ Tiểu Bạch nói, ngươi mộ phần bị ấy. Thanh Phong Dương, bốn. Thanh Phong Dương, bệnh tâm thần, ý của hắn là ta có thể sống đến 125 tuổi. Ta. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt xem thường, nói nhảm, liền ngươi còn muốn sống đến 125 tuổi, ta nhìn ngươi liền số lẻ đều sống không quá." Thanh Phong Dương, ta năm nay vừa vặn 25, điều đó, ngươi đừng muyện dụ ta." Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. "Đi đừng nói nhạo, tập hợp người, chuẩn bị mở làm." Hạ Tiểu Bạch nói rằng ục ục, đi tìm kiếm các sao. Thanh Phong Dương rất sớm đã muốn làm kiếm các một trận ân, cũng tới chúng ta phản kích thời điểm. Kế tiếp, từng đạo quang mang tránh sáng lên, rất nhiều thiên linh thành viên đều bị tập hợp tới phường hội chủ trống đất. Trừ ra một số người có công việc của mình về không được, trên cơ bản có thể tới đều tới, cộng lại không dưới 50 người. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Trần Nho nhỏ bốn người. Lần này phản kích chiến ngoại trừ lấy Trần Nho nhỏ, ta là người gấp đêm, phiền nào à, lá Phong Đỏ không đỏ A bốn người làm chủ, Nghiệm Thu Linh, Đại La Lệ, Thế Phong Dương, Vương Tín, Thành Hoàng gia, đêm về lạnh, Mục Tiểu Linh Thủy băng tâm trường lưu đời này siêu Phạm Thánh chờ một đám cao thủ cũng là cực kỳ trọng yếu rất hiển nhiên bọn hắn đều là tương lai của thiên Linh có nhóm cao thủ này trận này đoàn chiến quả quyết không có thua khả năng rất nhanh nhường Thủy băng tâm tra xét một chút kiếm các chi chủ vị trí bọn hắn chính là bắt đầu khí thế như Hồng hướng phía Tứ Phương Thành tiến đến cùng lúc đó Tứ Phương Thành mấy ngày thời gian trôi qua bọn hắn cũng đích thật là an ổn trong luyện cấp lao nhanh người kỹ năng nhiều ít cấp kiếm các chi chủ hỏi hai cái thần cấp kỹ năng 16 cấp một cái khác vừa mới thăng lên 17 cấp lao nhanh ngựa nói rằng tốt kiếm các chi chủ gật bắt đầu Lao nhanh ngựa thằng cấp về sau sức chiến đấu khả năng tính là chân chính trên tăng lên đến chúng ta bên này cũng kém không nhiều. Phong Chi hơi thở cười nói, kỹ năng đẳng cấp tất cả lên, như vậy cũng không cần lo lắng hành hội khác tới tìm hắn nhọ, tỉ như Thiên Linh không đúng, Thiên Linh không dám chủ động tìm tới chúng ta, thật là bọn hắn có thể liên hợp Vân Mộng a. Lao nhanh ngựa ân, liên quan tới vấn đề này, ta cũng một mực phái người nhìn chằm chằm các nàng, trước không xem qua không có phát hiện các nàng có động tính gì. Phong Chi hơi thở nói rằng, Vân Mộng tới lời nói liền chạy thôi, không có cái nào, Thiên Linh bốn cái Vân Mộng ba cái thần cấp cao thủ cái kia chính là bảy. Hai người bọn họ phường hội cộng lại cũng căn bản ngăn không được đoán trừ ngoại trừ hết vực, thiên hạ, Sích Diễm Vương triều dạng này phường hội cũng không mấy cái phường hội có thể ngăn cản Thiên Linh đi. Nhưng là ngay lúc này, một cái thích khách đỗng nhiên ra trước mặt hiện tại bọn hắn, thân ảnh có thể nói là vô cùng mau lệ, bọn hắn chỉ thấy từng đợt tàn ảnh, cái này thích khách liền xuất hiện không xong, người của Thiên Linh đang theo lấy tứ phương thành đến. Cái gì? Kiếm các Chi chủ Phong Chi hơi thở lập tức giật nảy cả mình. Người của Thiên Linh tới. Phong Chi hơi thở không có mạo miệng, mà là lập tức cầm lên máy truyền tin. Hắn lại hỏi Tham Vân Ngộng Sau đó đối diện trả lời là không có động tính vân mộng không có có dị động. Phong Chi hơi thở nói à. nói cách khác Thiên Linh chính mình tới. Ma đạn, tới thì tới. Ta cũng không tin lần này làm không ngã Thiên Linh. Lao nhanh ngự kỹ năng đạt được tổn thương, tổn thương được tăng lên, Dạ Tâm cũng nhận được bảnh chướng đừng xúc động Phong Chi hơi thở nói rằng, hiện tại bọn hắn hữu thế vẫn như cũ không rõ ràng, 5 cái thần cấp đánh 4 cái thần cấp, khó nói. Nhưng là vô dụng, hắn căn bản không ngăn cản được cản, hơn nữa người của Thiên Linh lúc này cũng đi tới trước mặt của bọn họ bên trên, đánh tan bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh, không có gì đáng nói, làm liền xong việc. Thế là chiến đấu cứ như vậy Bạ phát, cũng không biết khó không đội vàng. Hạ tiểu bạch ném ra bản thân hạo thiên dập dần, là sát trạm, linh hải phi yến các kỹ năng về sau, lập tức liền miểu sát mấy cái phong duyên người chơi bình thường. Sau đó hắn lại lần nữa phát động sao trời lĩnh vực, long hồn gào thét, long hồn chấn nhiếp trở phạm vi lớn kỹ năng, lập tức nhường người của thiên linh được lợi đồng thời, làm cho đối phương một đám người cũng đều là nhận lấy nguyên một đám mặt trái giảm ít hiệu quả. Long hồn giao thiết có thể làm cho bọn hắn quần thể mê muội, long hồn trấn nhiếp càng là có thể để bọn hắn lực phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống, thế là hạ tiểu Bạch Nguyên một đám kỵ có thể tổn thương ngay tiếp theo cao không ít 52366, 112536, 89563, 132555. Nguyên một đám kinh người tổn thương theo bọn hắn trên đầu tóe ra, căn bản ngăn không được. Đương nhiên tổn thương cao hơn là trần nho nhỏ bọn người, nàng thần cấp pháp thuật đẳng cấp trên cũng đều tới, một cái nóng bỏng diễm liền để kiếm các thành viên trên đầu tóe ra nguyên một đám 20 vạn tổn thương, quả thực kinh người. Chương 1357. Lãnh Vô Song cùng Mộng Trí bến bờ trấn kinh. Chương 1357, Lãnh Vô Song cùng Ngộng Trí bến bờ trấn kinh. Thiên Linh có thể nói là thế như trẻ tre, trực tiếp liền nghiền ép kiếm các gió nhẹ duyên cái này hai cấp dị lớn đi, dù sao đến có chuẩn bị, hơn nữa kiếm các chi chủ cũng không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch thật dám mang người chủ động tìm bọn hắn lông mày đại ma vương. Đại ma vương ba. Kiếm các chi chủ hai mắt xích hồng, buộc phát ra một tiếng vô cùng kịch liệt hét lớn, trong thanh âm mang theo vô tận hận ý ngươi cút cho ta. Người của Thiên Linh toàn diện cút cho ta ra tứ phương thành địa khu. Hạ Tiểu vậy, nhíu nhíu mày, sau lưng hai cánh lập tức điên cùng nhau, cả người kéo theo lấy một hồi phong. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về kiếm các chi chủ đánh tới. Diệp Tuyết Linh kinh hãi, "Tiểu Kaka, đừng xúc động." Rất hiển nhiên, theo nàng Hạ Tiểu Bạch mặc dù mạnh, nhưng là thành chức thần chi vẫn là đánh không lại gệ mờ thần, hiện tại hẳn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lá Phong Đỏ không đỏ a xem như một gã hạ vị thần cấp kiếm sĩ, thấy cảnh này cũng là cả kinh hội trường chờ ta một chút, ta và ngươi cùng một chỗ giết kiếm các chi chủ. Thiên Linh bốn hạ vị thần cấp người chơi bên trong, chỉ có Lá Phong Đỏ không đỏ a là cận chiến chuyên nghiệp. Bởi vậy, hắn cảm thấy hắn liên thủ với Hạ Tiểu Bạch tốt nhất đương nhiên những người khác cũng có thể, như Trần nho nhỏ cùng phiền nào a. Bọn hắn một cái là thuật sư, một cái là cùng tiến thủ, Nhưng Hạ Tiểu Bạch gánh tại phía trước nhất, bọn hắn phụ trách chuyển vận, rất tốt một cái tổ hợp. Chỉ có điều dạng này cũng có vấn đề, bởi vì hắn không cảm thấy hơn 30 vạn HP Hạ Tiểu Bạch có thể khiên bao lâu thời gian. Theo hắn, lần trước cùng kiếm các chi chủ đánh ngang trận chiến kia cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lại khe quát một tiếng, Người đi trợ giúp địa phương khác. Nói đùa, đoàn chiến thắng lợi không phải kích giết một người có thể quyết định, gậy mở thần tại trước mắt liền cùng loại chuyển vận điểm, vẫn là nhiều chuyển vận địa phương khác tương đối tốt. Bất quá lá phong đỏ không đỏ a thì là vạn phần không hiểu. Hạ Tiểu Bạch từ đâu tới tự tin và kiếm các chi chủ một trận chiến. Lúc này kiếm các chi chủ nghe được lời nói của Hạ Tiểu Bạch về sau cũng là giận dữ không thôi, lại ma vương, người đến à, có bản lĩnh hai ta đơn đấu. Mặc dù hắn hiểu được trận này đoàn chiến không nhất định có thể thắng, nhưng là cùng Hạ Tiểu Bạch tờ cờ hắn nhất định sẽ không thua đây chính là thần phẩm có khác, chỉ là tu tính, hắn liền có thể nghiền ép đến Hạ Tiểu Bạch lắc đầu. Bất quá kế tiếp khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Hai tay Hạ Tiểu Bạch trường kiếm ga sức lựa cháy hừng sau đó ầm vào kiếm cắt trên người chi chủ, trên đầu của hắn liên tục toát ra bốn cái con số kia người, sau đó HP trong nháy mắt bị thanh không. Kiếm các chi chủ bị hạ tiểu bạch miểu sát. Giờ phút này, bất luận là phong chi hơi thở vẫn là lá phong đỏ không đỏ A đều sợ ngây người miệu nó no A, hội trưởng không có thành thần A lá phong đỏ không đỏ A khó có thể lý giải được. Phong chi hơi thở càng là hãi nhiên, gệ mở thần thuộc tính nghiền ép là tuyệt đối, chỉ là HP liền ít ra kém 20 vạn, lực công kích của lại càng không cần phải nói các cái khác thuộc tính, thế nào đại ma vương không thành thần đều có thể miểu sát kiếm các chi chủ. Nguyên nhân, rất đơn giản. Thăng long, thang trên long kiếm có linh hồn phụ thể Phát động về sau trong 60 giây lực công kích trên trên phạm vi lớn thăng, thời gian củn độ 600 giây. Thăng Long một kích, phát động thăng trên Long kiếm ngủ say Long hồn phát động Thăng Long một kích, tạo thành duy nhất một lần 300% kết sù đơn thể tổn thương, thời gian củn độ 60 phút đúng. Hạ Tiểu Bạch liên tục phát động Thăng Long kiếm, cái này hai cái đặc hiệu, sau đó lại phát động chính mình Viêm bạo trảm, Viêm bạo trảm có thể tạo thành 4 cái tổn thương, mỗi cái tổn thương đều tại 16-17 vạn tả hữu, thoáng qua một chút liền miểu sát kiếm cắt chi chủ. Thăng Long một kích đích thật là rất mạnh, đáng tiếc làm lạnh là không may, thời gian củn độ 1 giờ lời nói, kia một trận đoạn chiến nhiều lắm là dùng một lần. Về tiếp hắn rượi vào Thang Long cũng không nhất định có thể đánh giết cái khác cận chiến hệ gã mợ thần, ra giòn chức nghiệp cũng là có khả năng. Dù sao, thuật sư, thích khách, Triệu Hoán sư, cung tiến thủ trở chuyển vận chức nghiệp thành thần về sau, HP cũng có 2 3 thật vạn. Tóm lại kiếm các chi chủ quậy điệu một màn này dị thường làm cho người rung động, nhưng bốn phía kiếm các các người chơi đều ngây dại, sau đó Hạ Tiểu Bạch thừa cơ lại lần nữa phát động Hạo Thiên dập rần, lập tức, chú của hắn lại trong nháy mắt bị dọa bãi. Phong Chi hơi thở đã có chút sợ hãi, hắn xé rách tiếng nói giống to, rút lui. Cho ta rút lui. Người của Phong Yên đều cho ta xé ba. Hắn lười đi quản người của kiếp các, không đi tất cả đều phải chết. Cứ như vậy, thời gian không tới nửa giờ, trận này đoàn chiến liền kết thúc, so với trong tưởng tượng của Hạ Tiểu Bạch nhanh hơn ha ha ha. Thoải mái, ta muốn đem thu hình lại phát tới diễn đàn Thanh Phong Dương chống nạnh cười to nhớ kỵ biên tập một chút a. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng thế nào, ngươi muốn đem ngươi anh tự kéo đi vào. Thanh Phong Dương nhíu môi không phải ý tứ này, ngươi trực tiếp thả ngươi thu hình lại, mấy chục phút không có mấy người xem hết, không bằng kéo tới 2 phút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân, có đạo lý. Đại La Lệ đồng ý nói nếu như đương nhiên có thể đem ta vừa mới giết kiếm các chi chủ một màn kia bỏ vào vậy thì càng tốt hơn. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười tiểu ca ca ngươi thật không xấu hổ. Đại La Lệ nói đây là sự thực khách quan, ta so Thanh Phong Dương xoái. Hạ Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy sắc mặt của thể ước không phải rất dễ nhìn, hỏi, thể ước ngươi lại ra mắt thất bại rồi. Thể ước, không phải như vậy, ta ca cho vay mua một chiếc xe, bởi vì không thể kịp thời trả nợ, ngân hàng lại đi xe của úc úc, này hắn. này a nói với ta Sớm biết có thể như vậy, liền cho vay kết hôn. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đi sửa sửa lại một chút trang bị, sau đó liền dự định đi rượt cấp. Bất quá khi hắn hành tàu tại Tứ Phương Thành đường đi thời điểm, lại là đụng phải lạnh Vô Song. Lãnh Vô Song vậy mà xuất hiện ở đây, như thế có chút hiếm thấy, Hàn Phong Thành phường hội trụ sở, hẳn là tại Thiên Tuyền thành phủ cận mới đúng đại ma vương, ngươi tại cái này làm gì vậy? Lãnh Vô Song hiếu kỳ nói, bởi vì Thiên Linh căn cứ hơn là tại Liệm Nguyên thành, đi vào Tứ Phương Thành khẳng định không tầm thường ta à? ta dẫn người đến đánh tiêm tới làm gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi chờ một chút nói cái gì? Ngươi mang người của Thiên Linh chạy tới tứ phương thành đánh tiêu cát. Lãnh Vô Song nghe vậy lập tức chính là xứng sở đúng vậy a thế nào? Ta vừa mới còn chứng kiến kiếm các cùng người của Phong duyên cùng một chỗ lực cấp, các ngươi đánh thắng được? Lãnh Vô Song hỏi. Hắn nhớ không lầm, kiếm các gió nhẹ duyên cộng lại tổng cộng có 5 cái thần cấp cao thủ, Thiên Linh chỉ có 4 cái, ngũ đại tại 4, hắn toán học vẫn rất tốt đánh thắng được a. Hạ Tiểu Bạch nói, vì cái gì đánh không lại, đều đánh xong, còn không, có dùng nửa giờ ngươi nói đùa cái gì? A, thì ra là thế, ngươi cùng mộng nữ thần liên thủ, đúng hay không? Lãnh Vô Song trong nháy mắt nghĩ tới rồi cái gì? Trước mấy ngày tại Ác Ma Cổ Bảo Phó bản phụ cận, Thiên Linh cũng là bởi vì liên thủ với Vân Ngục mới đoàn diệt kiếm các gió nhẹ duyên. Vân Ngục bản thân ngay tại Tứ Phương Thành, liên thủ với Vân Ngục lần nữa diệt đi kiếm các gió nhẹ duyên, cũng không tính cái gì không có a. Hạ Tiểu Bạch nói, chúng ta không có liên thủ với Vân Ngục, đều là chính mình đánh. A, không có khả năng. Lãnh Vô song lúc này chính là không tin, không liên thủ với Vân Ngục, các người đánh như thế nào qua được thật sự là hiếm thay a, các ngươi vậy mà cùng lúc xuất hiện tại Tứ Phương Thành. Ngay lúc này, Ngục Chi bến bờ cũng mang theo Lạc Lam, Linh Duyệt, Hà Dao mấy cái xinh đẹp muội tử đi tới. Nàng cũng có chút không nghĩ tới, tùy tiện tại Tứ Phương Thành loan đi dạo liền thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Lãnh Vô Song. Thật sự là khó gặp. Lạnh Vô Song cùng Hạ Tiểu Bạch cũng có chút không nghĩ tới, bất quá các nàng vốn chính là tiến vào chiếm giữ Tứ Phương Thành người chơi, đâu phải cũng chẳng có gì lạ các ngươi đến Tứ Phương Thành làm cái gì. Ngục Chi bến bờ cười hỏi, ba người bọn hắn phường hội ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm, lúc trước giúp Liệu Nguyên Thành thành chủ tìm kiếm tên thật nhiệm vụ còn cùng một chỗ liên thủ qua ta là tới làm nhiệm vụ ẩn. Lãnh Vô Song nói rằng, không thể không nói Lãnh Vô Song thật là cao thủ, tay đều có thể gặp phải nhiệm vụ ẩn. Hạ cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình có tiếp nhận nhiệm vụ ẩn sao? 3. Hạ Tiểu Bạch thật đúng là ngây ngẩn cả người, tại địch anh nơi đó nhận được nhiệm vụ tính nhiệm vụ gì? Chủ tuyến giống như tiếp nhận mấy cái, trừ bên ngoài này, cái khác giống như cũng rất bình thường a. Thẩn dấu chủ tuyến. M MMM. có điểm tâm nhét ngươi đây. Ngục Chi Bến bờ hỏi ta đến diệt kiếm cát tới. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. Ngục Chi Bến bờ kinh ngạc. Thiên Linh một mình chạy tới tứ phương thành diệt kiếm cát, trên tại sao không gọi các nàng a? Nàng cảm thấy nếu như Hạ Tiểu Bạch đi gọi nàng, nàng nhất định sẽ giúp bọn đúng rồi, Hạ Tiểu Bạch nói không có tìm ngươi liên thủ, thật hay dạ. Lãnh Vô song hỏi thật ra Mộng Chí Bến Bờ nói cái gì? Lãnh Vô Song kinh ngạc, Thiên Linh không có liên hợp văn Mộng lời nói, là thế nào đánh thắng Kiếm Cắt? Kiếm Cắt gió nhẹ duyên cộng lại tối thiểu năm hạ vị thần a, các người đánh như thế nào qua được? Lãnh Vô Song nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Mộng Chí Bến Bờ cũng nâng cao chính mình kia đối 38 giây nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nàng cũng rất tò mò ách. Ta đem Kiếm Cắt chi chủ giết, liền đánh thắng được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lãnh Vô Song cùng Mộng chi Bến Bờ liếc nhau. Thật hay giả ha, ha, ha ta không tin. Lãnh Vô Song nói, nói đùa, Hạ Tiểu Bạch có thể đánh chết Kiếm Cắt chi chủ? Nếu như bọn hắn đều là người chơi bình thường hoặc là đều là ghẻ mợ thần, vậy hắn khẳng định tin. Nhưng vấn đề là Hạ Tiểu Bạch trước mắt còn không thành thần đâu, thuộc tính kém nhiều như vậy, làm sao có thể chứ? Đúng không? Làm sao có thể chứ? Bất quá cũng ở thời điểm này, Ngục Chi sau lưng bến bờ Lạc làm kinh hô một tiếng, "Hội trưởng." người mau nhìn diễn đàn. Diễn đàn? Lệnh vô song mở ra website, diễn đàn thế nào? Hạ Tiểu Bạch cũng mở ra nhìn một chút, "À, hóa ra là Thanh Phong Dương ghi chép xem trên liên tiếp phát sinh đi, lập tức biến thành hấp dẫn gián hấp dẫn từ giờ trở đi người của kiếm cắt tốt nhất gặp phải chúng ta túi lầu đi." phát bài viết người, Thanh Phong du Dương. Nội dung, video. Phía dưới là một đống lớn bình luận. Sau đó Hạ Tiểu Bạch mở ra nhìn một chút, 2 phút video, Thanh Phong Dương rất lương tâm, thật đúng là đem hắn đánh giết kiếm các chi chủ một màn ứng kéo tiến vào ân, không sai không sai. Nhưng là lạnh vô song cùng động chi bến bờ đều kinh hãi, Hạ Tiểu Bạch thật đúng là đơn giết kiếm các chi chủ à, hơn nữa còn mẹ nó làm miêu sát. Cái này mẹ nó làm sao làm được a? Có thể đánh giết còn chưa tính thế mà còn làm miêu sát, tổn thương chiếm so cũng không có tới tự những người khác, thật là đơn giết, chương 1358. Sử thi cấp tọa Chương 1358, sự thi cấp bậc kỳ. Cái này có thể nói là khiếp sợ đến Mộng chi Bến mở cùng Lãnh Vô Song hai người. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, bọn hắn khẳng định làm không được, nếu như hai người bọn họ liên thủ, cũng là có khả năng đánh giết một gã hạ vị thần cấp người chơi. Tóm lại bọn hắn kế tiếp lại mở ra bình luận khu, cái này thiết mỗi bình luận càng ngày càng nhiều đúng rồi, các người soát ra sự thi cấp bậc kỳ sao? Mộng Trí Bến mở đột nhiên hỏi không có đâu, Mộng nữ thần thế nào đột nhiên quan tâm giá kiện sự tình. Lãnh Vô Song hỏi hay, các ngươi không biết rõ, Sích Diễm Vương Triều, gần nhất lại soát ra hơn 1 vạn thứ thị cấp linh câu ngựa. Nọng Chí bến bờ nói rằng a, linh câu ngựa. Lãnh Vũ song lập tức thần sắc ngưng trọc lên. Mặc dù không biết rõ linh câu ngựa cụ thể hiệu quả, nhưng là dù sao cũng là sự thi cấp, chắc chắn sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Mà bọn hắn Hàn Phong thành tọa kỵ, trước mắt vẫn là thiên quân cấp. Hạ Tiểu Bạch cũng là vẻn thanh nghe, bọn hắn tiên linh cũng là như thế này, hơn nữa bọn hắn thiên quân cấp chiến mã làm không tốt số lượng đều không có Hàn Phong thành nhiều dưới mắt Xích Diễm Vương Triều chủ phường hội thành viên đã toàn bộ chiêu đầy. Dung giá 300 và người. Trong đó Hỏa Vân chi chủ cầm đầu 13 thiết các mang một cái kỵ binh binh đoàn, mỗi cái binh đoàn 1 và người nói cách khác Sích Diễm Vương triều ba vạn chủ lực thành viên bên trong, kỵ binh chiếm cứ 13 vạn. Mộc Chí bến bờ bên trong luôn ngữ mang theo thật sâu kiếm kỵ. Mặc dù Sích Diễm Vương triều các chức nghiệp phân bố rất không cần đối, nhưng là 13 vạn kỵ binh a, quá kinh khủng, nhất là tại quốc chiến thời kỳ, kỵ binh nhiệm thật có thể phát huy cực kỳ tác dụng cực lớn. Liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng từng nghe nói qua Hỏa Vân chi chủ 13 chi kỵ binh binh đoàn tung hoành nga la lịch sử chiến tích. Hạ Tiểu Bạch nói, xem ra ta phải nắm chặt tìm sử thi cấp tọa kỵ. thì cũng thôi đi, sử thi cấp như thế thất, cũng là sai. Bất Quá lạnh vô song cùng Mộng Chi bến bờ đều lắc đầu, bọn hắn cũng nghĩ tim a, nhưng cũng tiếc à, thử thi cấp tọa kỵ nào có tốt như vậy tìm, trên cơ bản đều bị xích Diễm Vương triều lũ đoạn. Bất Quá Hạ Tiểu Bạch thì là như cũ ôm có hy vọng, bởi vì hắn đã để tứ công chúa hỗ trợ tìm hiểu tin tức, nói thế nào cũng nên có kết quả a. Kế tiếp cái cỏ sẽ kết thúc, Hạ Tiểu Bạch liền đi lựa cấp. Lần thứ 3 tiến nhập thần vực cơ hội hẳn là lập tức liền muốn mở ra, nói thật đối với cái kia Lam Tư, Hạ Tiểu Bạch như cũ khó mà phân biệt hắn tốt xấu, cho nên khó mà quyết định phải trang hợp tác với Lam Tư. Bất quá, mặc kệ như thế nào lần này hắn đều muốn tranh thủ trong tìm tới vị thần thần cách mới được. Hạ Tiểu Bạch cởi mạn linh trước gù long hướng chân linh mộ địa, bất quá ngay lúc này, tứ công chúa Chu Thiên Nhu dùng bổ câu đưa tin tới. Phía trên lời ít mà ý nhiều, viết một cái địa chỉ ước cục, có sao, quá tốt rồi. Hạ Tiểu Bạch đại hỉ. Bất quá hắn nhìn một chút vị trí, lập tức giật mình nơi này. Vậy mà chạy xa như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch có chút không tưởng được. Tứ Phương Thành, Ngục Chi bến bờ cùng Lạc làm chờ mọi tử đi ra một cửa hàng. Các nàng vừa mới mua xong một chút đặc thù đạo cụ. Tứ Phương Thành, đường đi giang khắp nơi, không có một đầu làng nghỉ, ven đường người chơi người đến người đi. 10 phần náo nhiệt, người chơi bày ra hàng vựa hè vô số kể, mọi người trên mặt đất bảy nơi đó gọi vốn vào, để trong này chân thực đến tựa như mà khác một cái thế giới chân thực hội trường, ngươi cảm thấy đại ma vương tìm được tọa kỵ sao? Lạc Lam hỏi khó. Ngỗng Chi bến bờ lắc đầu, nàng đã phái người tại Cửu Châu khắp nơi đều đi tìm tọa kỵ, nhưng là chính là tìm không thấy. Mà Đại Dương Thành tọa kỵ bị Sích Diễm Vương Triều toàn bộ chiếm lấy kết thúc, các nàng Vân Mộng cũng không có tự tin và Sích Diễm Vương Triều sự là kỳ quái, thị, đại Dương thành xung quanh bị chiếm, cái khác ba cái lộ sạch ra cũng không tìm ra được chẳng lẽ cũng chỉ có đại dương thành nơi đó có sử thi cấp tòa kỵ? Hà Dao nói rằng, nàng xem Như Vân Mộng thứ nhất kỵ sĩ, tòa kỵ vẫn như cũng là thiên quân cấp, thật sự là nhất cả trứng. Vì, nàng giống như không có trứng. Bất quá, cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi trở. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch đi tới vĩnh hằng tứ điểm. Về phần hắn vì sao lại tới đây? Không sai, đây chính là Chu Thiên Nhu nói cho Hạ Tiểu Bạch vị trí. Kỹ càng địa chỉ là tại Hắc Vân thành đông bắc phương hướng Ma Long trấn. Cái khác không nói gì. Nói thật Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới lại còn đến chạy tới ma vực. Trên từ khi lần đánh bại ma tộc về sau, Thời gian mấy tháng bên trong, nhân loại đều là tại tiêu diệt toàn bộ ma tộc dư nghiệt. Hiện tại, ma vực trên cơ bản không có cái gì ma tộc, ma vực bị bảy đại sẽ vỡ phân chia, trong đó Hắc Vân Thành tự nhiên là về Trung Quốc bên này. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, lúc này Vĩnh Hằng Cứ Điểm đã bắt đầu khởi công, nơi này nhìn thấy nền tảng là đã đánh tốt, bất quá nơi xa vài chỗ đoán chừng liền lâu. Dù sao, mong muốn kiến tạo thành lúc trước Vĩnh Hằng Cứ Điểm cái kia bộ dáng, đích thật là cần thời gian rất lâu, mấy chục năm cũng chưa chắc không thể có thể. Không có đi thấy được anh, Hạ Tiểu Bạch một đường cối long bắc, rất nhanh liền đi tới Hắc Vân Thành phụ cận. Trước đó còn tại cùng ma tộc đấu thời điểm, hắn tới phụ cận làm qua không ít nhiệm vụ, bất quá ma long trấn đích thật là chưa từng đi. Bất quá hắn còn chưa tới ma long trấn đâu, chính là nhìn thấy rộng lớn trên thổ địa, du đáng từng bảy màu đen chiến mã ngừng ngừng đình chỉ. Hạ tiểu Bạch nhường tiểu Hắc tranh thủ thời gian dừng lại, hắn nhìn phía dưới chiến mã, một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đi qua. Ma giác ngựa, sở thi cấp tọa kỵ, thể chất 685, lực lượng 686, nhanh nhẹn 682, kèm theo tăng lên người sử dụng 19% tốc độ di chuyển, kèm theo kỹ năng ma giác va chạm, cần chờ cấp 220 cấp. Ma giác va chạm định lấy ma giác phát động mạnh hữu lực va chạm, va chạm khoảng cách mặc dù chỉ có 30 mã, nhưng lại có thể 100% xông qua đa số đều chướng ngại cùng ngăn cản. Kỹ hành trạng thái lúc kèm theo, lệ tránh 1900, di tốc 190. Giải thích rõ, ma giác ngựa, đầu có cứng rắn song giác màu đen trên mã, từng vì ma tộc đại quân thường dùng trên mã. Sĩ thi cấp tọa kỵ, tìm tới. Hạ Tiểu Bạch có thể nói là đã hỷ, cái này sĩ thi cấp danh mã có. Bất quá rất nhanh, hắn mắt sắp phát hiện, phía dưới còn có không ít cựu châu nở đỡ cờ binh sĩ. Hắn xuống đường này nhìn một chút, Phát hiện những này nở tờ cờ binh sĩ lại là người của Chu Tước quân đoàn Vạn Phu trường đại nhân. Một gã nở tờ cờ binh sĩ cho Hạ Tiểu Bạch hành lễ. Mặc dù thật lâu không có tăng lên quân hàm, nhưng Hạ Tiểu Bạch tốt xấu là Vạn Phu trường. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Binh sĩ trả lời, "Liệu Nguyên thành thành chủ ra lệnh cho chúng ta trưởng quản phiên khu vực này thập vạn thất ma dã ngựa." "Thập vạn thất? Nhiều như vậy?" Hạ Tiểu Bạch giật này mình có một phần là du đãng tại phiên khu vực này ma ngựa, có một bộ phận thì là tiêu diệt toàn bộ ma tộc trong quá trình tích thu được chiến lợi phẩm. Binh sĩ trả lời Úc. Hạ Tiểu Bạch lần này Minh Bạch Duệ Phong tướng quân ở đâu? Hạ Tiểu Bạch lại hỏi ngay tại Ma Long trong trấn. Tốt. Hạ Tiểu Bạch rất mau tới tới Ma Long trấn. Nơi này quả nhưng đã biến thành quân sự thành trấn, dù sao Ma vực thổ địa cản cối, mong muốn người của Cửu Châu miệng di chuyển đến nơi đây, tối thiểu cũng phải chờ nơi này thổ địa ma hóa biến mất về sau mới được. Hạ Tiểu Bạch là vạn phu trưởng, cho nên một đường thông suốt tìm tới Duệ Phong Hạ Tiểu Bạch, thật sự là rất lâu không gặp. Duệ Phong cười nói a ah, ha ha hạ tiểu bạch không biết do nói cái gì cho phải, là thật lâu không gặp Duệ Phong tướng quân, bây giờ liền mang theo người canh giữ ở Ma Long trấn Hạ Tiểu bạch hỏi Dụệ Phong gật gật đầu, những này ma giác ngựa là liệu nguyên thành tương đối quý giá tài nguyên, số lượng đông đảo, cho nên thành chủ bệnh ta thủ tại chỗ này. Mặc dù là thủ tại chỗ này, nhưng kỳ thật bất quá là trông coi những này ma giác ngựa mà thôi. Thật là, thật vạn tất ma giác ngựa, quân đoàn hẳn là tiêu hóa không được nhiều như vậy a. Hạ Tiểu Bạch nói thế nào, người đối với mấy cái này ma giác ngựa cảm thấy hứng thú. Dụệ Phong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch không sai. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không chia một ít ma giác ngựa cho ta? Hạ Tiểu Bạch hỏi a, ngươi mong muốn ma giác ngựa. Dụệ Phong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Đơn. Ta cùng đồng bọn của ta cần càng cường lực hơn tọa kỵ. Hạ tiểu Bạch nói rằng có thể, bất quá muốn bỏ tiền mua, 1000 kim tệ một đầu, thế nào? Duệ Phong hỏi. Thật hắc. 10 đầu một vạn, 100 đầu liền kiếm thập vạn kim tệ. Có thể bớt một chút hay không? Vậy thì 900, 700, quá thấp, 800. Thành giao. Cứ như vậy, Hạ tiểu Bạch bắt đầu kêu gọi người của Thiên Linh đến chỗ của tới mua sao? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hạ tiểu Bạch kết nối thông tin khí, cho Nhiễm Thu Linh gọi tới. Cùng lúc đó, Diệp Tu Linh cùng Đại La Lệ bọn người ngay tại soát buột, là một đầu sự thi cấp buột, 225 cấp HV một thứ gài, tọa kỵ, tọa kỵ 3 thanh phong dương nhớ mãi không quên, hắn cũng nghe nói xích diễm tin tức về vùng Triều, trời ạ, lập tức mở rộng tới 3 thập và người, trong đó kỵ binh chiếm cứ 13 vạn, quá kinh khủng. Đi đừng cả ngày lại nhải, ta cũng không có gấp gáp người gấp cái gì. Thiên linh thứ nhất kỵ sĩ Vương Tín biểu thị chính mình không có áp lực chút nào. Chỉ có thể ước ngốc cười a à, mới 13 vạn, ta nhớ trước có thể kia sáng thế vẫn là tranh không phải danh xưng 13 thập và sao, mỗi cái thập vạn. kia là khoa chương miêu tả Những người kia đã bao hàm trong cái khác việc nhỏ sẽ thành viên, cuộc trong chiến đấu đều là các vụ lớn đông đảo việc nhỏ sẽ tổ hợp mà thành tập đoàn, cuộc chiến cũng bạo phát hai lần, người hẳn là hiểu. Thanh Phong Dương đối với cái này vẫn rất có nghiên cứu dạng này a. Tốt, xoát xong bột đi vào phó bản, Tiểu Bạch sẽ tìm được tọa kỵ. Nhiệm Thu Linh nói rằng không dễ dàng như vậy à, đại dương thành thử thi cấp tọa kỵ đều bị Sích Diễm Vương triều lũng đoạn. Thanh Phong Dương nói. Rất nhanh, Nhiệm Thu Linh máy Tiểu linh kết nối. hiện hắn vẫn còn đang trước đem trận hình biến thành trận ngự tốt đưa ra tay huy. Tiểu Bạch làm sao rồi bác Các ngươi đánh một sao, muốn hay không đợi chút nữa ta lại đánh tới. Hạ Tiểu Bạch hỏi không cần, người nói chính là, ta làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian đến Ma Long trấn, Duyện Phong Dương thuận với ta lấy 800 kim tệ một đầu ma giác ngựa giá cả bán cho chúng ta a. Ma giác ngựa là sử thi cấp to khí. Nhiệm Tu Linh đại hỉ đúng vậy a ba quá tốt rồi. Ta hiện tại liền để bọn hắn đi qua. Nhiệm Tu Linh quả quyết thông tin thế nào? Thanh Phong Dương hỏi Tiểu Bạch tìm tới sử thi cấp to khí. Nhiệm Linh nói lời kinh người, người nói cái gì? Thành Phong Dương giật nảy cả mình. Chương 1359. Tin tức kinh người Chương 1359, tin tức kinh người. Hạ Tiểu Bạch tìm tới sử thi cấp tọa kỵ. Thật hay giả a? Thanh Phong Dương sợ ngên người, sử thi cấp tọa kỵ đã có một đoạn thời gian rất dài bị xích Diễm Vương chiều lũng đoạn trong tay, Hạ Tiểu Bạch vậy mà tìm tới. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Quá tốt rồi, lần này ta liền có tọa kỵ ha ha ha tần phong hoa xem như một gác kỵ sĩ đã sớm muốn đổi ngựa, hiện tại con ngựa này không tốt rồi, không đủ mạnh hắn ở đầu tìm tới. Thanh Phong Dương hỏi, nói thật hắn rất không minh bạch, Cửu Châu các cái địa phương đều bị lật khắp, đều không có, đại dương thành sử thi cấp tọa kỵ lại bị Sích Vương triều lũng đoạn. Rõ hiển nhiên hệ thống không đổi mới ra tới trên cơ bản muốn tìm cũng tìm không thấy, Hạ tiểu Bạch là cơ duyên xảo hợp vừa vận gặp hệ thống đổi mới đi ra sự thi cấp tọa kỵ. Ân Ma Long Trấn. Nhiễm Tu Linh nói rằng, Thanh Phong Dương sửng sốt nửa ngày, đây là địa phương nào? Ma Long Trấn. Là tại Ma vực sao? Thần Phong Hoa hỏi ân, tại Hắc Vân thành đông bắc phương hướng. Nhiễm Tu Linh trả lời miệng nó. Thanh Phong Dương hoàn toàn không nghĩ tới sự thi cấp tọa kỵ vậy mà đều cho tìm tới Ma chắc không được bọn hắn các gịu lớn vẫn luôn không có tìm được, không có ai đi Ma vực nơi đó tìm a. Hiện tại ma vực ma tộc trên cơ bản bị tiêu diệt toàn bộ hết, nhưng là bởi vì thổ địa cần coi nguyên nhân, cũng không người di chuyển tới đó ở lại. Mọi người đều biết, không có người, tiêu tiếp, tiếp vào nhiệm vụ khả năng liền rất thấp, bởi vậy rất ít người đến đó, trên cơ bản đều là lãng phí thời gian. Tóm lại cái tiếp, bọn hắn đánh xong đầu này xử thi cấp bậc, chính là tranh thủ thời gian hướng phía Ma Long trấn tiến đến. Ngoại trừ bọn hắn, thiên linh người của cái khác cũng đều là giống nhau. Rất nhanh, Thanh Phong Dương đám người đi tới Ma Long trấn. Dựa theo Hạ Tiểu Bạch yêu cầu, thiên linh mười mấy vạn người không có khả năng tất cả đều cung cấp ma giác ngựa, dù sao Ma Long trấn ma giác ngựa cũng mới thập phần đầu. Cho nên Hạ Tiểu Bạch liền để những cái tiêu kỵ sĩ chuyên nghiệp, ngoài đồng thời thêm thiên linh hạch tâm cao thủ tới, dạng này liền không sai biệt lắm. Dù sao trước mắt chỉ có kỵ sĩ thí nghiệm có thể phát huy ra tọa kỵ uy lực, những nghề nghiệp khác người thì cũng không có đi, bọn hắn nhiều lắm là cầm tọa kỵ xem như đi đường công cụ niệm nó, Ma giác ngựa Thanh Phong Dương nhìn xem ma giác ngựa thổ tính, đích thật là so thiên quân cấp tọa kỵ mạnh không ít cái này, ma giác va chạm vẫn là rất hữu dụng. Mặc dù không có Hạ Tiểu Bạch kinh lôi ngựa kia lôi đỉnh bắn cảm, nhưng là ma giác ngựa va chạm lực so kinh lôi mã cường, bởi vậy Hai quân giao trượt, dùng ma giác ngựa xung kích kỵ sĩ tạo thành trận hình phòng ngự, trên cơ bản rất dễ dàng liền có thể xung bại, cái này tại đại quy mô chiến đấu bên trong vẫn rất có tác dụng. Cứ như vậy, Thiên Linh hai vạn kỵ sĩ nhao nhao đi tới Ma Long trấn, cũng mua một thất xem như tọa kỵ của mình. Cứ như vậy, Thiên Linh cuối cùng là có chính mình xử thi cấp tọa kỵ, đương nhiên đây đều là quy vương chuyện của team, hắn lười nhác quan tâm. Nhìn một chút đẳng cấp, 227 cấp, lập tức liền muốn đi vào thần vực, cũng không biết đẳng cấp này có thể đề cao hắn nhiều ít thực lực. Bất quá không quan trọng, trong bây giờ cách vị thần thần cách đi ra, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Hạ Tiểu Bạch cũng không thấy đến hắn lần này, tiến thần vực liền có thể trong cầm tới vị thần thân cách. Đồng nhiên, có người phát tới tin tức. Lãnh Vô Song, ha ha ha ha ha ha. Hạ Tiểu Bạch, ngươi ngu xuẩn. Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song, khu khụ, ta tìm ngươi có chút việc, ngươi bây giờ có rảnh không? Hạ Tiểu Bạch, không rảnh. Lãnh Vô Song, tốt a, vậy ngươi đang làm gì đâu? Lúc đầu muốn tìm ngươi vào phó bản tới. Hạ Tiểu Bạch, cho ta ngựa luyện cấp đâu. Thu được mới tọa kỵ, tự nhiên muốn lại bắt đầu lại từ đầu cấp. Bất quá Lãnh Vô Song thì là cảnh giác lên, ngựa. Ngươi đổi tọa kỵ sao? Hạ tiểu bạch, đúng vậy á lệnh vô song, thiên quân cấp sao? Hạ tiểu bạch, sử thi cấp. Lệnh vô song, ba. Cái gì, sử thi cấp? Lệnh vô song kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hạ tiểu bạch vậy mà tìm tới sử thi cấp tòa kỵ. Dựa vào, thật hay giả? Lệnh vô song, là cái gì ngựa, có thể phát một chút thuộc tính sao? Hạ tiểu bạch ngáp một cái, giá hóa thật nhằm chán. Sau đó hắn đem ma giác ngựa thuộc tính phát tới. Ma giác ngựa, sử thi cấp tòa kỵ, thể chất 685, lực lượng 686, nhanh nhẹn 682 kèm theo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 Ngươi ở đâu tìm tới?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh, "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết." Lạnh Vô Song, "Cũng là a, hiện tại sự thi cấp tọa kỵ đều không đủ phân. Hạ Tiểu Bạch, hơn nữa nói cho ngươi biết cũng vô ích. Dù sao Chu Tức Quân đoàn chính mình cũng muốn tiêu hóa." Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch mặc kệ lạnh Vô Song, mang theo Ma Giác Ngựa tiếp tục luyện cấp. Nhưng là lạnh Vô Song thì là lập tức phát tin tức cho Ngộng Trí Bến Bờ. Lúc này Mộng Chi Bến Bờ cũng đang luyện cấp a, Lãnh Vô Song. Ngộng Trí sợ ngốc nhìn xem Lãnh tin tức về Vô Song, hắn tìm chính mình làm gì? nói, chẳng lẽ hắn tìm tới sự thi cấp kỵ? Không thể a. Lệnh lại nói rằng nào có dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Mộng Chi bến bờ về tin tức. Mộng Chi bến bờ, thế nào? Lãnh Vô Song nói lời kinh người, Hạ Tiểu Bạch tìm tới sử thi cấp quốc kỵ. Mộng Chi bến bờ, người nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch tìm tới sử thi cấp quốc kỵ. Cái này sao có thể? Lạc Lam nhìn thấy Mộng Chi bến bờ thần sắc có chút không đúng, thế là quan tâm hỏi, hội trưởng thế nào? Lãnh Vô Song nói Hạ Tiểu Bạch tìm tới sử thi cấp quốc kỵ. Mộng Chi bến bờ thần sắc nghiêm túc nói làm sao có thể? Lạc Lam khẽ giật mình. Nói đùa cái gì a, hiện tại không đều bị Sích Diễm Vương triều lũng đoạn sao? Lạc Lam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này quá thần kỳ. Sau đó lạnh vô song đem ma giác ngựa thuộc tính phát cho mộng chi bến bở thật sự chính là. Mộng chi bến bở thở dài, không nghĩ tới thiên linh so với bọn hắn còn phải sớm hơn tìm tới sự thi cấp tòa kỵ, cái này thực lực của thiên linh thật lại muốn đi lên tăng lên không ít. Tóm lại, thiên linh tìm tới sự thi cấp tòa kỵ tin tức kinh người lập tức liền chuyển ra ngoài, dù sao hơn 2 vạn người đạt được tòa kỵ, tin tức này khẳng định là không đạt được. Phá quân tự nhiên cũng không ngoại lệ Bọn hắn bình mình chi quang đã thời gian rất lâu đều không có bước lên quá mức, trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn tại ổn định phát triển thiên linh tìm tới sự thi cấp tọa kỵ tử vi tinh nhìn xem tin tức này nói rằng, nàng gương mặt xinh đẹp hơi khó coi hử, không quan trọng, lần này tiến nhập thần vực, ta nhất định có thể trong cầm tới vị thần thân cách. Phá Quân lời thể son sát nói hội trưởng ngươi trong trở thành vị thần là đủ rồi sao? Thiên Lang hỏi thực lực của bằng vào ta mà nói, ta nhiều lắm là cầm tới trong một cái vị thần thân cách, bất quá ngươi không giống, ngươi có thể tranh trên một chút vị thần. Phá Quân nhìn về phía Thiên Lang. Chương 1360. Cùng Lam Tư hợp tác trên 1360, cùng làm từ hợp tác. Thiên Lang trước kia chính là trung quốc đệ nhất cung tiến thủ. Mặc dù đằng sau bị Thiên Hạ Dương Ý Dià đình cái sau vượt cái trước cho đã kéo xuống vị trí, nhưng là trước mắt vẫn là bình minh chi quang đệ nhất cung tiến thủ. Cho nên Phá Quân cảm thấy duy nhất có hy vọng trên tranh đoạt vị thần thần cách chính là hắn. Bất quá hắn liền không giống như vậy, mặc dù là hội trưởng, nhưng là thiên bảng xếp hạng cũng không có Thiên Lang cao. Cho nên hắn đoán trưởng chính mình nhiều lắm là liền lấy trung vị thần thần cách. Kiếp như vậy, trong cầm tới vị thần thần cách với hắn mà nói là càng sớm càng tốt hự, ta trong cầm tới vị thần thần cách, đại ma vương khẳng định không phải là đối thủ của ta. Đúng vậy, người chơi hiện tại tồn tại thần phàm có khác, Hạ Tiểu Bạch dạ tâm rất lớn, khẳng định là muốn trên tranh đoạt vị thần thân cách. Bởi vậy, không nói trước hắn có thể không trong có thể tìm tới vị thần thân cách, coi như có thể tìm tới, hắn cũng chắc chắn sẽ không dùng đến lúc đó hắn liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hạ Tiểu Bạch. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch miểu sát qua một lần thân làm hạ vị thần kiếm các chí chủ, nhưng là hắn không tin Hạ Tiểu Bạch có thể trong thắng nội vị thần hắn. Hắn Hạ Tiểu Bạch lợi hại hơn nữa, cũng không thể nhảy lên vọt hai cái thần cấp giai vị a. Hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng trên tranh đoạt vị thần. Thiên Lang nói rằng, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là hắn sẽ đi cố gắng. Đây chính là cạnh tranh, không tiến tất thôi. Thế là tại dưới loại tình huống này, thần vực rốt cục lại một lần nữa mở ra. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên lần nữa tiến vào thần vực bên trong, xuất hiện địa phương vẫn là tại lần trước cái kia trong nó hẻm. Nhìn chung quanh, tiến tính, xem ra cái kia Lam Tư đi rồi sao? Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, xem ra kia hàng cũng không về phần ngu đến mức ở chỗ này chờ 7 ngày này. Lam Tư xuất hiện ở trước mặt Hạ Tiểu Bạch ngươi còn chưa đi a? Hạ Tiểu Bạch nói a, ngươi sao không bị giận mình? Lam Tư bất mãn nói ta làm sao lại bị ngươi giận mình? Hạ Tiểu Bạch nói ta, ta có thể đợi chừng ngươi 7 ngày thời gian. Chẳng lẽ cái này 7 ngày thời gian ngươi về đến hạ giới đi? Lam Tư có chút cắn răng nghiến lợi hỏi, hắn ở chỗ này chờ 7 ngày, liền chính hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng đúng vậy à? Hạ Tiểu Bạch nói tốt a. Lam Tư biểu thị chính mình đối hạ giới những chuyện kia không muốn quan tâm cũng không muốn hiểu rõ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà chờ tới bây giờ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng dạng này đủ để tỏ rõ thành ý của ta đi. Lam Tư nói rằng ta nhớ được ngươi mong muốn hợp tác với ta. Hạ Tiểu Bạch nói đúng vậy a, muốn hợp tác với ngươi. Lam Tư thở dài, không hợp tác, đối thủ cạnh tranh rất nhiều, một mình hắn căn bản rất khó đạt thành mục đích nói một chút, hợp tác làm cái gì? Ta nhớ được ngươi thật giống như nói truy sát một cái thần hoàng cấp cường giả." Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lam Tư không thể. Lam Tư gật gật đầu. "Rất nhanh, Lam Tư hêm hai nói, thì ra, Lam Tư tại thần vực có chút cùng loại hiệp khách định vị. Mặc dù là thần vương cấp cường giả, nhưng là cũng không có tại một chỗ nào đó xưng vương. Hắn khắp nơi hành tẩu thần vực, sau đó có đôi khi tiếp một chút treo thưởng hoặc là nhiệm vụ gì gì đó, sau đó cầm tới thủ lao đại khái chính là như vậy. Sau đó, hắn tháng trước chính là thấy được một cái công khai treo thưởng Triệu thượng điều cầu truy sát một cái cùng hung cực các thần hoàng cấp nhân vật, ai cũng có thể tiếp trên treo thưởng mục tiêu nhân vật gọi là Di Giếng Nguyên, là rất mạnh thần hoàng cấp nhân vật. Lam Tư nói rằng cho nên ngươi muốn tiếp đánh giết Giếng Nguyên treo thưởng. Hắn mạnh hơn ngươi người còn tiếp. Hạ tiểu Bạch nhíu mày đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, Lam Tư chính mình chẳng lẽ không có tự biết rõ sao? Cũng không phải, cái này Di Giếng Nguyên treo thưởng tính là công khai, hắn trộm từng người từng người gọi Vạn Quân thần hoàng cấp cường giả bảo vật. Ngươi là hạ giới tới, hẳn là chưa nghe nói qua hắn, Vạn Quân là tiếng tăm lừng lẫy lôi điện hệ năng lực thần hoàng cấp cường giả, nắm giữ một thân lôi đình chi lực. Hắn cùng một tên khác phong hệ thần hoàng cấp cường giả thời điểm chiến đấu, đánh đuổi đuổi, bất quá cuối cùng hắn còn thắng. Nhưng ngay lúc này, Diễn Nguyên thừa cơ ăn cắp cái kia phong hệ thần hoàng cấp trên người cường giả Bảo Vật, đem Vạn Quân khí một chết. Thế là Vạn Quân chiêu cáo thiên hạ, nói ai giết cái này Diễn Nguyên, Bảo Vật liền bề ai. Lam Tư chậm rãi trầm thuật thì ra là thế hạ tiểu Bạch hiểu chuyện đã xảy ra. Bất quá hắn trầm tư một chút, nếu là Bảo Vật, cái kia người chơi cứ như vậy từ bỏ. Là hắn hắn cũng rất giận, bất quá thần hoàng cấp giả đồ vật của trên thân hắn là sẽ không qua kém Cái này, cảm giác có điểm gì là lạ a, hắn có chút không tin. Nơi này không tin nói không phải làm từ mà là cái kia gọi là vạn quân thần hoàng cấp cường giả cho nên ngươi tìm ta chính là muốn giết giếng nguyên rồi. Hạ Tiểu Bạch nói đúng, ngươi có thể đánh giết xí viêm, thực lực cực mạnh, chúng ta liên thủ, vẫn rất có khả năng. Lam Tư nói rằng được thôi. Hạ Tiểu Bạch đồng ý ngươi đã ứng. Lam Tư hỏi ân, kỳ thật ta chính là muốn thử một chút. Hơn nữa ngươi muốn bảo vật, ta muốn thân cách, dạng này cũng sẽ không có xung đột, chờ một chút, ngươi mặc dù là thần vương, nhưng là có có thể trở thành thần hoàng cấp nhân vật sao. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ tới rồi một vấn đề có thể, đổi thần cách là được, bất quá nhất định phải đổi cao cấp hơn thần cách, cùng cấp bậc thần cách đổi không được. Lam Tư nói rằng, bất quá theo tiên đoán đến xem, các ngươi người của hạ giới dường như không được. Được thôi. Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo, vậy cứ như thế, ta muốn thần cách, ngươi nếu không bảo vật, ban thượng phân chia chính là như vậy. Thành giao. Lam Tư đại hỷ. Một mình hắn rất khó thực hiện mục tiêu, bất quá bây giờ hắn cùng Hạ Tiểu Bạch hai người có đôi chút cơ hội đến nói một chút tình huang. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đều đi qua 7 ngày, Diễm Nguyên sớm đã đi à. Kỳ thật cũng không có. Lâm Tư nói rằng giếng Nguyên mặc dù tại Vạn Quân trong tay trộm được bảo vật, nhưng là mình dường như cũng bị thương. Mà bác Võ Thành thành chủ chớ rượu Tuyết cũng là một gã thần hoàng cấp cực giả, nàng đối với Bắc Võ Thành một mực quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cùng Sí Viêm không giống, xem như ưu tú chấp chỉnh giả. Vì để tránh cho giếng Nguyên cho Bắc Võ Thành mang đến ảnh hưởng, nàng hạ lệnh các thành lớn cửa phòng giữ kỵ sĩ chặt chẽ chung giữ, đồng thời còn vì này tăng phái số lượng, tăng thêm Bắc Võ Thành cấm bay đại trận cũng mở ra lựa bởi vậy Nguyên bản không ra khỏi thành tưởng, không thể không một mực trốn ở Bắc Võ trong thành. Hắn liền không có cách nào chuồn đi sao? Hạ Tiểu Bạc hỏi Lúc này hắn cùng Lam Tư hành tàu tại Bắc Võ Thành Phồn Hoa cổ phát trên đường đi, nhìn người rậm rạp lưu, cảm thụ được Bắc Võ Thành Phồn Hoa đích thật là cùng Viêm Hỏa Thành có chút không giống bình thường, chợt không đi ra, thần vực tiên đoán ngươi hẳn nghe nói qua không ít à, thần vực lực lượng có được gãy, ngoại trừ phàm nhân, cái khác đều là thứ thần cấp trở lên cường giả. Cửa thành đều có lần thần cấp phòng giữ kỵ sĩ trong coi, tiếng người của ra khỏi cửa thành có phải hay không phạm nhân một cái có thể thấy được. Tăng thêm Bắc Võ Thành đã mở ra cấm bay lại trận, Diễu nguyên lại không bay ra được, có thể nói, giáng nguyên đã bị phong kín. Lam Tư chậm nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu, đối với thần người bình thường mà nói, Không biết bay cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, loại này biện pháp đích thật là khó mà nhường giếng nguyên khó mà đào thoát kia cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật còn có người nào." Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Đã lựa chọn hợp tác, trên liền phải tâm lần này mười mấy cái thần vương cấp nhân vật tranh đoạt bảo vật, trong đó mạnh nhất một chi đội ngũ, chính là anh vệ cầm đầu chi đội ngũ kia." "Bọn hắn có chừng 7, 8 người a, hẳn là lần này truy sát giếng nguyên trong đội ngũ số lượng nhiều nhất." Lam Tư bắt đầu cho Hạ Tiểu Bạch giảng tình huống cặn kẽ, đây cũng là Lam Tư vì cái gì mong muốn tìm Hạ Tiểu Bạch hợp tác nguyên nhân, dù sao người ta một chi đội ngũ mấy người, hắn lại lo một mình khẳng định rất khó cướp được mặc dù anh vệ những người kia nhiều người. Nhưng là cũng may giống chúng ta dạng này hay, ba người tiểu đội cũng không ít. Bọn hắn hẳn là muốn điểm một số người ngăn cản chúng ta cùng những tiểu đội khác, dạng này vừa phân tán, chúng ta vẫn còn có chút cơ hội. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, đều là thần vương cấp sao, kia cũng không có vấn đề. Chỉ cần không có thần hoàng cấp cường giả, kia hành động lần này vẫn là có khả năng rất lớn thành công vì cái gì không có thần hoàng cấp cường giả tới tham gia hành động lần này. Bảo vật mặc dù trân quý, nhưng là kỳ thật kia là đối thần vương cấp mà nói trân quý, thần hoàng cấp cường giả không nhất định trên thấy. Vậy là tốt rồi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu yên tâm đi, đối thủ của chúng ta đều là thần vương cấp, Diếng Nguyên bị truy nã nửa tháng, ta không có gặp một cái thần hoàng cấp cường giả xuất thủ qua." Lam Tư nói, hắn đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Kế tiếp, hai người một bên trò chuyện, vừa bắt đầu tìm kiếm giếng tăng tích của Nguyên chúng ta dạng này tìm, thật có thể tìm tới. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem người đến người đi đường cái, bất đắc dĩ hỏi yên tâm đi, ta đối ra kiện sự tình chuẩn bị và toàn. Lam Tư cười hắc hắc, sau đó lấy ra một sợi tóc ta từng cùng Diếng Nguyên giao thủ qua, đây là ta từ trên người hắn gỡ xuống tóc, năng lực của ta một trong chính là lấy vật phân biệt người. Thông qua vật thể có thể cảm ứng được đối phương đại khái vị trí. Tức úc, Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới Lam Tư còn có loại năng lực này, mặc dù nước năng lực chiến đấu không có đi, nhưng là phương diện khắc công dụng cũng không tệ, cũng rất rộng. Rất nhanh, sợi tóc quang mang lóe lên ở nơi đó. Lam Tư lôi kéo Hạ Tiểu Bạch trực tiếp tại trên đường đi lưu lại trận trận tàn ảnh, mặc dù Lam Tư có thể tìm được giếng nguyên vị trí, nhưng là một khi phát động, giếng nguyên cũng là có thể cảm nhận được. Hạ Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không nghĩ tới Lam Tư cũng chạy nhanh như vậy. Sau đó hắn liền là có thể cảm nhận được, tại bọn hắn phía trước nhất, là một đoàn muốn chạy trốn lưu quang. Tại bọn hắn bốn sau lưng chú hòa, là truy kích tới từng đạo lưu quang, tất cả đều là thần vương cấp cường giả. Xem ra những cái kia đều là truy sát giếng người của Nguyên, lại còn nhiều như vậy, giết bọn hắn có gì hậu quả không? Hạ Tiểu Bạch hỏi có thể có hậu quả gì không, những người kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, ngươi nếu có thể giết, giết chết không quan trọng." Lam Tư nói rằng, ngược lại ngươi mong muốn thần cách. Ra. Như thế, thần cách đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, tựa hồ là thuộc về giếng Nguyên tia sáng lực lượng đã là đi tới thành Bắc cửa chỗ. Lúc này, thành Bắc cửa có mười mấy cái thứ thần cấp phòng giữ kỵ sĩ tại nắm tay ngăn lại hắn, hắn là giếng Nguyên. Lam Tư giống to, thanh âm tại thủy tri lực lôi kéo dưới như là gợn sóng đồng dạng dập dờn mà ra. Chương 1361, Thần Vương cấp hỗn chiến. Chương 1361, Thần Vương cấp hỗn chiến. Không hề nghi ngờ, một trận đại chiến sắp bùng phát. Bất quá, Hạ Tiểu Bạch coi như cùng làm Tư cái này Thần Vương cấp nhân vật liên thủ, nhưng là muốn tại bốn phía những cái kia đông đảo Thần Vương cấp nhân vật trong tay đoạt lấy giếng nguyên bảo vật, hiển nhiên cực kỳ khó khăn. Dù sao, theo trước đó thực lực của Sí Viêm đến xem, hắn là 235 cấp Thần Vương cấp nhân vật. Những người này không có lý do gì sợ so Sí Viêm yếu, càng đừng đề cập bọn hắn số lượng đông đảo. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn nhất định phải tranh. Mà lúc này, cách Hạ Tiểu Bạch không xa địa phương, có một đội thần vương cấp nhân vật cũng đang hướng phía Bắc võ thành cửa thành nơi này di động với tốc độ cao lấy. Bọn hắn giống như từng đạo lưu quang, hướng phía thành Bắc cửa tật bắn đi. Cùng Hạ Tiểu Bạch cùng làm Tư tổ hợp so sánh, bọn hắn chính là 8 người liên thủ, hoàn toàn chính xác có thể xưng lần này truy sát giếng Nguyên trong đội ngũ, mạnh nhất một chi đương nhiên Hạ Tiểu Bạch cùng làm Tư đội ngũ không phải yếu nhất, yếu nhất hẳn là những cái kia độc hành hiệp. Bất quá dù vậy, Hạ Tiểu Bạch cùng Lam Tư tổ hợp cũng mạnh không đi nơi nào anh vệ, quá tốt rồi, trước đó không biết là ai tìm tới Diếng Nguyên tích. Nhưng là chúng ta nhiều người, cái này, Giếng Nguyên trộm được bảo vật, chắc chắn thuộc tại chúng ta. Trong đội ngũ, một gã gọi là bên cạnh Hướng Minh Thần Vương cấp nhân vật nói rằng, hắn nhìn qua hơn 30 năm tuổi, trên mặt có một đầu mạc sẹo, thần sắc vô cùng sắc bén. Mãnh vệ, chính là bọn hắn chi đội ngũ này tạm thời đội trưởng, thì là trải qua bỏ phiếu tuyển cử đi ra, tại cấp được Giếng Nguyên trong tay bảo vật trước đó, bọn hắn đều sẽ tạm thời phục tùng anh mệnh lệnh của vệ, nhưng là chúng ta vẫn như cũng là phải cẩn thận, không phải lật thuyền trong mương, trước đó phát hiện Nguyên, kia đối nhân mã rất có thể không đắn dạn, chúng ta cũng cần ngăn cản những người khác. Anh vệ thần sắc ngương trọng nói rằng, lúc này bọn hắn tám người huyễn hóa thành tám đạo lưu quang đang theo lấy cửa thành cực tốc tiến đến, bọn hắn một bên đi đường, một bên dùng thần lực bao vây lấy âm thanh của chính mình tiến hành đối thoại vậy chúng ta nên làm thế nào? Người nói đi. Bên cạnh nói với Minh trước mắt giống như chúng ta tới gần giếng nguyên hẳn là vừa mới xuất phát hiện ra trước giếng nguyên kia bà người, nhân số là hai người, bên cạnh hướng Minh ngươi cùng Lương Khâu đi cản bọn họ lại. Không có vấn đề. Bên cạnh hướng Minh nhìn một chút hạ tiểu bạch cái hướng kia, a, một cái thần vương cấp, một cái khác, giống như hơi yếu. Hắn có thể cảm nhận được Lam Tư là thần thực lực của vương cấp, nhưng là Hạ Tiểu Bạch liền cảm giác có chút không giống bình thường nếu như đối phương không phải rất mạnh, trực tiếp giết. Ánh sát mặt vệ lạnh nhạt mở miệng minh bạch. Bên cạnh hướng minh nét miệng cười lạnh, một đội này nhìn hơi yếu, hẳn là có thể tìm tới cơ hội kích giết bọn hắn về phần những người khác, thì là anh vệ tiếp tục chỉ huy, phái ra những người khác đi ngăn cản những cái kia truy kích ở phía sau thần vương cấp cường giả hiện tại giếng Nguyên bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn dù sao cũng là thần hoàn cấp, cho Dương Thu, Trần Hải liên thủ đối phó giếng Nguyên, cần phải dùng tốc độ của nhanh nhất chém giết giếng Nguyên loạt bảo vật, đương nhiên một khi cướp đoạt bảo vật, như vậy giếng Nguyên có chết hay không là không quan trọng. Anh vệ nói rằng đám người đi theo gật gật đầu lúc nào thời điểm đột thủ. Bên cạnh hướng Minh nhìn về phía anh vệ. Anh vệ trước nhìn về phía phương, lúc này, giếng Nguyên đã tại một đám kinh ngạc phòng giữ ánh mắt kỵ sĩ hạ như là như đạn pháo vọt tới những này phòng giữ kỵ sĩ hẳn là không ngăn cản được cản Diếng Nguyên, bất quá tốt xấu cũng biết bị giếng Nguyên tạo thành một tia trở ngại, cho nên chúng ta phải nắm lấy cơ hội. Tại Diếng Nguyên ra đến ngoài thành trong nháy mắt ngăn lại hắn. Không có vấn đề. Đám người cùng kêu lên hô to cho nên chúng ta tại Diếng Nguyên ra khỏi thành trong nháy mắt chặn đường hắn vậy sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lam Tư không sai. Lam Tư thần sắc ngưng trọng gật đầu, đây là cơ hội duy nhất, thừa dịp những ngày phòng giữ kỵ sĩ cho giếng nguyên mang tới trở ngại, lập tức chặn lại được trước hắn mặt. Ta hiểu được." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Cứ như vậy, hắn cùng cái khác Đông Đảo Thần Vương cấp nhân vật như thế, giống như Lưu tinh vậy, bắt đầu hướng phía Bắc Võ Thành cửa thành phương hướng hội tụ mà đi. Lúc này, tất cả mọi người không biết rõ, tại Bắc Võ Thành nào đó chỗ, một gã lông mi dài, đôi mắt đẹp con mắt của loài sáng, Lặng Yên nhìn xem một màn này. Rốt anh Diễm Nguyên đã như là như đạn pháo sông về chặn đường tại trước mặt hắn kia mấy chục thứ tự thần cấp phòng giữ kỹ sĩ, trong chấp mắt này, mê mông tới cực điểm thần lực lập tức cộng vang nộ tung, từng đạo to lớn màu đỏ thẫm huy như là sóng biển đồng dạng quét sạch toàn bộ Bắc Võ Thành. Bắt đầu. Bên trên, Làm Tư hô to một tiếng, đây là chặn đường Giếng Nguyên thời cơ tốt nhất, thời cơ đã đến, chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ thời điểm. Nhưng là ngay lúc này, khiến người không tưởng tượng được chính là, từ một bên, thình lình có hai đạo thần huy ẩn vang lấy bọn hắn đưa thích mà đến bảo vật lạ chúng ta. Bên cạnh hướng Minh cười ha, ha sau đó sau lưng rút ra một thanh cơ khảm đao. Đột nhiên hướng phía Lam Tư chém ra một đao. To lớn đao khí lóe ra, kéo theo lấy thần lực màu xanh huyện hóa thành một thanh càng thêm to lớn trường đao hư ảnh hướng phía Lam Tư cùng Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu chém xuống chém ra. Lam Tư đẩy ra Hạ Tiểu Bạch, sau đó một hồi thần lực màu xanh nước biển bọc lại bọn hắn rầm rầm. Thần lực màu xanh nước biển hình hình như là sóng nước đồng dạng nổ tung, còn sót lại thủy lam thần lực trực tiếp hướng về bốn phía bay xuống, mưa dạo tầm tã trong nháy mắt xuất hiện tại bắc Võ thành trên Thật sự có tài đi. Bên cạnh hướng Minh Hỏa Lương khâu hai cái thần vương cấp cường giả đã xuất hiện tại Hạ Tiểu Bạch cùng trước mặt Lam Tư là anh vệ đội ngũ sắc mặt của Lam Tư có chút khó coi, lúc này bởi vì bọn họ ngăn cản, bọn hắn đã không cách nào đổi tới giếng nguyên trước đó. Bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy, anh vệ chở ba người đã là huyễn hóa thành lưu quang đi vào trước cửa thành phương cách đó không xa cản lại bị phòng giữ kỵ sĩ trở ngại tốc độ diễn nguyên. Lam Tư hơi hơi yên lòng. Giếng nguyên vẫn là bị ngăn cản, bất quá, tiếp tục như vậy bảo vật liền không phải là của bọn hắn làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lam Tư không thể không nói một thân một mình cuốn vào trận này liên quan đến mười mấy cái thần vương cấp nhân vật trong hành động quá mức nguy hiểm. Nhưng là không có cách nào, nguy hiểm cũng đại biểu cho kỳ ngộ chỉ có thể một người một cái mau chóng giải quyết hết. Lam Tư nói rằng, bọn hắn có ba người đi đối phó Di Nguyên, hai người bọn họ coi như đi, cũng chỉ lại biến thành tam phương hôn chiến đến lúc đó Di Giếng Nguyên làm không tốt sẽ mượn cơ hội chạy thoát ta đối phó cái kia tên mặt thẹo, người đối phó một cái khác. Lam Tư nói rằng, hắn muốn đối phó chính là bên cạnh Hư Minh, Hạ Tiểu Bạch thì là đối phó Lương Câu đi, không có vấn đề. Thần Hoàng cấp không dám nói, thần vương cấp hắn vẫn còn có chút lòng tin. Bất quá Lương Câu thì là suy cười một tiếng, thật có tự tin a, lời nói nói ngươi là thứ thân cấp, thế nào thực lực yếu như vậy? Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp 230 cấp đều không có, Lương Câu cho là hắn không tới thần vực cấp. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, bởi vì hắn muốn xử lý cái này Lương Câu, cầm tới hắn thần cách. Rất nhanh, hai V2 hỗn chiến như vậy bắt đầu. Lam Tư bên này, cùng thực lực hơi mạnh bên cạnh hướng Minh đấu Lam Tư phải không, ta nghe nói qua ngươi. Bên cạnh hướng Minh nhếch miệng khẽ cười một tiếng a. Lam Tư nhíu mày, có thể ta chưa nghe nói qua ngươi. Đánh một trận, liền biết sự lợi hại của ta. Bên cạnh Hướng Minh Sách theo tản gia khiếp người Hàn Ý răng cửa khảm đao hướng phía Lam Tư phát động công kích. Chương 1362 Song song chiến giết. Chương 1362 Song song chiến giết. Mà tại Lam Tư cùng bên cạnh Hướng Minh thời điểm chiến đấu, Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng tại cùng Lương Khâu chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch phát hiện thần vực thần vương cấp năng lực của cường giả đều là đủ loại, Xí Viêm am hiểu lửa, Lam Tư am hiểu nước, bên cạnh Hướng Minh am hiểu đao, mà Lương Khâu thì là am hiểu kiếm. Kiếm, vừa lúc là hắn am hiểu lĩnh vực. Hỗn hổ, hắn lúc này tăng lên tới 227 cấp, thuộc tính cũng coi là tăng lên một chút nhỏ, đối phó Lương Khâu Vẫn là không có vấn đề gì. Thế là hạ tiểu bạch trực tiếp liền phát động thăng long kiếm hai cái đặc hiệu, hai cái đặc hiệu phát động về sau, trong đó cái kia thăng long một kích lập tức tại lương trên người khâu đánh ra mấy thập vạn lượng máu. Sau đó lúc này hạ tiểu bạch cũng nhìn thấy lương trên người khâu thuộc tính, 235 cấp thần vương cấp cường giả, HP 2 ức. Cùng si viêm là không sai biệt lắm. Mà lương khâu nhìn thấy hạ tiểu bạch tổn thương thấp như vậy lập tức gửi, quá yếu người này, theo hắn hẳn là thứ thần cấp không nghi ngờ gì. Dù sao. Mấy thập vạn tổn thương đối với hắn 2 ước HP mà nói, căn bản liền vết thương nhẹ cũng không tính ngươi cũng có yếu, chậc chậc, làm không tốt phòng giữ kỵ sĩ đều mạnh hơn ngươi, ngươi là từ cái nào học viện người của tốt nghiệp. Liên thực lực của ngươi dạng này, đoán chừng đi làm phòng giữ kỵ sĩ đều làm không được a. Lương Câu khinh thường lắc đầu, hoàn toàn không coi hạ Tiểu Bạch ra gì, đây chính là trên hạ Tiểu Bạch lần đánh xí viêm thời điểm vì cái gì vô dụng thăng long một kích nguyên nhân, mặc dù phát động thăng long về sau thăng long một kích có thể miểu sát kiếm cắt chi chủ, nhưng là đối bọn cấp nhân vật mà nói, mấy thập vạn tổn thương, không có tác dụng con ngoẻ gì cả. Bất quá đối với hạ tiểu Bạch mà nói đây cũng là một lần nếm thử. Sau đó kế tiếp, chân chính đòn sát thủ tới, thừa dịp thăng Long đặc hiệu còn tại, Hạ Tiểu Bạch phát động sao trời tiêu tan chạm. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lập tức đánh nát Lương Khâu 500 vạn, gỡ lượng Khâu lập tức mang theo vẻ mặt kinh nghi bất định triệt thoái phía sau. Tiểu tử này thế nào đột nhiên buộc phát ra như thế uy lực to lớn? Hắn có chút giật mình. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch tổn thương vẫn còn có chút thấp, trên bởi vì lần phát động thăng Long về sau, sao trời tiêu tan chém bị thương hại có thể tới 600 vạn. Nguyên nhân Hạ Tiểu Bạch cũng minh bạch, hắn hiện tại trang cấp, cùng 235 cấp lệch đẳng cấp giảm nhỏ, cho nên uy lực hạ thấp, nếu như không cần Thang Long, rất có thể sao trời tiêu tan chẳng chỉ có 2 3 trăm vạn thêm vào tổn thương. Bất quá cũng không tệ, giết đi Lương Câu hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là nhằm vào Lương Khâu mà nói như cũ chấn kinh, bởi vì một cái kỹ năng giết 500 vạn HP, phát động 40 lần không liền có thể diễn sát hắn. Kế tiếp Lương Câu gấp, nói đùa, rõ ràng nhìn qua thực lực như thế chi yếu tiểu tử, thật chẳng lẽ có thể giết hắn. Ta cũng không tin ngươi có thể giết ta. Lương Câu hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Lúc này, Lam Tư đang cùng bên cạnh hướng Minh tiến hành rằng có không xong chiến đấu đây là chuyện của không thể làm gì, không phải Lam Tư không muốn tốc chiến tốc thắng. Thật sự là năng lực của hắn quá nhu hỏa, thủy chi lực, không ám hiểu công kích. Mà bên cạnh hướng vũ khí của mình là đau, ám hiệu công kích, sát thương người khác, thật là vừa vặn gặp có âm nhu đặc tính thủy chi lực, như vậy cũng tốt so trên đời tốt nhất kiếm gặp trên đời tốt nhất thuần, thật muốn đánh lên thật rất khó khăn nói ra hỏa này là có chút khó giải quyết. Bên cạnh hướng mình nhìn xem sắc mặt của Lam Tư âm trầm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá không quan trọng, chỉ cần Lương Khâu có thể cấp tốc giải quyết cái mới nhìn qua kia rất yếu thiếu niên, như vậy bọn hắn hai hợp một, cái này Lam Tư khẳng định ngăn không được hắn cái gì. Lam bên cạnh hướng Minh vừa trầm tư vừa nhìn về phía Lương Khâu bên kia chiến cục lúc lập tức kinh ngạc, bởi vì Lương Khâu đang bị Hạ Tiểu Bạch cắp chế. Cái này sao có thể? Lương Khâu vậy mà đấu không lại tiểu tử kia. Oanh. Ngay tại bên cạnh hướng Minh xuất thần thời điểm, Lam Tư đã là đang tới, từng đoàn từng đoàn màu lam hồng lưu hướng phía trên người hắn khoé động mà đến đông. Bên cạnh hướng Minh vội vàng nhất từ bản thân răng cưa khảm đao đón đỡ, phát ra một tiếng nổ rung trời hiện tại cũng không phải của lo lắng thời điểm a. Lam Tư cười tủm tìm nói, hắn đối Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất có lòng tin, có thể chém giết Xí Viêm, chém giết những người khác tất nhiên không thành vấn đề khác ghê tởm. hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bên cạnh hướng sắc mặt của mình khó coi phải không, ngươi xác định không phải đồng bọn của ngươi chết trước. Lam Tư chỉ chỉ Lương Khâu nói rằng ngươi. Hử, tiểu tử kia khẳng định sẽ chết tại Lương Khâu trong tay. Nói đùa cái gì a, tiểu tử kia yếu như vậy, làm sao có thể giết được Lương Khâu. Vậy thì dựa mắt mà đợi a. Lam Tư chủ động hướng phía bên cạnh hướng Minh phát khởi tiến công. Nửa giờ sau a a a a Lương Khâu điên cuồng gào thét lớn, trải qua nửa giờ chém giết, hắn hận về đã không đủ một tức. Lúc này Lương Khâu có thể nói hai mắt xích mơ hồ có bộ phát xu thế. Hạ Tiểu Bạch thần sắc trọng, mặc dù hắn có ưu thế, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn tiểu tử. Hôm nay, ngươi sống không được. Ta Lương Câu hành tẩu thần vực nhiều năm, sóng gió gì chưa từng gặp qua. Ta còn đã từng liên thủ với người từng đánh chết thần hoàng cấp cao giả, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng làm tổn thương ta. Cho ta. Chết. Lương Câu quát lên một tiếng lớn, lập tức, ngàn vạn to lớn ngân bạch sắc đại kiếm hư ảnh, rõ ràng là xuất hiện tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Thiên kiếm tránh. Lương Câu quát lên một tiếng lớn, cái này ngàn vạn cự kiếm hư ảnh thình lình hướng phía Hạ Tiểu Bạch đập tới. Dù sao cũng là thần vương cấp một kích lực, đổi lại là cái khác thần vương cấp nhân vật, đều phải ngưng trọng đối đãi. Nhưng là sắc mặt Hạ Tiểu Bạch lạnh nhạt tiếp nhận một kích này, đây là lớn phạm vi công kích, tương đối khó ngăn cản, bất quá hắn căn bản không giả. Trên đầu toát ra nguyên một đám 5, 6 vạn tụ thường, sắp không có máu thời điểm ăn một quả hồi máu đan, nhưng mà công kích của đối phương lại còn là duy trì tính, như là gắt lĩnh như thế hỏa lực không ngừng, Hạ Tiểu Bạch không thể không lại lần nữa đưa tay một cái long chi càng. Hai đại trị liệu thủ đoạn đều dùng, Hạ Tiểu Bạch vừa hồi máu vừa hết sức đang chạy cách đối phương thiên kiếm tránh phạm vi, thậm chí liền song long gai nhọn đều dùng để làm chuyển vị kỹ năng, cuối cùng cuối cùng là tàn huyết sống sót. Nhưng là Lương Khâu thì là tuyệt vọng, cái này mẹ nó đều không chết. Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch cầu một chút, sau đó tiếp tục vững bước rượt vào sao trời tiêu tan trảm tiêu hao đối phương của cục. Lương Khâu bị hắn hoàn toàn chém giết, cả người hắn bị một tiếng rơi vào bắc võ thành bên ngoài cửa thành phía trên đại địa. Mà khi bên cạnh hướng Minh thấy cảnh này, cả người hắn đều nói không ra lời. Lương Câu chết, lại bị tiểu tử kia giết chết. Cái này sao có thể, cái này sao có thể a? Bên cạnh hướng nội tâm Minh rung động im lặng, rõ ràng từ trên thực lực mà nói, thiếu niên kia nhìn qua không thế nào mạnh, nhưng vì cái gì Lương Câu chết? Ha, ha, ha làm tư cười to, hắn quả nhiên không nhìn lầm Hạ Tiểu Bạch, thế nào, nhìn thấy không, chết ngược lại là Lương Câu. Hôm nay ngươi cũng đi không được. Đúng vậy, dưới mắt bọn hắn hai trợn một, bên cạnh Hướng Minh căn bản chạy không được. Đế tử. Bên cạnh Hướng Minh quay người huyễn hóa thành lưu quang liền phải chạy khỏi nơi này, hắn chỉ là tạm thời cùng anh vệ bọn người hợp tác, cũng không muốn vứt bỏ mạng nhỏ ở chỗ này. Nhưng là làm Tư vung tay lên, Thủy Chi Hồng Lưu lập tức hóa thân thành dây thường trói chặt lại bên cạnh Hướng Minh, nước của hắn mặc dù không am hiểu công kích, nhưng là Không chế cùng phòng ngự lại là sở trường a kế tiếp hạ tiểu bạch từ đằng xa huyễn hóa thành lưu quang lướt qua bên cạnh Hướng thân thể của Minh, tùy theo mà đến là vô tận màu đuôi. Cứ như vậy, Lương Câu cùng bên cạnh Hướng Minh hai người Cứ như vậy bị song song chém giết, chương 1363. Núc trong bóng tối cường giả. Chương 1363, núc trong bóng tối cường giả vậy cái này hai cái thần cách chính là của ta. Hạ tiểu Bạch từ trên người bọn hắn cầm tới hai cái thần cách, đều là cận chiến hệ đối lam tư mà nói hắn muốn thần cách vô dụng, cái này thần cách giống như hắn đều là hạ vị thần giai vị, đối lam tư mà nói cái kia giếng trên người nguyên bảo vật quan trọng hơn. Bất quá lập tức thu hoạch hai cái hạ vị thần thần cách, có thể nói lần này thần bực không có uổng phí đến, Thiên Linh bộ dạng này liền có 6 hạ vị thần cấp người chơi. Chúng ta nhanh đi nguyên nơi đó. Lam Tư nói ôn. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Một hồi gió lớn ảo ảo, hắn nhìn xung quanh, giống như có chút không đúng. Một bên khác, anh vệ mang theo mặt khác hai cái thần vương cấp cường giả đang cùng Diễn Nguyên đại chiến. Diễn Nguyên mặc dù là thần hoàng cấp cường giả, nhưng là là bị thương, hơn nữa anh vệ bên này ba người đều là thần vương cấp, đánh nhau, Diễn Nguyên thật đúng là không chiếm ưu thế lay tầm. Anh vệ thần sắc 10 phần nghiêm trọng, Diễn Nguyên xem như thần hoàng cấp cường giả, thực lực quả thật là vô cùng cường hãn Tương đạo tựa như trời trụ đồng dạng to lớn thổ truy thình, đột ngột từ mặt đất lên, cái này Diễn năng lực của Nguyên, không nghi ngờ gì cùng Nguyên Tố có quan hệ. Mà anh vệ ta người không dám đón nữa, vội vàng mau né đến. Mà lúc này, giếng sắc mặt của Nguyên cũng không được khá lắm nhìn. Hắn nhìn qua là một người đàn ông trung niên, khi tức đáng sợ các ngươi đến có chuẩn bị. Giếng Nguyên lạnh lùng nói đây đương nhiên là nói nhảm, nếu là nói nhảm anh vệ cũng không có trả lời các ngươi liền không sợ bị những người khác đoạt được ngư ông thủ lợi sao? Giếng Nguyên còn nói thêm hự, ta đã phái những người khác đi chặn đường những người kia, cho nên ngươi có thể yên tâm, đối thủ của ngươi có lại chỉ có chúng ta. Anh vệ nhạt cười một tiếng, trở tay đối với Giếng Nguyên ra một bành. Diếng Hai tay nguyên ngưng kết ra một cái thổ hoàng sắc pháp trận, sau đó đối với anh vệ trưởng ấn đánh ra ầm ầm. Một hồi khí lặng tĩnh linh quét sạch vậy sao, vậy tại sao có người ngay tại chạy tới nơi này? Diếng Nguyên đạo hử, phải là của ta đồng đội giải quyết bọn hắn đối thủ, lần này 5 người chúng ta, Diếng Nguyên, người trốn không thoát. Anh vệ càng thêm vui vẻ. Rất hiển nhiên, theo hắn bên cạnh hướng Minh Hỏa Lương Khâu giải quyết hạ tiểu Bạch cùng làm Tư cũng không thành vấn đề, dưới mắt bọn hắn hiện đang chạy đến cùng ba người bọn họ tụ hợp, cho đến lúc đó, Diếng Nguyên tha thiết khó thoát. Quả nhiên, giếng sắc mặt của Nguyên càng thêm khó coi, hắn sao đối truy kích hắn những người kia không hiểu nhiều lắm. Năm cái thần vương cấp nhân vật lời nói, hắn thật đúng là không có lòng tin gì. Một mình hắn đích xác là có chút khó thoát, càng đừng đề cập hắn bạn thân bị trọng thương. Chẳng lẽ, hôm nay hắn liền phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Ngay lúc này, hai đạo lưu quang ra trước mặt hiện tại bọn hắn, rõ ràng là Hạ Tiểu Bạch cùng Lâm Tư. Cái gì? Ánh sắc mặt vệ lập tức cứ ngắc lại xuống tới, người của đến vậy mà không phải bên cạnh hướng Minh Hòa Lương Câu. Cái này hoàn toàn xảy ra anh vệ đột trước. Vì cái gì? Vì cái gì tới chính là hai cái này, không phải bên cạnh hướng Minh Hỏa Lương Câu. Bên cạnh hướng Minh Hỏa Lương Câu đâu? Mà Giếng Nguyên thì là sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện đối diện tình huống giống như có chút không đúng bên cạnh hướng Minh đâu. Anh vệ khẽ quát một tiếng hắn a, hắn chết, cùng hắn tới cái kia cũng đã chết. Lam Tư cười tủm tỉm nói đừng nói dỡn. Anh vệ tự nhiên không tin, tại hắn nghĩ đến, bên cạnh hướng Minh Hỏa Lương Khâu hai người tổ hợp khẳng định so hạ tiểu Bạch cùng Lam Tư tổ hợp mạnh, làm sao có thể liền chết như vậy. Hắn nhìn về phía hạ tiểu Bạch, gia hỏa này nhìn liền thần vương cấp đều không có. Ngươi muốn tin hay không? Lam Tư nói rằng. Anh vệ, muốn. Ngươi nói hắn tin hay không? Hắn không muốn tin tưởng, nhưng là không tin giống như lại không được. Nhưng là nếu bên cạnh hướng Minh Hòa Lương Khâu thật chết tại đối diện hai người kia trong tay, vậy cũng quá cái gì. Tóm lại, tình huống đối anh vệ tam người mà nói không nghi ngờ gì cực kỳ không ổn, bởi vì lập tức, bọn hắn nơi này thình lình biến thành ba phe thế lực. Mà Di Nguyên thì là thập phần vui vẻ, loại cục diện này đúng là hắn muốn xem đến. Hắn có thể thừa dịp hạ tiểu Bạch cùng anh vệ hai phe nhân mã hôn chiến thời điểm chuẩn êm. Hắn có thể chạy trốn lâu như vậy, cơ bản đều dựa vào xua hồ nuốt sói phương pháp xử lý. Hiện tại làm sao chúng ta xử lý? Trần Hải nhìn về phía anh vệ, hiện tại cục đối mặt bọn hắn mà nói rất không ổn a còn có thể làm sao, chỉ có thể cứng rắn. Anh vệ nói rằng, bên cạnh hướng Minh Hỏa Lương Khâu bị giết, bọn hắn mặc dù có ba người, nhưng lại ưu thế đã không còn tồn tại các ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước cũng. Giếng Nguyên cười ha ha một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa chạy đâu. Anh vệ thấy thế, ánh mắt lập tức đọc lại truy. Lam Tư cũng là khẽ quát một tiếng, mặc dù bọn hắn cùng anh vệ bọn người là đối thủ cạnh tranh, là địch nhân, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể thả chạy giếng Nguyên các ngươi đừng quản ta đi, riêng phần mình đánh riêng phần mình. Diễn Nguyên hô to lại nói Lam Tư, giếng trên người Nguyên bảo vật là cái dạng gì? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lam Tư, căn bản không để ý tới giếng nguyên bức bức là một trường thần giai nhị tinh quyển trục. Lam Tư nói rằng cái gì? Hạ Tiểu Bạch giật mình. Thần giai của trục. Cho tới nay, trong trò chơi quyển trục phẩm chất không ngừng tới gần 20 giai, nhưng là 20 giai quyển trục đến nay đều chưa hề đi ra, 19 giai cũng không có đoán chừng 20 giai quyển trục cũng là thần giai quyển trục đi, tóm lại Hạ Tiểu Bạch khó mà nói. Dưới mắt, tại thần vực bên trong, những thần vương này cấp cường giả vậy mà tại tranh đoạt một trường thần giai tinh Nghe danh tự, dường như so với bình thường thần giai quyển trục còn mạnh một chút, tuyên bố truy nã giếng nguyên treo thưởng thần hoàng cấp cường giả tên là Vạn Quân, hắn tại cùng một tên khác thần hoàng cấp nhân vật quyết đấu thời điểm bị giếng nguyên nhặt được tiên nghi, đem chiến người chết kia thần hoàng cấp trên người nhân vật quyển trục chụp đi. Thế là Vạn Quân liền ban bố cái này treo thưởng. Thì ra là thế. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu đại khái tình huống hắn liền hiểu. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục truy kích. Bất quá nhường Hạ Tiểu Bạch tương đối lo lắng là, Vạn nhất giếng nguyên liều chết công, trực tiếp dùng song quyển trục đối phó bọn hắn làm sao bây giờ? Thần giai 2 sao quyển trục a, là đối ứng là thần hoàng cấp a. Bọn hắn khẳng định cánh không được tổn thương. Hạ Tiểu Bạch nhìn chung quanh, sau lưng cùng thế nào? Lam Tư giống như Hạ Tiểu Bạch, đều tại cực tốc truy kích lấy Diếng Nguyên, bọn hắn cùng anh vệ tổng trung năm người, huyễn hóa thành năm đạo lưu quang, điên cuồng xuyên qua cánh rừng Tây này, luôn cảm giác có chút không đúng. Hạ Tiểu Bạch không chỉ một lần có cảm giác này, người quá lo lắng. Lam Tư cười, trước mắt truy kích Diếng Nguyên hẳn là cũng chỉ có bọn hắn cẩn thận bị người khác ngư ông đắc lợi à. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Hạ Tiểu Bạch vừa mới nói xong, dị biến mọc lan tràn, chạy trốn tại phía trước nhất Nguyên, thình lình bị theo cạnh tới một đạo thô to điện quang cho trực tiếp đánh bay. Hạ Tiểu Bạch, Lam Tư, anh vệ chờ 5 người đều là con ngươi không khỏi co rú lại, bọn hắn vội vàng dừng ngay đồng dạng dừng lại chính mình thân hình sâu đó nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị đánh bay Dư Nguyên. Lúc này Dư Nguyên, thân thể không lúc nhích, không có chút nào thần sinh cơ. Dư Nguyên, đúng là bị ẩn nút ở âm thầm một gã cường giả đánh chết, chương 1364. Hạ Tiểu Bạch bị đổi giết. Chương 1364, Hạ Tiểu Bạch bị đổi giết. Một màn này ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn tân tân khổ khổ nguyên, kết quả lúc này chết, mà Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế. Mặc dù nói hắn có dự cảm không tốt, nhưng là cụ thể sẽ xảy ra cái gì, kỳ thật cũng không cách nào dự đoán thật sự là đa tạ các ngươi. Sau đó lúc này Hạ Tiểu Bạch cùng Lam Tư bọn người trước mắt mới nhìn rõ thân ảnh của người này. Một bộ trường bào màu trắng, nhìn rất trẻ trung, cả người lộ ra tương đối phiêu giật, kim hoàng sắc dòng điện không ngừng tại quanh người hắn lóe ra và quân. Lam Tư hoảng sợ mở miệng. Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc, trước mắt người này chính là kia người thần cấp quận trúc chủ nhân. Hắn đúng là một mực gần nốt trong ở trong tối, mà anh vậy bọn người hiển nhiên cũng là nhận ra và quân, sắc mặt của Nguyên Mộ đạm biến ảo, không biết là tâm tình gì. Diễm Nguyên Truy chính là hắn ban bố. Hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây là mấy cái ý tứ? Thật sự là đa tạ các ngươi. Vạn Quân đứng chấp tay, cười nhạt một tiếng và Quân, ngươi vì sao ở chỗ này? Anh vệ khẽ quát một tiếng ta theo đuổi đồ vật của ta. Vạn Quân thản nhiên nói ngươi không phải không cần tấm kia thần giai quyền chủ sao? Anh vệ không hiểu ta khi nào nói qua từ bỏ. Vạn Quân đạo, nếu như các ngươi có thể theo giếng trên người nguyên cấp được, đó chính là các ngươi, nhưng là, hiện tại chính ta đoạt trở về, vậy liền y nguyên vẫn là ta. Như thế? Bất quá anh vệ vẫn là rất giận, Vạn Quân, ngươi tốt xấu là thần hoàng cấp cường giả, chúng ta tân tân khổ, khổ truy sát giếng nguyên thời gian dài như vậy. Uy động nhân lực tổng cộng hao tốn mười mấy cái thần vương cấp cường giả tinh lực, mà ngươi vậy mà tay trái ngươi ông thủ lợi. Ngươi có thể đánh giết Diễn Nguyên, chúng ta khẳng định cũng có công lao, nhanh lên cho ra thủ lao." Hạ Tiểu Bạch nghe vậy lắc đầu, mặc dù nói bọn hắn uổng phí nhiều khí lực như vậy, nhưng là tìm một cái thần hoàng cấp cường giả muốn thủ lao, không phải quá nói nhảm sao? Mà Vạn Quân ánh mắt cũng là chầm xuống, chỉ là một cái thần vương cấp, cũng dám tìm ta muốn tù lao, cút cho ta. Mà anh sắc mặt của vệ càng thêm khó coi, bọn hắn chi đội ngũ này hao tốn không ít tinh lực đuổi theo giết Diễn Nguyên, cái này công phu vô ích. Vạn Quân, ngươi chờ. Anh vệ xoay người đi. Thật sự là hắn là đánh không lại Vạn Quân, đừng nói hắn đánh không lại, coi như ba người bọn họ liên thủ cũng đánh không lại. Nhưng là Vạn Quân thì là híp mắt cẩn thận. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, nhưng là vẫn chậm, một tia chớp, thình lình đánh phía anh sau lưng của vệ. Cái gì? Anh vệ bên trong đang kinh ngạc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, điện quang nổ tung, toàn bộ bên trong rừng cây bộc phát ra lóe sáng ánh sáng lóa mắt. Anh vệ cứ như vậy bị Vạn Quân miểu sát. Trong chấp nhóm này, ở đây tất cả mọi người lộ ra tim đập nhanh vẻ mặt vô cùng. Thần Hoang cường giả, quả nhiên rất mạnh. Không hơn Vạn Quân vậy mà đối bọn hắn đạo thủ, lần này tình huống không phải dễ. Thân vực thế giới này quả nhiên hết sức phức tạp, hoặc là nói hỗn loạn. Mà Vạn Quân cũng là giữ tận cười một tiếng, thế sét đánh lôi đình đại tác, dây đặc điện quang tạch tạch tạch điên cuồng bộc phát ta nhìn các ngươi cũng chớ đi. Hắn vung bay lên, tường đạo lôi đình ầm vang rơi vào phiến rừng rậm này ở giữa, lập tức, Hạ Tiểu Bạch cùng Lam Tư đợi còn lại bốn trên đầu người đều là toát ra nguyên một đám tổn thương, Hạ Tiểu Bạch cũng tranh thủ thời gian ăn một quả hồi máu đan, không phải HP căn bản ngăn không được mau trốn. Lam Tư lớn một tiếng xoay người chạy. Thần Vương cấp hoàn toàn chính xác không bằng thần Hoàng cấp, vừa mới anh vệ liền chết như vậy, thật sự là quá thảm. Sau lưng Hạ Tiểu Bạch linh vực điên cuồng đột lấy, trước đó 5 cái người bọn họ truy đuổi chiến, thình linh biến thành 4 người đào thoát chiến dạng này không được, chúng ta tách ra trốn, chạy trốn xuất lớn một chút. Anh vệ hai cái đội bạn nói rằng, sau đó liền phân tán thành hai đạo lưu quang hướng hai cái phương hướng khác nhau bỏ trốn mà đi, chúng ta cũng tách ra trốn. Làm Tư đối với Hạ Tiểu Bạch nói rằng, cũng rời đi phương hướng của hắn miệng nó Hạ Tiểu Bạch dám chửi một câu, hắn cảm thấy bốn người liên thủ nói thế nào hẳn là cũng có thể đối kháng một cái thần hoàng cấp cường giả A. kết quả đều chạy. Quả nhiên, giếng nguyên sau khi chết cái gọi là tổ đội cũng liền không tồn tại nữa. Bất quá bọn hắn nói cũng không sai. Bốn người chia bốn đường lời nói, vậy ít nhất có ba cái có thể sống sót. Thật là Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, Vạn Quân ý nghĩ cũng là tại hung thần ác sát đuổi giết hắn. Lần này có chút hỏng bét. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch có thể đối phó thần vương cấp cường cường người, nhưng là thần hoàng cấp khẳng định là không đối phó được. Nguyên nhân ngay tại ở siêu cấp thuật thăm dò cho ra số liệu. Vạn Quân, thần hoàng cấp tương giả, 240 cấp, HP 3 hư. Quang là đẳng cấp liền cao hơn Hạ Tiểu Bạch ra 13 cấp, loại này đẳng cấp hấp chế quá lớn. Mặc dù sao trời tiêu tan chém bị thương hại giá sẽ tùy theo tăng cao một chút, nhưng là hắn nơi này có thể nhịn không được thần hoàng cấp cường giả công kích. Vạn Quân truy sát Hạ Tiểu Bạch hẳn là hắn tùy ý lựa chọn, dù sao trước đó Hạ Tiểu Bạch chưa từng thấy Vạn Quân, cho nên Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Bất quá lúc này Vạn Quân cười lạnh một tiếng mở miệng, ngươi là từ hạ giới tới mạo hiểm giả Hạ Tiểu Bạch giật mình, giá hóa vậy mà cũng biết, vì cái gì hắn sẽ biết? Thân vực cường giả có thể phân biệt ra được hạ giới tới mạo hiểm giả. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch toát ra liên tiếp suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, 5 người bọn họ hẳn là theo không có đắc tội hơn Vạn Quân, vừa mới anh vệ cùng Vạn Quân ở giữa ma sát, mặc dù thoạt nhìn là Vạn Quân truy sát nguyên nhân của bọn họ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, một cái thần hoàng cấp cường giả tại sao phải bởi vì điểm này thí sự đuổi giết bọn hắn? Giết bọn hắn có thể cầm tới hạ vị thần thân cách, nhưng là đối trong thân làm vị thần Vạn Quân mà nói căn bản không có tác dụng con mẹ gì cả. Nhìn như vậy đến, Vạn Quân hẳn là phát hiện thân phận của hắn, cho nên trực tiếp động thủ. Dựa vào, theo yêu nói tới tiên đoán đến xem, thân vực thần cấp cường giả có lẽ còn là chống lại mạo hiểm giả, hơn nữa người chơi khác cũng đều tiến nhập thần vực. Có lẽ những này thần hoàng, thần đế cấp cường giả nghe nói những cái kia người chơi việc đã làm, nhao nhao nhận cảnh giác gia tóm lại Hạ Tiểu Bạch một mực hướng phía Bắc Võ Thành chạy, đây là duy nhất phương pháp, hắn nhớ kỹ Lam Tử đã nói với hắn, Bắc Võ Thành thành chủ là thần hoàng cấp cường giả, cái này vạn quân cứ như vậy xâm nhập Bắc Võ. Thành, hẳn là sẽ động thủ đi. Dù sao hắn nhưng là xông vào địa bàn của mình a. Không hơn vạn quân thì là một bên lấy tốc độ cực nhanh truy sát Hạ Tiểu Bạch, một bên cười lạnh mở miệng ta cùng Sĩ Viêm quan hệ không tệ, Sĩ Viêm là người Đã như vậy, vậy thì chết cho ta à. Hắn nói xong, một cây pháp trượng cứ như vậy ra trong tay hiện tại Sau đó đối với Hạ Tiểu Bạch một chỉ oanh, một đạo cự đại dòng điện lại một lần nữa đánh út về phía Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch linh lực hai cánh điên cuồn đập, trong giữa không trùng cầm trong tay song kiếm sự quay tròn, dựa vào song long gai nhọn chuyển vị một khoảng cách. Mít. Hạ Tiểu Bạch một bên đem hết toàn lực ứng đối và Quân, một bên âm thầm kinh hãi, hợp lấy ra hỏa này là vì sĩ viến tới. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới chính mình lại bị truy sát, lần này muốn mạng. Nhưng cũng ở thời điểm này, khiến Hạ Tiểu Bạch không tưởng tượng được một màn lại lần nữa xuất hiện. Chương 1365, Lam Từ chân kinh. Chương 1365, Lam Từ chân kinh. Chỉ thấy bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, nguyên bản coi như viêm trời nóng khí lập tức biến rét lạnh vô cùng. Đông tuyết bay xuống, chớp xóa hoàn toàn trong nháy mắt bao trùm Hạ Tiểu Bạch bốn phía thế giới, liền thở ra khi đều biến thành hơi lạnh. Cái này cường đại lạnh băng chi lực, vô luận như thế nào đều thuyết minh có người đến nơi này. Hơn nữa, người này là một gã siêu cấp từng giả, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể cũng là thần hoàng cấp. Mà trên sự thật, Hạ Tiểu Bạch cũng không đoán sai, là một gã dáng người chuyển nữ tử xuất hiện, loại kia thu linh căn bản khó mà so sánh lạnh băng chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn trường đây là ai. Hạ Tiểu Bạch có chút mộng. Lúc này hắn đã dừng bước. Mà vạn quân lúc này cũng đã thốt ra chớ diệu tuyết. Bác võ thành thành chủ, chớ diệu tuyết. Hắn nghe Lam Tư nói qua một chút bác võ thành thành chủ cơ bản tin tức. Bác võ thành thành chủ là nữ nhân, cùng sĩ viêm không giống, nàng xem như một cái tương đối ưu tú trưởng không giả, tại bác võ thành vẫn rất có uy tín, đồng thời chính nàng cũng là một gã thần hoàng cấp cứng giả. Nhưng là hiện tại nàng vậy mà xuất hiện. Nàng vì cái gì xuất hiện ở đây? Hạ tiểu bạch có thể không biết cái này chớ diệu tuyết, nàng không có lý do gì giúp hắn ra tay người nào tại Võ Thành làm chuyện Trở Diệu Tuyết âm thanh của thanh lãnh lương theo lấy nàng một hồi ngập trời thần lực chậm rãi quét sạch mà ra. Vạn Quân lúc này dừng bước lại, chau mày, "Trở Diệu Tuyết, ta vô ý mạo phạm ngươi bắt Võ Thành, ngươi đi ra, cái này chuyện không liên quan tới ngươi." "Cái này đương nhiên chuyện không liên quan tới ta, nhưng các ngươi không thể tại bắt trong Võ Thành động thủ." Chớ Diệu Tuyết nói rằng. Bất luận là thần vương cấp vẫn là thần hoàng cấp cơ giả, một khi tại trong thành thị động thủ, khả năng đều sẽ mang đến thai họa thật lớn. Hạ Tiểu Bạch cùng Viêm lúc trước thời điểm chiến đấu, là tại Sí Viêm trong vương phủ, cho nên gặp nạn chỉ là Sí Viêm vương phủ những người kia, cái này còn tốt. Nhưng bất kể nói thế nào Vạn Quân đều là một gã thần hoàng cấp cường giả, thần hoàng cấp cường giả ra tay mang tới uy thế tuyệt đối so thần vương cấp còn mạnh hơn, một khi động thủ, tối thiểu nhất hơn phân nửa Bắc Võ Thành đều phải tao ương đầy cũng là Chớ Diệu Tuyết vì cái gì hỗ trợ phong tỏa Bắc Võ Thành giao thông yếu đạo cùng các cái cửa thành nguyên nhân, nàng đích xác là vì số không nhiều năng lực thần vực bình thường bình dân suy nghĩ trưởng không, giả? Có thể Vạn Quân lập tức liền phát hỏa, hắn hướng phía người Bắc Võ Thành phương hướng chạy, ta có thể có biện pháp nào? Tóm lại ta không được các ngươi chiến đấu tác động đến Bắc Võ Thành. Chớ Diệu Tuyết cố chấp nói, Hạ Tiểu Bạch thì là bất kể nhiều như vậy Nhìn thấy chớ Diệu Tuyết kéo lại vào quân, chính mình thì là tranh thủ thời gian trượt. Thế là, Vạn Quân cứ như vậy bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch chạy trốn hô. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới chính mình vậy mà là chạy đi như vậy. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể chạy mất, liền làm một chuyện tốt. Hơn nữa, nhìn nhìn thời gian, lần này tiến nhập thần vực thời gian cũng không còn nhiều lắm đến tự hạ. Hẳn là không bao lâu, hắn liền bị cương ép truyền tống xuất thần vực. Bất quá, bị một gã thần hoàng cấp cường giả đè mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cái này khiến hắn có chút lo lắng a, kia là Lam Tư Sao? Hạ Tiểu Bạch thấy được âm thanh của quen thuộc, vừa mới Lam Tư trốn đi một phương hướng khác. Hạ Tiểu Bạch bước chân điểm nhẹ, trên rồi đi. Cùng lúc đó, Lam Tư nhìn thấy chính mình thoát khỏi vạn quân truy sát, không khỏi nhẹ nhàng thở ra thật là đáng sợ, cái này vạn quân cũng không phải vật gì tốt. Hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không biết mạo hiểm giả kia thế nào. Bất quá không quan trọng, nói cho cùng Hạ Tiểu Bạch đều là mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả nhất định là bọn hắn thần vực thần cấp cường giả thiên địch, hơn nữa thần giai quyền trục tại bị vạn quân lấy đi một mấy mắt, hành động liền đã định trước đã thất bại đã thất bại, vậy thì không có hợp tác gì. Cho nên coi như vạn quân truy sát hạ tiểu Bạch, vậy cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn bắt đầu ngoặt phương hướng, hướng phía Bắc Võ Thành mau chóng rút đi. Mặc dù thoát đi vạn quân truy sát, nhưng là khó mà cam đoan hắn tương lai sẽ không theo đuổi không bỏ. Cho nên chạy trốn tới Bắc Võ Thành, coi như vạn quân tới, kia Bắc Võ Thành thành chủ Trễu Tuyết cũng sẽ không bỏ mặc vạn quân tại nàng trong thành thị lẫn thủ. Bất quá ngay lúc này, hắn phát hiện bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương, hai đạo nhân ảnh giống như lưu quang vậy, cũng đang hướng phía Thành cực tốc lao đi kia là, cùng anh vệ cùng nhau. Hai người kia không hề nghi ngờ là anh vệ kia hai đồng bạn, Dương Thu cùng Trần Hải bọn hắn vậy mà bình yên vô sự. Như vậy nói cách khác, Vạn Quân truy sát Hạ Tiểu Bạch đi. Lam Tư thở sâu, kia dạng như vậy, mạo hiểm giả kia, chết chắc a. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch có thể chém giết Si Viêm, đằng sau càng là đem lương khâu cũng cho đơn đấu giải quyết, nhưng là không hề nghi ngờ, đối mặt thần hoàng cấp Vạn Quân, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hiển nhiên, tại trong lòng hắn, Hạ Tiểu Bạch là chết chắc. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch âm thanh của ta từ đằng xa chuyển đến Lam Tư ba. Lam Tư sững sờ, quay đầu, thình lình thấy được Hạ Tiểu Bạch cách tha thân hậu không xa người không chết. Lam Tư mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn kém chút cho là mình như thấy quỷ người mới chết đâu. Hạ Tiểu Bạch vô cùng tức giận đây không có khả năng a. Lam Tư mười phần không hiểu đúng vậy, cái này sao có thể à, bị Vạn Quân truy sát, giá hóa vì cái gì một chút việc đều không có bộ dáng. Vạn Quân không có truy ngươi. Lam Tư hỏi hắn truy chính là ta à, ngươi không biết rõ, hắn là bởi vì xí Viêm mới truy sát ta. Hạ Tiểu Bạch buồn bực nói Sĩ Viêm. Lam Tư sững sờ ẩn, Vạn Quân giống như cùng Sĩ Viêm quan hệ không tệ, ngươi không biết rõ. Không biết rõ Lam Tư trán có mồ hôi lạnh. Hắn thật đúng là không biết rõ chuyện này, nếu đánh giết Xí Viêm không phải hắn mà là chính mình, kia làm không tốt hôm nay bị Vạn Quân truy sát chính mình. Thật mẹ nó nguy hiểm. Lam Tư vẻ mặt nghĩ mà sợ, hắn thật không nghĩ tới Vạn Quân có quan hệ với Xí Viêm. Bất quá có thể nói ra lời này, vậy thì chứng minh thật sự là hắn là bị Vạn Quân truy sát một đoạn thời gian, còn có một hồi đối thoại. Cái này giải thích hợp lý vì cái gì Vạn Quân bỗng nhiên đuổi giết bọn hắn, cũng không phải là bởi vì anh vệ nguyên nhân. Hắn là thật rất không minh bạch, hắn tổng không đến mức có đánh giết vạn thực lực của quân a. À, cái này a Hạ tiểu Bạch vừa vận mở miệng, bỗng nhiên quang mang lóe lên. Thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lam Tư, 6. Ta gọi mẹ nó. Hắn nhìn chung quanh một chút, người lại không thấy. Rất hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch đã bị cưỡng chế truyền tống xuất thần vực. Nhưng là nội tâm Lam Tư cực độ khó chịu, người mẹ nó tốt xấu nói xong lại đi a. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Liệu Nguyên thành quách hắn không nghĩ tới vừa vận đã đến giờ. Hắn nhìn một chút trong ba lô hai cái thần cách, coi như không tệ, cập tới hai cái hạ vị thần thần cách. Cũng không biết những người khác thu hoạch thế nào. Hắn dự định về phường hội trụ sở chờ bằng hắn, bất quá lúc này hắn trông nghe được trung tâm đường cái nơi này, có một nam một nữ hai cái người trời đang nói chuyện. Nam Lão bà, theo điều tra, đại đa số nữ đều không có đạt tới cao trào. Ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có hay không đạt tới cao trào. Nữ, có đôi khi có thể đạt tới. Người chơi nam cười ha ha nói, có đôi khi a ai, đã rất tốt, tỉ như lúc nào thời điểm. Nữ, ngươi đi công tác thời điểm. chương 1366, cái thứ nhất trung vị thần thần cách. chương 1366, cái thứ nhất trung vị thần thần cách. Hạ Tiểu Bạch rất mau trở lại tới phường hội trụ sở. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là, hắn trở lại phường hội trụ sở thời điểm, đã có không ít người chờ ở nơi đó ha ha ha. Lúc này ta lấy được một cái thần cách. Thanh Phong Dương dương dương đáp ý của thiếu. Lần này tiến nhập thần vực, trên những cái kia trên lần tới lần tiến thần vực không có cầm tới người của thần cách trên cơ bản cũng đều lấy được một cái đương nhiên cầm tới thần cách cơ bản đều là thiên linh hạch tâm cao thủ, bình thường vương hội thành viên cũng không có nhẹ nhõm đơn sắt thần vương cấp thực lực của cường giả. Bất quá, lần trước Nhiễm Tu Linh, Diệp Tiên Linh, đêm về lạnh đều lấy được thần cách, cùng lần này bọn hắn thì không lấy được, còn có ai cầm tới thần cách? Thanh Phong Dương nhìn bốn phía, thiên linh hơn 20 cao thủ cơ bản đều ở nơi này không thể nào, chẳng lẽ chỉ một mình ta? Các ngươi như thế đồ ăn? Ha ha ha, Thanh Phong Dương vẫn như cũng là vô cùng phách lối cùng đặc ý đáng tiếc ta tương đối ra dọn, chỉ cần có thể có người bảo hộ ta, vậy lần này ta cũng hẳn là có thể cầm tới thân cách. Siêu phàm nhập thánh thở dài một tiếng nói nhìn ngươi lời nói này, ta cũng là ra dọn a. Thanh Phong Dương đắc ý nói dẹp đi a ngươi, ngươi hơi triệu hoán ngươi đầu kia phá mãng, đoán chừng liền có thể một mực tránh ở phía sau. Siêu phàm nhập thánh phấn nói, Triệu Hoán sư trước cái nghề nghiệp này kỳ đích thật là rất phí, hậu kỳ quả nhiên là cấp tốc của khởi. Triệu Hoán một đống triệu hoán thú bảo vệ mình, chỉ cần không đụng tới tính nhắm vào khá mạnh khách, vậy căn bản không giả. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch cũng đến nơi này, các ngươi tìm tới mấy cái thần cách. Thanh Phong Dương lời nói hắn đều nghe được, chẳng lẽ nói lúc này so với lần trước tiến nhập thần bực còn kém? Lần trước thần vực bọn hắn còn tìm tới 3 cái, lúc này vậy mà chỉ có Thanh Phong Dương tìm tới. Tiểu ca ca, ngươi tìm tới mấy cái? Đại La Lệ hỏi hai cái. Hạ Tiểu Bạch lấy thần cách ra, cái này hai cái đều là theo lương khâu cùng bên cạnh hướng trên người mình cầm tới ụp. Hai cái. Đại La Lệ sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền kinh ngạc. Nàng nhớ không lầm, lần trước tiến nhập thần Hạ Tiểu Bạch mới cầm tới một cái, hiện tại hắn lại một mạch cầm tới hai cái. Cái này làm sao làm được à, chỉ là đánh hai tên thần vương cấp tương giả, liền tốn hao không thiếu thời gian đi. Cái này cũng chưa tính tìm kiếm thần cách hạ lạc cần thiết tốn hao thời gian đâu. Thanh Phong Dương cũng có chút không nghĩ tới, theo hắn hạ tiểu Bạch đỉnh thiên có thể cầm tới một cái cũng không tệ rồi. Người bây giờ tại thần vực địa phương nào a, bên trong thần vương đều là rau cải trắng sao? Thanh Phong Dương ngu ngơ lăng nói là rau cải trắng. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, truy sát giếng nguyên tối thiểu có mười mấy cái thần vương cấp tương giả, loại này số lượng nên tính là rau cải trắng. Không ít tiên linh cao thủ lưu quả nhiên người so với người làm người ta tức chết. Hạ Tiểu Bạch thực mạnh không phải là không có đạo lý. Tóm lại, cứ như vậy, tính cả Hạ Tiểu Bạch hai cái thần cách, Thiên Linh tổng cộng tìm tới ba cái. Trên tăng thêm cấp bậc 4 cái đã phân phối thần cách, cái kia chính là tổng cộng 7 viên 7 viên a, cũng không biết hành hội khác tìm tới nhiều ít, Mai Hạ Tiểu Bạch cảm thấy lần này ba cái là hơi ít vậy chúng ta tiếp tục chọn lựa thích hợp ba người đến kế thừa cái này ba cái thần cách. Nhiễm Thu Linh hỏi ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đây là khẳng định, Thiên Linh cao thủ cơ bản toàn trong đều muốn vị thần thần cách. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch mong muốn để cho người ta hỏi thăm một chút hành hội khác tìm tới mấy cái thần cách, bất quá ngẫm lại thôi rồi rồi. Bởi vì thần hồn thức tỉnh đều có thông cáo. Ngày mai hắn tùy tiện nghe một chút thông cáo, nhìn xem có người nào thức tỉnh, liền là có thể đại khái đoán chừng hiện ra. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lập tức lại nghĩ tới rồi Dật Quân, lần sau tiến nhập thần vực thời điểm không biết do Vạn Quân còn sẽ hay không ở tại Bắc Võ thành phụ cận, nếu như hắn không từ bỏ trong coi Bắc Võ thành trùng quanh địa khu, vậy hắn không liền đi không được nữa. Tiểu Bạch, thế nào? Vẫn là nhiệm Thu linh hiểu rõ Hạ Tiểu Bạch, ân cần hỏi Han không có gì, thần trong khu vực bị một cái thần người của hoàng cấp để mắt tới. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đám người giật mình oa, tiểu ca đã, đã tìm được thần tăm tích của hoàng cấp sao? Đại La Lị rất kinh ngạc thần hoàng cấp mạnh bao nhiêu, đánh thắng được sao? Điên về lạnh tương đối quan tâm điểm này, ta gặp phải cái kia là 240 cấp, HP3 ức, cái khác không rõ ràng. Hạ Tiểu Bạch nói đám người một trận trầm mặc 240 cấp, HP3 ức. Kỳ thật HP còn dễ nói, mấu chốt muốn mạng chính là 240 kế đẳng cấp, cao hơn bọn hắn hiện tại 10 mấy cấp, này làm sao đánh? Nếu như chờ cấp trên lệch 2 3 cấp đều vô sự, trên lệch 10 mấy cấp, liền xem như Hạ Tiểu Bạch, tu ngàn lưỡi lao, mục tu văn cũng chưa chắc có thể đánh được. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch tại thần vực cầm tới hai cái thần cách, còn tưởng rằng hắn tại thần vực trôi qua không đâu, không nghĩ tới chính mình cũng hãm sâu bên trong nguy cơ. Tiểu Bạch ngươi ở đâu toàn thành, chúng ta đi tìm ngươi." Nhiệm Thu Linh nghĩ nghĩ nói rằng, nhiều người lời nói, có lẽ còn là có cơ hội giết chết thần hoàn cấp, dạng này bọn hắn thiên linh có lẽ có thể lấy được trong một cái vị thần thần cách đường, thần vực rất lớn, tiến nhập thần vực thời gian là có hạ, đừng lãng phí thời gian này. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu. Hạ Tiểu Bạch tiến nhập thần vực cũng có rất nhiều lần, cũng tuần tự đi tới Viêm Hỏa thành cùng Bắc Võ thành hai tòa thành thị, nhưng là người chơi từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn một cái, có thể thấy được thần vực chi lớn. Tại thần vực tất cả địa hình cũng không biết dưới tình huống, vẫn là không cần lãng phí thời gian này. Cứ như vậy, cái này một ngày trôi qua, Bọn hắn phần lớn thời gian đều tiêu bỏ ra ở bên trong thần vực. Bất quá một bên khác, phá quân sắc mặt của thì là mang theo vô tận ý mừng hội trưởng, quá tốt rồi, cái này, đây chính là thiên khải trong cái thứ nhất vị thần thần cách ta. Từ Vi Tinh, Thiên Lang bắt đầu, Tham Lam chờ một đám bình mình chi quang cao thủ đều kích động nhìn phá quân hơn nữa cũng rất phù hợp hội trưởng chức nghiệp, cận chiến hệ, lực lượng loại hình, hội trưởng là toàn lực tiên điểm. Từ Vi Tinh bắt đầu phân tích nói vậy cái này Mai thần cách ta dùng. Phá quân nói rằng, lúc trước hắn cũng đã nói hắn trên tranh đoạt vị thần vô vọng. Bởi vậy chỉ cần có trong thích hợp vị thần thân cách, vậy hắn liền dùng. Hơn nữa Hắn trông trở thành vị thần, nói không chừng còn có thể lợi dụng chính mình bước đầu tiên thực lực của tăng cường đến giúp đỡ Thiên Lang tranh đoạt trên một cái vị thần thân cách. Nếu như Thiên Linh thật sự có thể thành tựu trên một gã vị thần, vậy bọn hắn bình bình chi quang, thỏa thỏa có thể đem Phượng Hội thực lực ổn định tại trước trung quốc năm. Hừ, trung vị thần A, Hạ Tiểu Bạch, ngươi bây giờ vẫn chỉ là người chơi bình thường mà thôi, nếu như ngươi trong gặp được vị thần ta, ngươi có phải hay không còn có thể mạnh như vậy?" Phá Quân nhếch miệng lên một vết đường cong. "Trung vị thần vết người chơi bình thường." Hắn cũng không tin, hắn lấy trung vị thần thực lực cường đại không thể ép Hạ Tiểu Bạch. Phá Quân bộc nạp thần cách, một hồi sáng chói chênh hồng hỗn hợp thần huy quang trạch bao vây lấy thân thể của hắn. Kế tiếp, liền chờ thần hồn đã thức tỉnh. Chỉ cần thần hồn thức tỉnh, vậy hắn tu tính, hắn kỹ năng, hắn thực lực tổng hợp, toàn đều có thể cấp tốc trên tăng lên đến. Hạ Tiểu Bạch, ngươi sống không quá ngày mai. Chương 1367. Phá Quân thành thần. Chương 1367. Phá Quân thành thần. Thời gian tại dưới loại tình huống này chậm rãi trôi qua. Ngày thứ 2. Hạ Tiểu Bạch trên thần sống hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thiên Linh lấy được 3 cái thần cách, cũng phải cấp chọn lựa ra thành viên, cứ như vậy Thiên Linh cần bồi dưỡng cao thủ, lại thêm ra ba người. Theo Hạ Tiểu Bạch trong tay hai cái thần cách đến xem, đều là cận chiến hệ. Bên trong một cái thích hợp cùng chiến sĩ, cho nên hắn hai cái thần cách giao cho một gã kiếm sĩ, một gã trong tay cuồng chiến sĩ. Về phần Thanh Phong Dương Viên kia thần cách thì là cho một cái tùy sĩ, cứ như vậy, Thiên Linh bảy hạ vị thần cấp người chơi, chức nghiệp cơ bản không giống nhau, vẫn là không sai. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút đẳng cấp của mình, 227 cấp, đích thật là khó có thể đối phó thần hoàng cấp cường giả. Hắn cảm thấy tối thiểu nhất muốn thăng lên 230 cấp trở lên mới miễn cưỡng có lực đánh một trận, nếu như là những người khác, làm không tốt phải chờ tới 235 cấp mới có thể đối phó thần hoàn cấp, hơn nữa kỹ thuật còn muốn không tệ mới được. Cứ như vậy, hắn vẫn là phải nắm chắc thời gian luyện cấp. Đồng nhiên lên Hệ thống nhắc nhở, Thiên Hạ phường hội thành viên ta không nổi tiếng đồ ăn thần hồn thức tỉnh, trở thành hạ vị lệ mở thần. Thiên Hạ có người đã thức tỉnh a. Làm không tốt lúc này người của thức tỉnh sẽ phi thường nhiều. Đông nhiên, liên tiếp thông báo lại tới lên Hệ thống nhắc nhở Thiên Linh Vương hội thành viên siêu cấp đại manh thần thần hồn thức tỉnh, trở thành hạ vị lệ mở thần. Bọn hắn người của Thiên Linh cũng rốt cục đã thức tỉnh a, siêu cấp đại manh thần chính là ba cái kia thu hoạch được người của thần cách bên trong một cái. Nhưng là tiếp xuống một cái thông cáo, nhường hạ tiểu bạch chân kinh. Cùng lúc đó, cũng không ít người đang nghị luận một màn này, lúc này hẳn là có không ít người trở thành hạ vị thần, nhưng cũng tiếc, vẫn là không có phần của ta. Cứ việc trở thành người của hạ vị thần nhiều hơn không ít, nhưng là tổng số vẫn không có nhiều, một cái trước phong vân bảng trăm vương hội có thể có mấy cái thế là tốt rồi các ngươi nói, lần này có hay không cái nào cao thủ trong trở thành vị thần a? Có người bỗng nhiên nói rằng đừng đùa. Có người cười ha ha, hiện tại không ai đánh thắng được thần hoàng cấp tôi ta. Như thế, bất quá nghe nói đại ma vương dường như tìm tới thần tâm tích của hoàn cấp. Có người thần thần bí bí a. Không ít người nghe vậy đều là giật mình ăn a, dường như bị một gã thần hoàng cấp nở đỡ cờ truy sát. Người kia còn nói thêm này, đừng nói hình như đại ma vương trong tìm tới vị thần thần cách như thế. Không ít người bắt đầu phun. Dù sao, cái này tính chất cũng không đồng dạng, trước mắt không ai có thể trông trở thành vị thần. Bất quá, liền trước mắt người chơi đẳng cấp mà nói, hạ tiểu bạch bị thần hoàng cấp truy sát hẳn là một cái phiền toái rất lớn. Dù sao, trước mắt bọn hắn cảm thấy liền xem như mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao cao thủ như vậy, hẳn là cũng rất khó một thân một mình đối phó thần hoàng cấp cường giả. Tóm lại, thần hồn thức tỉnh thời đại, đích thật là làm người nói chuyện say xưa. Nhưng là cũng ở thời điểm này, làm cho người kinh người hệ thống thông cáo bỗng nhiên quét sạch toàn Trung Quốc lên Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh Vương hội thành viên siêu cấp đại manh thần thần hồn thức tỉnh, trở thành hạ vị lệ mợ thần. Leng Hệ thống nhắc nhở, Bình Minh chi quang hội phá quân tỉnh, trong trở thành vị thần. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, bên trong đơn tạm trở thành hạ vị lệ mở thần. Trong chấp nhóm này, toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu yên tĩnh lại. Sau đó Hoa ba. giống như âm thanh của như phong bạo quét sạch toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu. Cái quỷ gì ba? Cái hệ thống này thông cáo rất bí mật, hôn tạp tại liên tiếp thức tỉnh bên trong thông cáo, nhưng là vẫn có người nghe được. Mặc dù bọn hắn phản ứng rất chậm, nhưng vẫn là kịp phản ứng, bởi vì bọn họ là có thể mở ra thông cáo bảng xem xét. Thoáng qua một chút, cơ hồ tất cả mọi người sôi trào. Phá quân, vậy mà trong thành vị thần ba. Chơi à ba? Lệ mở thần mạnh bao nhiêu cái này đương nhiên không cần phải nói. Chỉ là một hạ vị thần liền làm vô số người chơi bình thường mong muốn đã không kịp. Dưới mắt, vậy mà phá quân dẫn đầu thức tỉnh trong trở thành vị thần. Cái này thật sự là ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Thật giống như lúc trước kiếm các chi chủ cái thứ nhất thức tỉnh thành hạ vị thần như thế, bọn hắn thật không nghĩ tới không phải thiên hạ, không phải xích Diễm Vương triều dạng này các gịu lớn cao thủ người sớm giác lộ tình, mà là phá quân người sớm giác lộ tình. Bất quá Bình Minh Chi Quang trước cũng là 10 phương hội, nhìn như vậy lời nói, dường như cũng không phải là không thể được tính, Bình Minh Chi Quang cũng coi là siêu cấp phương hội. Tóm lại, cái này không ít người đều kinh hãi. Trước đó liên quan tới Hạ Tiểu Bạch trong tìm tới vị thần tin tức về thần cách còn tại lưu truyền, sau một khắc liền bị lập tức đánh mặt, trong tìm tới vị thần thì thế nào? Phá Quân trước một bước đã thức tỉnh. Bất quá, nói thật, rất nhiều người đều không hiểu, vì cái gì Phá Quân có thể trong cẩm tới vị thần thần cách đúng vậy? Cái này thật thật bất khả tư nghị, trung vị thần 240 cấp, lấy trước mắt người chơi thủ tính, đánh như thế nào qua được? Cái này thật rất làm cho người khác chấn kinh nghe nói Phá Quân cũng chỉ là vận khí tốt. Đương nhiên có người nói a. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người hiếu kỳ hỏi ta tại Bình Minh chi quang một người bạn nói, Phá Quân cũng chỉ là ngồi thu ngư ông thủ lợi một cái thần đế cấp nổ tự cỡ ngay tại treo lên đánh một cái thần hoàng cấp nổ tự cỡ, phá quân trực tiếp động thủ đoạn, sau đó vừa vận tiến nhập thần vực đã đến, đến giờ, bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Không ít người kinh hô một tiếng liền nó. Dạng này đều được, đây cũng quá nói nhảm đi. Chẳng phải là nói nhảm, vừa mới cướp đến tay, liền bị hệ thống truyền tống hiện ra, này thời gian quá chuẩn nhưng cũng chỉ có loại tình huống này có thể trong cầm tới vị thần thân cách, hơn nữa thật muốn bàn luận thực lực, đại ma vương so phá quân thức tình trước đó mạnh hơn nhiều, thật là hắn đều không đối phó được đội hắn cái kia thần hoàng cấp nổ tự có người đạp bay, nói rằng như thế. Lúc trước kiếm các chi chủ có thể cái thứ nhất cầm tới hạ vị thần, dường như cũng là không sai. Biết lâm tình huống, hai hạ vị thần lưỡng bại câu thương bị hắn nhặt được tiện nghi. Tóm lại, không ít người chơi nghị luận ẩm ĩ tiểu kaka. Lúc này Đại La Lệ cũng phát tới tin tức, ngươi thấy được sao? Ân. Hạ tiểu Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy toàn Trung Quốc thông cáo, không có lý do gì không nhìn thấy. Nói thật hắn cũng rất khiếp sợ, quả nhiên thần vị tranh đoạt chiến không có đơn giản như vậy, vận khí cũng rất trọng yếu, dù sao vận khí cũng là thực lực một bộ phận vậy hiện tại làm sao bây giờ, phá quân trong thành tựu vị thần, nếu như hắn tới đối phó chúng ta Đại La Lệ lo lắng nói rằng Cái này rất có thể, dù sao Bình Minh chi quang cùng thiên Linh cũng coi như là từ đối đầu, hơn nữa Nương Theo lấy thiên Linh phong vân bảng xếp hạng không ngừng để cao, kỹ thuật, tại trên xếp hạng, song phương chênh lệch đã không nhiều, mang ý nghĩa thực lực tổng hợp không sai biệt lắm. Thực lực tổng hợp không sai biệt lắm dưới tình huống, thật muốn đánh lên, thiên Linh tuyệt đối là nghiệt ép. Bởi vì thiên Linh cao thủ nhiều, đương nhiên đây là tình huống trước kia hạ, dưới mắt Nương Theo lấy phá quân trong thức tỉnh vị thần, tình huống này coi như thay đổi. Chúng vị thần rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không biết, nhưng là vừa nghĩ tới kiếm cắt chi chủ khi đó tình huống, có chút nguy hiểm a. Tóm lại kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều cẩn thận một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dù sao lo trước khỏi hòa tốt. Đại La Lệ cướp máy thông tin này, ta nói các ngươi cũng đừng quá lo lắng, phá quân đem kỹ năng đẳng cấp luyện đi lên, thế nào cũng muốn tầm vài ngày à, mấy ngày nay chúng ta an tâm luyện cấp. Thanh Phong Dương nói rằng thật là Đại La Lệ vẫn là rất lo lắng chúng ta bây giờ tốt xấu có 7 hạ vị thần cấp người chơi, cùng nó lo lắng, còn không bằng nhường ba người kia mau đem kỹ năng đẳng cấp thăng lên. Thanh Phong Dương đang dương dương đắc ý nói, kết quả không biết từ nơi nào đến một cây tên ban lén, trực tiếp thân thể của đem hắn bắn khủng. Dương trong nháy mắt bị không, cả người hắn ngạc mở to hai ngã trên mặt đất địch chương 1368 Cường Hãn Phá Quân. Chương 1368 Cường Hãn Phá Quân. Thiên Lang trong thả tay xuống tiễn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Không sai, vừa mới cây kia tên mật lén, đúng là hắn thả. Hắn dù sao cũng là Trung Quốc thứ hai cùng Tiễn Thủ a. Mà Phá Quân lúc này cũng là một thân thần huy trên mang theo lưu truyện, cả người dơ cao đại kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, giết! Thanh âm hùng hồn, quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Mà nương theo lấy Phá Quân hô hét, một trận chiến đấu, cũng theo đó bùng phát. Lúc này, nơi đây luyện cấp thiên linh một đám cao thủ đều làm một bức, bọn hắn mấy ngàn người phân tán ở chỗ này. Không nghĩ tới pha quân một thần hồn thức tỉnh liền mang theo người đến nơi này. Cái này cũng quá nhanh đi. Thanh Phong Dương lúc này đã bị điểm tâm phục sinh, hắn nhìn xem rơi mất một cấp đẳng cấp, sắc mặt vô cùng ngẫm trầm. Bình minh chi quang vậy mà công kích bọn hắn, thật là đáng chết. Vương Tín, Thanh Phong Dương hô to một tiếng, bảo hô ta, ta triệu hoán tồn thiên cự mãng. Biết. Vương Tín sách theo chính mình đại thuần, lên tiếng, loại tình huống này, trước tiên cần phải đem Thanh Phong Dương đầu kia mấy trăm vạn HP tồn thiên cự mãng triệu trên đây mới là bên trên kế sách muốn triệu hoán quái vật. Hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Từ vi tinh quát lạnh một tiếng, trong tay pháp trưởng trước người trôi nổi tại, hai tay bắt đầu kết ấn, mở mịt ngâm sướng thanh nghiêm dập dờn mà ra ba ba ba từng đạo lưỡi dao cứ như vậy bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào Thiên Linh Đông Đạo người chơi cứng rắn trong áo giáp, để bọn hắn trên đầu nhảy ra nguyên một đám thương tổn cực lớn. Tóm lại trong chốc nhoáng này Thiên Linh không ít người đều mở mắt, không có người nghĩ đến bình mình chi quang nhanh như vậy mang theo người tiến đến tập kích, để cho người ta thời gian chuẩn bị thật một chút cũng không có. Lúc này Hạ Tiểu Bạch còn tại tìm địa phương luyện cấp đâu, làm lại la lại một lần nữa đánh tới thông tin, hắn cũng chấn nói cái gì. Phá quân tập kích Hạ Tiểu Bạch chau mày đúng vậy a, ta bây giờ đi qua, các người có thể rút lui liền rút lui a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Không có cách nào, đối phương đã đến có chuẩn bị, vậy bọn hắn khẳng định không có gì phần thắng, càng đừng đề cập phá quân chính mình trong đã trở thành vị thần." Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cưỡi mạn linh thú long nhanh chóng đi tới Diệp Tuyết Linh đám người luyện cấp địa điểm. Hắn nhất định phải đến, cứ việc không có có lòng tin đánh bại phá quân, nhưng là Nhiễm thu Linh, Vương Tín, đem về lạnh chờ một đám thiên linh hạch tâm cao thủ đều ở nơi đó, còn có tiên linh bảy hạ vị thần cấp người chơi, bọn hắn đều là tiên linh tâm, cho nên coi như trèo, cũng tuyệt không thể bị thủ trì. Tôi thiểu nhất nghĩ biện pháp để bọn hắn bình yên rút về tới liệu Nguyên Thành hoặc là Phường Hội Trú trong đất. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch chính là đi tới Song Phương hôn Chiến chiến trường, lúc này, Thiên Linh cùng Bình Minh người của Chi Quang đều là đánh đuổi đuổi, các loại kỹ năng cùng trang bị đặc hiệu mang tới uyên quang điện cuồng bộc phát, làm cho nơi này chiến đấu lộ ra đến mức dị thường kịch liệt. Tóm lại Thiên Linh tình huống thật là thật không tốt, thành viên khác tình huống có tốt, nhưng là Thiên Linh một đám cao thủ nơi đó đều rất hảm, hắn vừa mới đến chỗ của tới, chính là nhìn thấy phá quân thế như trẻ trẻ, hai tay nâng lấy trong tay ngân sắc trọng kiếm đem Vương Tín Lượng máu hai ba lần trực tiếp đánh hụt. Cuối cùng tâm chấn ẩm một tiếng rơi trên mặt đất, vương tín cứ như vậy treo một lần. Hạ Tiểu Bạch không có công phu nói chuyện, trực tiếp liền đem chính mình đa số kỹ năng ném ra ngoài, Hạ Thiên dập dần một cái giọ bãi, nhường bình minh người của chi quang nhau nhau bay rất ra ngoài, sau đó Hạ Tiểu Bạch trực tiếp hét lớn một tiếng, song kiếm kéo theo lấy tiêu đốt hỏa diễm hướng phía trên người phá quân hoành kích mà đi hoành. Phá quân đầu trong nháy mắt thoát ra 4 cái tổn thương 51233, 48125, 61236, 59991. Bốn cái tổn thương xuống tới là hơn 20 vạn tổn thương. Thật lạ phá quân lượng máu đầu cũng mới giảm xuống một nửa. Hạ Tiểu Bạch cho mày bắt đầu triệt thoái phía sau, phá quân hát về vậy mà mới rơi một nửa. Cái này lực phòng ngự so bình thường của nghề nghiệp chiến sĩ cao không ít. Mà phá quân lúc này cũng giật nảy mình, khi hắn xem xét, lúc này mới phát hiện Hạ Tiểu Bạch đến nơi này, cho mình ăn một quả hồi máu đan, sau đó cả người lạnh lẽo cười một tiếng đại ma vương, ngươi đã đến à. Đúng vậy a, ta tới, ngươi có thể đi chết. Hạ Tiểu Bạch thẳng nhiên nói, thua người không thua trận, ngoan thoại ai không biết nói vậy sao, vậy thì đến xem xem ai chết trước tốt. Phá Quân cũng không thèm để ý, vừa mới hạ Tiểu Bạch không thể miểu sát hắn, liền rất có thể nói do sự tình. Hắn hiện tại không giống như vậy, hắn là trung vị thần, trung vị thần cường chiến sĩ ba. mà hắn chỉ là người chơi bình thường, thuộc tính, kém xa Tít Tắc hắn. Hạ Tiểu Bạch, nếm thử ta chiêu này như thế nào?" Phá Quân cười lớn một tiếng, cầm trong tay ngân sắc trọng kiếm đối với Hạ Tiểu Bạch liền ầm vang đập xuống. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, trong đối mặt vị thần một kích này hắn vẫn là không dám đón đỡ, trực tiếp không gian gai nhọn xong long rơi mất đạo này công kích, nhưng tùy theo mà đến kinh khủng một màn xuất hiện. Phá quân một kiếm này nện xuống, liền tựa như ném ra một quả có tương đối phân lượng lưu đạo, lập tức to lớn bạo tạc liền xuất hiện tại giữa hai người ầm ầm thanh nệm bên thái không dữ, liền đại địa cũng bắt đầu lăn lừ. Mặt đất bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, Hạ tiểu Bạch mặc dù miss, nhưng không ít tiên linh ngưỡng đều bị liên lụy, bị lan đến gần bọn hắn, trên đầu toát ra nguyên một đám phá 6 vạn tụ thương, thế nào dừng đều ngăn không được, cứ như vậy nhao nhau cả điệu. Trong trước mắt, tiên linh bị miểu sát không dưới 20 người. Cái này kinh khủng một chiêu ngưỡng không ít tiên linh thành viên đều sợ hãi. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Đúng vậy. Đây chính là Phá Quân sau khi trở thành trung vị thần mới tăng thêm thần cấp kỹ năng, hơn nữa cùng hạ vị thần không giống, vẫn là thần cấp 2 sao kỹ năng. Từ đó, Phá Quân cũng có thể đại khái suy đoán ra, sau khi trở thành thượng vị thần kèm theo kỹ năng là cái gì cấp bậc. Không hề nghi ngờ, hẳn là thần cấp 3 sao không nghi ngờ gì. Thần cấp kỹ năng điểm mấy sao hắn không biết rõ, nhưng là hiển nhiên, hắn trong cái này vị thần là thực sự mạnh. Hắn sau khi trở thành trung vị thần, HP là 40 vạn. Mặc dù không có kiếm các chi chủ 60 hơn vạn, nhưng là, nghề nghiệp của hắn không giống, hắn là cuồng chiến sĩ. Cổ chiến sĩ là thiên khai tất cả chức nghiệp bên trong lực lượng trưởng thành cao nhất chức nghiệp, đối lập, phòng ngự rất yếu. Bởi vậy, hắn đều HP tại trung vị thần hẳn là rất do đoàn ra, nếu như là kiếm sĩ trong nghề nghiệp vị ghệ mộ thần, như vậy HP hẳn là có thể có 70 vạn. Nhưng là như thế này cũng đủ rồi, hạ tiểu bạch đều dây không giết được hắn, có thể thấy được hắn thuộc tính vẫn là trưởng không ít. Hơn nữa so sánh lực phòng ngự, lực công kích của hắn tăng gọt đến càng nhiều, vừa mới một màn kia chính là như thế. Dựa vào thần linh trọng trạm kỹ năng này, hắn dễ dàng liền miểu sát thiên linh hơn 20 người. Sức mạnh của khủng bố như vậy, trên tại chiến trường tuyệt đối là cỗ máy giết chóc, tuyệt đối có thể đánh đầu thằng đó. Ha ha ha ha ha ha. Đại Ma Vương, nhìn thấy không, cái này thực lực của chính là ta, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, nhìn xem ngươi có thể hay không chống đỡ hạ ta một kích. Phá Quân điên cuồng cười lớn, hắn cảm thấy rất hả giận, hắn rốt cục cũng có manh liệt như vậy một ngày đại ma vương, chết đi cho ta. Chương 1369, chém giết Phá Quân. Chương 1369, chém dết Phá Quân. Hắn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn có thể nói vô cùng hạ tự tin. Hắn đều trong thành tựu vị thần, chẳng lẽ còn diệt giết không được đại ma vương sao? Đừng nói giỡn. Liền hắn loại này lực công kích của người Tiên, miểu sát đại ma vương cũng có thể a. Bất quá lúc này, còn tại phân chiến thiên linh chờ hạch tâm cao thủ đều là trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch phương hướng. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch kịp thời tới, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn thật không có có lòng tin. Vừa mới lực công kích của phá quân bọn hắn lệnh giao đến đủ nhiều, liền xem như thanh phong dương cùng vương tín bọn người treo nhiều lần. Chúng vị thần đối phó một cái chưa thành thần người chơi, thuộc tính chính lệch quá xa, không lấy được hắn thậm chí có thể miểu sát Hạ Tiểu Bạch. Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian rút lui. Nghiễm Thu linh khoát khe nói: Hạ tiểu Bạch tới là cho bọn họ tranh thủ thời gian, bọn hắn rút lui càng nhanh, Hạ tiểu Bạch liền nguy hiểm liền càng thấp đi, nói thì nói như thế, trước nhưng là sách là Hạ tiểu Bạch phải bảo đảm chính mình không bị Phá Quân miệu sát Hạ tiểu Bạch, đến nếm thử ta chiêu thứ hai. Phá Quân tùy tiện cười lớn, không thèm để ý chút nào tiên linh thành viên rút lui. Trước đây thật lâu, hắn là Trung Quốc thứ hai cường chiến sĩ, đằng sau dần dần bị thế ước chờ tân tấn cao thủ dần dần siêu việt, trước mắt nhiều lắm là xem như trước Trung Quốc 10 cường chiến sĩ nhưng lại chỉ bằng mượn trước mắt hắn trong thành tiểu vị thần, dù là coi như trước là làm công nhận Trung Quốc thứ nhất của chiến sĩ huyết ảnh đau đều không phải là đối thủ của hắn. Dưới mắt phá quân tuyệt đối là Trung Quốc mạnh nhất của chiến sĩ, không có cái thứ hai. Cho dù có người nói hắn là Trung Quốc mạnh nhất người chơi đoán chừng đều không ai phản bác. Bởi vì hắn hiện tại thật quá mạnh, hắn nhưng là hoa trước hạ đương trong cái thứ nhất vị thần, nghịch thiên thuộc tính đừng nói là hạ tiểu bạch, liền xem như mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đau cũng đỡ không nổi. Loại tình huống này, nếu có người thấy cảnh này, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều cảm thấy hạ tiểu bạch hẳn phải chết không nghi ngờ về phần có thể hay không chạy trốn, chỉ sợ đều là một chuyện. To lớn thần chi cánh sau lưng phá quân đại trương, huyết sát chi khí cùng nồng đậm tới cực điểm thần uy bao trùm trên toàn thân hắn hạ. Thành thần về sau chính là cái này bộ dáng, sau lưng linh vực tiến hóa trở thành thần vực, người chơi có thể bay tới cao hơn không trung, duy trì liên tục thời gian hạn chế cũng theo đó đánh vỡ. Nhưng là cái này không có nghĩa là tương lai chiến tranh đều không tại mặt đất, bởi vì lệ mở thần số lượng là 10 phần thứ 100, tối thiểu nhất đối với toàn cấu 2 tỷ người chơi mà nói là như thế đồng thời, thần cấp trở xuống người chơi mặc dù có thể bay đi, nhưng thời gian có hạn, làm lệnh cũng không đắn. Bởi vậy đa số thời điểm, còn là mặt đất chiến tranh làm chủ, xe nhỏ, công thành xe, thang mây, kỵ binh vẫn như cũng là có tác dụng rất lớn. Nhưng dưới mắt, đây chỉ là một trận đột chiến, không hề nghi ngờ, sức mạnh của phá quân vẫn là đủ để khinh thường quân hùng. Rất nhanh, phá quân cái thứ 2 thần cấp 2 sao kỹ năng phát động, hắn đại kiếm sáng lên khiếp người ánh sáng màu đỏ, hạ tiểu bạch mặt không đổi sắc, lúc ở mấu chốt nhất dâng lên một cái long linh hộ thuẫn. Thần cấp 2 sao kỹ năng, thần vọt một kích. Cao cao nhảy lên sau đó tay nắm ngàn quân lực nhẹ chạm. Cùng trước đó so sánh kia, cái này xem như một cái đơn thể kỹ năng, có thể tạo thành cực kỳ kết sù đơn thể tổn thương. anh. Một tiếng hoành thiên tiếng vang, hạ tiểu Bạch chỗ không gian bạo phát ra một hồi thiên băng địa liệt âm thanh của giống như, bởi vì song long gai nhọn cùng không gian gai nhọn đều đang làm lạnh, bởi vậy một kích này là thực sự rơi xuống trên người hạ tiểu Bạch. Kết. Một tiếng to lớn vỡ tan tiếng vang lên, trên người hạ tiểu Bạch long linh hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ thành mấy vỡ, đồng thời trên đầu toát ra một cái 20 vạn hơn tổn thương. Hạ tiểu Bạch lại lần nữa cho mình ăn một quả hồi máu đan, hận về trong nháy mắt đầy. Nhưng là Phá Quân lập tức nhịn không được giận mình, cái này mẹ nó đều dây dứt không được Hạ Tiểu Bạch. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là vui vẻ sách theo kiếm đối với Phá Quân liền đánh ra một bộ kỹ năng, Viêm bạo trảm, Linh hải phi yến, La sát trảm các kỹ năng mang tới kiếm khí bốn phía tung hành, nhường Phá Quân không tính rất nhiều lượng máu cấp tốc hạ xuống đấy, hắn không thể không bắt đầu lưu lại, sau đó kịp thời cho mình tắm dây ăn một quả hồi máu đan Phá Quân, trùng vị thần quả nhiên rất mạnh a. Hạ Tiểu Bạch mỉm miệng cười lạnh một tiếng đại ma vương, ngươi đừng quá ý. Nói thật, vừa mới một kích kia vậy mà không thể miểu sát Hạ Tiểu Bạch, thật sự là khiến ngoài nhân ý đừng nói Phá Quân, Tử Vi Tinh Bắt đầu mấy người cũng rất kinh ngạc, bọn hắn là từng trải qua phá quân chiêu kia thần vật một kích uy lực. Tiên linh thứ nhất kỵ sĩ Vương Tiến chính là bị chiêu này miểu sát. Theo bọn hắn, phá quân một kích này có thể tạo thành không sai biệt lắm 50 vạn tổ thường, liền xem như tu ngàn lưỡi đau tới cũng phải bị dây. Mà bốn phía đang cật lực phá vòng vây diệp tiên linh, đêm về lạnh, Thanh Phong Dương mấy người cũng đều là chấn kinh, Hạ Tiểu Bạch không có bị miểu sát sao? Cái này thật bất khả tư nghị. Phá quân mạnh không ai cả nổi, Hạ Tiểu Bạch cái này đều không chết, quả nhiên rất nhu sỏa. Tóm lại, sắc mặt của phá quân hơi khó coi, Hạ Tiểu Bạch, hôm nay ngươi chạy không được. Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là à, ngươi biết vì cái gì ta còn dám chủ động tới sao? Ân, Phá Quân trong mày, chẳng lẽ Hạ Tiểu Bạch có bài tẩy gì không thành? Hắn lập tức có chút cảnh giác, thật sự là tự tìm đường chết hướng chúng ta phát động đòn chiến, rõ ràng chính mình cũng là. Ra giòn a. Hạ Tiểu Bạch nói xong, lạnh leo sát ý trong nháy mắt điên cuồng bạo phát đi ra, cả người nhất thời cầm trong tay một cây long thương hướng phía Phá Quân lấn người mà lên, sau đó một bộ long tướng kỹ năng lại lần nữa bộc phát, không biết rõ lúc nào thời điểm, hắn đã đem vũ khí đổi thành chính mình long thương Hạ Tiểu Bạch, đừng làm chuyện vô ích, ngươi không giết chết được ta. Sắc mặt Phá Quân băng hàn, cho mình lại lần nữa ăn một quả hồi máu đan vậy sao? Hạ Tiểu Bạch cả người lại lần nữa cầm trong tay long thương hướng phía Phá Quân đâm tới. Sắc mặt Phá Quân không thay đổi, dùng chính mình đại kiếm thành công tiến hành đỡ đỡ, làm một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh bắn ra trọn vẹn cao hơn 20m, sau đó Hạ Tiểu Bạch vung tay ném xuống chính mình cây kia sự thi cấp long đường, song kiếm bị hắn cầm trong tay xuất hiện ở Phá Quân, vậy thì đến xem xem ai chết trước tốt. Hạ Tiểu Bạch bộc phát ra vô tận lực các bách, sao trời liền diệu la sát trảm linh hải phi yến viêm trở liên tiếp kỹ năng lại lần nữa bộc phát, nhường Phá Quân HP chợt hạ xuống. Lúc này Phá Quân Thần Linh trọng trạm lại lần nữa hướng phía hắn nhanh đến. Hạ Tiểu Bạch thì là đồng dạng lấy không gian gai nhọn xong long gai nhọn hiểm mà lại hiểm tránh đi Phá Quân một kích này, thừa cơ vây quanh Phá Quân phía cạnh, sau đó Thang Long kiếm hai cái đặc hiệu Thần Linh phát động, Thang Long kiếm quang mang nợ rộ, Thang Long một kích trực tiếp cho Phá Quân một cái trọng thương 192536. Phá Quân HP bị thanh không, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất, vũ khí, cái kia thanh loé sáng ngân sắc đại kiếm cũng bị phát nổ đi ra. Phá Quân cứ như vậy bị đánh áng, tất sợ người, nhất là Tử Vi tinh các cao thủ. Bình Minh Chi Quang bên này có thể nói là một hồi yên tĩnh cùng trầm mặc, mà Hạ Tiểu Bạch bên này thì là thừa dịp lấy bọn hắn một người, vọt thẳng phá bọn hắn vây quanh, không có phá quân ngăn cản, cơ bản không ai ngăn được bọn hắn. Cứ như vậy, Thiên Linh đúng là trực tiếp thành công đột ngột ra ngoài, mặc dù treo mất không ít người, nhưng là không có người bị thủ thi. Chương 1370, Kinh Hải kiếm cắt chi chủ. Chương 1370, Kinh Hải kiếm cắt chi chủ. Người của song phương đều rất một bức, nhất là Bình Minh Chi Quang bên này. Mấy chục giây về sau, phá quân phục sinh làm lạnh kết thúc, bị nguyên địa phục sinh Nhưng lạ bốn phía những cái kia bình minh người của chi quang thì là ngu ngơ lăng, vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần hội trưởng, làm sao lại tử vi tinh dường như biến thành một cái mặt đơ. Sắc mặt của phá quân cực kỳ khó coi, cũng không nói lời nào. Hắn nhìn về phía cách đó không xa mặt đất hạ tiểu bạch vứt bỏ cây kia long thường, đi tới, nhặt lên nhìn một chút ghê tởm ba. Đều chạy ra ngoài sau. Hạ tiểu bạch hỏi đà số a. Đại La Lệ nói rằng, ngược lại hoạch tâm cao thủ toàn đều đi ra. Không chạy ra được cũng không có cách nào, ngược lại không phải người của trong yếu, đối phương hẳn là cũng không đến nỗi lãng phí thời gian thủ thi tiểu ca ca, vậy mà giết phá quân? Đại La Lệ Sưỡng sợ nói rằng, liền xem như trước đó lúc đầu đối phó trở thành hạ vị thần kiếm các chí chủ, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể lập tức liền đánh giết. Thế nào lần này mạnh như Phá Quân đều bị giết? May mắn mà thôi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Phá Quân là rất mạnh, thương tổn của hắn cũng đủ để miểu sát bất cứ người nào, ta không cần long linh hộ thuẫn lời nói, kia ta xác thực cũng biết bị miểu sát. Nhưng là, hắn máu lượng không nhiều a. HP đại La Lệ Sưỡng sợ các người chơi coi như thành tiểu thân cấp, có thể cũng vẫn là điểm nghề nghiệp a. Thân cấp thích khách, thuật sư, cùng chiến sĩ, cung tiến thủ, triển hoàn sư. Những nghề nghiệp này HP hẳn là nhiều không đi nơi nào co như tăng lên không ít, đối lập cận chiến hệ chức nghiệp vẫn như cũng là ra giòn. Chỉ cần nó giòn, vậy thì có đánh giết khả năng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tụi ta, nhưng là chúng ta hẳn là giết không được. Đại La Lệ bất đắc dĩ nói cũng không nhất định, chỉ muốn các ngươi tập kích thỏa đáng, điểm giết phá quân là có khả năng, chỉ có điều các ngươi vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ làm sao không bị phá quân miểu sát đại La Lệ. Ba. Bọn hắn cũng luân lạc tới suy nghĩ làm sao không bị miểu sát trình độ sao? Nhưng là hiện tại phiền phải à, phá quân kỹ năng chỉ là một cấp đều có thể miểu sát ta nhóm. Trơ hắn kỹ năng tăng lên đến đêm về lạnh lắc đầu nói rằng nhưng cũng không có biện pháp, chúng ta tận lực có thể tránh liền tranh a. Nhiệm Thu Linh nghĩ nghĩ nói rằng, như thế, Hạ Tiểu Bạch có thể đánh giết phá quân, kỳ thật cũng ngoài cố ý thành phần, lần sau hẳn là khó khăn. Lần sau phá quân khẳng định sẽ phi thường chú ý lượng HP của mình, chắc chắn sẽ khiến tương đối nhiều vũ em cùng kỵ sĩ đến bảo hộ hắn, dạng này không tốt lắm giết. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch nhường mỗi người bọn họ đi tìm ẩn nấp địa phương phân tán luyện cấp đi, miễn cho nhiều người bị bình minh chi quang phát hiện kia. Video tiếp tục phát lên Hạ Tiểu Bạch nhìn xem vừa mới ghi lại video, vẫn như cũng là lao thao tác. Phát diễn đàn Thiên Linh cùng Bình Minh Chi Quang đoàn chiến trong thời gian ngắn cũng không gây nên các người chơi chú ý, bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới Phá Quân trong một thành vị thần liền lập tức tìm tới Thiên Linh, theo bọn hắn Phá Quân thế nào cũng muốn luyện một chút cấp. Nhưng không thể không nói, bọn hắn là thật giận mình, Phá Quân vậy mà thành trong vị vị thần. Cứ như vậy, Bình Minh Chi Quang làm không tốt muốn quật khởi a quả nhân là phong thủy luân chuyển, Trung Quốc trước phong vân bảng trăm vương hội, vô luận như thế nào vòng, đến phiên ngươi xác suất chỉ có 1% trái lại nhìn, không tới phiên ngươi xác suất cao đến 99%. Cho nên cái này cũng rất bình thường. Nhưng lại rất nhanh, một cái càng thêm tin tức về kinh người chuyển khắp toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu. Bình Minh Chi Quang vậy mà tìm tới Thiên Linh. Khi bọn hắn nghe nói tin tức này, tất cả đều kinh ngạc. Bởi vì, cái này có chút quá mức bất nhiên, hoặc là nói không có dấu hiệu nào. Bọn họ cũng đều biết, Bình Minh Chi Quang cùng Thiên Linh là đối thủ cũ, nhưng là cũng không nghĩ tới phá quân một thành thần trên tìm Thiên Linh. Cái này phá quân cấp thiết như vậy sao? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Bình Minh Chi Quang thật đối đầu Thiên Linh, kia Thiên Linh, thật sự là phải gặp tai ương. Cái này là tuyệt đối, nhớ ngày đó kiếm cắt chi chủ áp chế đại ma vương bao lâu thời gian. Dưới mắt phá quân thành tựu trong vẫn là vị thần xem như hoa hạ Âu trong cái thứ nhất vị thần phá quân chỉ là tại thuộc tính liền có thể tuyệt đối ngghiiền ép đại ma Vương kết quả thế nào ai biết không có người biết hẳn là còn ở đánh đi có người nói hử kết quả khẳng định rất nhanh liền có thể đi ra phá quân trong một cái vị thần lại là bạo lực của chiến sĩ giải quyết hạ tiểu bạch có thể hoa bao lâu thời gian kiếm các chi chủ lúc này mang theo mấy cái kiếm các thành viên xuất hiện ở đây nhường những nghị luận này người chơi bình thường đều thất kinh kiếm các trí chủ ngươi mặc dù trong không phải vị thần nhưng cũng là hạ vị thần có thể ngươi vẫn là không địch lại đại ma Vương đối với cái này ngươi có gì muốn nói không Có người hô to. Kiếm các sắc mặt của chi chủ lập tức khó coi xuống tới, là ai, là ai đang giễu cợt hắn? Những này người chơi bình thường lập tức chạy theo như vịn, không z mà run, mẹ nó tên hôn đản nào muốn chết ta, người ta dù sao cũng là kiếm các hội trưởng, không sợ kiếm các truy sát giá nhưng là kiếm các chi chủ phát hiện hắn lại tìm không thấy cái thanh kiếm kia nơi phát ra hử, ta thừa nhận, chúng ta kiếm các không bằng tiên linh, ta cũng không bằng đại ma vương, nhưng là thực lực bây giờ của phá quân có thể xưng Trung quốc thứ nhất của chiến sĩ. Lấy sức mạnh của hắn, đừng nói áp chế đại ma vương, liền xem như miểu sát cũng không phải là không thể được. Các ngươi liền đợi đến nhìn kỹ. Lần này, đại ma vương thai kiếp khó thoát. Kiếm Cắt chi chủ đang lời thề son sắt nói, đột nhiên lại một tin tức chuyển đến uy, mau nhìn diễn đàn a. Diễn đàn? Không ít người đều là sức sở. Nhìn diễn đàn có làm được cái gì, diễn đàn xảy ra cái gì sao? Bọn hắn vô ý thức ấn mở quan phương diễn đàn. Kiếm Cắt sắc mặt của chi chủ có chút khó coi, lại là cái nào hai hàng cắt đứt lời của hắn. Hắn không biết rõ, nhưng hắn cũng không để ý người kia, bất luận diễn đàn xảy ra chuyện gì, đều không phải là rất trọng yếu. Nhưng là cũng ở thời điểm này, từng đợt xôn xao, theo hắn bốn phương tám hướng chỗ vang lên kia là đến từ các địa phương các người chơi bạo phát đi ra kinh hoa. Ân, chuyện gì xảy ra? Kiếm Cắt chi chủ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là bốn phía các người chơi đều sợ ngây người, nguyên một đám trong để tay xuống đang chuyện của tại làm, nghị luận không ngừng trời ạ, đại ma vương. Vậy mà giết chết phá quân. Cái này sao có thể? Phá quân không trông là trở thành vị thần sao? Chính ngươi nhìn, diễn đàn có video. Bọn hắn đều là nghị luận ầm ĩ mà Kiếm Cắt chi chủ nghe vậy, càng là lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hắn là hạ vị thần, cho nên trong biết đại khái vị thần mạnh bao nhiêu sở so với hắn thuộc tính còn cao hơn một cái cấp bậc, chu vị thần được nhiều mạnh. Hạ Tiểu Bạch đánh giết phá Quân. Nói đùa cái gì? Hắn căn bản không tin tưởng, bất quá hắn vẫn là mở ra diễn đàn, diễn đàn khẳng định sẽ ra chuyện gì chuyện của kỳ quái. Rất nhanh, hắn chính là thấy được Hạ Tiểu Bạch phát cái kia tiếp mời, cái kia tiếp mời bình luận số ngay tại tăng vọt, lập tức bị đưa đỉnh. Hắn điểm vào xem nhìn, đem Hạ Tiểu Bạch bình luận bên trong văn tự không nhìn. Bên trong là một cái video. Hắn mở ra, lập tức, làm sao có thể? Kiếm các chi chủ vào lúc này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chương 1371. Hạ Tiểu Bạch dự định Trước 1371, Hạ Tiểu Bạch dự định. Tại trong video, rõ ràng hiện ra Hạ Tiểu Bạch đánh giết phá quân một màn đây là hệ thống kèm theo thu công năng thu video, căn bản không có khả năng là giả. Khi nhìn đến video trước đó kiếm các chi chủ là kiên quyết không tin, nhưng, hiện tại hắn là thật không thể không tin vì sao lại dạng này. Kiếm các chi chủ nhìn xem phá quân lượng máu, lập tức sững sở, phá quân HP không có ta nhiều không. Chắc không được. Hắn có chút minh bạch. Hắn chỉ là Hạ vị thần, trong không phải vị thần, bởi vậy không biết Trung vị thần cụ thể thuộc tính có thể tăng dài bao nhiêu nhưng d là... Phá quân HP vậy mà không có hắn nhiều, như vậy nói cách khác, ra giòn chức nghiệp trong tấn thăng vị thần, HP vẫn như cũ là đối lập so sánh giòn. 4 thập vạn HP, Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là đánh không ra thương tổn như vậy. Dù là lực công kích của phá quân tăng vọt lại nhiều, dù là phá quân duy nhất một lần có thể tạo thành 5 thập vạn tổn thương, 6 thập vạn tổn thương, 100 vạn tổn thương, toàn diện đều không dùng. Bởi vì trước mắt người chơi HP cứ như vậy nhiều, phá quân HP cứ như vậy nhiều, đối Hạ Tiểu Bạch mà nói chỉ phải nghĩ biện pháp một mạch trong thời gian ngắn tạo thành 4 thập vạn tổn thương là được rồi. Chính là như vậy một cái tình huống phá quân mặc dù thành trong vị vị thần nhưng là trên thực tế đối mặt hạ tiểu bạch dường như còn không bằng hắn cái này kiếm các chi chủ kiếm các chi chủ không khỏi la đầu kia cứ như vậy phá quân trong trở thành vị thần cũng không tốt áp chế hạ tiểu bạch ra. bất quá lúc này hấp hấpth giao hấn, hắn hẳn là sẽ không chết lại nói trắng ra là lần này phá quân là chủ quan lần sau chỉ cần nhường bình minh người của chi quan bảo vệ tốt hắn đoàn kia chiến đánh nhau thiên Linh vẫn như cũng là không làm gì phá quân được đại ma Vươngthượng vị thần chỉ có 7 ta cũng không tin ng trên có thể trở thành vị thần kiếm các chi chủ âm thanh của lạnho trậm rã chuyển phía Ttóm lại Hạ Tiểu Bạch video đưa tới sóng to gió lớn. Cùng Hạ Tiểu Bạch quen biết Long Ngâm Thiên Hạ, Đông Ly, Ngục Chi bến bờ, lạnh vô song mấy người cũng đều là giật mình hết sức. Mà lúc này thì là không thèm để ý những vật này, bởi vì hắn đang tự hỏi tiếp xuống một ý chuyện đúng vậy, trước có kiếm các chí chủ, sau có phá quân, mặc dù không loại trừ bọn hắn vận khí tốt, nhưng chủ yếu cũng là bọn hắn nhưng cao thủ này lòng dạ rất cao. Theo Lam Tư lời giải thích đến xem, người chơi một khi thần hồn thức tỉnh, kia thần vị chính là không cách nào sửa đổi, thành thần năng lực của về sau cũng giống như vậy. Bởi vậy bọn hắn đều rất chú ý cẩn thận. Trước mắt trên muốn tìm được vị thần thần cách là không thể nào. Trận đánh sát thần đế cấp từ giả, trước mắt không ai làm được. Liền xem như thần hoàng cấp cũng không dễ dàng, phá quân cũng chỉ là vận khí tốt. Hơn nữa coi như hắn vận khí tốt trong tìm tới vị thần thần cách, hắn cũng sẽ không dùng. Bất quá có thể cho hành hội khác thành viên. Bởi vậy, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp ứng đối đến từ vạn quân truy sát. Ngoại trừ thăng cấp, vậy thì chỉ có một tên biện pháp, trang bị. Không sai, trước mắt hắn trang bị mặc dù đều là sử thi trở lên, có thể cũng không phải là toàn bộ đều là truyền thuyết trang bị. Nếu như có thể toàn thân truyền thuyết trang bị, đẳng cấp lại đề thẳng tới 230 cấp trở lên như vậy đối phó thần hoàn cấp cường giả hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là truyền thuyết vũ khí tại giới làm vô cùng quý, mặc dù dùng tiền thu mua nhanh nhất, nhưng là hạ tiểu bạch cảm thấy tiền này còn không bằng lấy ra phát triển phương hội. Bởi vì liền hắn đoán chừng, nếu như dùng tiền mua sắm truyền thuyết trang bị, mong muốn gom góp một thân truyền thuyết trang bị, tối thiểu muốn hơn ngàn vạn đây chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Bởi vậy hắn còn cảm thấy không bằng trực tiếp soát. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, trước mắt mặc dù truyền thuyết cấp trang bị có thể thu mua, nhưng là những trang bị này phần lớn là đều là 220 cấp hoặc là 225 cấp, 230 cấp, một cái không có. Bởi vì đều không ai đạt tới đẳng cấp này, cho nên hắn tăng lên tới 230 cấp cũng là nhất định. Tóm lại quá trình này hẳn là sẽ khá là phi thoái, nhưng là hắn cũng mà làm theo. Kế tiếp, vì mau chóng thăng cấp, hắn quyết định không còn đi chân linh mộ địa luyện cấp. Dù sao, hắn hiện tại 227 cấp, chân linh mộ địa không quá thích hợp hắn. Nhưng là dưới mắt ma tộc không có, tìm địch anh hẳn là cũng rất khó đào móc ra cái gì tốt nhiệm vụ. Bởi vậy hắn nghĩ tới rồi một chỗ. Rất nhanh, hắn đi tới Đại Dương thành đúng vậy, nương theo lấy Đại Dương thành trở thành hóa Hà Âu tòa thứ tư cấp hai chủ thành, không ít người chơi đều tràn vào tòa thành thị này. Bởi vì tòa thành thị này cùng Pháp Lan, Anh Quốc, Đức ý chờ chiến khu giáp rới, bởi vậy có đôi khi còn có thể ở chỗ này gặp phải đến từ cái khác chiến khu cao thủ. Trừ bên ngoài này, rất nhiều người đều ở nơi này phát hiện không ít phó bản. Liên tiếp chưa đào móc sự vật lập tức làm cho Đại Dương thành trạm tay có thể bỏng. Liên xem Như Sích Diễm Vương Triều cũng ở nơi đây tìm tới sự thi cấp chiến mã. Có thể thấy được Đại Dương thành chi phong lốc dọn. Lúc này, Đông Ly cho Hạ Tiểu Bạch phát tới tin tức. Hạ Tiểu Bạch, chuyện gì? Đông Ly, ngươi quá ngu bực. Hạ Tiểu Bạch, ngươi tìm ta ứng cũng không phải là vì liền cùng ta nói câu nói này a ha ha, bị ngươi phát hiện, ngươi bây giờ có rảnh không? Đến cùng chúng ta kế tiếp phó bản. Hạ Tiểu Bạch, phó bản buột là cái gì cấp bậc? Hắn không có lập tức trở về tuyệt, nếu như phó bản có thể ra truyền thuyết trang bị, vậy hắn có thể cân nhắc Đông Ly, 220 cấp truyền thuyết cấp bộ xạ Tiểu Bạch, đáng tiếc, đẳng cấp có chút thấp Đông Ly. Hắn thất phục, truyền thuyết cấp bậc a, phó bản ác ngộng ngộng độ khó ra chỉ phía dưới khoảng chừng 2 ước HVA, ngươi nha lại còn ngại buột đẳng cấp thấp. Hạ Tiểu Bạch, ta thì không đi được đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, coi như bộ tuân ra truyền thuyết trang bị, cũng chỉ là 220 cấp, không quá đi. Trước mắt hắn mặc dù còn không có thăng lên 230 cấp, nhưng là tối thiểu nhất truyền thuyết trang bị cũng muốn 225 cấp đi, sau đó chờ hắn thăng lên 230 cấp lại nghĩ biện pháp tìm 230 cấp truyền thuyết trang bị Đông Ly. "Tốt à, ngươi bây giờ dự định làm cái gì?" Hạ Tiểu Bạch, ta đi Đại Dương Thành tìm nhiệm vụ Đông Ly. "A 3 Hắn có chút choáng váng, hiện đi Đại Dương Thành có thể tìm tới nhiệm vụ gì à? Choáng váng sau đây là Đông Ly, ngươi bây giờ đi tìm nhiệm vụ cũng quá muộn a, lúc trước đánh xuống Đại Dương Thành thời điểm ngươi tại sao không đi? Khoảng cách Đại Dương Thành thuộc về Trung Quốc đã qua có một đoạn thời gian, mặc dù nhiệt độ không giảm nhưng là đại dương thành những cái kia có thể khai quật nhiệm vụ, có thể mở ra phó bản, có thể mở ra bao xương, có thể nhặt được nguyên trụ, trên cơ bản đều bị các người chơi vơ vét đến không sai biệt lắm. Tại Đông Ly xem ra, Hạ Tiểu Bạch hiện tại đi đại dương thành, căn bản không có tác dụng con mẹ gì cả. Hạ Tiểu Bạch, thử thời vận đi. Sau đó hắn tắt đi nói chuyện phía bảng đúng vậy, Đông Ly nói không sai, nhưng là hắn cảm thấy những cái kia bị lũ suất cạo sạch sẽ, cơ bản chất lượng không phải rất cao, tỉ như nói nhiệm vụ, khả năng S cấp trở xuống nhiệm vụ đều bị tiếp được không sai biệt lắm, nhưng là S cấp trở lên đây này. Phó bản cũng giống như vậy. Tại sao không ai đảo ra một cái cuối cùng buột là 230 cấp truyền thuyết cấp bộn phó bản? Hơn nữa phía trên truyền thuyết chính là thần thoại, cấp độ thần thoại buột cũng không thấy được có đi đương nhiên hiện giai đoạn muốn thật xuất hiện cấp độ thần thoại buốt, đoán chừng là muốn mạng người. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch tại dưới loại tình huống này đi tới Đại Dương Thành. Hắn vừa đến Đại Dương Thành, chính là trực tiếp đi tới Đại Dương Thành thành chủ phủ. Dù sao, thành chủ hẳn là nắm giữ cả một cái thành thị tình báo người của nhiều nhất. Chương 1372: Tập kích bất ngờ cùng phán sát. Chương 1372 Tập pick bất ngờ cùng phản sát Đại Dương Thành Thành chủ là một cái nhìn qua tướng mạo không phải rất có trong đặc sắc 5 năm nhân, một thân áo vải, nhìn xem cũng không giống Liệu Nguyên Thành Thành chủ như thế nắm giữ vũ lực dáng vẻ Đại Dương Thành Thành chủ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, sau đó quan sát một chút, mạo hiểm giả, ta cảm giác được, ngươi dường như có chút không giống bình thường. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, giá hóa là thế nào cảm giác được. Thực lực của ngươi, so đại đa số mạo hiểm giả mạnh, đã như vậy, ngươi liền giúp ta tại Đại Dương Thành phía Bắc tiêu diệt 100 tên Đức Ý Đế quốc tinh anh binh sĩ, như thế nào? Hệ thống nhắc nhở, Đại Dương Thành, thành chủ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt Đức Ý Đế quốc tinh anh binh sĩ. A. Nội dung, Đại Dương Thành thành chủ mong muốn người đánh giết 100 tên Đức Ý Đế quốc tinh anh, sau khi hoàn thành có phong phú ban thưởng, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp rời đi Đại Dương Thành. Giá hóa mặc dù nói hắn không giống bình thường, nhưng nhiệm vụ cũng không tốt hơn chỗ nào đi, nhưng hắn vẫn là quyết định thành thành thật thật làm theo, dù sao lần đầu phát triển người của Đại Dương Thành Bạch, vẫn là phải theo cơ sở làm lên. Nhìn một chút địa đồ, Hạ Tiểu Bạch đi tới Trung Quốc cùng Đức Ý đường biên giới biên giới ở chỗ này, đích thật là có không ít Đức Ý binh lính Đế quốc đang lảng vảng Đức Ý Đế quốc tinh anh binh sĩ, 220 cấp thiên quân cấp quái vật, HP 40 vạn. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp ở chỗ này mở giết, dù sao chỉ là A cấp nhiệm vụ, tính không được nhiều khó, một bộ kỹ có thể giải quyết một sĩ binh không tại dưới lời nói. Rất nhanh, không tới 10 phút thời gian, Hạ Tiểu Bạch xử lý 100. Đương nhiên, một gã cao lớn uy mãnh dáng vẻ tướng quân nhân vật xuất hiện ở trước mặt Hạ Tiểu Bạch Cửu Châu Đế Quốc mạo hiểm giả, chết cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, cứ như vậy hướng phía Hạ Tiểu Bạch một thanh lớn trường đao phê đến, Hạ Tiểu Bạch mắt sắc, trực tiếp một cái không gian gai nhọn ra, ngay sau đó là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất bùn đất bay lên, Hạ Tiểu Bạch trước đó chỗ mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu bốn phía một chút Trung Quốc người chơi cùng Đức Ý người chơi thấy dần mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà thành công tránh ra người này có chút trình độ a, không biết là cái nào cao thủ. Hạ Tiểu Bạch để cho tiện an ổn làm nhiệm vụ, đều đem ai đi cùng xưng hào gì gì đó đều cho đặng. Bởi vậy người của bốn phía tạm thời không nhận ra Hạ Tiểu Bạch là ai. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lười nhắc quản bọn họ, trước tiên ném ra một cái siêu cấp thuật thăm dò Đức Ý Đế quốc quốc quốc binh đoàn trưởng, 220 cấp sử thi cấp bộ, HP 90 triệu. Là bộ. Sử thi cấp bộ trước đang nhìn đối Hạ Tiểu Bạch mà nói có chút cùng loại lân gà, an vào vô vị nhưng bỏ thì lại tiếc, cho nên hắn dứt khoát thuận tay đánh Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói là gân gà, đối người chơi khác mà nói cũng không phải là gân gà gia hỏa này muốn cái gì đâu, đơn đấu xử thi cấp đột. Bốn phía không ít người chơi đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, bởi vì theo bọn hắn, đơn giết xử thi cấp đột gần như không có khả năng làm được. Cái này cần là đỉnh tiêm cao thủ mới có thể làm đến, Hạ Tiểu Bạch thấy thế nào đều không giống như là đỉnh tiêm cao thủ, hắn quá trẻ tuổi, không có đỉnh tiêm cao thủ loại kia cảm giác tăng thương. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy cùng bộ đánh lên, 9000 vạn HP, bởi vì đẳng cấp hắn chiếm cứ ưu thế. Vậy vậy sao trời tiêu tan trạm là không được, đành phải dựa vào liên tiếp song kiếm kỹ năng đến chậm rãi hao tổn. La sắc trạm, linh hại phi yến, song kiếm địa van, viêm bạo trạm cấp kỹ năng ẩm vàng bộ phát ra, từng đạo kiếm khí khổng lồ tung hoành bốn phương tám hướng, quần quần năng lượng cường đại khí lãng quét sạch bốn phía mấy trăm mã pháp vi. Bốn phía luyện cấp người chơi cảm thụ được khổng lồ như thế tác động đến cường độ tất cả đều sợ ngây người, bình thường đến giảng người chơi lực lượng càng cao, kỹ năng mạnh, như vậy dư ba lực cũng lại càng lớn. Bình thường đến giảng Cao thủ dư bà so người chơi bình thường lớn một chút, người chơi bình thường tợ cờ liền thật giống như tiểu đà tiểu náo người này, kỹ năng uy lực thật cao a không ít đức ý người chơi đều thần sắc ngưng trọng nhìn xem không nhìn bọn hắn đơn đấu bột hạ tiểu bạch. Rất nhanh, hạ tiểu bạch một vòng quanh xác, bột HP đã rơi mất 100 vạn. Mà bột thì lập tức giận dữ, giơ tản mát ra khiếp người Hàn Ý siêu trường đại đao, đối với hạ tiểu bạch chính là một cái ngang quá ngang. Nhưng là hạ tiểu bạch so với hắn đẳng cấp cao, lại có thuộc tính ưu thế, thân hình bởi vậy nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy lên liền lại làm miss ra, sau đó trở tay một cái hạo tiên dập dờn đánh ra đây là phạm vi kỹ, hơn nữa có đánh bay hiệu quả. Mặc dù đối bột mà nói không phải rất hữu hiệu, tổn thương cũng không cao, nhưng là cái này bước binh đoàn trưởng vẫn là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hạ Tiểu Bạch kế tiếp không có nhàn rỗi, thừa cơ lại là một bộ kỹ năng bổ phát ra. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch vướn bước đánh lấy buột, buột HP chậm chạp hạ xuống, mà lượng máu của hắn giống nhau càng thêm chậm chạp, chỉ có ngẫu nhiên một chút thời gian cần phải uống thuốc. Nhưng là như thế này đánh xuống, Hạ Tiểu Bạch cầm xuống buột không thành vấn đề. Nhưng là người của bốn phía đều nhìn người, vậy mà thật đơn đấu sử thi cấp buột, không ít người bắt đầu ghi chép bình phong dự định phát tiểu thị tận. Hiển nhiên Dạng này giết tiếp đơn giết khẳng định không có vấn đề, nhưng là ngay lúc này, một cái thích khách xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch. Trong chấp lát này không ít người kinh hô một tiếng, nhưng là tiếng kinh hô còn không có kết thúc, Hạ Tiểu Bạch chính là một cái không gian gai nhọn mít rơi mất thích khách công kích. Mà vừa vặn, buột một cái lớn trường đao đối với thích khách đập tới oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bùi đất tung bay, ai cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn đều hiểu, có người tập kích bất ngờ cái này trùng quốc người chơi. Là ai? Đức ý khu người chơi sao? Không ít người đều là không hiểu. Mà lúc này sen lẫn trong bên trong đám người, một gã tóc vàng Đức Ý người chơi trên khỏe miệng dơ lên một nét khó có thể phát hiện cười lạnh đúng vậy, người kia chính là hắn gọi tới, hắn đoán chừng một chút thực lực của chính mình, phát phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn liền không có cái nào. Kia là hắn nhận biết một gã Đức Ý chiến đấu cao thủ, tiến vào trước Đức Ý chiến đấu trăm siêu cấp cao thủ, theo hắn, giải quyết Hạ Tiểu Bạch không có vấn đề gì cả. Rất nhanh, quần quần bụi mù tản ra, sau đó bốn phía người chơi chính là thấy được một bộ trên ngã xuống đất thích khách thi thể. Hiển nhiên, đây chính là trước đó ý đồ tập kích bất ngờ Hạ Tiểu Bạch cái kia thích khách. Vậy mà, thất bại sao? Bốn phía người chơi đều là giật mình, rõ ràng đang đánh lấy buộc, thôi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, thật là chết ngược lại là cái này thích khách. Chờ một chút, các ngươi nhìn trên đầu hắn ai đi. Lúc này, một gã Trung Quốc người chơi kinh hô một tiếng. Sau đó đám người nhìn lại. Nở rộ tử kinh hoa LVR 225 Đức ý chiến Âu thiên bảng thứ 76 người. Người này lại là Đức ý chiến Âu trước thiên bảng trăm cao thủ. Thoáng qua một chút, không ít người kinh hồ nào lên, Trung Quốc người chơi mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là Đức ý người chơi nhiều ít vẫn là nghe nói qua người này. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Đức ý chiến Âu trước thiên bảng trăm cao thủ, vậy mà chết tại thiếu niên này thủ hạ. Rõ ràng cái này nở rộ từ kinh hoa chiếm cứ đánh lén tiên cơ chi lợi, kết quả lại bị phản sát. Mà thiếu niên này, lại còn bình tĩnh như thế đang đánh lấy bột quái này mẹ nó chương 1373. Xâm nhập điều tra. Chương 1373, xâm nhập điều tra. Bọn hắn đều kinh hãi, cuối cùng là ai, vì cái gì bình tĩnh như thế giết đắp ý chiến khu cao thủ còn dáng vẻ một bộ không thèm để ý chút nào. Mặc kệ hạ tiểu bạch không thèm để ý. Ngược lại bọn hắn là để ý kế tiếp hạ tiểu Bạch rốt cục thành công giải quyết bột thiện là hắn trực tiếp về Đại Dương thành giao nhiệm vụ, bất quá trước hạ tiểu Bạch chân vừa đi, lúc này, một gã đức ý người chơi cũng tại cùng vừa mới cái kia ID là Nợ rộ Tử Kinh Hoa trò chuyện tử Kinh Hoa, ngươi vậy mà đánh không lại hắn. Tên này người chơi khó có thể tin nói. Nợ rộ sắc mặt của Tử Kinh Hoa hơi khó coi, lúc kia bụi mù có vẻ lớn, chờ ta kịp phản ứng HP liền đã bị thanh không, theo chiến đấu ghi chép đến xem, người kia tổn thương rất cao, hẳn là một cái cao thủ. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại Đại Dương thành la lộ. Đại dương thành cao thủ nổi danh nhất, cơ bản đều đến từ Sích Diễm Vương Triều, thật là hắn dùng chính là song kiếm, chẳng lẽ là quan thế anh hùng hoặc là đại ma vương sao? Hiện tại song kiếm lưu người chơi vẫn là rất nhiều, chỉ có điều nổi danh liền mấy cái kia. Liên Mục Tiểu Linh hiện tại cũng là song kiếm lưu, cho nên bọn hắn cũng không nói được đến cùng là người nào. Càng đừng đề cập bọn hắn đối Trung Quốc trước thiên bảng trăm cao thủ cũng không phải là rất quen thuộc. Tên những cao thủ này đừng nói đọc ngược như chạy, liền xem như theo học thuộc cũng không nhớ được mấy cái hư, chẳng cần biết hắn là ai, đều chết chắc. Từ khi biên giới Bắc Trường biến mất, trên đường biên giới ngoại giờ cờ một mực liên tiếp xảy ra Thậm chí rất nhiều người chơi Thiên Khải đều thuần túy là vì đi vào đường biên giới nơi này cùng người ngoại quốc bởi vậy chiến khu biên giới địa phương một mực 10 phần hỗn loạn, các loại đến từ song phương chiến khu du đã nở tờ cờ binh sĩ tại hỗn chiến, còn có các người chơi cũng là như thế. Cho nên đã lần này treo kia lấy lại danh dự chính là, đây chính là dã ngoại tờ cờ niệm thú. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành đại dương thành thành chủ cho nhiệm vụ của ngươi tiêu diệt Đức Ý Đế quốc tinh anh binh sĩ, à, lấy được kinh nghiệm 80 triệu, kim tệ 8000, danh vọng 1600 đưa ra nhiệm vụ, kỳ thật ban thượng không có nhiều, trang bị càng là một cái đều không có. Bất quá Đại Dương Thành Thành chủ thì là hài lòng gật đầu mạo hiểm giả Hạ Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, kỳ thật tên ngươi một mực như sống bên hai, nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói kỳ thật không tính là gì, nhưng ngươi vẫn như cũ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có bất kỳ cái gì bất lòng, ta rất hài lòng. Hệ thống nhắc nhở, Đại Dương Thành Thành chủ đối ngươi hảo cảm độ 10. Hạ Tiểu Bạch, 4. Sau đó Đại Dương Thành Thành chủ lại nói với Hạ Tiểu Bạch, kế tiếp ta sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú hoàn thành. A? Nhiệm vụ gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi trước ngay tại mấy ngày Chúng ta đại dương thành phái đi Đức Ý Đế trong quốc cảnh một chi điều tra bộ đội chuyển tới cứu viện tin tức, nhưng là do ở khoảng cách quá xa nguyên nhân, điều tra bộ đội vẫn là toàn quân bị diệt. Đều toàn quân bị diệt, người thành chủ kia muốn muốn ta làm gì đâu? Hạ tiểu Bạch hỏi bởi vì điều tra bộ đội toàn quân bị diệt, để chúng ta đối Đức Y Đế quốc tại biên cảnh sức mạnh của phụ cận không hiểu nhiều lắm, ta muốn cho ngươi xâm nhập Đức Ý Đế quốc điều tra một chút binh lực của bọn hắn bố trí, như thế nào? Lenken. Hệ thống nhắc nhở, Đại Dương Thành thành chủ ngươi tuyên bố nhiệm vụ xâm nhập điều tra, SS. Nội dung, Đại Dương Thành thành chủ mong muốn ngươi xâm nhập Đức Ý Đế trong quốc cảnh tiến hành điều tra. Sau khi hoàn thành có phong phú ban thường, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch liền nhận được một cái SS cấp nhiệm vụ, mặc dù không phải SS, nhưng là hắn dù sao vừa tới Đại Dương Thành không lâu, cho nên vẫn là không sai. Hắn đã muốn thăng cấp nhanh chóng, như vậy thì đến tìm tới phẩm chất cao nhiệm vụ, bởi vậy cùng Đại Dương Thành thành chủ tạo mối quan hệ là nhất định đã đây là nhất định phải làm nhiệm vụ, vậy hắn liền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tu sửa lại một chút trang bị chính là xuất phát. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lần hai đi tới Trung Quốc cùng Đức Ý Chiến Âu biên giới phụ cận. Lần này, hắn liền phải đi xuyên qua, làm không tốt gặp được Đức Ý Chiến Âu người chơi. Rất hiển nhiên, lần này SS cấp nhiệm vụ hẳn không phải là đơn giản như vậy, nhưng hắn không do dự, trực tiếp xâm nhập. Dù sao, hắn liền phá quân đều giết đến một lần, làm SS cấp nhiệm vụ thành công, là không có vấn đề gì cả. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng đông nhiên dừng bước, nhìn thoáng qua bố phía, sau đó tiếp tục đi đến hử, muốn ra tay với ta à? Hạ Tiểu Bạch càng chạy càng xa. Rất nhanh, chờ thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch biến mất không thấy gì nữa, lúc này, nở rộ tử kinh hoa cùng mặt khác hai cái vẻ mặt ngạo khí người chơi xuất hiện ở nơi này a. Thử kinh hoa, vừa mới giết ngươi chính là cái này tiểu tử sao? Nói chuyện chính là một gã thanh niên tóc vàng. Hắn thân mang một thân nặng nề áo giáp, thân phụ một thanh kỵ sĩ đại kiếm, tay trái cầm trong tay một mặt tâm chắn, rất hiển nhiên, hắn là một gã kỵ sĩ. Mà trên đầu của hắn có một chuỗi biểu hiện tin tức, nhường Trung Quốc người chơi nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật mình. Hoàng hôn phía dưới Lvl 226 Đức Ý Thiên bảng thứ 59 người. Người này, đúng là Đức Ý trước Thiên bảng trăm cao thủ. Hắn hẳn là tiếp nhiệm vụ gì, bất quá hắn cũng dám một mình xâm nhập địa bàn của chúng ta, quả thực là muốn chết. Một cái khác thì là một gã kiếm sĩ, đồng thời cũng là đại cao lấy cái cằm, ánh mắt cả người cũng mười phần sắc bén. Mà trên đầu của hắn cũng có được một chuỗi tin tức Thế giới đại thụ LV227 Đức Ý thiên bảng thứ 42 đồng dạng cũng là trước Đức Ý chiến đấu trong cao thủ, hơn nữa xếp hạng còn trước tiến vào 50 Người này là cao thủ, các ngươi phải cẩn thận. Tử Kinh Hoa đối với hai người bọn họ nói rằng các, tự Kinh Hoa, ngươi tài nghệ không bằng người cũng không cần ở nơi đó nói hiệu nói vượng, liền tiểu từ này, ta vài phút giết hắn. Thế giới đại thụ khinh thường nói, hoàng hôn phía dưới cũng nhẹ gật đầu, đáng tiếc ta là kỵ sĩ, nếu như ta không phải kỵ sĩ, như vậy ta cũng có thể nhẹ nhõm ngược h Sắc mặt của tử kinh hoa hơi khó coi hắn không thể không mời đến hai người này hỗ trợ đối phó hạ tiểu bạch nhưng là vấn đề ở chỗ hai người này thật sự là sự kiêu ngạo của quá mức hắn dám một mình xâm nhập chúng ta Đức ý khu nhất định thực lực của đối với mình có cậy vào các ngươi không thể khinh địch Nở rộ tử kinh hoa cuối cùng vẫn là cùng hạ tiểu bạch giao thủ qua đối với trong tay hạ tiểu bạch có bản thân cảm thụ. ngay từ đầu bởi vì khinh địch treo kia không tính là gì nếu như thật là sau đó đều không hấp thụ giáo hấn vậy hắn cái này cao thủ cũng quá có tiếng mà không miếngươi liền yên tâm đi hắn mạnh hơn chúng ta tốt xấu ba người một mình hắn còn có thể lận trời không thành Thế giới đại thủ khoát tay áo sau đó xuất trên đi trước đi chúng ta xem trước một chút nhiệm vụ của hắn là cái gì tìm kiếm cơ hội thích hợp phá hư nhiệm vụ của hắn sau đó giết chết hắn nhìn hắn còn dám hay không một mình tự tiện xông vào chúng ta Đức ý trên Âu cứ như vậy nở rộ tử kinh Hoa chỉ có thể là bất đắc di theo ở phía sau dọc theo hạ tiểu bạch dấu chân đi đến mặc dù hai người kêu tiêu ngạo điểm kỹ thuật đích sắc là nhất lưu ba người bọn họ còn sợ giết không được cái này Trung Quốc người chơi Hừ, lần này người nhất định phải chết chương 1374 báo sang quân đoàn quân vào trưởng Chương 1374, báo săn quân đoàn quân đoàn trưởng. Hạ Tiểu Bạch rất mau tới tới một mảnh lục sắc đại bình nguyên chỗ. Mặc dù rời đi biên giới đã có một khoảng cách, nhưng là nơi này vẫn như cũng là có thật nhiều trung quốc cùng đức ý người chơi ngoài ở ngoài chính phủ BG, hơn nữa giết đến thật quá mức. Bất quá đa số đẳng cấp thấp đức ý người chơi vẫn là tại thành thành thật thật luyện cấp, đương nhiên trên đoạn đường này cũng không ít đức ý người chơi nhìn thấy hắn liền trực tiếp đánh tới, Hạ Tiểu Bạch cũng không để ý chút nào, những người này đại đa số đều tại 200 cấp trở xuống, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch cơ bản một kiếm miểu sát một cái. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch người của Miểu Sắt nhiều, bọn hắn lúc này mới không có tiếp tục tìm đến Hạ Tiểu Bạch, rất hiển nhiên tại trong lòng bọn hắn Hạ Tiểu Bạch đã trở thành cao thủ. Mà Hạ Tiểu Bạch trên một đường cũng giết không ít đức ý đế quốc tinh anh binh sĩ. Nói thật nhiệm vụ này mục đích không phải rất rõ ràng, mặc dù là điều tra, nhưng là cụ thể như thế nào coi xong thành nhiệm vụ, cái này còn rất khó nói. Bất quá cũng may Hạ Tiểu Bạch ban đầu ở địch anh nơi đó cũng tiếp vào qua không ít tương tự nhiệm vụ, cho nên vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Loại tình này, hẳn là muốn tìm tới địa phương quân đội đóng quân vị trí, sau đó hồi phục cho thành chủ giặc. Ngay lúc này, Đêm về lạnh cho Hạ Tiểu Bạch phát tới tin tức đêm về lạnh, "Lão đại, Bình Minh người của Chi Quang một mực đang tìm chúng ta." Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, "Phá Quân giá hóa thật không yên tính á Hạ Tiểu Bạch, các ngươi không có sao chứ Đêm về lạnh? Không, có việc gì? Chúng ta một mực phân tán lực cấp, ngẫu nhiên bắt được một hai, bất quá bắt không được chủ lực." "Hạ Tiểu Bạch, cẩn thận một chút ta, chờ ta nghĩ biện pháp trong cầm tới vị thần thần cách liền tốt Đêm về lạnh." "Ân, ngươi bây giờ đang luyện "Hạ Tiểu Bạch, ta tại Đại Dương thành làm nhiệm vụ Đêm về lạnh có chút hiếu kỳ, là nhiệm vụ gì?" Hạ Tiểu Bạch nói một lần Đêm về lạnh giở mình, lại muốn chạy đến Đức Ý trong vùng làm nhiệm vụ. Đối đem về Hàn Lai nói, SS cấp nhiệm vụ đừng nói đối hạ tiểu bạch, liền xem như đối với hắn tới nói đều là hạt vương chút chuyện. Cho nên hạ tiểu bạch có thể hoàn thành SS cấp nhiệm vụ, đem về lạnh không hoài nghi chút nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, hạ tiểu bạch một người một mình xâm nhập đức ý chiến âu, cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy, hạ tiểu bạch rất mạnh, nhưng là đức ý chiến âu cũng không phải là không có thành thần người chơi, bạn vừa gặp phải những người kia, liền xem 10 phần nguy hiểm. Đêm về lạnh, ngươi trên tại sao không gọi chúng ta, chúng ta cùng đi với người, nhiều ít cũng có chút bảo hộ. Dù sao thiên linh hiện tại cũng có bảy hạ vị thần cấp người chơi, kêu lên bọn hắn những cao thủ này cùng đi. Khi Hạ Tiểu Bạch làm nhiệm vụ hẳn là liền nhẹ nhõm nhiều. "Hạ Tiểu Bạch, dù sao cũng là của chính ta nhiệm vụ, sao có thể chiếm dụng thời gian của các người, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Nhưng Hạ Tiểu Bạch liền tắt đi nói chuyện phía bạn. "Bất quá một bên khác, ngay tại phó bản nhập khẩu cách đó không xa đêm về lạnh thì là nhử nhử mày nha, thế nào?" Một bên Thanh Phong Dương hỏi hắn bây giờ tại Đức Ý khu. "A, hắn không phải đi Đại Dương thành làm nhiệm vụ luyện cấp sao, thế nào hiện tại chạy Đức Ý khu?" Thanh Phong Dương có chút ngượng là làm nhiệm vụ, chỉ có điều muốn tới Đức Ý trong vùng làm. "Đêm về lạnh bất đắc nói ngoa táo." Hắn làm nhiệm vụ gì đến chạy đến đối địch sẽ vở bên trong đi làm a?" Thanh Phong Dương hỏi điều tra loại nhiệm vụ, SS cấp. Đêm về lạnh lao lao thật thà nói. Thanh Phong Dương lập tức liền chấn kinh, SS cấp, hắn mới đi Đại Dương Thành không đến 1 giờ a, lập tức liền có thể tiếp vào SS cấp nhiệm vụ. Liền trước mắt tới nói, đi vào một cái mới vùng đất thấp phương, mong muốn lập tức tiếp vào yêu cầu rất cao độ nhiệm vụ là không thể nào. Bởi vì cái gọi là tiến hành theo chất lượng, hắn lúc trước tìm Đại Dương Thành thành nhiệm vụ chủ yếu, cũng đều là theo C, B, A cấp một đường đi lên trên chậm rãi làm đi lên. Thật là hạ tiểu Bạch nhanh như vậy liền có thể tiếp vào SS cấp nhiệm vụ. Có phải hay không ngày mai ngươi liền trên có thể làm đại dương thành thành chủ a? Tóm lại Thanh Phong Dương tương đối kinh hãi. Bất quá so sánh hạ tiểu Bạch nguy hiểm, điểm này kinh hãi rất nhanh bị tất cả mọi người ném so góc tiểu ca ca một người, nếu như gặp phải đức ý khu những cái kia hệ mở thần làm sao bây giờ? Đại La Lỵ lo lắng. Bình thường chưa thành thần cao thủ kia không tính là gì, nhưng là thành thần, cho dù là hạ vị thần, đối hạ tiểu Bạch mà nói đều là một cái uy hiếp rất lớn, hắn cứ như vậy tùy tiện chạy tới đức ý khu, quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn dưới mắt cũng tự thân khó đảm. Bảo. Đến ứng đối đến từ Bình Minh Chi Quang nhằm vào tốt, chúng ta tiến nhanh phó bản, miễn cho Bình Minh người của Chi Quang ở chỗ này vây chúng ta." Diễm Tu Linh nói rằng. Sau đó, bọn hắn đều là truyền tống vào phó bản. Hệ thống nhắc nhở, người phát hiện Đức Ý Đế Quốc báo săn quân đoàn quân doanh, nhân số ước chừng là 6000. Hệ thống nhắc nhở, người phát hiện Đức Ý Đế Quốc báo săn quân đoàn quân doanh, nhân số ước chừng là 3000. Hệ thống nhắc nhở, người phát hiện một cái Đức Ý Đế Quốc báo săn quân đoàn quân doanh, nhân số ước chừng là 4500. Hạ Tiểu Bạch rất nhanh trình thám tra được rất nhiều đức ý quân nổ đỡ cờ binh sĩ nơi đóng quân kể bên này, đóng quân đều là báo săn quân đoàn sao? Lúc này sau lưng Hạ Tiểu Bạch linh lực hai cánh sau lưng tại điên cuồng đập, hắn trên tử không trung nhìn phía dưới mặt đất bao la. Theo nhìn xem liên tiếp hệ thống nhắc nhở, xem ra đại dương thành phụ cận đóng quân hẳn là cái này cái gì báo săn quân đoàn không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn không biết rõ muốn điều tra tới trình độ nào a, nơi đó còn có một cái. Ngoại tạo thật lớn. Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc, trước ngay tại phường, một cái cực kỳ to lớn doanh địa xuất hiện ở trước mắt hắn, bên trong lều vải mỗi một cái đều rất lớn, giăng khắp nơi, bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, chỉ là lều vải số lượng, hành đều có 30 nhiều hơn 1000 lều vải, kia được bao nhiêu người a? Hệ thống nhắc nhở Ngươi phát hiện một cái đức y đế quốc báo săn quân đoàn quân doanh, nhân số ước chừng là 2. 2 vạn 22 vạn sao Hạ Tiểu Bạch không khỏi giật mình, cái này rất có thể là cái này báo săn quân đoàn chủ lực doanh địa. Ông không đến báo săn quân đoàn quân đoàn trưởng liền tại bên trong. Hắn dù sao cũng là Chu Tức quân đoàn vạn phu trưởng, cho nên là đại khái biết trong một cái quân đoàn tình huống nội bộ người nào. Ngay lúc này, cái này tòa cự đại doanh địa trước nhập khẩu phương, một tòa làm bằng gỗ trên tháp quan sát, bắn ra một đống lớn lít nha lít nhít mũi tên. Không tốt, bị phát hiện. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian tìm một mảnh lâm tử hạ xuống. Cái này sẽ là của điều tra nguy hiểm chỗ. Không bay đến không chung là không cách nào đánh giá quân địch nhân số, nhưng là bay đến không chung lại quá dễ thấy. Kẻ bên này cơ bản đều là bình nguyên, chỉ có nơi này có tiểu thụ lâm, bởi vậy muốn trốn đi cũng chỉ có địa phương này. Bất quá rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch chính là nhìn thấy, một đống lớn báo săn quân đoàn binh sĩ bắt đầu hướng phía mảnh này lâm tử chạy đến không tốt lắm a Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian tìm một cái phương hướng lao ra. Nhưng là rất nhanh, chạm mắt tới, là cưới tại một thất cao lớn tuấn mã, đầu đội mũ sát tướng lĩnh người của bộ vật người nào tự tiện vào ta đức ý Âm thanh của súng cấp tốc truyền đến. Hạ Tiểu Bạch lúc này một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đánh qua. Báo săn quân đoàn quân đoàn trưởng, 220 cấp sử thi cấp đột, HP 1 mức, chưa 1375. Chém giết hoàng hôn phía dưới, chưa 1375, chém giết hoàng hôn phía dưới. Xem ra cái này báo săn quân đoàn quân đoàn trưởng chính là nhiệm vụ lần này mấu chốt. Đây là rất chuyện của hiển Nhiên, muốn muốn trở về giao phó nhiệm vụ, như vậy thì muốn chạy trốn qua hắn truy sát, hoặc là trực tiếp đem hắn phản sát. Kỹ thuật phản sát không khó, dù sao nói cho cùng cũng chỉ là sử thi cấp đột trình độ, nếu như đây là SSS cấp nhiệm vụ, đoán chừng chính là truyền thuyết cấp đi. Nhưng mấu chốt là hiện tại báo săn quân đoàn người của đến hơi nhiều, một mình hắn căn bản ngăn không được, xem ra có lẽ còn là muốn chạy trốn. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút cánh rừng cây này, nơi này không tốt triệu hoán mạn linh lưu lòng, cho nên phải nghĩ biện pháp sông ra rừng cây lại nói. Chỉ muốn rời khỏi rừng cây, như vậy ngồi vào tiểu hát trên Lưng, liền có thể trực tiếp nhanh chóng bay mất, cái này cái gì báo săn quân đoàn hẳn là không có người nào có thể ngăn lại hắn. Thế là sau lưng Hạ Tiểu Bạch linh lực hai cánh điên cùng hoạt động, hướng phía bên ngoài l tử cực tốc liền xông ra ngoài. Mà những này báo săn quân đoàn lở tở binh sĩ thấy thế, nhao nhao truy tại Hạ Tiểu Bạch phía sau cái mông rết mạo hiểm giả Đây là theo Cựu Châu Đế quốc tới khoảng cách, diệt đi hắn. Một đám báo săn quân đoàn binh sĩ là to, những binh lính này HP mấy tập vạn, Hạ Tiểu Bạch căn bản không có trong mắt đả ở. Hạo Thiên dập dờn quên ngang, liền đem bọn hắn đều đánh bay ra ngoài. Mà cũng ở thời điểm này, báo săn quân đoàn quân đoàn trưởng hừ lạnh một tiếng, cả người đúng là vào lúc này nhảy lên thật cao. Đối với vị trí của Hạ Tiểu Bạch đột nhiên nâng lấy trong tay một thanh đại kiếm ầm vang nện xuống Cựu Châu mạo hiểm giả, Chết. Mặc dù dưới mắt Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp cao hơn hắn bảy cấp, thuộc tính tự nhiên cũng cao không ít, nhưng là hắn không dám đốn đỡ. Hạ Tiểu Bạch dựa cao hơn hắn thuộc tính cưỡng ép Mít đạo này công kích, lập tức Khi hắn đại kiếm đệm vào lâm tử bùn đất phía trên mặt đất, bùn đất lập tức lộn xộn bay lên. Hạ Tiểu Bạch không có ham chiến, mà là tiếp tục vô linh lực hai cánh, cứ như vậy xông ra rừng tây. SS cấp nhiệm vụ đối trước mắt hắn mà nói đích thật là không tính là gì. Nhưng là kế tiếp, khi hắn xông ra lâm tử một cái mắt, ánh mắt lập tức độc lại. Bởi vì, hắn thình linh nhìn thấy, bên ngoài lâm tử xuất hiện ba tên nữ ý khu người chơi, trong đó có một cái vẫn còn tương đối nhìn quan mắt. Hắn nhớ không lầm, hẳn là lúc trước hắn tập kích bất ngờ hắn bị hắn phản sát cái kia thích khách. Đã đến rồi sao? Trước đó Hạ Tiểu Bạch liền phát hiện bọn hắn đi theo phía sau chính mình. Dưới mắt quả nhiên, bọn hắn là tìm tự mình tính sổ xác nhìn, tên kia ở nơi đó. Nợ rộ Tử Kinh Hoa chỉ vào Hạ Tiểu Bạch nói rằng hử, lại bị Báo Săn quân đoàn quân đoàn trưởng truy sát. Thật sự là tự mình tìm đường chết hai ngăn không được a. Hoàng Hôn phía dưới cười lạnh một tiếng. Dù sao, dưới mắt sau lưng Hạ Tiểu Bạch là đến không hết Báo Săn quân đoàn nở đợ cợ binh sĩ, mà ngăn khuất trước mặt hắn là ba người bọn họ. Nói cách khác, đối Hạ Tiểu Bạch trước tới nói sau đều có địch nhân, đây tuyệt đối là tuyệt cảnh, hôm nay hắn tha kiếp khó thoát ba người chúng ta trên cùng một chỗ, lúc này không thể để cho hắn chạy. Nợ Dụ Tử Kinh Hoa nói xong chính là lập tức mở ra tiệm ảnh hư. Cậu ngươi không cần ra tay, ta một người cũng đủ để đối phó hắn. Thế giới đại thụ sách theo kiếm chính là thình lình phóng lên tận trời, dọc theo tầng trời thấp đối với Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Ba người bọn hắn đều là đức ý khu người chơi, tại nở ở cờ trong mắt thì là đức ý đế quốc mạo hiểm giả, bởi vậy nhìn thấy ba người bọn hắn, báo săn quân đoàn quân đoàn trưởng cũng tiếp tục theo đuổi không bỏ. Rất hiển nhiên, đều là người một nhà, cái này theo Cửu Châu tới mạo hiểm giả chết chắc Nhưng là Hạ Tiểu Bạch nhìn xem hướng phía chính mình tới thế giới đại tụ, một bên ném đi một cái siêu cấp thuật thăm rỏ, sau đó một bên trực tiếp không trở ngại chút nào giống như sao chổi va chạm đồng dạng. Đối với phần thắng mà đến thế giới đại thụ, một cái hạo tiên dập dần lại lần nữa ném ra ngoài hoang. Cường Hãn tới cực điểm kiếm khí quét ngang, sau đó thế giới đại thụ chính là vẻ mặt đang kinh ngạc chi bên trong nhìn lấy thân thể của chính mình bay ngược ra ngoài. Trên đầu hắn toát ra một cái 5 vạn điểm tổn thương, giảm xuống 1 phần 10 cũng chưa tới, mà lúc này đây siêu cấp thuật thăm dò kết quả cũng tới. ID: Thế giới đại thụ đẳng cấp 227. Gia vị: Hạ vị thần. Giá hóa lại còn là một hạ vị thần cấp người chơi. Như thế nhuường hạ tiểu bạch có chút không tưởng được, chết không được HP hạ xuống gần ấy, giá hóa đoán chừng cùng kiếm cắt chi chủ không sai biệt lắm. HP hẳn là cũng có hơn 60 vạn. Bất quá Hạ Tiểu Bạch không để ý đến hắn, tiếp tục vượt qua hắn trước hướng phía phương bay đi cắt, hệ thống kiểm định là hắn thông qua được a thế giới đại thụ có chút không nghĩ tới, hắn thành thần về sau thuộc tính tăng vượt không ít, không nghĩ tới đánh bay hệ thống kiểm định hay là hắn thất bại. Mặc dù thế giới đại tụ đem một màn này quy kết làm Hạ Tiểu Bạch vật khí, nhưng bất kể có phải hay không là vật khí, Hạ Tiểu Bạch đều vượt qua hắn, không thể trước tiên ngăn cản Hạ Tiểu Bạch. Không qua thế giới đại tụ cũng không lo lắng, bởi vì sau lưng hắn còn hoàng hôn phía dưới, hắn nhưng là đức ý khu nội dành kỵ sĩ hoàng hôn phía dưới, ngăn lại hắn. Hoàng hôn phía dưới là kỵ sĩ Mặc dù không có thành thần, nhưng là HV cũng có 37 bạn, bởi vậy theo hắn ngăn trở Hạ Tiểu Bạch cũng không thành vấn đề, dù sao Hạ Tiểu Bạch cũng là một cái bình thường người chơi, cũng không có thành thần. Chỉ cần Hoàng Hôn phía dưới có thể ngăn cản hắn vài giây đồng hồ, vậy hắn liền có thể đuổi theo, trực tiếp giải quyết hết cái này Trung Quốc tới tiểu tử. Được rồi, yên tâm đi. Hoàng Hôn phía dưới nhếch miệng cười một tiếng, giơ chính mình kia mặt cứng rắn hình vương tâm chắn trong giữa không trùng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì phòng ngừa Hạ Tiểu Bạch không nhìn hắn, hắn tại Hạ Tiểu Bạch tới trước khi đến trực tiếp mở ra siêu cấp trảo không gian tuấn hai cái kỹ năng. Siêu cấp trảo phóng là bình thường trảo phúng ra cường phiên bản, hậu kỳ kỹ sĩ game thủ chuyên nghiệp thiết yếu kỹ năng, mà không gian tuấn thì càng không giống như vậy. Không gian tuấn là SSS cấp kỹ năng, là hắn trong vô ý ngoài ở ngoài chính phủ tham dò thời điểm theo một cái bảo dương bên trong phát hiện, đây cũng là hắn mang tính tiêu chí đặc sắc kỹ năng một trong. Sử dụng về sau trong tay tâm chắn có thể phóng đại ra một cái 10 mã 10 mã to lớn hư ảnh. Mặc dù không thể tăng cường lực phòng ngự, duy trì liên tục thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng là kỹ năng này lại có thể phạm vi lớn ngăn trở nhân, tại bộ phát đoàn chiến thời điểm cực kỳ hữu dụng. Mở ra kỹ năng này về sau một mình hắn liền có thể định ít ra 50 tên kỵ sĩ đến phòng ngự số lớn địch nhân tiền công. Bởi vậy hắn phần lớn chức trách đều là bảo hộ xếp sau chuyển vận chức nghiệp, tuyệt đối là phòng ngự lợi khí. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là thằng tắp hướng phía hắn vào tới. Khi hắn đi vào hoàng hôn trước mặt phía dưới, sau đó từng đạo các loại khác nhau sáng chói mũi kiếm mang theo không gì sánh kịp cường hãn kiếm khí cứ như vậy giang khắp nơi bạo phát ra bá bá bá thanh thường xuyên Trong chốc này, Hạ Tiểu Long kiếm bộ phát ra hào quang của đoẻ, Long đặc hiệu phát động, tổn thương được tăng lên. Sau đó hạ tiểu bạch trực tiếp phát động song kiếm lưu trọn vẹn kỹ năng. Bao quát la sắt chạm, linh hải phi yến, sao trời liền liền rượu, viêm bạo chạm chờ một chút, đồng thời hoàng hôn chi trên phía dưới cũng toát ra nguyên một đám bay tán loạn số lượng 80152, 75136, 85136, 102133, 32000, 102586, 45236, 80123, 82136, 64213. Hoàng hôn phía dưới cút, chương 1376, đêm về lạnh trấn kinh, chương 1376, đêm về lạnh trấn kinh. Nhìn xem rơi xuống tại phía trên đại địa hoàng hôn phía dưới thi thể, trong chấp ngắn này, tiềm hành trạng thái tử kinh hoa cùng thế giới đại thụ đều sợ ngây người. Hoàng hôn phía dưới vậy mà cút? Cái này sao có thể? Mặc dù hắn không phải ghệ mợ thần, nhưng là xem như trước đức ý chiến đấu trăm kỵ sĩ, lực phòng ngự cũng tuyệt đối là nhất lưu, thật là lại còn là cút. Thế giới đại thụ vừa mới thật là nhìn rõ ràng, hoàng hôn trong phía dưới độ kịp thời chênh lệch dây uốn thuốc đi. Có thể là như thế này vẫn là cút, cái này song kiếm lưu kiếm sĩ, tổn thương vậy mà cao như vậy. Cái này, hắn thật không phải là Trung Quốc đại ma vương hoặc là quan thế anh hùng sao? Nội dụng trong lòng Tử Kinh Hoa là ý nghĩ như vậy, dù sao uống thuốc dưới tình huống đều có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết Hoàng Hôn phía dưới, nghĩ như thế nào cái này đến từ Trung Quốc tiểu tử đều là cao thủ. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch căn bản không để ý tới hai người kia, giết Hoàng Hôn phía dưới về sau không gian thuẫn cũng đã biến mất, hắn trực tiếp đập động linh lực hai cánh trước tiếp tục hướng sông. Dưới mắt, không thể bị bọn hắn ngăn chặn. Không qua thế giới đại thụ thì không có ý định vông tha Hạ Tiểu Bạch đừng nghĩ đi. Hắn hô to một thân, sau lưng thần linh hai cánh đập, càng là lấy tốc độ cực nhanh tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, dù sao thành tiểu hạ vị thần, tốc độ căn bản không phải Hạ Tiểu Bạch có thể so sánh. Dù sao cũng là thân cấp, cánh chim tăng lên về sau tốc độ khẳng định nhanh hơn Hạ Tiểu Bạch. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch trở tay liền cho hắn một kích. Dù sao đối phương đã đuổi theo tới, vậy thì không có biện pháp. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp phát động Thăng Long kiếm cái thứ 2 đặc hiệu, Thăng Long một kích. Không sai, trước đó sở dĩ có thể đối hoàng hôn phía dưới tạo thành cao như vậy tổn thương, là bởi vì hắn phát động Thăng Long kiếm cái thứ nhất đặc hiệu, Thăng Long, trong 60 giây lực công kích trên trên phạm vi lớn tăng. Bởi vậy Hạ Tiểu Bạch bộc phát kỹ năng càng nhiều, tổn thương cũng gặp càng cao. Hiện tại gặp phải thế giới đại tụ Vậy thì Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là lại lần nữa phát động thăng Long kiếm cái thứ hai đặc hiệu, thăng Long một kích 300 kết sủ đơn thể tổn thương lập tức ở thế giới lớn trên gốc cây đánh ra một cái 20 vạn hơn tổn thương. Thế giới đại thụ nhìn thấy chính mình máu đo một cái tử rơi mất 1 phần 3, lập tức giật lại mình, một kích 20 vạn, ra hỏa này tổn thương như thế không hợp phái thường, chắc không được có thể đánh giết hoàng hôn phía dưới. Trừ bên ngoài này Hạ Tiểu Bạch cái khác kỹ năng cũng điên cuồng bộc phát, thế giới đại thụ lượng máu xoạt xoạt rơi, do đến hắn lập tức ăn một quả hồi máu đan, sau đó vội vàng lui lại. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, bay xa Sau đó cấp tốc triệu hồi ra mạn linh u long, càng là lấy tốc độ của không gì sánh kịp rời khỏi nơi này. Mà thế giới đại thụ sắc mặt của thì là khó coi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bóng lưng rời đi đại ma vương. Rất hiển nhiên, căn bản không cần nhiều lời, hiện tại bọn hắn lại không có thể xác định thân phận của Hạ Tiểu Bạch vậy bọn hắn liền thật là đồ đần đại ma vương vậy mà chạy đến bọn hắn đức ý chiến Âu, quả nhiên là không, coi bọn hắn ra gì sao. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch thành công về tới đại dương thành. Lần này xâm nhập đức ý chiến Âu đích thật là có chút nguy hiểm, chủ yếu vẫn là thế giới đại thụ kia hạ vị thần cấp người chơi. Liên Hạ Tiểu Bạch đoán chừng Thế giới đại tụ cùng kiếm các chi chủ hắn là hầu như đều là hơn 60 vạn lượng máu đây là hắn không có ham chiến nguyên nhân, cùng 40 tập vạn HP phá quân so sánh, đích thật là càng khó giải quyết một chút, bởi vì đối phương không đủ ra dọn. Bất quá lần này hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, trở lại đại dương thành, tìm tới đại dương thành thành chủ a. Mạo hiểm giả Hạ Tiểu Bạch, ngươi trở về. Đại Dương thành thành chủ vẻ mặt kinh dị nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nhanh như vậy liền trở lại. Theo hắn, một cái điều tra nhiệm vụ không có tầm vài ngày thời gian sợ là làm không hết. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, tình báo đều ở nơi này. Hệ thống nhắc nhở Ngươi hoàn thành đại dương thành thành chủ cho nhiệm vụ của ngươi xâm nhập điều tra, SS, lấy được kinh nghiệm 1, Nam ức, kim tệ 15.000, danh vọng 3.000 lần, tuy nói là SS cấp, nhưng chính là tương đối bình thường điểm kinh nghiệm, kim tệ, danh vọng ban thượng. Mặc dù hoàn thành, bất quá một ngày này thời gian còn lại cũng không nhiều, Hạ Tiểu Bạch đành phải tạm thời cáo biệt đại dương thành thành chủ, chạy tới luyện đan đi. Nhận luyện đan thuật, mặc dù thuật luyện đan của hắn đã tăng lên tới 18 cấp, nhưng là 18 cấp hồi máu đan vật liệu có chút khó tìm. Tăng thêm trước mắt 17 cấp hồi máu đan cơ bản đủ, chỗ trước dùng mắt các người chơi vẫn như cũ dùng vẫn là 17 cấp hồi máu đan. Cho nên Hạ Tiểu Bạch vẫn là đến tìm thời gian đi tìm vật liệu. Bất quá lần này xâm nhập Đức Ý Chiến Âu Đụng phải thế giới đại thụ bọn người, bọn hắn hẳn là thân phận của biết mình đi, nếu như lần sau lần nữa xâm nhập, cũng không biết bọn hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục nhằm vào đi, không, có cách nào, binh đến trống chắn, nước đến đất chặn. Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Khoảng cách lần sau thần vực mở ra còn có 5 ngày thời gian, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là nắm chặt thời gian. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến, dựa theo quen thuộc, Hạ Tiểu Bạch trước đi tới Linh Phường hội chủ sở. Phương hội mỗi ngày đều muốn bàn giao một ý chuyện, nương theo lấy thiên linh chỉnh thể trên quy mô đến, hắn người hội trưởng này là càng ngày càng có làm. Bàn giao sự tình xong hạ tiểu bạch tiếp tục xuất phát đi đại dương thành, bất quá lúc này đem về lãnh thì làm ở miệng hỏi, nhiệm vụ của ngươi thế nào, hoàn thành không có. Nhìn thấy hạ tiểu bạch hắn liền nghĩ đến hôm qua trong vô ý biết được hạ tiểu bạch làm nhiệm vụ kia, một mình xâm nhập đức ý chiến đấu, hắn rất hiếu kỳ, hắn liền không có gặp phải đức ý chiến đấu những cái kiệp tở của nhân sao? Ú, ú, nhiệm vụ kia ta tối hôm qua. Hạ tiểu bạch nói rằng không có gặp phải đức ý chiến đấu cao thủ sao? Đem về lãnh hỏi, hắn rất thích cùng người vờ cở nhưng là lại không muốn rất cấp, dù sao hiện tại rất cấp không tốt lắm thăng trở về, mà hắn là không cách nào tới khác sẽ vỡ đi thiết xuống lôi đại vực cỡ, dã ngoại tờ cờ một khi quải điệu đã định trước rất cấp gặp, gặp phải Đức ý chiến Âu cái kia. Cái gì đại thụ? Cùng hoàng hôn phía dưới hoàng hôn phía dưới bị ta xử lý hạ tiểu bạch nhĩ nghĩ, nói rằng à, là thế giới đại thụ à, người này tại Đức ý chiến Âu vẫn rất có tên, về phần hoàng hôn phía dưới. Chờ một chút người nói cái gì, hoàng hôn phía dưới cút. Đêm về lạnh đúng vậy à, hoàng hôn phía dưới có chút khó giết, kém chút liền không giết chết hắn, một cái khác là thích khách, danh tự quen như vậy nói cách khác người gặp bà tên cao thủ. Đêm về lạnh hỏi không kém bao nhiêu đâu, đúng là ba người, ta giết hoàng hôn phía dưới về sau, sau đó liền chạy trở về. Hạ Tiểu Bạch nói, "Hoặc đêm về lạnh có chút chấn kinh, Hạ Tiểu Bạch có thể giết hoàng hôn phía dưới đương nhiên không tính cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng là đối phương có thể là ba người người ở đây an nếu như hắn nhớ không lầm, thế giới kia đại thụ hẳn là hạ vị lệ mở thần em. Thế nào tại dưới loại tình huống này Hạ Tiểu Bạch đều có thể bình yên rời đi? Thế giới kia đại thụ hoàn toàn chính sắt mạnh, hạ vị thần cấp, ta phải nắm chắc thời gian, nghĩ biện pháp trong tương lai cẩm tới trên một cái vị thần." Hạ Tiểu Bạch nói rằng Dù sao trên không trở thành vị thần, sức chiến đấu liền lên không nổi a kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch lập tức xuất phát đi đại dương thành. Chương 1377. Đại dương thành SSS cấp nhiệm vụ. Chương 1377. Đại dương thành SSS cấp nhiệm vụ. Hắn tiếp tục bắt đầu dựa theo kế hoạch của mình vững bước làm nhiệm vụ, rất nhanh lại là cả ngày xuống tới, hắn qua lại làm mười mấy cái to to nhỏ nhỏ khác biệt khó khăn nhiệm vụ. Trên những nhiệm vụ này tới SS, xuống đến B cấp, trên cơ bản tất cả đều bị hắn ôm đồm. Mà nhiệm vụ cũng không tất cả đều là đại dương thành thành chủ cho, còn có đại dương thành thật nhiều cái ngu vậy. Hạ Tiểu Bạch xem như đem Đại Dương Thành to to nhỏ nhỏ nở tở cỡ đều chạy một lần. Cũng bởi vì này, không ít người chơi đều biết Đại Ma Vương mấy ngày nay tại Đại Dương Thành khắp nơi làm nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, gây nên không ít người chú ý Hạ Tiểu Bạch sao tu ngàn lưỡi đao thì thảo, hắn lúc này cũng biết tin tức này thiên linh cao thủ đều tới sao, vẫn là chỉ có một mình Hạ Tiểu Bạch. Hòa Vân Chi chủ hỏi trước mắt đến xem, giống như chỉ có một mình Đại Ma Vương. Một Tiễn Phi Thiên nói rằng dạng này à, vậy hội trưởng, chúng ta muốn hay không quấy nhiễu một chút Đại Ma Vương? Hòa Vân Chi chủ lập tức nói, Trong khoảng thời gian này bởi vì sự thi cấp tọa kỵ quan hệ, bọn hắn xích Diễm Vương chiều một mực tại Đại Dương thành phụ cận hoạt động, cho nên Đại Dương thành xung quanh địa khu sức mạnh của bọn hắn vẫn là rất mạnh. Chỉ cần có lòng, như vậy thế tất có thể cho hạ tiểu Bạch nhiệm vụ mang đến một chút quá nhiêu, trở ngại hắn thăng cấp. Lập tức thiên khai ngay tại ở vào thần vị tranh đoạt chiến thời đại, quá nhiêu đại ma vương, đối bọn hắn cũng là có lợi, đến lúc đó hội trưởng trên nhằm vào vị thần thần cách thời điểm đối thủ liền thiếu một. Bất quá tu ngàn lươi đao thì là đầu, tính toán, với hắn mà nói là không có ích lợi gì, hơn nữa dễ dàng làm người chô lên án. Xích Diễm Vương Triều cuối cùng cùng cái khác như là kiếm các. Phong duyên loại này phường hội không giống nhau lắm, xem như Trung Quốc nổi danh các gựu hữu lớn, làm ra loại chuyện này lập tức trên rất dễ dàng đầu đề hơn nữa, hắn cũng chưa chắc có thể ở Đại Dương Thành nhiều như ý. Tu ngàn lưỡi dao nói rằng hội trưởng ngươi có ý tứ gì? Hòa Vân Chi chủ hỏi dưới mắt mong muốn tại thần vực bên trong đối phó thần hoàng cấp cường giả, đẳng cấp cùng trang bị là lớn nhất nan quan. Dưới mắt, đối hạ tiểu Bạch mà nói, đem sử thi cấp trang bị tăng lên tới cấp truyền thuyết là quan trọng nhất, còn có đẳng cấp, đẳng cấp không thể chênh lệch quá nhiều, không phải liền sẽ sinh ra đẳng cấp áp chế. Bởi vậy hắn hẳn là muốn tại Đại Dương Thành thực hiện hai cái này mục tiêu. Bất quá Đại Dương Thành bên trong nhiệm vụ nhất là SSS cấp, SS cấp nhiệm vụ, hơn phân nửa đều cùng được ý chiến Âu có quan hệ. Đây là từ Đại Dương Thành đặc thủ vị trí địa lý đến quyết định Đại Dương Thành, ngoại trừ phía đông giáp giới ban đầu Hoa Hạ Âu, bắc, tây, nam đô cùng những sẽ vở khắc giáp giới, Bởi vậy, ở chỗ này nhiệm vụ, đại đa số đều là cùng song phương nở tờ cờ quân đội có quan hệ. Tỷ như ám sát, à, điều tra à, trộm lương thực á khoan khoan khoan khoan, trên cơ bản các loại cao nhiệm vụ khó khăn đều phải chạy đến cái khác chiến khu đi. Cũng bởi vì này, dễ dàng bị cái khác chiến khu nhằm vào có lẽ không cần chúng ta ra tay. Các khắc chiến khu hạ vị thần cấp cao thủ đều có thể đối hạ tiểu bạch tạo thành không ít bối rối. Mà ta dù sao không có thành thần, không có ta tự mình áp chế hắn, các ngươi đi tìm hắn, Đoan chừng cũng là không công mà lui. Tu ngàn lươi đao chậm rãi mở miệng, có lý có cứ nói một đại thông hội trưởng ngươi nói có đạo lý. Hỏa Vân Chi chủ nhẹ gật đầu. Hội trưởng quả nhiên không hổ là hội trưởng, không có nghĩ đến điểm này, chuyện đều có thể nhìn thấy như thế thông suốt trình độ cho nên, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Mà chính như đồng ngàn lưỡi đao dự đoán như thế, Lúc này thế giới đại thụ mấy cái đức ý chiến đấu cao thủ cũng đang thương lượng chuyện của Hạ Tiểu Bạch lần này Hoa Hạ Âu đại ma vương xâm nhập chúng ta khu làm nhiệm vụ, các ngươi thấy thế nào? Thế giới đại thụ hỏi ta nhớ được Under Jae a, -A -tư nói qua chúng ta đức ý chiến đấu giống như cùng Trung Quốc tới liên hợp với lên, hơn nữa đại ma vương rất mạnh, cho nên chúng ta hẳn là phải cẩn thận một chút nợ rộ từ kinh hoa nói rằng hự, Under Jae a, -A nói là lần thứ 3 quốc chiến thời điểm, dưới mắt cũng không phải quốc chiến, cái này muốn phân rõ ràng. Hoàng hôn sắc mặt của phía dưới khó coi nói, lần trước ba người bọn họ, chỉ có hắn chết tại Hạ Tiểu Bạch trong tay. Tuần nữa hắn vẫn là phòng và chữa bệnh trùng hút máu đều rất dày kỵ sĩ chuyên nghiệp, thật sự là ném quá mất mặt phát mặc dù đại ma vương không phải Trung Quốc thiên bảng thứ nhất, nhưng là danh đầu của hắn lại không thua tại tinh hải tử La Lan, xem như Trung Quốc quật khởi nhanh nhất người chơi, tại không đến thời gian 2 năm trưởng thành đến nước này, tuyệt đối kinh người. Nợ dụ tử kinh hoa nói kinh người thì thế nào, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, nói cho cùng đều là đối địch người của server, khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn tại chúng ta sẽ vỡ thổ địa 4 phía tán loạn. Hoàng hôn phía dưới rất là không phục nói rằng, hơn nữa hắn hiện tại cũng không phải game thần, hắn trên đã lần không thể đánh giết thế giới đại tụ liền rất có thể nói rõ vấn đề. Thế giới đại tụ, ngươi nói làm sao bây giờ à, ba người chúng ta bên trong ngươi thực lực cao nhất." Nở rộ Tử Kinh Hoa nhìn về phía Thế giới đại tụ. Thế giới đại tụ gật gật đầu, các ngươi nói đều có lý, nhưng là hắn đi tới dù sao cũng là chúng ta đức ý chiến Âu thổ địa, bởi vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể không phản kích. Ta sẽ đem tin tức về Đại Ma Vương báo cho cái Khắc Thiên bảng người của top 100, đồng thời cũng cho bọn họ cảnh giới, nói cho bọn hắn Đại Ma Vương thực lực rất mạnh. Cứ như vậy, bọn hắn một khi tại phụ cận đụng phải Đại Ma Vương liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa, hiện tại Đại Ma Vương không có thành thần. Chúng ta cũng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần là hạ vị người của thần cấp, đều cùng hắn có lực đánh một trận. Hoàng hôn phía dưới cùng nợ rộ từ Kinh Hoa gật gật đầu không sai, chỉ cần nhiều đến mấy người, liền xem như Đại Ma Vương lại có sợ gì. Hoàng hôn phía dưới lạnh lùng nói, đáng tiếc hắn không phải lệ mợ thần, không phải nhất định phải Đại Ma Vương để mắt. Không được, lần sau tiến nhập thần vực, nhất định phải phải nghĩ biện pháp làm đến một cái thần cách. Trong tìm không thấy vị thần thần cách, hạ vị thần cũng được. Chỉ cần có thể giáo hấn một chút Đại Ma Vương. Thành chủ ngươi phải cho ta nhiệm vụ gì? Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Đại Dương Thành Đô thành chủ, hỏi Lúc này cái này vị thành chủ chính nhất mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, tựa như muốn giao cho Hạ Tiểu Bạch cái gì cứu vớt thế giới đồng dạng sứ mệnh nhiệm vụ đồng dạng nhiệm vụ này, không phải là cái gì người đều có thể hoàn thành, ta nhìn ngươi là thật tâm đang vì Đại Dương thành phục vụ, bởi vậy cái này mới quyết định đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Hắn ánh mắt đột nhiên thả chỉ nhìn Hạ Tiểu Bạch, "Mạo hiểm giả Hạ Tiểu Bạch, gần nhất chúng ta Cựu Châu đế quốc cùng Đức Y đế quốc tại Đại Dương thành phủ cận ma sát không ngừng, ta muốn cho dẫn theo lĩnh đại dương quân một chi tiên phong bộ đội ở phía trước mở đường, trợ giúp chúng ta đại dương quân đoàn đánh tan phủ cận báo săn quân đoàn." Lenken. hệ thống nhắc nhở Đại Dương Thành Thành chủ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ đánh tan báo săn quân đoàn. SSS. Nội dung: Đại Dương Thành Thành chủ mong muốn ngươi mang một chi binh trước xem như phong tiến vào Đức Ý Đế quốc, trợ giúp Đại Dương quân đoàn đánh tan báo săn quân đoàn, có tiếp nhận hay không? Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy nhiệm vụ này lập tức kinh ngạc, ui ui, cái này cùng hai đại chiến khu khai chiến có khác nhau sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hai cái chiến khu thật đánh nhau? Bất quá Hạ Tiểu Bạch toán thầm về ván thẩm, vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Chương 1378. Đại Dương quân đoàn vạn phù trưởng. Chương 1378. Đại Dương quân đoàn vạn phù trưởng. Thật vất vả tìm tới SSS cấp nhiệm vụ. Tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Mà lại nói lên, chơi thiên khải đến bây giờ, hắn mặc dù không phải là không có tiếp nhận SS cấp nhiệm vụ, nhưng là mấy cái đến dường như cũng không mấy cái, cho nên SS cấp nhiệm vụ tại dưới làm vẫn là rất nhỏ thiếu người thành chủ kia định cho ta nhiều ít binh đâu. Hạ Tiểu Bạch hỏi giá kiện sự tình ta toàn bộ giao cho đại dương quân đoàn quân đoàn trưởng toàn quyền xử lý, người đi tìm hắn à, hắn bây giờ đang ở ngoài đại dương thành cách đó không xa đại dương quân đoàn trụ sở. Hạ Tiểu Bạch ngay vậy, lập tức rời đi đại dương thành, thành chủ phủ Đi vào Đại Dương thành trên đường đi đã tiếp SSS cấp nhiệm vụ, đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra một chút trang bị, cầm lấy đi tu sửa lại một chút, sau đó lại trên người kiểm tra một chút đạo cụ, phát hiện hồi máu đã đủ, thế là trực tiếp ra khỏi thành đi tìm Đại Dương quân đoàn quân đoàn trưởng. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch vừa đi không bao lâu, Đại Dương thành trong thành chủ phủ, Đại Dương thành thành chủ bỗng nhiên một loạt đầu hai nha. Hắn lập tức nhớ tới, chính mình quên cho Hạ Tiểu Bạch một cái đã chứng minh. Không có cái này chứng minh, hắn cũng không quá dễ dàng nhìn thấy Đại Dương quân đoàn quân đoàn trưởng Trương Thiên Dương a. Hạ Tiểu Bạch đi tới Đại Dương quân đoàn trụ sở, ở chỗ này có rất nhiều người chơi. Hiện nhân cũng là nghĩ tới đây nhận nhiệm vụ, tóm lại là người đông nghìn nghịt lăn đi, a a. Là tên hỗn đản nào sợ lão nương người ba? Tránh ra, ta muốn nhận nhiệm vụ. Tóm lại nơi này rộn rộn ràng ràng. Hạ tiểu Bạch chỉ có thể dựa vào chính mình Lăng Ba Vi bộ trực tiếp thoảng hiện tiến trong quân doanh đi, không thể không nói người thật nhiều. Nhưng là cái này đều không liên quan hắn, vẫn là tranh thủ thời gian tìm trường thiên dương đi. Rất nhanh, Hạ tiểu Bạch nhìn một chút quân doanh, đích thật là 10 phần to lớn, quân trướng tối thiểu có hơn ngàn nhiều. Hơn nữa đây cũng không phải là duy nhất chủ sở. Đại Dương quân đoàn trụ sở rất nhiều, hẳn là phân tán tại địa phương khác, chỉ có điều nơi này là chủ trụ sở, Đại Dương quân đoàn quân đoàn trưởng Trương Thiên Dương ở chỗ này, cho nên rất nhiều người chơi cũng đều là trực tiếp đến chỗ của tới. Hạ Tiểu Bạch đi vào tòa này quân doanh lớn nhất một cái ngoài lều vải bên cạnh, chỉ có điều lúc này hai cái lở tở cờ binh sĩ lúc này ngăn cản hắn người nào. Binh sĩ hét lớn một tiếng, trường kích giao nhau ngăn cản Hạ Tiểu Bạch đường đi ta phụng thành chủ chi mệnh, ta đến tìm kiếm Trương Thiên Dương tướng quân. Hạ Tiểu Bạch nói a, ngươi có cái gì chứng minh a? Binh sĩ hỏi. Hạ Tiểu Bạch khẽ giật mình. Chứng minh? Chứng minh đương nhiên là không có. Chẳng lẽ nói thành chủ quên sao? Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không nói lời nào, binh sĩ lập tức hoang nghi lên tình huống như thế nào. Ngay lúc này, một gã tướng lĩnh người của bộ dáng đến nơi này, hắn một thân ngân bạch áo giáp, cũng là rất có điểm không giống bình thường. Mà trên đầu của hắn rõ hiện ra tin tức của hắn. Liêu Trương, Đại Dương quân đoàn thứ nhất vạn phu trường. Liêu Trương vạn phu trường. Hai tên lính chào quân lễ chuyện gì xảy ra? Liêu Trương không nhịn được hỏi. Binh sĩ đem tình huống nói một lần, nhường Liêu Trương lúc này mới nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nói, đem hắn bắt lại. Là? Hai tên lính cùng kêu lên rất lớn. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, Các ngươi vậy mà trực tiếp động thủ bắt người? Tiểu tử ngươi rất có thể là đế quốc khác khoảng cách, cho nên trước tiên đem ngươi bắt dậy lại nói. Liêu Trương nhàn nhạt mở miệng ta mặc dù không có chứng minh, nhưng các ngươi giống nhau không có chứng cứ chứng minh ta là khoảng cách. Ta. Hạ Tiểu Bạch hỏi khảo vấn về sau chứng cứ liền có. Liêu Trương có chút không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn đại dương quân đoàn lập tức liền muốn xuất phát tiến vào Đức ý đế quốc, nào có nhiều thời gian như vậy quản những này lông gà vỏ tỏi vớ nhỏ. Hạ Tiểu Bạch nhíu ta là Chu Tức quân vạn phụ trưởng, mặc dù ta không biết rõ cái gì chứng minh, nhưng là bằng vào điểm này, các ngươi liền không có quyền lực động thủ với ta. Ân Chu Tước quân đoàn Vạn Phu trưởng. Liêu Trương cười lớn một tiếng, nói hiệu nói vượng. Chu Tước quân đoàn tại sao có thể có ngươi dạng này Vạn Phu trưởng, quả thực nói đùa, Chu Tước quân đoàn ta nhớ được không tệ, hiện tại còn giống như tại ma vực trong ngựa. Chu Tước quân đoàn Vạn Phu Trường làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đậu thủ. Liêu Trương đối với kia hai tên lính hét lớn. Kia hai tên lính chỉ dễ đậu thủ, Hạ Tiểu Bạch trở tay rút ra thăng long kiếm, bang một tiếng trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ẩn. Lại còn dám hoàn thủ. Hệ thống nhắc nhở, Đại Dương quân đoàn quân đoàn thứ nhất giải Trương đối ngươi cảm độ mới. Hắn lúc này liền sau lưng rút ra trường kiếm, "Không tệ nhà, tiểu tử, vậy liền để ngươi đến thể hội một chút thực lực của ta tốt." Hạ tiểu Bạch lúc này liền là cho hắn ném đi một cái siêu cấp thuật thăm dò, 220 cấp thiên quân cấp bội, HP 90 triệu. Thuộc tính này cùng một chút yếu sử thi cấp buộc không sai biệt lắm, bất quá đều như thế, Hạ tiểu Bạch còn không coi hắn ra gì. Ngược lại giá hóa HV nhiều, cho nên Hạ tiểu Bạch cũng yên lòng đánh, nguyên một đám song kiếm lưu kỹ năng bị hắn trực tiếp ném ra bên ngoài, số lượng đông đảo kiếm khí bắt đầu bốn phương tám hướng tung hành, lập tức liêu trương máu liền giảm xuống mấy thập vạn. Mã Liêu quy tắc là cuồng dẫn lên, đối với Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một kiếm đâm tới xem ta bắt phương âm. Liêu Trương quát khẽ một lửa tiếng, sau đó cả người đúng là bạo phát ra một hồi công kích cực cao công kích, ngàn vạn kiếm ảnh rơi xuống trên người Hạ Tiểu Bạch, số lượng căn bản khó mà đếm rõ 5205, 4866, 8231, 7752. Mặc dù một cái tổn thương đều không cao, nhưng là Hạ Tiểu Bạch HP vẫn như cũng là không cầm được chợt hạ xuống lấy, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể không cho mình ăn một quả hồi máu đan. Không thể không nói giá hóa vẫn có chút khó đánh, trước so với ở ngoài thành gặp phải cái kia thử thi cấp đột khó đánh một chút. Hạ Tiểu Bạch chăm chú nghĩ nghĩ, cảm thấy ai hẳn là nguyên nhân chủ yếu, dã quái trí năng cuối cùng không có những này nở cờ tới cao. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy cùng cái này Liêu Trương tiêu hao lên, mặc dù Liêu Trương là thiên quân cấp bậc, nhưng là Hạ Tiểu Bạch có đẳng cấp hấp chế, bởi vậy Liêu Trương tổn thương vẫn như cũng là khó mà tạo thành duy nhất một lần đại lượng tổn thương. Liêu Trương chỉ có thể thông qua đại lượng mà dày đặc hơi thương tổn nhỏ đến cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu, cho nên chỉ cần Hạ Tiểu Bạch kỹ thuật thỏa đáng, hiểu được cắm dây làm một ý chuyện, tỉ như cắm dây uống thuốc chờ một chút, vậy đối phó cái này Liêu Trương vẫn là không thành vấn đề. Mà Liêu Trương sắc mặt của càng lớn càng khó nhìn, làm Liêu Trương HV không đủ 80% thời điểm, Hạ Tiểu Bạch lại nghe thấy một tiếng hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, Đại Dương quân đoàn quân đoàn thứ nhất giải Liêu Trương đối ngươi hảo cảm độ 10. Hạ Tiểu Bạch xem như phục, hôm nay không hiểu thấu liền cùng cái này cái gì Liêu Trương đánh nhau, cái này khiến hắn nghĩ tới rồi Chu Tức quân đoàn Liêu Các. Chờ một chút, bọn hắn đều họ Liêu, không có trùng hợp như vậy chứ? Dù sao không thể không nói hai người này tính cách có điểm giống, hơn nữa Hạ Tiểu Bạch nhìn kỹ, phát hiện hai người kia bộ dáng đều có điểm giống, tóm lại hắn là càng xem càng giống mà rốt cục, tại hạ tiểu Bạch đem Liêu Trương hát đánh tới không đủ 60% thời điểm, phía trước trong doanh trướng rốt cục đi ra một người. Người này mày kiếm mắt hổ, uy phong lẫm lẫm, thuần 30 tuổi, có nhất định nghiên kỷ, trên mặt có đạo vết sẹo. Chương 1379, nhiệm vụ bắt đầu. Chương 1379, nhiệm vụ bắt đầu. Mà trên đầu của hắn cũng có được một chuỗi chữ Đại Dương Quân đoàn quân đoàn trưởng, Trương Thiên Dương. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa ra trận, chính là trên mặt vẻ giận dữ cùng sát khí nhìn xem Liêu Trương cùng Hạ Tiểu Bạch hai người. Không thể không nói, xem như Đại Dương thành trọng yếu hơn ở tất cả, khí thế vẫn là rất đủ. Mã Liêu quy tắc là lập tức dừng tay lại, chỉ vào Hạ Tiểu Bạch đối với Trương Thiên Dương nói rằng tướng quân, có gian tế xâm nhập trụ sở tới, hắn nói muốn gặp người, bất quá hắn thực lực không thấp, rất có thể là đến ám sát ngươi. Liêu Trương trực tiếp ngậm máu phun người. Lúc này Liêu Trương trong lòng có thể nói là cười lạnh không thôi đúng vậy, vừa mới nói thật, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhõm đánh bay hai tên lính, hắn vẫn có chút giận mình. Bất quá theo hắn, chính hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Tiểu Bạch. Trên nhưng thực tế, khi bọn hắn đánh mấy chục hiệp, hắn chính là phát hiện Hạ Tiểu Bạch so trong tưởng tượng khó giải quyết. Mặc dù hắn thực lực cũng không yếu, nhưng lại như thế này đánh xuống. Không nghi ngờ gì sẽ bị Hạ Tiểu Bạch sống sờ sờ mà chết. Bởi vậy hắn nhìn thấy Trương Thiên Dương xuất hiện ở đây vẫn rất cao hứng, ít ra theo hắn, hắn dù sao cũng là đại dương quân đoàn quân đoàn thứ nhất giải, Trương Thiên Dương ứng làm như thế nào đều sẽ hướng về hắn bên này, thân tự ra tay giải quyết Hạ Tiểu Bạch. Nói cách khác, tại trong mắt hắn Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối là chết chắc. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là không sợ hãi, thu hồi kiếm về sau liền nhìn về phía Trương Thiên Dương. Nhiệm vụ đều tiếp, cũng không thể cho hắn nửa đường bỏ a. Trương Thiên Dương nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi chính là thành chủ tìm đến mạo hiểm kia sao? Không sai. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu tướng quân, đang nói cái gì? Liên hắn, hắn trong tuyệt đối là gian, chúng ta tranh thủ thời gian cùng một chỗ liên thủ diễn sát hắn." Liêu Trương lớn tiếng nói. Trương Thiên Dương nhìn Liêu Trương một cái, thành chủ trước kia cùng ta nói qua, lần xuất chinh này, phối hợp xuất kích dẫn đầu tiên phong đã quyết định nhân tuyển, là dị giới tới một kẻ mạo hiểm. "Cái gì?" Liêu Trương lập tức có chút khó có thể tin, nói đùa cái gì, tiểu tử này thật chẳng lẽ là thành chủ tìm đến? Chỉ bằng hắn, làm tiên phong? Theo hắn, đảm nhiệm tiên phong là chuyện của cực kỳ nguy hiểm, bởi vì làm tiên phong cần xông lên phía trước nhất, bởi vậy nhất định phải thực lực bản thân nhất định phải đủ mạnh." Lưu Trương xem ra, chính mình làm tiên phong không có vấn đề, nhưng là hắn trưởng quản lấy đại dương quân đoàn thứ nhất vạn phu trưởng chức vị, hắn trưởng quản một vạn đại dương thành tinh nhuệ là toàn bộ đại dương quân đoàn hoạch tâm lực lượng, không thể sai sót. Bởi vậy Trương Thiên Dương mới khác nhau ý Lưu Trương làm tiên phong thật là, nếu như hắn là thành chủ người của team đến, vì cái gì không có thành chủ chứng minh. Lưu Trương sắc mặt khó coi nói. Trương Thiên Dương lập tức có chút xấu hổ, nói thật hắn cũng không biết, bất quá dưới mắt hắn cũng không thể xác định lai lịch của Hạ Tiểu Bạch, bất quá nghiệm chứng cũng không khó mạo hiểm giả, ngươi tên là gì? Trương Thiên Dương hỏi ta gọi Hạ Tiểu Bạch. Thành chủ nói qua Hắn tuyển định mạo hiểm giả cũng gọi hạ tiểu bạch. Trương Thiên Dương hài lòng gật đầu, có lẽ tại thành chủ cho rằng hắn đã đem danh tự nói cho chính mình, cho nên mới không cho chứng minh a nhưng là Liêu Trương sắc mặt càng thêm khó coi, liền tiểu tử này, khi bọn hắn đại dương thành tiên phong. Nói nhảm đâu. Tướng quân, sao có thể nhường tiểu tử này làm trước chúng ta phong, đến lúc đó một khi tiên phong bộ đội đoàn diện, vậy đối với ta nhóm chỉnh thể sĩ khí bánh cứ cho trên phạm vi lớn ảnh hưởng. Cái này ta muốn không cần lo lắng, ta theo thành chủ vậy bên trong biết rồi tên hắn về sau chính là đi điều tra qua, hắn dường như vẫn là chu tức quân đoàn một gã vạn phu trưởng Trương Dương nói rằng cái gì? Hàn Liêu Trương khó có thể tin chỉ vào Hạ Tiểu Bạch, tiểu tử này vậy mà thật là vạn phu trưởng. Nói đùa cái gì, con trẻ như vậy chính là vạn phú trưởng ba. Trước đó, Hạ Tiểu Bạch cũng đã nói hắn là vạn phu trưởng, thật là Liêu Trương không tin, dưới mắt theo Trương Thiên Dương trong miệng nói ra, hắn rốt cục không thể không tin. Nhưng là hắn lại là kinh hãi vô cùng, bởi vì Hạ Tiểu Bạch nhìn xem thật sự là quá trẻ tuổi, nào có còn trẻ như vậy trên coi như vạn phú trưởng. Tóm lại, đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, hắn rốt cục nhẹ nhàng trở ra, gặp được Trương Thiên Dương, tiếp xuống nhiệm vụ, cũng cục có thể tiếp tục tiến hành. Bất quá khi hắn đi theo Trương Thiên Dương đi vào đại bản doanh, Đúng nhiên, hệ thống nhắc nhở, Đại Dương quân đoàn quân đoàn thứ nhất giải Liêu Trương đối ngươi hảo cảm độ 10. Hạ Tiểu Bạch tính là thật bó tay rồi, đến, ra hóa đoán chừng thật cùng cái kia Liêu Cắt có quan hệ. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đi vào trụ sở đại bản doanh, bên trong 10 phần rộng rãi, đồng thời có thật nhiều người ở chỗ này, bọn hắn trên đầu đều mang một cái tham tướng tham quân tham nhu hậu cần chờ chữ mấu chốt mắt, có thể nói mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bên ngoài xuất từ hắn cũng nhìn thấy cái khác chín cái vạn phu trưởng, bất quá cảm giác cái này chín cái thực lực của vạn phu trưởng hẳn là so Liêu Trương hơi yếu một chút. Tiếp tiếp, chính là một hội chỉ huy. Hạ Tiểu Bạch như cái người ngoại quốc, cứ như vậy làm đứng ở bên trong về phần Tiên Phong 2000 người Trương Thiên Dương rốt cục nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, liền giao cho ngươi. Trong đại bản doanh vây quanh ở xa bàn bốn phía không thiếu tướng lĩnh đều là nhịn không được xì xào bàn tán lên, tiểu tử này là ai? Bọn hắn cũng không nhận ra Hạ Tiểu Bạch, dù sao Hạ Tiểu Bạch nhìn xem quá trẻ tuổi, không ít người thực lực của đối với hắn cũng ôm lấy hoài nghi thiếu như này, chính là thành chủ người của Đệ Cử Tuyển, chúng ta đều biết, thế giới khác mạo hiểm giả tiên phú kinh người, bởi vậy chớ nhìn hắn tuổi trẻ, thực lực hẳn là sẽ không yếu. Trương thiên Dương nói rằng, không ít người kinh hoa một tiếng. Liên Trương Thiên Dương đều như vậy nói, vậy bọn hắn càng thêm kinh ngạc tốt, nhiệm vụ của ngươi minh bạch đi, cho ngươi 2000 người làm làm tiên phong, cái này 2000 người cho dù là toàn quân bị diệt cũng không quan hệ, nhưng là làm làm tiên phong, đại kỳ tuyệt không thể ngược, rõ chưa? Trương Thiên Dương dặn dò đây cũng là vì cái gì tiên phong muốn tuyển chọn một cái thực lực người của đủ mạnh xuất linh nguyên nhân, tiên phong chỉ cần còn lại người kế tiếp, kia tiên phong không coi là ngược. Nếu như nhưng là một người đều không thừa toàn quân bị diệt, vậy là tốt rồi đối toàn quân đoàn sĩ khí tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đã 2000 người đã quang cũng không quan hệ lợi nói, vậy thì dễ làm rồi liền keng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ của ngươi tức sẽ bắt đầu, làm làm tiên phong đem, tử vong của ngươi đại biểu cho tiên phong bộ đội hoàn toàn tiêu vong, sẽ đối với toàn quân sĩ khí tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng chiến cuộc, cho nên tử vong của ngươi cũng đại biểu cho nhiệm vụ thất bại, nhất định phải cẩn thận. Hạ Tiểu Bạch, nói cách khác bất luận chiến cuộc như thế nào đều muốn sống đến cuối cùng. Cứ như vậy, đại dương quân đoàn chuẩn bị xuất phát, mà Hạ Tiểu Bạch 2000 người tiên phong bộ đội càng là muốn dẫn đầu xuất phát, xâm nhập Đức Ý Gu. Hạ Tiểu Bạch đi vào trong quân doanh nhìn xem trong tay mình đầu 2000 tên lính. Trang bị vẫn là rất nhất Lưu Hử Liêu Trương lúc này vừa vận trải qua Hạ Tiểu Bạch bên cạnh cách đó không xa, nhìn xem Hạ Tiểu Bạch liền lạnh hư một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ngươi sống thế nào tới cuối cùng. Liêu Trương trong lòng tại cười lạnh một tiếng. Chương 1380. Sung Phong Hạ Tiểu Bạch. Chương 1380, Sung Phong Hạ Tiểu Bạch. Hắn dù sao cũng là một gã vạn phu trường, biết Tiên Phong bộ đội bình thường đều đại biểu cho cái gì? Không hề nghi ngờ, đại biểu cho toàn quân bị diệt cùng tử vong. Tiên Phong, tức là Sung Phong bộ đội, cũng là trước tiên cùng địch nhân tiếp xúc bộ đội, bởi vậy Tiên Phong bộ đội rất dễ dàng xuất hiện đại quy mô giảm quân số. Liên theo đại dương quân đoàn một đường chinh chiến tới thông kê, quân tiên phong toàn quân bị diện sát suất cao đến 30% trở lên, bởi vậy, Hạ Tiểu Bạch làm tiên phong, đoán chừng tình huống cũng không tốt gì tự cậu ca. Liêu Trương lắc đầu chính là rời đi. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết rõ trong lòng giá hóa đang suy nghĩ gì, mang theo người chính là xuất phát. Không hề nghi ngờ, đây là hắn lần thứ hai xâm nhập Đức Ý khu a, hơn nữa còn là mang theo 2000 lở tợ cờ binh sĩ đi, lần này hắn không phải đơn thương độc mã, nhưng là đây đối với hắn mà nói có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Mang theo nhiều người như vậy tiến vào Đức Ý chiến Âu, những cái kia đức ý người chơi khẳng định sẽ phấn khởi phản kháng, nợ tờ cờ binh sĩ lại thế nào nhiều đều khó có khả năng so người chơi nhiều đi, chỉ cần ta không chết là được rồi à. Rất hiển nhiên căn cứ hệ thống yêu cầu đến xem, hắn chết nhiệm vụ coi như hoàn toàn thất bại, bởi vậy hắn gắng đạt tới chính mình bất tử là được rồi đại dương quân đoàn vẫn như cũng là ở hậu phương trình đốn, mà hạ tiểu bạch mang theo đội ngũ chỉnh tề 2000 nổ đỡ cờ hướng phía đức ý khu phương hướng đi đến. Lúc này đại dương thành xung quanh không ít người chơi thấy cảnh này đều là chỉ trò ông chơi của ta, thật nhiều người đều là nổ đỡ cờ sao? Đại ma vương đây là muốn làm cái gì? Không ít người chơi cũng đều mơ ước chính mình có thể ở trong game thống linh thiên quân vận mã, dù sao thế giới hiện thực chuyện của làm không được, nói thế nào trò chơi hẳn là có thể thể nghiệm một cái đi. Có thể sự thật chứng minh, liền xem như trò chơi, bọn hắn cũng làm không được, nếu như công hơn soát đến không đủ cao, tăng lên không được quân hàm, vậy cái này hoàn toàn liền thuần túy là giấc mộng. Cũng tỉ như Hạ Tiểu Bạch, hiện đang một mực kẹt tại vạn phu trường, bởi vì quân đoàn trưởng chức vị là có hạn chế số lượng, cho nên hơn cao cũng không hề dùng, muốn để chống vị trí cho ngươi. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch trùng trùng điệp điệp mang theo 2000 tên đại dương quân đoàn binh sĩ tiến vào đức ý khu ở chỗ này không ít đức ý khu người chơi đang luyện cấp, đánh quái, lại hoặc là tại thu thập. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà mang theo nhiều người như vậy xuống tới, cả đám đều sợ ngây người, mà Hạ Tiểu Bạch cười ha ha một tiếng, vung tay lên giết. Thế là cái này 2000 tên lính lập tức liền một hồi xung phong liều chết tới, những binh lính này cũng đều là 220 cấp binh lính tinh nhuệ, mặc dù phẩm cấp không cao lắm, nhưng cũng có mấy thập vạn tăng thêm bọn hắn số lượng đông đảo, lẫn nhau ở giữa lại có phối hợp, bởi vậy nhẹ nhóm đem phủ gần luyện cấp đức ý hoàn toàn cho toàn bộ quét sạch mà không. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch biết đức ý chiến Âu phản công sẽ tới rất nhanh, bất quá ở trước đó Có thể giết nhiều ít giết nhiều ít ta. Cứ như vậy, Đức Ý khu kinh thế giới lập tức sôi trào, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy nở tờ cờ giết tới đây. Không ít bị giết Đức Ý người chơi bình thường đều tại kênh thế giới bên trong nhà ránh, nhao nhao yêu cầu Đức Ý khu nhà mình phường hội cùng cao thủ xuất mã, đem Trung Quốc những cái kia nở tờ cờ binh sĩ toàn bộ xử lý cái gì, Đại Ma Vương mang theo Hoa Hạ Âu nở tờ cờ giết tới. Khi thế giới đại thụ chiếm được tin tức này, cũng không khỏi đến dần mình. Mặc dù từng nghĩ tới Đại Ma Vương sẽ tiếp tục đi vào Đức Ý chiến Âu gây sự, nhưng là không nghĩ tới lúc này khiến cho lớn như thế, lở tợ cờ đều đến đây. Đây là muốn khai chiến a, hiện tại chúng ta khu không ít người chơi đều ở nơi hướng phía tiến đến, nơi đó đã loạn thành nhất đoàn. Nở Dụ Tử Kinh Hoa nói rằng hắn mang theo nhiều ít người. Thế giới đại thủ nghi nghĩ, hỏi Đại Khải 2000. Nở Dụ Tử Kinh Hoa nói rằng a, mới 2000 sao, quả thực muốn chết. Thế giới đại thủ cười lạnh một tiếng. Nếu như Hạ Tiểu Bạch mang tới Nở cờ Cở binh sĩ rất nhiều lời nói, chuyện kia thật là có điểm khó giải quyết, bởi vì chú đóng ở phụ cận Nở cờ Cở quân đội chỉ có báo săn quân đoàn, mà hắn cũng không thể tại báo săn quân đoàn kia trên thảo luận lợi nói, căn bản là không có cách tùy điều động báo săn quân đoàn binh sĩ. Bất quá Đại Ma Vương chỉ đem đến 2000 người lời nói, vậy thì không quan trọng, bọn hắn đức ý nhân khẩu tuy nhưng cũng có mấy ngàn vạn, người chơi mặc dù so ra kém Trung Quốc, nhưng cũng có ngàn vạn người chơi. Phu cận phiến khu vực này sinh động người chơi hẳn là có thể có mấy tập vạn, cho dù không phải mỗi người đều có thể hiệu triệu đến, nhưng là triệu tập cá biệt vạn người chơi tới đối phó cái này 2000 tên lính vẫn là không thành vấn đề tại khu vực phụ cận khởi sướng hiệu triệu, liền nói Trung Quốc đánh tới. Thế giới đại thụ nói rằng đã tại triệu tập. Nợ Dụ Tử Kinh Ho nói rằng vậy là tốt rồi, chờ Đại Ma Vương kia 2000 người bị giết sạch, ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Tiếp tiếp, thế giới đại tụ Hoàng hôn phía dưới, nợ rộ Tử Kinh Hoa chờ một đám xung quanh địa khu Đức y cao thủ cũng đều đang hướng phía Hạ Tiểu Bạch vị trí tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn lại một lần nữa thấy được Hạ Tiểu Bạch, chỉ bất qua hắn lúc này ngay tại bên trong hỗn chiến, hỗn chiến quy mô cực lớn, sợ là có trên vạn người hử, cơ hội tốt, Tử Kinh Hoa ngươi ẩn nốt đi vào, hắn hiện tại hẳn là không cách nào phân tâm, ba người chúng ta hợp lực tranh thủ giết chết hắn. Hoàng Hôn Chi người hạ đàng gật gật đầu. Hạ Tiểu Bạch bộc phát ra từng đạo dương khắp nơi kiếm khí, làm cho màu vàng bùn đất mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết thương giống như vết rạn, bùn đất bay tán loạn, vô số sức mạnh của bàng bạc đang xen. Hắn mang theo 2000 tên lính tiến vào Đức Ý khu về sau chính là một mực tại đại sát đặc sát, bởi vì đánh giết cái khác chiến khu người chơi không tính điểm tờ cờ, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch có thể yên tâm giết. Nhưng là nương theo lấy tụ tập Đức Ý người chơi càng ngày càng nhiều, cục diện đã có chút khó mà khống chế, mà Hạ Tiểu Bạch nở tờ cờ binh sĩ cũng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm quân số, dưới mắt chỉ có chừng 1000. Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ có thể một mực không ngừng phân chiến, bởi vì hắn cũng coi là một gã cao thủ, mà ở trong đó đa số Đức Ý người chơi kỹ thuật trên cũng không sánh bằng Đức Ý chiến Âu trước thiên bảng trăm những người kia, bởi vậy chết trong tay Hạ Tiểu Bạch Đức Ý người chơi rất nhiều. Bất quá ngay lúc này, từ sau lưng Hạ Tiểu Bạch đình lình xuất hiện một cây gậy, trong chấp nhóm này, Hạ Tiểu Bạch lúc này bị mê muội, không sai trên phía sau toát ra nguyên một đám tổn thương. Có thích khách. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên, mặc dù bị cho ở, nhưng cũng không khẩn trường chút nào, mặc dù đối phương là cao thủ, nhưng là hắn đối với mình cái này một thân thuộc tính vẫn tương đối có lòng tin. Quả nhiên, đối phương một bộ kỹ có thể đánh ra về sau, lượng máu của hắn còn thừa lại thật vạn, lúc này hắn mê muội cũng kết thúc, cho mình ăn một quả hồi máu đang đem hát về về sau đó lập tức không gian gai nhọn kéo dài khoảng cách. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới nhìn thấy bóng người của đối phương. Rõ ràng là đợt rộ từ Tinh Hoa. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự hướng phía Tử Kinh Hoa đánh tới, bất quá ngay lúc này, một gã kỵ sĩ giơ tấm chắn ngăn khuất Hạ Tiểu Bạch phía trước, tấm chắn hư ảnh thành lình tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch phong đại. Là Hoàng Hôn phía dưới không gian thuần. Không chỉ có như thế, tại bên người địa phương, một gã Đức Ý chiến đấu kiếm sĩ cũng đang hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch liền cùng lúc đối mặt với đến từ đối diện chiến khu ba tên cao thủ đồng thời vây công. Chương 1381. Xông vào trong quân địch. Chương 1381. Xông vào trong quân địch. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch mặt không đổi sắc, cái này ba tên cao thủ Hắn còn đứng phó được đến đương nhiên đối diện thế giới đại thủ cũng là cho rằng như vậy, dù sao hắn nhưng là hạ vị lệ mộ thần, vô luận là thuộc tính hay là kỹ năng đều mạnh hơn hạ tiểu bạch, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể nghiền ép hạ tiểu bạch đối mặt loại tình huống này, hắn đầu tiên từ bỏ tiến công ý đồ của Tử Kinh Hoa, cũng từ bỏ đối phó hoàng hôn phía dưới ý nghĩ, mặc dù trên nhưng nói lần tuấn sát hoàng hôn phía dưới, nhưng là lần này không nhất định đi, dù sao đối phương cũng là cao thủ, khẳng định sẽ có phòng bị, cũng làm ra một chút cái khác chuẩn bị. Hơn nữa hoàng hôn phía dưới lực công kích của không có gì, tiên thích khách kia tại hoàng hôn sau lưng phía dưới hắn cũng giết không được. Kia cứ như vậy hắn vẫn là đến đối mặt thế giới đại thủ. Kỳ thật hắn cũng không sợ thế giới đại tụ, lần trước không có giết theo thế giới đại thụ cũng chỉ là bởi vì không giống bị báo săn quân đoàn binh sĩ ngăn chặn, một khi bởi vì cùng thế giới đại thụ chiến đấu dẫn đến chính mình không cách nào kịp thời thoát ly, kia càng thêm bi kịch. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không đối phó được thế giới đại tụ, dù sao đồng dạng là hạ vị thần kiếm các chi chủ đều chết dưới tay hắn đối mặt thế giới đại thụ, Hạ Tiểu Bạch không có chút nào lưu thủ, thăng Long kiếm tán phát ra qua mang, mang ý nghĩa thăng Long kiếm đặc hiệu bị phát động, Thang Long cho Hạ Tiểu Bạch mang đến trên tổn thương tăng lên, sau đó Thang Long một kích phối hợp viêm bạo chạm chờ một hệ liệt kỹ năng, trực tiếp liền đem thế giới đại tụ giẫm Khi thật thế giới đại thụ hẳn là không chết được chỉ cần hắn có thể kịp thời cắm dây ănỏa thuốc là có thể tránh khỏi tử vong dù sao cũng là hạ vị thần không dễ dàng như vậy chết nhưng là nói thật lượng máu của hắn rơi quá nhanh thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn hắn cũng không kịp phản ứng liên cuốct giết chết thế giới đại thụ về sau hạ tiểu bạch vẫn như cũ sắc mặt là lạnh nhạt, chuyên tâm đi đối phó hoàng hôn phía dưới cùng nợ rộ từ kinh hoa bất quá bởi vì giết chết thế giới đại thụ bỏ ra thời gian từ kinh hoa tiềm hành làm lạnh lại tốt trong nháy mắt biến mất tại hạ tiểu bệnh bên trong ánh mắt Mà hoàng hôn phía dưới không gian thuẫn cũng dần dần biến mất, rợ tấm chắn liền hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào tới, cảm thụ được sau lưng đến từ sát ý, rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn đã vô cùng sống động. Bọn hắn hẳn là mong muốn hai người phối hợp giết chết Hạ Tiểu Bạch, nhưng là Hạ Tiểu Bạch trở tay chính là một cái Hạo Thiên dập dờn đánh ra, mặc dù không nhìn thấy tự kinh hoa vị trí, nhưng là Hạo Thiên dập dờn thật là phạm vi lớn song kiếm lưu kỹ năng. Sau đó Hạ Tiểu Bạch tiếp tục quay người bắt đầu đối với không gian thuần lâm vào làm lệnh hoàng hôn chi một bộ kế kỹ năng liền tới, thừa dịp Thăng Long đặc hiệu còn tại 300 giây duy trì liên tục bên trong thời gian. Hạ Tiểu Bạch nguyên một đám kỹ năng nhau nhau đánh vào hoàng hôn phía dưới tâm chắn cùng trên áo giáp, nhường hắn HP trợt hạ xuống. Bất quá hoàng hôn phía dưới cách ngươi một quả hồi máu đang đem HP về đấy, mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch một mực gấp phòng tử kinh hoa, biết hắn sau khi đi tới phụ cận lại là một cái vô song chạm đem hắn đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý hoàng hôn phía dưới đều uống thuốc, trực tiếp chuyên trú tiến công hoàng hôn phía dưới, coi như hắn máu lại dày, cuối cùng cũng không thể không liệu Mà nợ rộ Tử Kinh Hoa xem như một tên khách khách, tại lực lượng thuộc tính kiên định khẳng định là không sánh bằng Hạ Tiểu Bạch, bị đánh bay hai lần, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch giết chết thế giới đại thủ cùng hoàng hôn phía dưới, chỉ có thể là bất đắc gì thua chạy. Cứ như vậy, ba tên cao thủ, chết mất hai cái, còn có một cái chạy mất. Mà nương theo lấy Hạ Tiểu Bạch nơi này chiến đấu kết thúc, bốn phía chiến đấu cũng kém không nhiều kết thúc. Bình thường đến dạng cấp bậc chưa đủ 220 cấp người chơi cùng những này nở tự cờ binh sĩ đánh, cuối cùng sẽ nhận áp chế, mà Hạ Tiểu Bạch long tướng kỹ năng Thánh Long hồi phục đối những binh lính này cũng là hữu dụng. Bởi vậy, thỉnh phỏng Hạ Tiểu Bạch tới cho bọn hắn về lần máu trên cơ bản không là cao thủ lời nói cũng rất khó đánh, cứ việc những này đức ý người chơi số lượng đông đảo, nhưng chất lượng không được. Bất quá những binh lính này cũng giảm quân số không ít, đánh tan cái này một đợt đức ý người chơi về sau, Hạ tiểu Bạch kiểm lại một chút, chỉ còn lại 1500 nhiều người. Nhưng hắn là tiên phong, tất cả chỉ có thể là tiếp tục chức dẫn người tiến. Kế tiếp hắn tự nhiên là tiếp tục chức dẫn người tiến, nửa đường lại gặp hai đợt đức ý người chơi, bị giết xuyên về sau, Hạ tiểu Bạch rốt cục trên đi tới lần báo săn quân đoàn nơi đóng quân phủ cận địa phương cuối cùng đã tới. Lần này đại dương quân đoàn mục đích đúng là tiêu diệt báo săn quân đoàn. Bất quá nói thật Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn không biết rõ Đại Dương thành thành chủ thế nào nghĩ, đều là một cái quân đoàn biên chế rựợi vào cái gì có thể tiêu diệt bọn hắn. Bất quá những ngày Hạ Tiểu Bạch không xem vào, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch rốt cục trước nhìn thấy phương xuất hiện báo săn người của quân đoàn ngựa, người số không nhiều, tự hồ là điều tra bộ đội, hơn 500 người. Hạ Tiểu Bạch nâng kiếm lên, trực tiếp mở giết. Kế tiếp chính là một hồi loạn chiến, Hạ Tiểu Bạch hơn 1000 người tự nhiên là nhẹ nhõm toàn bộ tiêu diệt bọn họ. Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch mang theo những binh lính này tiêu diệt một cô báo săn quân đoàn binh sĩ về sau, rốt cục bọn hắn cũng nhìn thấy báo săn quân đoàn chủ lực. Phía trước rộng lớn phía trên chiến trường, báo săn quân đoàn rốt cục trở xuất phát trình chỉnh, chỉnh tề tề ra hiện ra tại đó, mấy vạn người quy mô đại quân phương trận đích thật là khí thế bằng bạc. Hạ Tiểu Bạch hơn 1000 người tại trước mặt những người này tựa như bắp bên trò nhỏ. Mà phía sau Hạ Tiểu Bạch có thể lơ mờ nhìn thấy đại dương thân ảnh của quân đoàn, bất quá càng nhiều người, hành động chậm, cho nên bọn hắn chạy đến hẳn là cần thời gian nhất định đây cũng là tiên phong bộ đội vì cái gì thường xuyên bị đoàn diệt nguyên nhân quân 1000 người đối mặt với đối phương mấy và người, không đoàn diệt mới là quái sự. Mà Hạ Tiểu Bạch đau cả đầu, SSS cấp nhiệm vụ quả nhiên gian nan, đoàn diệt đây là thiết định, kế tiếp chính là nghĩ biện pháp như thế nào để cho mình bất tử, kiên trì tới đại dương quân đoàn chủ lực đến tất cả mọi người, giết. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhưng là quân tiên phong chính là nhất định phải tiến công tiến công lại tiên công. Mà đại dương quân đoàn quân đoàn trưởng lúc này rục ngựa phía trước, vẻ mặt băng lãnh nhìn xem một màn này, hắn đối cái này hơn 1000 người tiên phong không thèm để ý chút nào. Hắn chú ý là đằng sau kia mấy vạn đại dương quân đoàn chủ lực các ngươi đạo trích dám xâm chiếm ta vĩ đại đức ý đế quốc, tất cả mọi người, tiêu diệt bọn hắn. Lập tức, báo săn quân đoàn tất cả mọi người bộ phát ra chấn thiên động địa hò hét thanh âm, giết tiếng la bay thẳng vật tiêu, rung động dị thường giết. Thế là hai phe như vậy mở giết, hạ tiểu bạch mang theo hơn một 1000 người, cưỡi chính mình ma rắc ngựa, trước đối với phương báo săn quân đoàn một hàng, kia giờ tâm chắn kỵ sĩ trực tiếp liền đột tới. Ma va chạm. Đối phương nhân số đông đảo Kỵ binh giơ lên tấm chắn nhường phòng ngự lộ ra rất là nghiêm mật, nhưng là Hạ Tiểu Bạch dựa vào ma giác ngựa vẫn như cũng là thành công phá vỡ một cái lỗ hổng, sau đó Thăng Long kiếm bắt đầu cực tốc vung chặt, cương đại kiếm khí bắt đầu tứ ngược, Hạo Thiên dập dờn cùng vô song trạm bộ phát ra, lập tức chính là đánh bay mấy chục tên báo săn quân đoàn binh sĩ. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch mang theo cái này hơn 1000 người vọt lên tiến vào bên trong quân địch. Chương 1382: Đại Dương quân đoàn áp chủ bài. Chương 1382: Đại Dương quân đoàn át chủ bài. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch cùng hắn hơn 1000 nờ bị hung giống như sĩ đoàn đoàn bao vây. Lúc này rục ngựa đứng ở bên trong đại quân báo săn quân đoàn quân đoàn trưởng Lý Tở Giạ có chút kinh dị nhìn xem một màn này. Bọn hắn vậy mà xông tới, hắn có chút chấn kinh. Hắn ơi này mấy vạn đại quân trận hình bày chỉnh chỉnh tề tề, phía trước nhất là từng dãy cực kỳ nghiêm mật kỵ binh giơ tâm chắn tại phòng ngự. Kết quả bọn hắn nhanh như vậy liền giết tiến đến. Tại hắn nghĩ đến, cái này hơn một 1000 người, căn bản khó mà rung động động đến bọn hắn trận hình mới đúng. Kết quả, lập tức bọn hắn phía trước nhất trận hình liền loạn hử. có chút lực, bất quá đã như vậy cũng đúng lúc, như thế cho người, trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Tiếp tiếp, Lý Tự Giạ chỉ huy dưới tay nhân mã đoàn đoàn bao vây Hạ Tiểu Bạch. Kỳ thật đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, bởi vì bọn họ bên này ít người nguyên nhân, bất luận như thế nào làm đều sẽ bị vây quanh. Bởi vậy dứt khoát chủ động xuống tới, hơn nữa hắn muốn xem thử một chút có thể hay không gọi tới báo săn trong quân đoàn trung tâm đem Lý Tờ Tự ạ cho xử lý. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không có lòng tin gì. Lý Tự ạ xem như buộc cấp nở và cỡ, HP cũng phá ức, coi như dết đến đi vào, hắn cũng không có khả năng tại bên trong Thiên Quân Vạn Mã giết chết được HP dày như vậy cửa như vậy, một trận thảm thiết chiến đấu như vậy bộc phát. Hạ Tiểu Bạch mang tới kia hơn 1000 người rất nhanh liền bị giết sạch. Bị vây quanh bọn hắn liền giống như bị một đoàn quái vật bị ăn đến hết sạch trơn, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch một người còn tại kiên trì. Lúc này hắn đã giữ vững được hơn một giờ. Nếu như theo xuất phát lúc bắt đầu tính, kia đã qua hơn 2 giờ đại dương người của quân đoàn Hãn là tới a. Đương nhiên, hắn trước nhìn thấy phương xuất hiện một ga báo săn quân đoàn thiên phu trưởng, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự trên vọt lên đi, trực tiếp một bộ kỹ năng đem hắn đánh giết, lại đánh giết một cái. Hạ Tiểu Bạch chuyên môn chọn những cái kia chức vị người của tương đối cao giết. Dạng như vậy đối phương hệ thống chỉ huy sẽ dần dần lọt vào phá hư. Hơn nữa hắn cảm thấy dạng này nhiệm vụ hoàn thành có lẽ sẽ tương đối tốt. Mà lúc này Đại Dương quân đoàn thật đúng là đã đi tới phụ cận. Liêu Trương lúc này mang theo dưới tay một vạn tên binh lính tinh nhuệ, dùng ngựa lao nhanh tại phía trên đại địa không biết rõ người kia như thế nào. Liêu Trương nghĩ đến Hạ Tiểu Bạch, hơn 1000 người làm tiên vòng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cùng báo săn quân đoàn chủ lực đột tới, cơ hội chỉ cần một nháy mắt liền có thể toàn quân bị diệt. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận Hạ Tiểu Bạch thực lực đích thật là rất mạnh, nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng đây là chiến tranh, một người là không thể nào ngăn cơn sóng dữ. Vậy vậy, hắn cơ bản cũng muốn quải điệu Liêu Trương vạn phu trưởng. Quân đoàn trưởng hy vọng ngươi chờ một chút, người của dẫn ngươi trực tiếp chính diện xung kích, nếu như nhìn thấy tiên phong người của bộ đội còn tại, như vậy có thể cứu nhiều ít cứu nhiều ít. Lúc này một gã lính liên lạc dục ngựa đi vào bên cạnh hắn, nói ta hiểu được, yên tâm đi. Liêu Trương gật gật đầu, hắn xưa nay sẽ không hòng việc, đây là Trương Thiên Dương yên tâm đem tinh nhuệ nhất một vạn người giao cho hắn quản nguyên nhân. Rất nhanh, nương theo lấy đại dương quân đoàn tới gần, lúc này Lý Tờ Tự Giạ cũng trước cảm nhận được phương thiên quân vạn mã đồng dạng ngựa hự, tới rồi sao? Lý Tự Giạ kỳ thật có chút không hiểu. Song phương đều là một cái quân đoàn biên chế, nhân số cùng sức chiến đấu không sai biệt lắm, vì sao đại dương quân đoàn sẽ chủ động tiến công không quan trọng, nếu bọn hắn làm bộ bại lui, vậy ta liền không truy kích, ta chỉ cần thủ tại chỗ này, dựa vào bản tổ chí lợi, bọn hắn liền không cách nào đánh tan chúng ta. Nói cho cùng nơi này chung quy là bọn hắn địa bàn của mình, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xả, hắn thật đúng là liền không sợ Trương Tiên dương giết. Hai đại quân đoàn rốt cục lẫn nhau đụng độ vào nhau. Song phương riêng phần mình bảy, người quân đoàn chủ lực, lẫn nhau trùng sát lập tức giống như sao chọi chạm vào nhau. Mo này phía trên mặt đất bao la, Thình lình bạo phát ra vang vọng cũ tiêu giết hô thanh âm. Chiến mã không ngừng tê mình, đau kiếm âm thanh của và chạm nối liền không ngừng, lập tức, Song phương số người chết lập tức nhảy lên tới mấy ngàn nhiều. Lưỡng bại câu thương đây là không hề nghi ngờ, Song phương nhân số không sai bị lắm, cái kia có thể là lưỡng bại câu thương. Mà Liêu Trương lúc này cũng mang theo người của chính mình hướng phía chính diện trùng sát mà đi, với hắn mà nói hắn hiện tại chỉ đối đầu của Lý tờ gì ạ có hứng thú quả nhiên. Hắn một bên tạ đột, một bên nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, hạ nhỏ người của Bạch Đại Cơ bản một cái cũng không thấy ẩn. Cái này sao có thể Ngay lúc này, hắn nhìn thấy phương xa có một lá cờ, kia rõ ràng là bọn hắn đại dương quân đoàn cờ sĩ. Lá cờ này vẫn luôn treo ở trên người của Hạ Tiểu Bạch, đây cũng là vì cái gì hắn quải điệu sẽ dẫn đến sĩ khí rất xuống nguyên nhân. Liêu Trương lập tức giật tới, nói đùa cái gì, hắn lại còn không chết sao. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy đại dương quân đoàn chủ được đến, áp lực của hắn lập tức thấp rất nhiều, hắn không còn là một người đối mặt báo săn quân đoàn. Bất quá nói đến hắn cũng hoàn toàn chính xác rất là không hiểu, vì cái gì Trương Thiên Dương cùng Đại Dương thành, thành chủ sẽ đối với một trận chiến này có lòng tin. Bất quá không quan trọng, hiện tại nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành, A lại nói lúc này liều Trương đã đi tới Hạ Tiểu Bạch phụ cận, quả nhiên, tận mắt sau khi xác nhận, hắn xác định đây chính là Hạ Tiểu Bạch, dù sao Hạ Tiểu Bạch cùng hắn giao thủ qua, hắn tuyệt sẽ không quên thực lực thật mạnh hắn nhìn một chút, Hạ Tiểu Bạch một cái kỹ năng liền đánh sát 10 mới báo săn quân đoàn binh sĩ, cái này chiến đấu lực quả nhiên là rất mạnh. Chắc không được hắn có thể kiên trì đến bây giờ, quả nhiên là có đạo lý tính toán. Liều Trương hiện tại không thèm để ý Hạ Tiểu Bạch. Với hắn mà nói, mạo hiểm giả cuối cùng cùng bọn hắn quân đội không phải người một đường, với hắn mà nói, chí hướng của hắn chính là địch. Sau đó thành lập công văn ánh mắt hắn đang muốn tìm Lý Tự Dị ạ, thật lạ lúc này lại phát hiện Trương Thiên Dương đã cùng Lệ Tờ Dị ạ lẫn nhau giết ở cùng nhau Trương Thiên Dương. Giám xâm lấn ta đức ý đế quốc, các ngươi không muốn sống sao? Lệ Tự Dị ạ quát lên một tiếng lớn hử, thế giới cuối cùng sẽ thống nhất tại chúng ta Cửu Châu đế quốc dưới vó ngựa, các ngươi chẳng qua là chúng ta một cái chướng ngại vật mà thôi. Trương Thiên Dương nhẹ hừ một tiếng vậy sao, đã như vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi thế nào chinh phục chúng ta. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hai người lại chém giết cùng một chỗ. Cứ như vậy, bạn theo thời gian trôi qua, Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cục phát hiện một chút manh khoẻ. Bởi vì ở thời điểm này, đại dương quân đoàn hậu phương lớn, xuất hiện từng chiếc xe nhỏ. Những này xe nhỏ tại dọn xong trận hình về sau, từng cây to lớn trưởng thương cứ như vậy bá bá bá điên cuồng bạt ra. Mỗi một cây trường thương đều tại dưới vô tận lực lượng xuyên thủng hơn 10 người báo săn quân đoàn binh sĩ về sau mới không xuống đất, mặt. trong chớp mắt, báo săn quân đoàn thường vòng tăng nhiều. Hạ Tiểu Bạch ném đi siêu cấp thuật thăm dò, sau đó hắn lập tức trấn kinh. Phá trận cự nọ xe, 18 giai công trình học binh khí, tại trước mắt tuyệt đối là lực sát thương cực kỳ to lớn chiến tranh binh khí một trong sẽ không được Đại Dương thành thành chủ cùng Trương Thiên Dương có lòng tin như vậy, nhìn tới đây chính là Đại Dương quân đoàn ác chủ bài, chương 1383. Hai kiện truyền thuyết trang bị. Chương 1383, hai kiện truyền thuyết trang bị. Tại phá trận cự nọ xe trợ giúp phía dưới, báo săn quân đoàn trận hình lập tức tan loạn, thương vong trong nháy mắt tiêu thăng đến mấy ngàn người. Cứ như vậy một mực đánh xuống, thương vong của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không hề nghi ngờ, thắng lợi chính là Đại Dương quân đoàn. Lý Tự Gi ạ thấy cảnh này cả người nhất thời muốn rách cả mí mắt. Nhìn xem dưới tay binh lập tức bị thuần sát nhiều như vậy, sắc mặt của cả người hắn đều bóp méo lên cái này sao có thể, các ngươi làm sao có thể có cường đại như thế binh khí. Đúng vậy, 18 giai công trình học binh khí, phải biết liền xem như người chơi, hiện giai đoạn cũng không bỏ ra nổi 18 đồ vật của giai đi ra. Hiện giai đoạn, 18 cấp hồi máu đan không có, 18 giai bản vẽ cũng cơ bản không có. Cho nên báo săn quân đoàn cũng là không có. Báo săn quân đoàn phân phối một chút chiến tranh binh khí, cơ bản đều tại 16 giai, trên uy lực căn bản so ra kém đại dương quân đoàn phá trận cự nó xe. Huấn nữa phá trận cự nọ xe toàn thân đều là sắt thép kết cấu, cứng rắn vô cùng, đại dương quân đoàn bình sĩ cũng có thể bằng vào cái này xe nọ khởi xướng tiến công, lấy xe nọ là công sự che chắn. Tóm lại cái này xe nọ đích thật là có chút ý của vô địch, cự nọ cũng là sắt thép, không dễ dàng như vậy xấu, quả thực tựa như một chiếc xe tăng, đánh đâu thắng đó ghê tởm, toàn quân rút lui. Cái này lì tờ gì ạ đã không có kết nào, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn liền phải toàn quân bị diệt. Cứ như vậy, cuộc chiến đấu này, lấy đại dương quân đoàn thắng lợi mà kết thúc. Mà Đại Dương quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp mang theo người lập tức rút lui, mục đích của bọn hắn chỉ là tiêu diệt báo săn quân đoàn, không phải chiếm lĩnh thổ địa, như thế sẽ thật biến thành chiến tranh. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch đi theo Đại Dương người của quân đoàn cùng một chỗ bình yên về tới Đại Dương thành. Hệ thống nhắc nhở, người hoàn thành Đại Dương thành thành chủ cho nhiệm vụ của người đánh tan báo săn quân đoàn, SS, thu hoạch được đẳng cấp 2, kim tệ 10 vạn, danh vọng 1 vạn, truyền thuyết cấp trang bị Long Nha hộ thối thiên tinh hoàn. thành. Phần thưởng này quả nhiên phong dày vô cùng, mấy ngày nay tại Đại Dương thành hoạt động hắn lên tới 220 cấp. Sau đó nhiệm vụ này lại trực tiếp thăng liền hai cấp, nhường Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp đi vào 230 cấp, cơ bản xem như đạt đến đẳng cấp mục tiêu, đương nhiên Hạ Tiểu Bạch cảm thấy 230 cấp vẫn là không đủ, hắn còn hy vọng có thể thăng 10 cấp. Trừ bên ngoài này, hắn còn thu được hai kiện truyền thuyết trang bị. Liền trước mắt trên người hắn trang bị, vừa vận hộ thối cùng hộ hoàn đều là sự thi, bởi vậy có thể trực tiếp mà vào. Hạ Tiểu Bạch xuất ra cái này hai trang bị nhìn một chút. Long nha hộ thối, truyền thuyết trang bị, thể chất 837, lực lượng 830, cảm giác 831, trí lực 835, tinh thần 834, vật phòng 13000. Sinh mệnh 26000, đón đỡ 15 kèm theo, tăng lên người sử dụng 20% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 20% trên sinh mệnh hạn, kèm theo, tăng lên người sử dụng 20% vật lý giảm tổn thương, kèm theo kỹ năng, Long nha phản kích, Long nha chi hộ, cần chờ cấp 230, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Long nha phản kích, bị động đặc hiệu, làm ngươi nhận công kích, như vậy ngươi có 5% sát suất lấy 150% chỉ số đem tổn thương hoàn toàn bắn ngược trở về, lại ngươi không nhận lần này công kích tổn thương. Long Nha tri hộ, mở ra về sau trên thân thể của người sẽ xuất hiện một cái 30 vạn HP hộ thuẫn, mở ra hộ thuẫn về sau, người Long Nha phản kích sát xuất tăng lên tới 8%. Thiên tinh hộ thuẫn, chuyên thuyết trang bị, thể chất 835, lực lượng 832, cảm giác 837, trí lực 834, tinh thần 836, vật phòng 1200, sinh mệnh 28000, đón đỡ 16 kèm theo, tăng lên người sử dụng 21% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 21% trên sinh mệnh hạn, kèm theo, tăng lên người sử dụng 21% vật lý giảm tổn thương, kèm theo kỹ năng, tụ tinh Thiên tinh bạo, cần chờ cấp 230, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Tụ tinh, bị động đặc hiệu, là người mỗi bị công kích một lần, tụ tinh liền sẽ tự động tụ tập năng lượng, đơn vị là một, mỗi tích xúc một khỏa tinh, sức phòng ngự của người liền sẽ 100, nhiều nhất có thể dung nạp 100 khỏa tinh. Thiên tinh bạo, chủ động đặc hiệu, làm tụ tinh đạt tới 100 khỏa lúc mới có thể phát động, phát động về sau 100 khỏa tinh sẽ toàn bộ hướng phía trước người làm địch nhân ven kích ra ngoài, sớm thành kết sủ đơn thể tổn thương. Cái này hai kiện coi như không tệ, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự mặc vào, cứ như vậy, trên người Hạ Tiểu Bạch một nửa trang bị đều là truyền thuyết. Đồng thời, hắn dưới mắt lượng máu cũng chính thức đột phá 40 vạn đại quan. Không hề nghi ngờ, chỉ bằng vào dưới mắt thực lực của hắn, hắn cảm giác chính mình đối phó hạ vị lệ mở thần càng có tự tin. Dù sao, hắn có thể cảm nhận được trên thực lực mình tăng một đoạn, giống phá quân dạng này HV không phải rất dày trung vị thần, hắn cũng cảm giác có thể nhẹ nhõm đối phó đương nhiên HV rất dày trung vị thần lại không được, trong tỷ như vị thần cấp kỵ sĩ, kiếm sĩ, vo tăng chờ một chút, loại này phòng và chữa bệnh trùng hút máu thuộc tính trên lệch vẫn còn nhường hắn khó mà đánh giết những người này. Trước không xem qua dường như cũng không có loại người này xuất hiện, phá quân vẫn như cũng là trước mắt duy nhất trung vị lệ mợ thần. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch thành thành thật thật luyện đan. Bất quá đại dương thành khu vực thì là rất nhanh nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì đại dương quân đoàn đánh tan báo săn quân đoàn, nhường Trung Quốc chiến khu cuộc chiến điểm tích lũy trên lập tức tăng tầm mười điểm. Mà rất nhiều người cũng đều biết Hạ Tiểu Bạch tại bên trong việc đã làm. Nhất là thế giới đại thụ bị Hạ Tiểu Bạch tin tức về đánh giết, lập tức nhường không ít người đều biết làm sao lại, đại ma vương vậy mà không có thành thần liền có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Hạ vị lệ mợ thần sao? Hòa Vân chi chủ có chút khó có thể tin nói, giống nhau đều là người, vì cái gì chênh lệch to lớn như thế? Hắn trang bị tốt, kỹ thuật tốt. Huân nơi chủ yếu nhất là song kiếm lưu ký có thể tổn thương bạc tạc. Tu ngàn lươi đao trầm ung ung nói, hắn nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, trên HV hạn 44 vạn tóm lại đại ma vương không có đơn giản như vậy. Tu ngàn lươi đao nói rằng, hòa Vân chi chủ trầm mặc không nói, hắn đương nhiên biết Hạ Tiểu Bạch không có đơn giản như vậy, nhưng là vượt cấp giết người cũng quá đáng rồi ha. Tổng đắc ý chiến khu người của bên kia đều mười không thể tách rời tâm, thế giới đại thụ bị xử lý thì cũng tôi đi, kia là hắn tài nghệ không bằng người, nhưng là báo săn quân đoàn bị lệnh tan, đây chính là không may đến lúc đó vòng thứ 3 quốc chiến đánh nhau. Thiếu một quân đoàn, cũng không tốt xử lý, ai chỉ hy vọng cho đến lúc đó báo săn quân đoàn biên chế có thể khôi phục lại a mấy ngày kế tiếp thời gian, Hạ Tiểu Bạch thành thành thật thật tại Đại Dương thành hoạt động. Rốt cục, thần vực mở ra thời gian lại đến. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch đã 232 cấp, mặc dù không phải toàn thân truyền thuyết trang bị, nhưng một thân truyền thuyết trang bị cũng có 10 cái. Lúc này trên lượng máu của hắn hạn là 42 vạn, loại thực lực này, theo hắn, tuyệt trên so sánh lần tiến nhập thần vực thời điểm tăng tốt một mảng lớn lần này rốt cục có thể có Hạ Tiểu lộ vẻ cười lạnh, nếu như vạn quân tiếp tục đối hắn, Vậy hắn liền sẽ để vạn quân minh bạch, hắn thực lực của chân chính. Cứ như vậy, thần vực mở ra một ngày này, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự điểm kích truyền tống. Lập tức, bốn phía cảnh tượng biến ảo, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa đi tới thần vực bên trong thế giới. Chương 1384, Thấy chớ Diệu Tuyết. Chương 1384, Thấy chớ Diệu Tuyết. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy bốn phía cảnh tượng biến ảo, phát phát hiện mình xuất hiện ở Bắc Võ thành phụ cận. Cẩn thận nghĩ nghĩ, lần trước rời đi thần vực đích thật là từ nơi này đi, lúc hắn cùng làm tư lời còn chưa nói hết đâu, kết quả là bị hệ thống cưỡng chế truyền tống ra ngoài. phân bốn phía Hắn nhìn một chút, như cũ không có người nào. Mới là Lạc huynh đệ ngươi rốt cuộc đã đến. Lam Tư lập tức vẻ mặt kích động nhìn Hạ Tiểu Bạch, không thể không nói giá hóa thật là có nghị lực, 7 ngày đều chờ được. Bất quá với hắn mà nói, hắn chỉ cần đoán chừng tốt thời gian, tại 7 ngày sau đó khoảng thời gian này đến chỗ của tới chờ là được rồi. Lần trước hắn đã vô cùng có kinh nghiệm, lần này hẳn là không cần chờ 7 ngày tình huống thế nào, vạn quân đâu? Hạ Tiểu Bạch hỏi trước đừng nói nhảm, cùng ta tiến Bắc lại nói, Thành chủ chớ rượu Tuyết muốn nói rằng a. Hạ Tiểu Bạch sửng sở. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi theo Lam Tư tiến vào Bắc Võ Thành. Mà tiến vào Bắc Võ Thành về sau Lam Tư cũng nhẹ nhàng thở ra tốt, có thể nói chuyện. Lam Tư dường như trốn qua một kiếp dáng vẻ đến cùng thế nào? Chẳng lẽ Vạn Quân vẫn còn chứ? Hạ Tiểu Bạch hỏi đương nhiên. Ngươi là không biết rõ, một ngày này thời gian hắn một mực không có rời đi Bắc Võ Thành, mặc dù hắn khả năng không biết rõ các ngươi hạ giới mạo hiểm giả 7 ngày thời gian đến thần vực một lần, nhưng là hắn dường như vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ngươi bây giờ phiền thoái. Lam Tư lắc đầu nói rằng, lần trước cùng Hạ Tiểu Bạch đối thoại còn không có kết thúc Hạ Tiểu Bạch thì rời đi thần vực, đến mức hắn bị tức gần quá về sau mấy trong ngày thời gian Hắn phát hiện không chỉ có là và Quân, Chớ Diệu Tuyết cũng đang tìm Hạ Tiểu Bạch. Cái này đã cảm thấy có chút không đúng, Vạn Quân truy sát Hạ Tiểu Bạch coi như xong, bác Võ Thành thành chủ Chớ Diệu Tuyết lúc nào thời điểm cũng tham dự vào trong giá kiện sự tình tới. Thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng Chớ Diệu Tuyết tiếp xúc. Tोटा nhưng thật ra là Chớ Diệu Tuyết chủ động tìm tới hắn, sau đó hắn mới biết được là Chớ Diệu Tuyết ra tay ngăn lại Vạn Quân, Hạ Tiểu Bạch mới không chết. Thoáng qua một chút lam tư cuối cùng lý giải Hạ Tiểu Bạch vì cái gì có thể theo Vạn Quân thủ hạ chạy thoát, Chớ Diệu Tuyết cùng người chơi đều là thần hoàng cấp cường giả, thực lực vô cùng tương đại, cho nên thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Có nàng ngăn lại Vạn Quân, Hạ Tiểu Bạch chạy trốn rất nhẹ nhàng. Hắn cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, dù sao theo hắn, Hạ Tiểu Bạch thực lực của trước mắt có lẽ còn là không cách nào đủ để đối phó Vạn Quân, đương nhiên hắn không thể không thừa nhận hạ giới mạo hiểm giả đều thiên phú kinh người, tương lai trưởng thành về sau, chớ nói đối phó thần hoàng cấp, đối phó thần đế cấp cường giả đều là có khả năng, đương nhiên kia là tương lai, liền trước mắt mà nói, Hạ Tiểu Bạch chỉ sợ liền thần hoàng cấp cường giả đều không đối phó được tóm lại Thành Thành. Chủ chớ rượu Tuyết người, chỉ là bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Thành bị ngươi cùng Quân cho tác động đến, tình cụ thể nhìn thấy nàng lại nói. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, cái này Chớ Giệu Tuyết dù sao cứu được hắn một lần, đi gặp cũng không sao. Kế tiếp, tại Lam Tư dẫn đầu hạ, Hạ Tiểu Bạch đi tới Bắc Võ Thành Thành chủ phủ. Không thể không nói Chớ Giệu Tuyết cùng Sí Viêm khác biệt còn là rất lớn, xí Viêm kia tu kiến đều là cung điện, Chớ Giệu Tuyết nơi này thật chỉ là một cái thành chủ phủ. Có lẽ người này xem như tương đối có trách nhiệm tâm. Một bên khác, thành chủ Chớ Giệu Tuyết cùng ngoài một gã mạo tịch lệ thiếu nữ tại thành chủ phủ trong nghị sự đại sảnh thảo luận những chuyện này đều là một chút liên quan tới Bắc Võ Thành công việc thường ngày rất nhanh, những công việc này toàn bộ thảo luận xong chắc chắn về sau, thiếu nữ này lập tức phản nản nói, cũng bởi vì giếng nguyên giá kiện sự tình, dẫn đến bác Võ thành trong khoảng thời gian này chỉ an trên phạm vi lớn hạ xuống, những người đáng trên này, nếu như không có cái này việc sự tình, kia bác Võ thành cũng sẽ không biến thành dạng này, lượng công việc của nàng cũng sẽ không như thế lớn được rồi, người tốt xấu là phó thành chủ, bất luận tình huống như thế nào, đều muốn thành thành thật thật đi làm. Thiếu nữ này chính là bác Võ thành phó thành chủ mục đu. Bác Võ thành người của nơi đó cơ bản đều biết, bất quá đối với người của tương lai thì chưa hẳn biết. Bởi vì Mục Nhu chỉ là một gã thần vương cấp cường giả, trên thực lực kém xa thần hoàng cấp Chớ Diệu Tuyết, bởi vậy đại đa số thời điểm, mọi người chỉ nhắc tới tới Chớ Diệu Tuyết mà không biết có Mục Nhu. Nhưng là những này đều không phải là cái đại sự gì, dù sao có Chớ Diệu Tuyết thần thực lực của hoàng cấp chấn trận, cũng rất ít tới cần nàng xuất thủ thời điểm. Đương nhiên, một gã hạ nhân xông vào thành chủ đại nhân, cái kia Lam Tư mang theo Hạ Tiểu Bạch tới. A. Chớ Diệu Tuyết đột nhiên đứng lên. Nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tìm tới Hạ Tiểu Bạch. Chính là trong cái kia truyền thuyết mạo hiểm giả. Mộc cười lạnh một tiếng. Nàng chưa thấy qua Hạ Tiểu Bạch, nhưng là tại tiên đoán bên trong, hạ giới tới mạo hiểm giả cùng các nàng những này thần vực cường giả đều là thiên địch. Dù sao bị mạo hiểm giả giết chết, bọn hắn liền có thể từ trên người chính mình cầm tới thân cách. Bởi vậy, làm là thiên địch, có thể cho sắc mặt của tốt mới là lạ, không thấy mặt động thủ liền xem như tương đối khá dẫn bọn hắn tiến đến. Chớ Diệu Tuyết nói rằng, hạ nhân rất mau rời đi mạc tỉ tỉ, ta xem chúng ta dứt khoát liên thủ giết chết cái kia Hạ Tiểu Bạch, đem hắn giao cho Vạn Quân, dạng này Vạn Quân tự nhiên đi, chúng ta bắt võ thành liền an toàn. Mục Nhu nói rằng, không thể không thừa nhận đó là cái ý đồ không tồi. Dù sao Vạn Quân mục đích là hạ tiểu bạch, mà không phải bọn hắn bắt võ thành, nhưng là chớ rượu tuyết lắc đầu, tiên đoán bên trong, hạ giới tới mạo hiểm giả thiên phú đều vô cùng kinh ngợi, bọn hắn cách mỗi 7 ngày xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện, thực lực đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Chớ rượu tuyết nhìn về phía mục đu, nếu như là 7 trước tiên tri, biện pháp của người ta sẽ nếm thử, nhưng là vừa vận hiện tại qua 7 ngày, nói không chừng, đã không còn kịp rồi. Vậy cũng chưa chắc a. Mục Nhu nhẹ hừ một tiếng, căn cứ Lam Tư lời giải thích, lúc trước hắn tại Viêm Hỏa thành thì rời đi qua một lần thần bực. lần này đã là lần thứ 3. Co như mạo hiểm giả thiên phú kinh ngợi, Nhưng mà thực lực tốc độ tăng lên hẳn là còn không tính quá bất hợp lý, nếu như mỗi 7 ngày thực lực của mạo hiểm giả liền có thể tổng thần vương cấp tăng lên tới cấp thần hoàng, vậy hắn hiện tại đã sớm nắm giữ có thể so với thần đế cấp thực lực của cường giả. Trên nhưng thực tế, phía trước hai lần rời đi thần vực, thực lực của hắn cũng mới đạt tới có thể đánh giết thần vương cấp cường giả trình độ, lần này rời đi coi như tăng lên, cũng không nhất định liền có thể chiến thắng thần hoàng cấp. Trớ rượu Tuyết không nói gì, Mục đu, hoàn toàn chính xác nói rất có lý rồi nói sau, ngược lại người đều tới, xem trước một chút hắn định làm như thế nào, nếu như hắn ý đồ một mực lại ta bắt võ thành. Vậy chúng ta liền cùng Vạn Quân liên thủ giết chết hắn. Ân Mộc Du gật gật đầu. Theo nàng, Hạ Tiểu Bạch đánh không lại cái kia Vạn Quân, hơn phân nửa muốn một mực trốn ở Bắc Võ Thành. Các nàng Bắc Võ Thành cũng không phải cho người ta tị nạn địa phương, Chớ Diệu Tuyết cũng không có lý do gì đi bảo vệ an toàn của Hạ Tiểu Bạch. Bởi vậy, nàng cảm thấy cuối cùng cũng diện, vẫn là biến thành các nàng cùng Vạn Quân liên thủ đối phó cái kia Hạ Tiểu Bạch. Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch cùng Lâm Tư đã là đi vào Bắc thành trong thành chủ phủ bên trong phòng nghị sự. Chương 1385. Phủ thành chủ trò chuyện. Chương 1385. Phụ thành chủ trò chuyện. Hạ tiểu Bạch cùng Lam Tư tự nhiên không biết do trước đó Chớ Diệu Tuyết cùng Mục đu đối thoại cùng ý nghĩ, bất quá khi hắn nhìn thấy một bên Mục đu không phải thần sắc của rất tốt, lập tức nhíu nhíu mày. Bất quá hắn không nói thêm gì thành chủ, người ta mang đến, cái kia. Thù Lao Lam Tư xoa tay chỉ yên tâm đi, Thù Lao sẽ đưa cho người. Chớ Diệu Tuyết nói rằng. Hạ tiểu Bạch thì là có chút trận mắt hốt mồm, "Ta đi, người lại còn có Thù Lao." Hắn cảm giác chính mình có chút bị hố hắc hắc, kỳ thật các ngươi hạ giới mạo hiểm giả không cần chúng ta thần vực tiền không phải ta liền phân ngươi một nửa." Lam Tư nói rằng. Như thế Người chơi tại bên trong thần vực duy nhất có thể thu được chính là thần cách, cho dù là cái khác đạo cụ, so như thần cấp quần trụ loại hình, trước mắt cũng chỉ có thể tại thần vực bên trong sử dụng, mang không quay về. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, không quan trọng, ngược lại lần này hắn đến thành chủ phủ, chính là muốn nhìn một chút chớ Diệu Tuyết nói thế nào. Dù sao thực lực bây giờ của hắn, hẳn là có thể cùng Vạn Quân đánh một trận, 232 cấp 42 vạn HP, phối hợp mạng linh u long thuộc tính khắc chế, đánh giết Vạn Quân, cũng không phải là không có khả năng ngồi đi. Chớ Diệu Tuyết cũng không có hàn huyên, nói thẳng Hạ Tiểu Bạch liền dứt khoát dạng này, tìm cái ghế ngồi xuống lần trước vẫn là phải đả tạ Mạc Thành chủ cứu giúp, không biết lần này Mạc Thành chủ tìm ta có chuyện gì. Ngươi nếu biết Mạc tỷ tỷ cứu được ngươi, vậy ngươi còn không mau rời đi Bắc Võ Thành, mong muốn tìm kiếm một nữ nhân che chở, tính là gì nam nhân?" Mục Nhu lạnh lùng nói. Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa như như mày, cái này Mục Nhu giống như một chi đối với hắn có rất lớn ý kiến a. Hắn đứng người lên, đã như vậy, vậy ta bây giờ rời đi Bắc Võ Thành chính là. Ngược lại hắn cũng không có ý định tiếp tục ở tại Bắc Võ Thành, giết vạn quân về sau, tiếp tục tìm kiếm cái khác thần người của hoàng cấp đến giết chấm đã. Phó thành chủ tương đối khinh bị khắp phái, mong được tha thứ. Chớ Diệu Tuyết nói rằng, hoàn toàn chính xác, bác Võ thành thành chủ, phó thành chủ đều là nữ nhân, cũng tuyệt đối là nữ cường nhân, xem thường nam nhân, dường như cũng không phải là không thể được. Hạ Tiểu Bạch quay người lại, nhưng không hề ngồi xuống, tốt ta, như vậy thành chủ tìm ta có chuyện gì, nói thẳng a. Kỳ thật vẫn là ngươi cùng vạn chuyện của quân." Chớ Diệu Tuyết nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Ta cùng chuyện của hắn sẽ giải quyết." "Giải quyết?" Mục Nhu sủi cười một tiếng, "Ngươi giải quyết như thế nào? Hắn nhưng là thần hoàng cấp cứng, giả." Thực lực quả nhiên là vô cùng tương đại, một vạn ngươi cũng đánh không lại hắn, giải quyết. Ngươi nếu có thể giải quyết, như thế nào lại đi vào bắt trong võ thành? Hạ Tiểu Bạch khó chịu, quay người nhìn về phía Mục Đu, là Lam Tư gọi ta đến ta mới tới, có lẽ theo ngươi ta không giải quyết được vạc quân, nhưng là ngươi tin hay không, ta giải quyết ngươi là chuyện của dễ như trở bàn tay. Ngươi ba. Mục Nhu mặt đỏ lên, hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch hiện tại có nhẹ nhõm đánh bại thần vương cấp thực lực của cực giả, nàng xem như một gã thần vương cấp cường giả, thật đúng là không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch, không có người của thực lực miệng cho ta, không phải họa từ miệng mà ra, biết sao? Hạ Tiểu Bạch làm trên người sửa lại một chút trang bị. Mục Nhu nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Bạch, hận không thể đem hắn ngàn đau băm thây, nhưng cũng tiếc, nàng hiện tại kinh qua Hạ Tiểu Bạch một nhắc nhở như vậy, nàng thật sự chính là không có thực lực làm như vậy. Hạ Tiểu Bạch chỉnh lý xong trang bị, sau đó nhìn về phía Chớ Diệu Tuyết, nếu như mặc Thành chủ là vì vạn chuyển của con tới, như vậy các ngươi không cần lo lắng, kế tiếp ta sẽ ra thành, đến lúc đó vạn quân tìm tới ta cũng không cần các ngươi ra tay, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. A. Chớ Diệu Tuyết một đôi mắt đẹp có một vẻ kinh hãi, bởi vì Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt tự tin lạnh nhạt bộ dáng. Nói phải giải quyết Vạn Quân, thật sự là làm cho người khó mà tin được. Mục Du lúc này cũng là khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nói đùa cái gì, ngươi giải quyết Vạn Quân. Ngươi không bị Vạn Quân giải quyết cũng không tệ rồi, liền ngươi còn muốn giải quyết Vạn Quân. Tha thứ ta nói thẳng, Vạn Quân thực lực không phải bình thường, liền xem như ta cũng miễn cưỡng cùng hắn gọi bình thường. Chớ Diệu Tuyết nghiêm túc nói cái này không lao thành chủ phi tâm, ta giải quyết Vạn Quân lời nói, như vậy Mạc thành chủ cũng không cần lo lắng cho giữa chúng ta chiến đấu lan đến gần Bắc Võ thành đi, đây không phải vẹn toàn đôi bên. Hạ Tiểu Bạch rung rung nói rằng vẹn toàn đôi bên cái đầu của ngươi. chỉ bằng ngươi Làm sao có thể giải quyết Vạn Quân, đừng mơ mộng ngáo huyền." Mục Du giận quát một tiếng, "Ta vừa mới nói như thế nào ngươi nhanh như vậy liền quên sao, không có người của thực lực câm miệng cho ta." Mục Du, 8. "Đi thôi." Sau đó Hạ Tiểu Bạch trước một bước rời đi phòng nghị sự. Làm Tư nhìn xem Chớ Diệu Tuyết, lại nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nghị nghị cũng đi theo rời đi, ngược lại Thù Lao tại Hạ Tiểu Bạch nói chuyện cùng các nàng lúc sau đã lấy được. Nhìn xem Hạ Tiểu Bạch rời đi, Chớ Diệu Tuyết một mực trầm mà không nói. Hắn đến tận cùng là từ đâu tới tự tin, có thể đánh giết Vạn Quân. "Mạc Tỷ Tỷ, người này hạo hạo phế lối, thừa dịp hắn không đi ra thành chủ phủ." Chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn a." Mục Nhu gương mặt xinh đẹp rất khó coi nói hắn có năm chắc như vậy, chỉ sợ thật thực lực của đối với mình cảm thấy tự tin. Chớ Diệu Tuyết vừa lắc đầu vừa nói rằng, đến lúc đó ta cùng hắn đánh nhau, làm không tốt cũng biết lan đến gần toàn bộ Bắc Võ Thành, như thế coi như nguy rồi. Mạc Tỷ tỷ nói rất đúng, đã như vậy, vậy liền để chúng ta nhìn xem hắn chết như thế nào tại Vạn Quân trong tay tốt." Mục Nhu lạnh lùng nói, theo nàng, Hạ Tiểu Bạch căn bản không thể nào là Vạn Quân đối thủ uy, ngươi thật muốn cùng Vạn Quân chính diện cứng đối cứng. Vừa mới Hạ Tiểu Bạch cùng Chớ đối thoại hắn tự nhiên cũng nghe tới, trong lòng bởi vậy vẫn như cũng là chấn động vô cùng. Hạ Tiểu Bạch từ đâu tới tự tin? Hiện tại hắn nhìn ta chằm chằm không thả, vậy ta chỉ có thể giết hắn. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói không phải vấn đề này à, hắn mạnh như vậy, ngươi thế nào giết hắn? Ta nhìn không bằng vẫn là cầu một chút chớ rượu với ta, nàng tốt xấu là thần hoàn cấp, nhưng nàng kéo dài một chút vận quân, chờ ngươi về sau thực lực lên rồi, lúc kêu lại giết vạn quân cũng không muộn. Lam Tư vẫn là rất tin tưởng thực lực của Hạ Tiểu Bạch tốc độ phát triển, dù sao theo lúc trước gian nan chém giết xí viêm đến bây giờ nhẹ nhõm chém bất kỳ một cái nào thần vương cấp giả, đây tuyệt đối là thực lực tiến bộ thể hiện không đánh làm sao biết đâu. Ngược lại hắn là người chơi. Triêu cũng không sợ tình người làm tư im lặng, không ngừng lắc đầu, dạng này tự đại, rất dễ dàng xảy ra chuyện a. Bởi vì cái gọi là kiêu binh tất bại. Nhưng là không có cách nào, hắn căn bản ngăn không được Hạ Tiểu Bạch. Thế là tại dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể là đi theo phía sau Hạ Tiểu Bạch, cùng đi ra Bắc Võ Thành. Rất nhanh, làm Hạ Tiểu Bạch cùng Lam Tư rời đi Bắc Võ Thành một khoảng cách, lúc này, Trương Hàn Vương cũng rõ ràng là xuất hiện một đạo thân ảnh của quân thuộc. Người này một bộ trường bào màu trắng, nhìn rất trẻ trung, cả người lộ ra tương đối phiêu dật, kim hoàng sắc dòng điện không ngừng tại quanh người hắn lóe ra. Khi hắn xuất hiện, một cô cường đại tới cực điểm sát ý cũng là không ngừng phun ra ngoài. Chính là vạn quân, chương 1386, lôi thần chi thủ. Chương 1386, lôi thần chi thủ. Vạn quân xuất hiện không thể nghi ngờ là nhường hạ tiểu bạch cùng Lam Tư hai người sắc mặt đều là du lên. Nhất là đối Lam Tư mà nói, hắn thực lực của rõ ràng chính mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lam Tư. Bất quá hạ tiểu bạch sắc mặt thì là có chút nóng bỏng. Rốt cuộc xuất hiện, nương theo lấy phá quân trong trở thành bị thần, dẫn đến hắn cùng thiên linh áp lực cũng là càng lúc càng lúc lớn Hắn coi như muốn trên tranh đoạt vị thần, trên nhưng tại vị thần xuất hiện trước đó, Thiên Linh nhất định phải trong phải có vị thần, nếu không căn bản khó mà cùng hành hội các đối kháng. Mà dưới mắt, với hắn mà nói, hắn gặp phải thần hoàng cấp cường giả, ngoại trừ Chớ Diệu Tuyết vậy cũng chỉ có Vạn Quân. Chớ Diệu Tuyết giết có hơi phiền toái. Dù sao nhìn nàng không giống xí Viêm như thế tàn bạo, đồng thời nàng tại thành chủ phủ, trong thành chủ phủ thần vương cấp cao thủ cũng không ít, cái kia mục lưu chính là bên trong một cái. Tại dưới loại tình huống này, Chớ Tuyết không nghi ngờ gì so Vạn Quân khó giết. Vậy vậy, hắn dự định đối Vạn Quân ra tay chỉ cần lần này có thể trong cầm tới vị thần thân cách, vậy lần này thần vực liền không có đến không. Bởi vậy, hắn cũng có thể tính là chủ động tìm tới Vạc Quân. Không hơn Vạn Quân không quan tâm những này. Hắn trong khoảng thời gian này cũng tại Bắc Võ Thành tìm kiếm Hạ Tiểu Bạch rất nhiều ngày luyện, hắn tại Bắc Võ Thành 8 trên phương hướng đều bố trí một chút có thể cảm giác cùng điều tra dùng đặc thù vật phẩm, chỉ cần Hạ Tiểu Bạch ra khỏi thành, vậy hắn liền có thể nhìn thấy. Bởi vậy, dưới mắt nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch ra khỏi thành, hắn cũng là lập tức chạy đến. Tại trong mắt hắn, giết Hạ Tiểu Bạch căn bản không hoảng phí phá hủy chi lực. Hắn không biết Hạ Tiểu Bạch cát chủ bài là cái gì nhưng chỉ cần không phải chớ rượu tuyết nhúng tay, vậy hắn chính là không sợ chút nào. Cũng dám chủ động ra khỏi thành, xem ra ngươi là rõ ràng chính mình tử lộ đã đến. Vạn Quân lạnh lẽo mở miệng nói ra không, ta ra khỏi thành nhưng thật ra là cố ý. Hạ tiểu Bạch lạnh nhạt nói, mà ta cố ý làm như vậy, chính là muốn giết ngươi. A, giết ta? Vạn Quân sủi cười một tiếng, chỉ bằng ngươi. Nói đùa, hắn Vạn Quân thật là tiếng tăm lừng lấy thần hoàng cấp cơ giả, liền xem như chớ rượu tuyết cũng không dám chính diện cùng hắn Trước mắt coi như tiểu tử này là hạ giới tới mạo hiểm giả, thật là hắn từ đâu tới tự tin có thể giết hắn. Mà tôi, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền để ta nhìn kỹ một chút." Vạn Quân không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay, tại Bắc Võ Thành tìm nhiều ngày như vậy, dưới mắt giờ phút này cuối cùng đã tới, hắn tuyệt không thể thất thủ. Cứ như vậy, hai người chiến đấu, chính thức mở ra, Lam Tư tại nơi xa xa nhìn nhau từ xa, hắn thật không biết Hạ Tiểu Bạch tự tin tại nơi gì mà tỷ tỷ, chiến đấu này có gì đáng xem, đến lúc đó Vạn Quân đánh chết mạo hiểm giả kia, trực tiếp thì rời đi, vậy chúng ta cũng có thể buông lòng một hơi." Mục Nhu nói rằng, nàng lúc này cùng Trớ rượu Tuyết cùng đi tới Bắc ngoài Võ Thành cách đó không xa. Trớ Diệu Tuyết là chủ động tới, Mục Nhu không thể không đi theo tới vậy cũng không nhất định, nói không chừng. Mạo Hiểm Giả kia thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Chớ Diệu Tuyết nhẹ nói, nàng lúc này, một thân huyền chuyển thân thể mềm mại treo trong lơ lửng a. Cái này sao có thể? Mục Nhu lắc đầu, Mạo Hiểm Giả kia muốn đánh bại Va Quân, ít nhất phải tiếp qua 7 ngày hoặc là 14 ngày mới có thể, trước mắt cũng không lớn khả năng. Nhìn kỹ hắn nói a. Chớ Diệu Tuyết nói rằng anh, chiến đấu ngay từ đầu, song phương giao phong chính là khua chiêng gõ trống, cường hoành cấp tốc, thao tác tại ngay từ đầu liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Vạn Quân xem như 240 cấp 3 ước HV1, thực lực đích thật là không tầm thường. Mà vạn năng lực của quân lại là lôi điện, đến mức chiến đấu ngay từ đầu, hoàn cảnh 4 phía đã là được bù đắp dòng điện đánh kích đến mức mô, mặt đất bùn đất đều đốt cháy khét ra nồng đậm khói. Thần hoàng cấp tương giả, làm thật là cường hãn như vậy. Bất quá hạ tiểu bạch mặt không đổi sắc, bởi vì ở thời điểm này, một đạo cự đại hư ảnh trình lình theo Vạn Quân đỉnh đầu bay qua ân. Vạn Quân có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn lên bầu trời, ở thời điểm này, hắn đương nhiên đó là thấy được một đạo cự long hư ảnh, xương rồng thập tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạn Linh Du Long nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo phát động, trong chớp mắt, Vạn Quân trước đó bạo phát đi ra luân nguyên tố, trực tiếp bị chỉ đổi thành dày đặc thổ nguyên tố, sau đó ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tương toa giống như núi nhỏ cự thạch cứ như vậy ầm vang xuất hiện tại Vạn Quân phía trên vị trí, trên đầu của hắn cũng đi theo toát ra liên tiếp số lượng 553661, 741552, 581563, 601501. Thoáng qua một chút, chính là hơn mấy trăm vạn hạt về không thấy. Nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ cùng Vạn Quân có 8 cấp đẳng cấp chi chiến lệnh, đến mức Mạn Long cùng có 8 cấp đẳng cấp chiến lệnh. Nếu không Ngay tố đổi thành nguyên tố tự bạo tổn thương cũng sẽ không có thấp như vậy. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, thăng Long kiếm hai cái đặc hiệu đồng thời phát động, sau đó sao trời tiêu tan trảm đánh nát Vạn Quân Ngũ 600 vạn tổn thương. Lập tức, Vạn Quân Hát V không thấy ngàn vạn. Cho dù đối với hắn 3 ước HP mà nói chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận có chút môn đạo. Vạn Quân cả người bắt đầu lui ra phía sau, hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt bắt đầu có vẻ mặt che lớp xuất hiện, mãnh liệt sát cơ cũng theo đó bạo phát ra. Hạ Tiểu Bạch đích thật là rất có thực lực. Xem ra tiến đoán cũng không hoàn toàn là giả ít ra hạ xuống mạo hiểm giả, vẫn là rất có uy hiếp nhưng là, người hôm nay vẫn như cũ muốn chết." Vạn Quân khẽ quát một tiếng, sau đó tay phải thình lình điên của ngưng tụ ra xôi chảo mảnh liệt như là sóng lớn giống như lôi nguyên tố. Những ngày lôi nguyên tố dạy đặc tụ tập cùng một chỗ, phát ra tạch tạch tách dòng điện âm thanh. Sau đó, một bàn tay của cái cự đại hư ảnh thình lình ra trước hiện tại Hàn Vương. Trên bàn tay cái này dòng điện đen bù, một khi bị vỗ trúng, dường như thật rất khó nói sẽ có hậu quả gì không chỉ là một cái hạ giới tới mạo hiểm giả, liền để hôm nay ta là thần vực thanh trừ các ngươi những này dị vực nhà của đến băng. Vạn Quân quát lên một tiếng lớn, lập tức, cái này to lớn màu vàng bàn tay điện quang hư ảnh lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía Hạ Tiểu Bạch mạnh mẽ đánh tới. Trong chấp ngắn này, bàn tay hư ảnh đi tới chỗ, tất cả năng lượng toàn bộ đều bị hút vào, mặt đất bùn đất càng là từng khối từng khối bị cuốn lên, giữa cả thiên địa, dường như chỉ còn sót bàn tay đạo này hư ảnh đây chính là Vạn Quân lôi thần chi thủ sao? Mục Nhu lúc này đã bất chi bất giác bị hai người chiến đấu hấp dẫn lực chú ý, đương nhiên hấp dẫn nàng không phải Hạ Tiểu Bạch, mà là Quân, đối với nàng mà nói, nàng bất quá là thần vương cấp cường giả, mà Vạn Quân thì là thần hoàng cấp Vạn Quân xem như thần hoàng cấp tương giả, đến tột cùng có thực lực của cái dạng gì? Nàng con rất là hiếu kỳ điểm này. Lúc này nhìn thấy Vạn Quân một chiêu này, nàng cũng có chút giận mình. Lôi thần chi thủ, Vạn Quân sợ trường nhất thủ đoạn. Có lẽ đây không phải Vạn Quân mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là huy lực này, quả nhiên là vô cùng đáng sợ ít ra, nàng nếu như cảm thấy đổi lại là chính mình, chính mình là tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này. Chương 1387, Long nha phản kích. Chương 1387, Long nha phản kích. Cho nên nàng tự nhiên cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể thất được. Rất nhanh, Lôi Thần chi thủ đã đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, đích thật là uy lực mạnh mẽ có chút khó khăn a, đã như vậy Hạ Tiểu Bạch giờ phút này mở ra Long Nha hộ tối đặc hiệu. Long Nha chi hộ. Lập tức, trên người Hạ Tiểu Bạch xuất hiện một cái hộ thuẫn, phía trên hộ thuẫn mơ hồ có long ngâm, mười phần to lớn. Cái này là trước kia tại Đại Dương Thành làm nhiệm vụ lấy được Long Nha hộ tối, dưới mắt cũng là nên phát huy ra thực lực của nó. Rất nhanh, Vạn Quân Lôi Thần chi thủ đã triệt triệt để để cùng trên người Hạ Tiểu Bạch tới một chỗ. đối Hạ Tiểu Bạch nói, có thể né tránh thì né tránh. Nhưng cũng tiếc lôi thần chi thủ đòn công kích này là không khác biệt lớn phạm vi công kích, căn bản không có khả năng né tránh nhanh. Lôi đỉnh đồng dạng tiếng vang vang vọng bốn phía không gian. Làm Vạn Quân cái kia khổng lồ tới cực điểm lôi đỉnh chi lực cùng Hạ Tiểu Bạch Long Nha chi hộ hộ thuận đụng vào nhau, một cú khí thế năng lượng bàng bàng và sóng xung kích cũng là trong nháy mắt tứ tán quét sạch xem ra. Bốn phía có cây toàn bộ bị bẻ gãy cùng phá hủy, lấy Hạ Tiểu Bạch bốn phía của làm trung tâm bùn đất mặt đất cũng đều là một tầng lại một tầng bị cuốn lên. Nương theo lấy Hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra nguyên một đám phá thập vạn Long Nha chi hộ sinh ra hộ vẫn là trong nháy mắt vỡ vụn. Nhìn xem cái này không cầm được tổn thương, Hạ Tiểu Bạch không thể không ăn một quả hồi máu đan. Sau đó HP tiếp tục rơi, cuối cùng, làm Hạ Tiểu Bạch còn thừa lại hơn 10 vạn HV thời điểm, lôi thần chi thủ hư ảnh cũng rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, bốn phía bùi mù cuồn cuộn. Lam Tư Khẩn Trương nhìn xem một mặt này, Chớ Diệu Tuyết cùng mục Nhu cũng là nhìn không chuyển mắt. Kết quả cuối cùng thế nào? Các nàng cũng đều là tương đối quan tâm. Dù sao một kích này va chạm tuyệt đối là siêu cường, Hạ Tiểu Bạch có thể ngăn trở hay không, thật rất khó nói. Rất nhanh, làm bụi mù tan đi, trong chảng, lộ ra thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch vậy mà không chết. Trong chốc lớn này, Mục Nhu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này một cái lôi thần chi thủ, nàng cảm thấy mình là khẳng định không ngăn nổi, có thể cái kia hạ giới tới mạo hiểm giả vậy mà trận. Mạo hiểm giả quả nhiên không thể khinh thường. Chớ Diệu trong lòng tuyết cũng là như thế nghĩ đến. May mắn nàng không có tại thành chủ phủ cùng Mộc Nhu cùng một chỗ vây giết Hạ Tiểu Bạch, không phải khả năng các nàng vây giết thật đúng là không nhất định có thể thành công. Mà lúc này làm Vạn Quân nhìn thấy sức mạnh như thế một kích vậy mà không thể chém giết Hạ Tiểu Bạch, ánh mắt hắn cũng là không khỏi ngưng tụ xem ra, là ta xem nhẹ ngươi. Vạn Quân chậm rãi mở miệng, đã nói rồi, ta là tới giết ngươi. Cho nên ta làm sao lại bị ngươi xử lý." Hạ Tiểu Bạch lại ăn một quả hồi mẫu đan, hắn thừa dịp quần quật bụi mù tán đi thời gian, mau đem chưa đầy lượng máu về đầy ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng là muốn giết ta, không khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Nhìn thấy Lôi Thần chi thủ không giải quyết được Hạ Tiểu Bạch, Vạn Quân trong lòng quân mặt có chút căm thức, trực tiếp đối với Hạ Tiểu Bạch lại là một trận luận hoành. Thế là lại là mười mấy hiệp hôn chiến hắn vậy mà có thể cùng Vạn Quân đánh tới loại trình độ này, Mộc đều đã nhìn ngây người đây là nàng Vạn Vạn chuyện của không ra, thật sự là vượt quá nàng lúc trước dự kiến bất quá hắn có lẽ còn là giết không được Vạn Quân. Mộc Nu nghi nghi, lẩm bẩm nói đúng vậy. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch vừa mới tiếp nhận vạn quân cực kỳ sở trưởng lôi thần chi thủ một chiêu này, nhưng là có thể bảo vệ tốt thật là không đủ, muốn muốn giết chết vạn quân, nhất định phải có đầy đủ cường lực thủ đoạn công kích, trên từ một điểm này đến xem, Hạ Tiểu Bạch sợ là rất khó làm được. Lúc này, vạn sát mặt của quân càng ngày càng âm trầm, bởi vì thực lực của Hạ Tiểu Bạch rõ ràng vượt qua dự liệu của hắn. Tiếp tục như vậy, cục diện thật là càng ngày càng không ổn, nếu như hắn một mực thời gian dài đều giết không chết Hạ Tiểu Bạch, vậy sau này, hắn sợ là sẽ phải biến cực kỳ phiền toái, hiện tại không chết cái này hạ giới tới mạo hiểm giả, về sau thực lực của hắn trưởng thành Đến lúc đó hắn chủ động tìm tới cửa, kia gặp nạn không thể nghi ngờ là chính mình. Không được, hôm nay nhất định phải giải quyết hắn. Đây là Vạn Quân nội tâm lúc này ý nghĩ, bất luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn đều muốn tiêu diệt hắn chết cho ta. Vạn Quân quát lên một tiếng lớn, công kích tình thế càng ngày càng hung mãnh ngoan ngoãn. Woen, Từng đạo to lớn lôi điện tự thương khung mà rơi, lúc này bầu trời sớm đã tối xuống, mây đen dày đặc, mang đến đen ngịt tĩnh mịch khí tức. Không thể không nói, xem như thần hoàng cấp tướng giả, vạn thực lực của quân, nhất là hắn lôi đỉnh chí lực, đích thật là cực kỳ cường hãn. Ma hạ nhỏ trên đầu bạc cũng là không ngừng toát ra nguyên một đám tổn thương số lượng, lại càng ngày càng cao, trong ba lô hiểu thuốc tê cũng là càng ngày càng ít, một người đơn đấu dạng này, một cái 300 triệu HP4, quả nhiên là khó đánh vô cùng vạn quân thế công càng ngày càng hung mãnh. Trớ rượu tuyết cao mày nói rằng, loại tình huống này, thân làm thần hoàng cấp cường giả vạn quân, lực công kích của sở trưởng sẽ có được trên phạm vi lớn thể hiện, hạ tiểu bạch sẽ rất không ổn, có lẽ hắn có thể ngăn trở vạn quân lôi thần chi thủ đạo này công kích, nhưng là vạn quân còn có thể phát ra càng nhiều dạng này quy mô công kích, cuối cùng cũng có hắn không ngăn nổi thời điểm. Mục Du vừa lắc đầu vừa nói rằng, hắn vẫn là ngăn không được. Chớ Diệu Tuyết không nói gì, bởi vì nàng cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng là ngay lúc này, một đạo đánh về phía Hạ Tiểu Bạch Lôi Đình đúng là phản xạ trở lại vạn trên người quân, sau đó ở một tiếng, vạn quân trên đầu toát ra một cái tổn thương 13256. Ờ. Hạ Tiểu Bạch thấy thế cũng là có chút sửng sở. sau đó hắn lập tức minh bạch cái gì? Long nha phản kích. Long nha hộ thối bị động đặc hiệu, có 5% sát xuất phản xạ công kích của đối nhân. Khái tỷ lệ rất thấp, hiện tại bên trong mới một lần. Bất quá hắn cũng tương đối cùng vạn quân không có đánh. Bất quá Chớ Tuyết cùng Mộc thì là có chút sửng sợ đây là có chuyện gì. Trên người mạo hiểm giả kia trang bị cũng không đơn giản. Chớ Diệu Tuyết đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng nói rằng, Mục Nhu cũng không nói chuyện, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, chẳng lẽ loại cục diện này hắn còn có thể lật bàn không thành. Vạn Quân cũng là hoàng sợ ngây ngốc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, vậy mà bắn ngược công kích của hắn. "Gây tội, ta cũng không tin ép không ép được người. Vạn Quân công kích càng thêm hung mãnh, mà Hạ Tiểu Bạch thì là mở ra Long nhà chi hộ, bởi vì hắn nhớ kỹ không không sai, mở ra Long Nha chi hộ về sau, Long Nha phản kích sát suất sẽ tăng lên tới 8%. Như vậy nói cách khác, Vạn Quân mỗi 12, 13 nói công kích, đại khái liền có thể phản xạ cùng nhau trở về. Vậy dạng này áp lực của hắn không nghi ngờ gì có thể thấy hiệu quả rất nhiều. Hiện tại Vạn Quân lượng máu đã giảm xuống hơn một nửa, chỉ cần có thể lại tiếp tục tiêu dung giải, mài chết Vạn Quân tuyệt đối không thành vấn đề. Cứ như vậy, chiến đấu kế tiếp bên trong, chớ Diệu Tuyết cùng mục Nhu đều là kinh ngạc nhìn bị một đạo lại một đạo lôi đình công kích bị phản xạ trở về. Vạn Quân thế công càng hung mãnh, phản xạ trở về công kích ngược lại là càng nhiều. Thoáng qua một chút, hắn hung mãnh tình thế lập tức liền bị trở ngại. Chương 1388 Thiên Tinh Bạo Chí trước 1388, thiên tinh bạo chi uy. Cái này khiến Vạn Quân có chút khó chịu, bởi vì thế công của hắn càng hung mãnh, phát động long nha phản kích số lần thì càng nhiều, nếu như thế công không hung mãnh lại nói, kia cục diện liền đối với hắn càng thêm bất lợi. Hắn lúc này có đôi chút ý của Tiễn Thối Lương Nan, thậm chí ngay cả Vạn Quân hung mãnh như vậy thế công đều có thể tiếp nhận xuống tới. Lúc này Lam Tư cũng là nhìn nguyên người, trước đó, hắn là tuyệt sẽ không cho là Hạ Tiểu Bạch có thể ở Vạn Quân trong tay chống đỡ qua bao nhiêu lần hợp. Thật là, hắn vậy mà cùng Vạn Quân đánh cho tới bây giờ. Vạn quân đỉnh phong nhất thời kỳ đã qua. Vậy kế tiếp làm không tốt Lam Tư mắt lộ kinh hãi, kế tiếp làm không tốt Hạ Tiểu Bạch thật có thể đem Vạn Quân chết giết. Dù sao, theo số liệu mà nói, Vạn Quân lúc này HP chỉ còn lại khoảng 1/3, cũng chính là 100 triệu. Vạn Quân, ngay tại từng bước đi hướng Tử vong. Gầy tầm Vạn Quân miệng lớn thở phì phò, hắn hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch, hắn hiện tại rất khó khởi sướng cái gì cường lực công kích. Nói cách khác, hiện tại đã đến Hạ Tiểu Bạch phản kích thời điểm. Người đánh nhiều lần như vậy, cũng nên ghi chép không đến ta đi. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, không thể không nói Vạn Quân cái này bộ thật khó đánh, đánh lâu như vậy HP còn có 100 triệu. Cũng may mắn hắn có long chi càng, cùng chút ít 18 cấp hồi máu đan, phối hợp long nha phản kích, không phải hắn thật đúng là khó mà ngăn trở vạn quân mưa to gió lớn giống như tiến công tiểu tử, ngươi giết không được ta. Vạn quân khẽ quát một tiếng đúng vậy, cho dù là đến bây giờ, Vạn quân Y Liễu cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể đánh bại hắn. Bởi vì, Hạ Tiểu Bạch mặc dù chịu đựng lấy hắn đa số tiến công, thậm chí liền hắn lôi thần chi thủ đều cả lại, nhưng vô dụng. Thực lực của Hạ Tiểu Bạch có thể bộc phát cường lực công kích cơ hội không có, mà trạng thái của trước mắt hắn còn có thể chống đỡ thật lâu. Vậy sao? Vậy thì thử một chút tốt. Ánh mắt hạ tiểu bạch ngưng tụ, nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, sau đó xách theo song kiếm, sau lưng linh lực màu xanh hai cánh vung lên, cứ như vậy hướng phía vạn quân đánh tới đồng thời, tại hắn phía trên bay lượn trời xanh mạng Linh Đu Long cũng là lập tức thi triển một độ nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo dầm dầm dầm. Vạn quân lượng máu lại rơi mất mấy trăm bạn ghê tởm, ngươi không giết chết được ta. Vạn Quân tiếp tục phát động nguyên một đám lôi hệ thủ đoạn, đương nhiên trong đó không thiếu phòng ngự loại hình kỹ năng, một cái cự đại kim hoàng sắc lôi đình bức tường ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cái này lôi đình bức tường ánh sáng xuất hiện, Vạn Quân dường như cũng hơi hơi có thể nhẹ nhàng thở ra lại đem Vạn Quân bức thành phòng thủ trạng thái mục nhu khó có thể tin nhìn xem một màn này, đánh đến bây giờ, nàng rốt cục không dám xem nhẹ Hạ Tiểu Bạch, bởi vì có thể cùng Vạn Quân. Đánh tới loại trình độ này, chớ rượu tuyết đều không nhất định có thể một mình giải quyết Tiểu Bạch lôi mục nhu lại nhìn về phía Vạn Quân. Vạn Quân một chiêu này, đồng dạng cũng là hắn sở trường nhất thủ đoạn một trong, thậm chí trước so với Lôi Thần chi thủ còn luôn sở trường. Lôi Thần Phấn Tưởng, chính là tên kỹ năng này, có thể ngưng tụ ra lôi đỉnh chi lực trước mang theo ôm lấy ra một cái lực phòng ngự cực mạnh tấn tưởng, là Vạn Quân am hiểu nhất bảo mệnh thủ đoạn, không, có cái thứ hai. Có cái này tấn tưởng, Hạ Tiểu Bạch mong muốn đánh giết Vạn Quân, hẳn là rất khó. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng là nhìn xem bỗng nhiên ra trước hiện tại phương tấn tưởng, vội vàng dừng bước cái này thuận hắn sát chút. Cái này kim hoàng đều là hữu dòng điện, lúc này đang, đang không ngừng phát ra tách âm, một khi đột vào không hề nghi ngờ sẽ lập tức lại nói to lớn lôi điện tổn thương. Cái này tổn tưởng, mặc dù nhìn như chỉ là phòng ngừa dùng, nhưng là không cẩn thận, cũng biết ngọng tại đây. Hừ, ma hiểm giả, người quả nhiên rất mạnh, như vậy người đến đột phá ta thuần tưởng thử xem." Vạn Quân cười lạnh một tiếng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, mà là hướng về phía mặt này tưởng phát động xong kiếm lưu kỹ năng. Là sát chạm các loại kỹ năng điên cuồng một phát, nhưng là cái này tưởng vẫn như cũng là thờ ơ, HP chỉ là rơi mất rất ít, trình độ có chút dày Hạ Tiểu Bạch không tự rát nhíu nhíu mày. Mà Vạn cười lên ha ha, thế nào, mặc dù ta thừa nhận ta giết không chết ngươi. Nhưng là ngươi cũng không giết chết ta." Hạ Tiểu Bạch không nói gì, mà Chớ Diệu Tuyết nhìn xem một màn này, cũng là có chút bất đắc dĩ, Hạ Tiểu Bạch quả nhiên là cho thấy thực lực của rất mạnh, nhưng là muốn chém giết Văn Quân, còn là rất khó. Bất quá, hắn hiện tại đã có sơ bộ đối kháng thần hoàng cấp thực lực của cường giả. Vẫn như cũng là chỉ làm cho người khác cảnh giác tồn tại, nàng cảm thấy đổi lại là chính mình cũng không nhất định có thể chính diện một đối một rưỡi tình huống đánh giết Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là lúc này trong lòng Hạ Tiểu Bạch mặt kỳ thật cũng không phải là không có cách nào chỉ có dùng cái này thử xem hắn nhìn một chút hộ đặc hiệu, lúc này trên hộ hoàn quang, muốn trước so với nồng đậm nhiều. Không sai, Thiên Tinh hộ hoàn đặc hiệu, Thiên Tinh bạo. Thiên Tinh hộ hoàn có hai cái đặc hiệu. Tụ tinh là bị động, mỗi bị công kích một lần, như vậy có thể tụ tập một ngôi sao. Thiên Tinh bạo chính là tụ tập 100 khóa tinh về sau bạo phát đi ra công kích. Công kích này hẳn là 10 phần cường lực, dùng Thiên Tinh bạo đến oanh kích vạn quân lôi thần tuấn tưởng, hẳn là có thể đánh tan. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự phát động Thiên Tinh bạo rầm rầm. Dòng dã 100 khóa sáng chói tinh tinh cứ như vậy một mạch tới tường, đó, tới điểm tình cũng ở, ở thiên địa này phát Sức mạnh của Xôi Trảo mãnh liệt cấp tốc tứ tán ra, lập tức quét sạch phương viên số bất lý, nhưng phẩm là phụ cận tất cả sự vật, tất cả đều bị cái này cường đại đến cực điểm năng lượng cho quét sạch. Giờ phút này ở vào bốn phía quan chiến Lam Tư, chớ Diệu Tuyết, mục Nhu bọn người là vội vàng không kịp chuẩn bị, cung phong để bọn hắn đều là mở mắt không ra, chính bọn hắn đều là không thể không thôi động sức mạnh của chính mình để chống đỡ cố lực lượng này. Nhưng là dù vậy, ngoại trừ thần hoàng cấp chớ Diệu Tuyết, thần vương cấp Lam Tư ý ý cũng là khó mà ngăn cái này có thể so với thần hoàng kích, hai người thẳng nhận hay là tại bên trong không bay ngược ra ngoài. Mà vạn sắc mặt của quân càng là kinh dị, bởi vì tại trong trước mắt, Lôi Thần Tuấn Tường liền tao ngộ không có gì sánh kịp lực trùng kích. Lôi Thần Tuấn Tường hình lĩnh có vết rạn xuất hiện. Làm sao có thể? Vạn quân mắt lộ kinh hãi, hai tay hắn tiếp tục phát động chính mình Lôi Đình chi lực, ý đồ đối với mình Tuấn Tường tiến hành bộ cứu, nhưng là ba. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Thần Tuấn Tường vẫn là vỡ vụn ra, vô số dòng điện dư ba tứ tán, tách tách tách dày đặc trải rộng bốn phía không gian. Lôi vẫn là bị Lúc này miễn cưỡng có thể trong ở đây thân Kinh Hãi nhìn xem một này, cả người đều là nói không ra lời. Cái này sao có thể? Hạ Tiểu Bạch lại có lực công kích của cường đại như vậy sao? Mà Hạ Tiểu Bạch cũng là dị thường ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra ngày này tinh bạo uy lực rất mạnh a tóm lại, nương theo lấy lôi thần thuận tưởng đánh tan, Vạn Quân cũng rốt cục đi tới cùng đổ mặt lộ. Chương 1389, Thần vực bảy thần đế tình báo. Chương 1389, Thần vực bảy thần đế tình báo vì sao lại dạng này? Vạn Quân thì thảo, cả người khó có thể tin. Làm Dư Ba hoàn toàn tán đi, lúc này Mộc Du Hỏa Lam Tư cũng đều trong cùng một lúc lộ ra kinh hãi vẻ mặt gần chết. Quá mạnh, thật quá mạnh. Ít ra vừa mới một cái kia, thật rất mạnh. Có thể đem bạn Quân lôi thần thuận tường đánh tan, Hạ Tiểu Bạch lại nhưng đã trở nên mạnh như vậy sao? Mà Hạ Tiểu Bạch thì là không có quan tâm những người khác, dù sao hắn thật vất vả kích phá cái này lôi thần thuận tường, hắn cũng không muốn nhường Vạn Quân lại thi triển một lần. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch tuần hoàn theo thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc, điên cuồng công kích, trên trời Mạn Linh Vũ Long chỉ cần kỹ năng làm lệnh kết thúc, lập tức liền thi triển nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo đến phối hợp. Hạ Tiểu Bạch cũng là không sai lắm, sao trời tiêu tan trảm làm lệnh một khi kết thúc, vậy thì không do dự thi triển đi ra, trừ bên ngoài này, thì là lấy hồi máu làm chủ, cam đoan chính mình không treo rơi. Cứ như vậy Đánh hơn 20 phút, vạn quân kia chỉ có 100 triệu HP cũng cứ như vậy không có manh. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn nổ tung lên, vô số lôi đỉnh chi lực lại một lần nữa hướng phía bốn phía quét sạch, hạ tiểu bạch thì là tay mắt linh lệnh, một thanh xuyên thẳng qua ở giữa, trong tay cũng thình lình bắt được kia trầm dãi rơi xuống phía dưới hình toi thủy tinh. Kim hoàng sắc dòng điện tại thủy tinh bốn phía yếu ớt lưu động, đến mức hối này hình toi thủy tinh cũng đi theo biến thành kim hoàng sắc. Chu bị thần thân cách, tới tay. thành công là tiên linh lấy được trong một cái vị thần, thần cách, chân tâm không dễ dàng lôi hệ sao? Rất hiển nhiên, cái này Mai Thần cách có thể khiến cho một cái người chơi trong trở thành vị thần, nhưng là người chơi này tốt nhất am hiểu Lôi hệ pháp thuật. Nhưng là Tỷ Mị nghĩ lại, Thiên Linh trước mắt dường như không có am hiểu Lôi hệ pháp thuật, học tâm cao thủ lại phải nhiều bồi dưỡng một người a. Cái này không có cách nào. Tóm lại Thiên Linh cao thủ nhiều cũng có chỗ tốt. Chúng vị thần thần cách tới tay, vậy lần này thần vực, xem như chiến quả to lớn vạn con chết. Lang Tư lúc này cũng tới tới Hạ Tiểu Bạch bên cạnh khiếp sợ nhìn xem bốn phía, ngoại trừ nhìn thấy kia cảnh hoang tàn khắp nơi bên ngoài đại địa, vạn thân ảnh của quân là tuyệt đối không thấy được. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, Chết hay không chính mình nhìn rồi vậy mà thật giết chết vạn quân lúc này nàyớ Diệ Tuyết cùng mục nhu cũng đi tới hiện trường các nàng bên trong đôi mắt đẹp đều là vẻ chấn động cho dù là hiện tại các nàng cũng cảm thấy có chút không quá hiện thực bởi vì thật quá làm cho người khó có thể tin trước đó hạ tiểu Bạch tại thành chủ phủ cùng trong đối thoại của các nàng hắn nói vạn quân hắn đến giải quyết các nàng lúc tiên là tuyệt đối không tin nhưng là bây giờ vạn quân vậy mà thật đã chết rồi thấy được không có ta đã giải quyết hắn hạ tiểu Bạch nói rằng chớ Diệu Tuyết cùng mục nhu có chút xấu hổ nhất là mục đu trước đó nàng Một mực không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể giải quyết vạc quân, hiện tại quả nhiên là đánh mặt tốt, các ngươi biết nơi nào có thần đế sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi thần đế. Lam Tư xứng sở ngươi tìm thần đế. Tại thần vực, trước mắt chỉ có 7 vị thần đế chớ rượu Tuyết nói rằng, nàng xem như bác Võ thành thành chủ, hiển nhiên biết càng nhiều tình báo a. Nói một chút. Thần vực 7 thần đế thật là tiếng tâm lừng lẫy, thực lực của bọn hắn tuyệt đối là thần vực mạnh nhất, chỉ có thần đế có thể đối phó thần đế, những người khác không được. Thần vực 7 thần đế, bọn hắn xưng hảo phân biệt là: Pháp thần, Huyết thần, Kiếm thần, Lôi thần, Ảnh thần, Chiến thần, Thú thần. Pháp thần Huyết thần, Kiếm thần, Lôi thần, Ảnh thần, Chiến thần, Thú thần. Hạ Tiểu Bạch thì thào. Chớ Diệu Tuyết gật gật đầu, bọn hắn xem như bảy đại thần đế là thế giới này mạnh nhất tồn tại, người muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói khiêu chiến bọn hắn. Chớ Diệu Tuyết nhắc nhỏ nói, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch đánh bại và quân, nhưng hiển nhiên nàng không cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể khiêu chiến thần đế. Coi như hắn tốc độ phát triển lại nhanh, cũng không được, bởi vì thần đế là siêu cường tồn tại, bọn hắn cường đại đã tại thần trong lòng người mặt căn cốt đế, là khó mà cải biến quan niệm. Trước kia thần vực tồn tại thần vương cấp đánh bại thần hoàng cấp ví dụ, nhưng tuyệt đối tìm không thấy thần hoàng cấp đánh bại thần đế án lệ, bởi vì đây là tuyệt đối không thể vượt qua chiến lệnh, là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Dù là ngươi dùng một vạn thần hoàng cấp cường giả vây công thần đế, cũng không được. Cái này đồng dạng là số lượng đền bù không được trên lệnh khiêu chiến bọn hắn chuyện của là lúc sau, hiện tại vẫn là phải tìm tới tình báo của bọn hắn cùng tin tức. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía chớ rượu tuyết tình cũng có thể biết, vậy ta liền đơn giản nói cho ngươi biết. Chớ nghĩ nghĩ nói rằng, thế giới này kỳ thật đối với bảy thần đế tình báo biết được người của rất cụ thể là không có. Pháp thần, am hiểu pháp thuật công kích, nghe nói hắn tùy tiện một cái pháp thuật mà có thể khai thiên đội chỗ, uy lực vô thận. Huyết thần, am hiểu huyết sát chi lực, có thể hấp thu sinh mệnh lực, là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Kiếm thần, am hiểu dùng kiếm, danh xưng bảy thần đế lực công kích của bên trong thứ nhất. Lôi thần, năng lực tự nhiên tất cả đều có liên quan tới lôi, căn bản không phải vạn quân có thể ký càng. Ảnh thần, điều khiển bóng ma, hành tung quỷ bí, giết người bên trong ở vô hình, liền xem như cái khác cái thần đế cũng e ngại ảnh thần tập kích bất ngờ. Chiến thần, danh xưng am hiểu nhất chiến đấu thần đế sự chiến đấu tuyệt cường, chính diện chiến đấu, cái khác sáu cái thần đế đều không phải là đối thủ của hắn. Thú thần, nghe nói không phải nhân loại, hắn có thể điều khiển thần vực tất cả thú loại sinh vật, thậm chí có thể triệu hồi ra chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Tóm lại bọn hắn bảy thần đế không có có danh tự, tồn tại thần vực đã không biết bao lâu thời gian. Trớ Diệu Tuyết nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Những này, chính là ta biết đến tình báo, người hỏi những người khác hẳn là cũng không cách nào biết được càng nhiều." "Ta đã như vậy, vậy ngươi biết thần vực chỗ kia cường giả nhiều nhất?" Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Hoặc là đi chỗ kia có khả năng gặp phải thần đế cấp cường giả." "Nô Đó phải là thần vực lớn nhất thành thị, Thần Võ Thành. Thần Võ Thành. Lam Tư mở miệng nói ra, Thần Võ Thành là thần vực lớn nhất thành thị, không có cái thứ hai, nơi đó thần hoàng cấp cường giả rất nhiều, thần vương cấp cường giả càng là nhiều vô số kể. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, Thần Võ Thành a đã như vậy, vậy thì đi Thần Võ Thành. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cáo biệt Lam Tư cùng Chớ Diệu Tuyết, trực tiếp trên một thân một mình đường. Bất quá một ngày này, cùng vạn quân chiến đấu phế không ít thời gian, cho nên cho dù là tại căn cứ Chớ Diệu Tuyết cùng Lam Tư cho ra phương hướng thừa cưỡi long bay một đoạn thời gian, vẫn như cũng là không tiếp tục nhìn thấy mới thành thị. Sau đó hạ tiểu bạch lại một lần nữa bị hệ thống cơm chế kéo rời thần vực. Cứ như vậy, chuyến này thần vực chi hành cứ như vậy kết thúc. Lúc này, thiên linh phường hội trong trụ sở, thanh phong dương bọn người ngược lại là dẫn đầu tập hợp đến nơi này. Bọn hắn lúc này mày ủ mặt mà thế đại sự không ổn à, căn cứ ta tình báo, thần hoàng cấp trên cơ bản đều là 240 cấp, chúng ta bây giờ cơ bản 230 cấp, kém 10 cấp tả hữu, căn bản đánh không lại ai trường lưu đời này thở dài. chương 1390, về tinh mục. chương 1390, về Lần này bọn hắn tiến nhập thần vực cũng đều là bắt đầu nhau nhau hiểu được một chút liên quan tới thần hoàng cấp cường giả tình báo 240 cấp đẳng cấp, cao bọn hắn 10 cấp tả hữu đẳng cấp, áp chế lực thật sự là quá lớn, phối hợp 3 ước lượng máu, đơn giết cơ hội chuyện của là không thể nào. Nếu như người hơi hơi nhiều một ít, kia có lẽ còn có hy vọng, nhưng là thần vực quá mức rộng lớn, trước mắt bọn hắn đều không thể gặp phải cùng một chỗ. Nói cách khác, liền tình huống trước mắt, người chơi không có khả năng đánh giết thần hoàng cấp cường giả, trong cầm tới vị thần cấp bậc thần cách phá quân thật sự là vận khí chó bạc phát. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được phá quân vận khí đến cỡ nào tốt. Nếu như không phải hai cái thần hoàng cấp cường giả lưỡng bại câu thương, kia cơ hồ không có khả năng trong cầm tới vị thần thần cách nha, các, các ngươi thu hoạch thế nào?" Hạ Tiểu Bạch đi vào phường hội trụ sở về sau, cứ hỏi, "Trong cầm tới vị thần thần cách, cả người hắn đều dễ dàng hơn, có cái này mai thần cách, ít ra thiên linh trước mắt là không sợ phá quân cùng bình minh chi quang nhằm vào." Lúc này thiên linh cũng rốt cục tăng lên tới 10 cấp phường hội, phường hội đẳng cấp đạt đến toàn bộ trò chơi trên quy định hạ, chỉ có điều nhân số còn không có chiêu đầy, dựa theo giới mắt cái tốc độ này, hẳn là còn muốn một đoạn thời gian ở phương diện này thiên linh vẫn là yếu thế, mặc dù phong vân bảng đã trước tiến vào 10 Nhưng là danh khí còn là không bằng Thiên Hạ cùng Sích Diễm Vương Triều, cho nên những cái kia mộ danh mà đến cao thủ, tự nhiên cũng không có hai cái này phường hội nhiều, Thiên Linh lại không thể thật giả lẫn lộn, cho nên nhân viên tốc độ tăng lên là có chút chậm. Bất quá dù vậy, Thiên Linh phường hội trụ sở lành nghề sẽ chờ cấp đạt tới 10 cấp về sau, phường hội trụ sở cũng khuyết trương lớn đến tương đối rộng tình trạng, phường hội trụ sở dài rộng tối thiểu vượt qua 100m, nghiêm nhiên là một tòa thành trí nhỏ. Phường hội trong trụ sở không cần phường hội công trình ở chỗ này, cái này là có thể dung mấy thập người phường hội trụ sở. Lúc này bọn hắn đều đã tụ tập tại phường hội trụ sở trong phòng nghị sự, nơi này đồng dạng người chơi vào không được, chỉ có phường hội cao tầng có thể tiến đến. Mà nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn lập tức ánh mắt đem ném đi qua ngươi bây giờ mới ra ngoài, giải thích rõ ngươi đã thoát khỏi cái kia thần hoàng cấp nở cờ cỡ truy sát a. Trưởng lưu đời này nói rằng, hắn đối thực lực của Hạ Tiểu Bạch vẫn rất có tự tin, lần trước tiến nhập thần vực thời điểm bọn hắn chính là nghe nói Hạ Tiểu Bạch bị một gã thần hoàng cấp cường giả truy sát, bất quá cái này hiển nhiên đối Hạ Tiểu Bạch mà nói không thành vấn đề. Coi như Hạ Tiểu Bạch trước mắt còn giết không được cái kia thần hoàng cấp giả, nhưng là thoát khỏi truy sát Trở đối không có bất cứ vấn đề gì, ta lấy được một cái hạ vị thần thần cách siêu phàm nhập thánh nói rằng ta cũng là. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, nhìn một vòng, bọn hắn lần này chủ yếu nhất thu hoạch vẫn là hạ vị thần thân cách, cứ như vậy lần này sau khi tiến vào thần vực, Thiên Linh liền có tầm 10 hạ vị thần. Coi như không tệ ta lấy được trong một cái vị thần thân cách, thích hợp lôi hệ thuật sư sử dụng. Hạ Tiểu Bạch xuất ra thần cách trung vị thần thân cách. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều là khó nói lên lời rung động. Hội trưởng trong đã lấy được vị thần thân cách. Hắn không phải là đem đuổi giết hắn cái kia thần hoàng cấp xử lý đi. Ta xem một chút trường lưu đời này, màu từ hạ tiểu bạch cầm trong tay qua cái kia kim hoàng sắc hình thoi thủy tinh, sau đó thở sâu vậy mà trong thật là vị thần thần cách tiểu ca ca, ta đến cây ba đại la lỵ ở thời điểm này chạy như bay đến, tiểu ca ca, lúc này ta lấy được hai cái hạ vị thần thần cách. Tức tức, không tệ. Hạ tiểu bạch nói hì hì ha ha đại la lỵ rất là vui vẻ tiểu bạch, ngươi lấy được cái gì? Lúc này Nhiệm Thu Linh cũng quay về rồi đương đương đương, hội trưởng trong cầm tới vị thần thần cách một cái trường lưu đời này, lộ ra viên kia sáng kim hoàng sắc thủy tinh cái gì, thật hay giả? Đại la lỵ lập tức kinh ngạc, đoạt lấy đến xem xét. Kim hoàng sắc hình thoi thủy tinh, đích thật là cực kỳ đẹp đẽ u u, trong đây chính là vị thần thần cách sao? Đại La Lệ hai mắt sáng lên nói rằng, sau đó Đại La Lệ ấn mở hình toi thủy tinh tin tức nhìn một chút, Từ nội dung đến xem, trong cái này vị thần thần cách thích hợp lôi hệ thuật sư, đương nhiên cái khác lôi hệ kỹ có thể so sánh nhiều cận chiến chức nghiệp cũng có thể, bất quá vẫn là lôi hệ thuật sư tương đối dễ tìm. Không thể không nói Đại La Lệ thật rất sợ hai tháng phục, theo sát phá quân về sau hạ tiểu bạch vậy mà trong cũng tìm được vị thần, thần cách, mà lại là dựa vào thực lực của chính mình có được. Không dung phá quân, đơn thuần dựa vào vận khí mà thôi. Tóm lại cứ như vậy Thiên linh cũng có trung vị thần tiểu ca ca, đêm nay ta liền đi tìm người của thích học tuyển, tranh thủ ngày mai liền để người kia thức tỉnh. Đại La Lệ nói rằng, Hạ tiểu Bạch thật không cho nha tìm tới, vậy a tiếp theo tìm kiếm người của phù hợp tuyển chính là nhiệm vụ của các nàng. Hạ tiểu Bạch gật gật đầu, kế tiếp hắn trực tiếp hạ tuyến. Cùng lúc đó, Phá Quân đêm tòng thần vực quay trở về tới phường hội chủ trong đất hội trường, tu hoạch thế nào? Bắt đầu hỏi cũng không tệ lắm, lấy được ba hạ vị thần thân cách. Phá Quân nhiên nói duy nhất một lần cầm tới ba hạ vị thần, thần cách. Hội trường tu hoạch rất tốt đi. Từ Vi Tinh lúc này cũng lượn lờ mà đến, nàng có thể nói là bình minh chi quang trong mấy chục vạn trong thành viên vòng ngoài thứ nhất đại mỹ nữ cũng không biết thiên linh thu hoạch thế nào. Phá Quân Thần sắc ngưng trọng nói rằng, không thể không thừa nhận thiên linh thật là kình địch đại ma vương lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng đỉnh thiên cầm tới mấy cái hạ vị thần thân cách, trong chỉ cần không có vị thần thân cách, cái kia như cũ không người là hội trưởng đối thủ. Trung vị thần nói rằng không được, hội trưởng vẫn là quá giòn, chúng ta phải nghĩ biện pháp cầm tới cái khác cận chiến trong nghề nghiệp vị thần thân Lang lúc này đi tới, nói rằng trung vị thần thân cách hẳn là còn muốn một đoạn thời gian, mua không có dễ dàng như vậy. Tử Vi Tinh nói rằng tóm lại một ngày này trước không cần phiền trách thiên linh. Phá quân khoát tay áo, nói rằng a không chèn ép thiên linh sao? Bắt đầu hỏi mặc dù ta là trung bị thần, nhưng là thiên lang nói không sai, ta quá giòn, không cẩn thận vẫn là rất dễ dàng bị đại ma vương dây mất, đại ma vương tổn thương cao như vậy, nếu như trong không có một cái nào vị thần kỵ sĩ hay là kiếm sĩ, chính diện cơ bản không ai chống đỡ được đại ma vương. Phá quân nói rằng, dù sao cùng thiên linh đấu lâu như vậy, không hiểu rõ thiên linh cùng hạ tiểu bạch là không thể nào. Có đôi khi hiểu rõ nhất không là bạn của người. Rất có thể là địch nhân của ngươi, câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý ta hiểu được. Tử vi tinh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng cũng không đốc, vẫn là chờ có năm chắc hơn thời điểm lại nói đúng rồi, hiện tại 18 cấp hồi máu đang tài liệu chính. Về tinh mục đúng không, vẫn luôn không tìm được ra. Phá quân bắt đầu cùng bọn hắn lấy bản về phường hội sự vụ. Trước 1391, về tinh rừng chương 1391, về tinh rừng Hiện giai đoạn, trên cơ bản các các ghiệu lớn chủ lực luyện đan sư, đều đem luyện đan thua tăng lên tới 18 cấp, nhưng là giống như Hạ Chước mắt vẫn như cũng là luyện chế không ra bao nhiêu 18 cấp hồi máu đan nguyên nhân, mấu chốt ngay tại ở hiện giai đoạn 10 phần khuyết thiếu một loại gọi là về tinh mục chủ yếu vật liệu. Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế, mặc dù hắn luyện chế ra mấy quả 18 cấp hồi máu đan, nhưng là không nhiều đây là hắn vận khí bạo dạ trong vô ý đảo được. Về phần đại quy mô thu thập về tinh mục địa phương, trước mắt là không có kỳ thật tin tức đã có, tại tứ phương thành đông Hạp đại thảo nguyên bên cạnh có một tòa về tinh rừng, bên trong tất cả đều là về tinh mục, mặc dù quy mô không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ tứ phương thành A phá quân gật, gật đầu. Bọn hắn bình mình chi quang chủ yếu hoạt động khu vực tại Thiên Tuyển thành. Cứ như vậy thật có chút không dễ làm, còn phải chạy đến tứ phương thành đi, hơn nữa bây giờ nói không chừng nơi đó đã có người chiếm đoạt hội trưởng, chúng ta muốn đi đoạt kia phiến về tinh rừng sao. Bắt đầu hỏi ngày mai mang nhiều một chút người đi xem một chút, nếu như về tinh rừng không ai, hoặc là chiếm cứ về tinh rừng trước không phải 20 các gịu hiệu lớn, như vậy chúng ta liền lập tức rút về đến. Nếu như không phải các gịu lớn chiếm cứ, vậy thì đem bọn hắn đuổi đi. Phá quân thản nhiên nói đây chính là vong du bên trong cạnh tranh. Hắn chưa hề nói đổi tận giết tuyệt, cái này đã coi như là không không sai Sai đây cũng là một chút việc nhỏ sẽ vì cái gì không cách nào cuột khởi nguyên nhân Các hiệu lớn đối tài nguyên lũng đoạn, đích thật là khó mà đối kháng Kế tiếp, phá quân lại cùng bọn hắn đàm luận một chút phường hội sự vụ khác Thân làm hội trưởng, phá quân vẫn là vô cùng tận tụy Ngày thứ hai ấm áp ánh nắng chiếu xạ bên trong tiến gian phòng Hạ Tiểu Bạch vừa mới tỉnh lại chính là cảm nhận được thân thể bị một bộ ấm áp thân thể mềm mại đẻ lại nô Sau đó nhi Hạ Tiểu Bạch nói ý gì? Tiểu Bạch ngươi trường nào thì nghiêm chỉnh như vậy? Diễm Thu Linh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Tiểu Bạch khụ khụ, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có cái tâm tình này Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Sau đó hai người tranh thủ thời gian một hồi giở mặt, trên trực tiếp truy bá. Hạ Tiểu Bạch rất nhanh xuất hiện ở Thiên Linh Phường hội bên trong trụ sở, một thân truyền thuyết trang bị lóe sáng, hắn trang bị đặc hiệu chiếu sáng rạng dỡ, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Hoàn toàn chính xác, mặc dù bọn hắn hiện tại có chúng vị thần thân cách, nhưng là không tranh thủ thời gian thức tỉnh như vậy một khi gặp gỡ Bình Minh người của Chi Quang, vẫn tương đối khó ứng đối tiểu ca ca buổi sáng tốt lành vị. Đại La Lệ vui vẻ vẫy tay buổi sáng tốt lành, người đã tìm được chưa? Hạ tiểu Bạch hỏi. Hạ tiểu Bạch nói trong chính là vị thần người của thần cách truyện tìm tới. Tiểu ca ca ta nhường nàng tới cho ngươi xem một chút như thế nào. Đại La Lệ nói rằng nhìn. Nhìn cái gì? Anh không biết rõ. Tốt a. Rất nhanh, Đại La Lệ người của lựa đi ra đi tới Hạ tiểu Bạch nơi này, là một cô gái, ID lông Mi con quồng, 228 cấp ẩn, đẳng cấp thấp mấy cấp, bất quá luyện đi lên không khó. Hơn nữa cô em gái này vẫn rất còn nhìn, một đôi mắt thật to, vóc dáng rất khá đại khái có thể có 34C hội trưởng. Ta kỹ thuật không quá làm được, cũng có thể ký giải ước chương sao? Long Mi con con thận trọng mở miệng không cần gấp gáp, ngươi có thể có đẳng cấp này, mang ý nghĩa cơ sở không kém, hơn nữa ngươi là thuật sư, thao tác tính không có có thích khách, kiếm sĩ loại nghề nghiệp này mạnh như vậy, ngươi yên tâm chuyển vận là được rồi. Hạ tiểu Bạch da đuổi nàng nói rằng, xem ra cô em gái này còn có chút nhát gan kia tiểu ca ca cứ như vậy định rồi à? Đại La Lị hỏi. Kế tiếp chính là Đại La Lị dừng lại tao thao tác Sau đó trong viên kia vị thần thần cách đã đến trong tay cô em gái này. Dùng xong về sau, kế tiếp liền chờ đã thức tỉnh, trong cũng không biết vị thần giác tỉnh muốn bao lâu thời gian kế tiếp ta và các ngươi cùng một chỗ luyện cấp. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, vì để tránh cho thiên linh hạch tâm cao thủ lại bị bình minh xung điện đúng, hắn dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện cấp tốt vị tốt vị, có tiểu ca ca dẫn đội luyện cấp, vậy chúng ta thăng cấp khẳng định rất nhanh. Kế tiếp, Hạ tiểu Bạch mang lấy bọn hắn đi tới Đại Dương Thành, không thể không nói trong khoảng thời gian này Hạ tiểu Bạch vẫn là tại Đại Dương Thành lăn lộn có tiếng đường. Khi thật luyện cấp đồng thời, Hạ Tiểu Bạch còn dự định dạy bảo một chút lông mi con con, đẳng cấp không quan trọng, thao tác trình độ kỹ thuật vẫn là càng quan trọng hơn, mặc dù thuật sư cái nghề nghiệp này thao tác không thể so với thích khách, nhưng cũng không phải là không có thao tác. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Ngộng Chi bến bờ cho Hạ Tiểu Bạch phát tới tin tức. Ngộng Chi bến bờ, ta nghe nói ngươi lấy được một cái lôi hệ trung vị thần thân cách. Hạ Tiểu Bạch, nha, tin tức vẫn rất linh thông đi. Ngộng Chi bến bờ, thần cách dùng xong không có, cho ta xem một chút. Hạ Tiểu Bạch, vì sao? Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch mới phản ứng được, Mộng Chi bến bờ thật là tiếng tâm lấy lôi hệ thuật sư, đi Cái này cũng có trách. Hạ Tiểu Bạch, dùng hết. Ngọc Chi Bến Mở, vậy được rồi, ta quả nhiên vẫn là muốn tranh trên một chút vị thần thần cách đây cũng là Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ. Hạ Tiểu Bạch, ngươi không có có lòng tin sao? Ngọc Chi Bến Mở, nói nhảm, ngươi cũng biết bảy thần đế tình báo đi. Hạ Tiểu Bạch, Tân. Ngọc Chi Bến Mở, nhìn cái này bảy người khó đối phó, thần hoàng cấp chính là 3 HV, thần đế cấp không biết rõ HV nhiều ít, ta một người, đơn đấu thật sự là rất khó. Như thế, thuật sư đều là gia dọn, mà bột bất luận giòn không gia dọn HP cũng rất cao. Ngỗng Chi Mở, đúng rồi, hảo nói cho ngươi một tình báo. Đông Hạp Đại Thảo Nguyên có cái vệ tinh rừng. Hạ Tiểu Bạch, ba. Hạ Tiểu Bạch, bên trong có vệ tinh mục. Mộng Chi Bến Mở, chỉ có thể nói không tính thiếu, nhưng không thể tính nhểu. Hạ Tiểu Bạch, các người sao không chiếm? Mộng Chi Bến Mở, chúng ta trước mắt vẫn chưa có người nào có 18 cấp luyện đan thuật. Hạ Tiểu Bạch, các người quá yêu a Mộng Chi Bến Bờ, anh anh anh. Hạ Tiểu Bạch, anh cái đầu của ngươi, nhìn ta một quyền một cái giễu rít quái. Cùng Mộng Chi Bến Mở tán gẫu xong, Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Đại La Lệ, đi thôi, chúng ta đi tứ phương thành. 3. Đại La Lệ có chút không hiểu, tiểu ca chúng ta đi tứ phương thành làm gì? không luyện cấp sao? Mộc Chí bến bờ nói kia phụ cận có về tinh mục, chúng ta đi xem một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a a, luyện chế 18 cấp hồi máu đan vật liệu sao? Ừm. Tốt. Kế tiếp đám người theo Đại Dương thành xuất phát, chạy về tứ phương thành. Hồi máu đan vẫn là rất trọng yếu. 18 cấp hồi máu đan có thể hồi phục 36 vạn, đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói rất hữu dụ. Hơn nữa theo hạ vị dễ mở thần không ngừng tăng nhiều, liền xem như 18 cấp hồi máu đan cũng không nhất định đủ. Chương 1392. Nhất có chuyện có thể xảy ra. Chương 1392. Nhất có chuyện có thể xảy ra cũng ở thời điểm này, Phá Quân mang theo Tử Vi Tinh bắt đầu, Thiên Lang, Tham Lang chờ một đám bình minh chi quang, cao thủ cũng đang đổi trở về Tinh Dừng. Nhưng là lúc này Tử Vi Tinh cũng đã nhận được tình báo mới nhất, làm nàng nghe được tình báo này, gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi hội trướng, tin tức mới nhất, người của chúng ta nhìn thấy người của Thiên Linh ngay tại theo Đại Dương thành chạy tới Tứ Phương thành, mà lại là về Tinh Dừng phương hướng, bất quá trên từ tốc độ mà nói, chúng ta hẳn là sẽ so với bọn hắn trước một bước đến về Tinh Dừng. Người nói cái gì? Người của Thiên Linh cũng biết vị trí này. Phá Quân lông mày không khỏi nhíu một cái. Vậy cái này có thể thì khó rồi. Thiên Linh lời nói, hắn mặc dù không phải là không có lòng tin, nhưng là lại không muốn cùng Thiên Linh đối đầu. Trên nếu như lần hắn không chết trong tay Hạ Tiểu Bạch, vậy hắn trực tiếp liền lên, nhưng là bởi vì cái gọi là một khi bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn hiện tại thật có chút bận tâm hội trưởng, ta không giả, ngươi trong thật là vị thần, người của Thiên Linh hẳn là không phải là đối thủ của chúng ta. Tham Lang trên mặt một kia cười lạnh nói, nhưng là Phá Quân không nói gì lại nói Thiên Linh là làm sao mà biết được. Bắt đầu nhìn về phía Tử Vi Tinh hẳn là theo Vân Mộng chỗ đó biết đến a. Tử Vi Tinh nghĩ nghĩ nói rằng, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Đây là khả năng duy nhất tính, bởi vì Thiên Linh cùng Vân Mộng quan hệ cũng không tệ lắm. Mà một mực trầm mặc phá quân bỗng nhiên nói rằng, các ngươi cảm thấy Thiên Linh có khả năng hay không trong cẩm tới vị thần thần cách. Hội trường ngươi nói nhăng gì đấy, cái này sao có thể? Thân làm Bình Minh Chi Quang đệ nhất cao thủ Thiên Lang lập tức cười đúng vậy à, thần hoàng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy đánh giết, 240 cấp, hơn nữa sau khi tiến vào thần bực cơ bản đều là chỉ có thể dựa vào chính mình, đơn giết 240 cấp thần hoàng cấp từng giả. Nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng a. Tham Lang cũng đi theo mở miệng nhưng là hạ tiểu Bạch người này, tổng là có thể làm ra khiến chuyện của người không tưởng tượng được. Phá Quân thở ra một hơi vậy hội trưởng chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, còn trở về tinh rừng sao? Thử Vi Tinh hỏi. Phá Quân nghĩ nghĩ, bây giờ trở về tinh rừng bị ai chiếm cứ? Thượng Như là Thánh Khải Khải Hoàn Liên Minh. Thử Vi Tinh nói rằng a, lại là Khải Hoàn Liên Minh. Phá Quân xứng sở. Khải Hoàn Liên Minh cũng là Trung Quốc trước Phong Vân bảng trăm phương hội, mặc dù xếp hạng không phải rất cao, nhưng là Khải Hoàn Liên Minh có cái một đoàn, nhân số mặc dù không nhiều nhưng là 10 phần tinh huệ, trang bị trước đều là do đi tiêm. Không thể không thừa nhận Phá Quân vẫn là rất tán thành cái này Khải Hoàn Liên Minh thực lực của một đoàn. Nếu như là Thánh Khải tự mình dẫn đội, Hơn phân nửa hẳn là Khải Hoàn Liên Minh người của một đoàn ở nơi đó chúng ta đi trước về Tinh rừng, bất quá sau khi tới tại về Tinh bên ngoài rừng dừng dừng lại. Phá Quân nghĩ nghĩ nói rằng a, hội trưởng làm lại như vậy muốn Tử Vi Tinh có chút không hiểu chúng ta liền bên ngoài rừng ở, ta ngược lại muốn xem xem Thiên Linh có thể hay không trực tiếp cầm Khải Hoàn Liên Minh khai chiến. Phá Quân khẽ cười một tiếng, hội trưởng người một chiêu này cao à, chúng ta ở một bên nhìn chằm chằm, đến lúc đó Thiên Linh có đôi chút tiến thối lương nan. Thiên Lang rất là tán đồng nói rằng đến lúc đó, bọn hắn liền có thể căn cứ Thiên Linh hành động đến hành động. Nếu như Thiên Linh tiến công Khải Hoàn Liên Minh, vậy bọn hắn ngồi thu ngư lợi. Nếu như Thiên Linh rút lui, vậy bọn hắn liền tiến công Khải Hoàn Liên Minh. Bất luận là loại nào, nắm giữ phá quân trong cái này vị thần đại, đến lợi đều chỉ có thể là bọn hắn đương nhiên cũng có loại thứ ba khả năng, cái kia chính là Thiên Linh tiến công bọn hắn bình minh chi quang. Dạng này đến lợi rất có thể chính là Khải Hoàn người của Liên Minh. Bất quá có phá quân trong cái này vị thần đại, đối mặt chủ động tiến công Thiên Linh đám người vậy bọn hắn tự nhiên là không chút nào hư. Tại đánh tan Thiên Linh tiến công về sau bọn hắn lập tức rút lui, cũng không cứ như vậy, Linh cũng không chiếm được về tinh rừng nguyên. Nói cách khác, phá quân muốn đi ra phương pháp xử lý Hoặc là, là bọn hắn bình minh chi quang đến lợi, hoặc là bình minh chi quang đồ vật của không chiếm được thiên linh cũng đừng hòng mà được. Tóm lại bọn hắn bình minh chi quang không nhất định có thể từ đó thu lợi, nhưng nhất định có thể bảo chứng thiên linh không được lợi tốt, vậy cứ như thế xử lý, đến lúc đó chúng ta căn cứ thiên linh hành động đến tiến hành bước kế tiếp hành động. Tử Vi Tinh cũng là trên khỏe miệng giơ lên một vệ đường cong, nói rằng còn không có thức tỉnh A Hạ tiểu Bạch nhìn một chút trong đội ngũ lông Mi con con. con. Trung vị thần quả nhiên là có chút khó thức tỉnh. Nói đến thần hồn thức tỉnh, đa số người đều là giết quái thức tỉnh. Liên lấy cho tới nay thức tỉnh nhân số tương đối nhiều hạ vị thần người chơi mà nói, bọn hắn rất nhiều người đều dựa vào giết quái thức tỉnh. Tỷ Tỉ như giết 30 chỉ giá quái, đã thức tỉnh đương nhiên cũng có thể là 50 chỉ, 100 chỉ. Bất quá cái số này cũng sẽ không rất nhiều. Cũng có người là thu thập 10 loại khác biệt vật liệu, lại hoặc là đi bộ di động khoảng cách đạt tới 10 cây số. Mọi việc như thế, không giống nhau. Phá quân thức tỉnh phương thức cũng không có từ bình minh bên trong chi quang để lộ ra đến, bởi vậy bọn hắn cũng không biết phá quân thế nào thức tỉnh. Nhưng là phá quân có thể ở bên trong một ngày thần hồn thức tỉnh, đoán chừng cũng không phải rất khó khăn tiểu kaka. Vừa mới tại Đại Dương Thành Long mi con con tiểu tỷ tỷ cũng giết mấy trăm con quái, nhưng là không có thức tỉnh. Chẳng lẽ muốn giết một lần con? Vẫn là nói thần hồn của nàng thức tỉnh căn bản không cần giết quái. Đại La Lệ nói với Hạ Tiểu Bạch khó nói, ngược lại một ngày không được liên trì hoán mấy ngày thôi, ngược lại chúng ta cũng không nội. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. Nhưng là kế tiếp, bọn hắn lại biết được một tin tức tiểu Bạch, bình minh người của chi Quang cũng đang hướng phía bên này. Nhiệm Tu Linh dục ngựa đi vào bên cạnh Hạ Tiểu Bạch, nói rằng không phải toàn không gặp gỡ à, thế nào bình minh người của chi quan cũng đến nơi này. Thanh Phong Dương khó chịu nói rằng bọn hắn cũng là đến tranh về tinh rừng sao? đổi lại là lúc bình thường, về tinh rừng đương nhiên không tính rất trọng yếu. Nhưng là tại 18 cấp hồi máu đan 10 phần khuyết thiếu đoạn thời gian, ai có thể trước một bước cầm xuống về tinh rừng, như vậy ai liền có thể trước một bước thu hoạch được đại lượng 18 cấp hồi máu đan. Lợi dụng cái này 18 cấp hồi máu đan, liền có thể nếm thử khiêu chiến mạnh hơn bọn, tỉ như 230 cấp truyền thuyết cấp bậc, thậm chí là 235 cấp truyền thuyết cấp bậc, trước mắt cũng liền thiên hạ cùng Sích Diễm Vương triều đầy ngã qua 230 cấp truyền thuyết cấp bậc, 235 cấp trước mắt là không có. Cho nên cái này một nhóm về tinh mục vẫn là rất trọng yếu. Hạ Tiểu Bạch nặng suy tư một chút, bình minh người của Chi Quang hẳn là nhanh hơn chúng ta một bước, chúng ta trước xem bọn hắn sẽ làm thế nào à. Ngược lại bọn hắn sẽ lạc hậu một bước, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, nếu như bình minh Chi Quang vừa đến về Tinh rừng liền tiến công khai hoàn liên minh, vậy bọn hắn đang muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu như bọn hắn dừng lại tại nguyên chỗ đâu? Đại La Lị hỏi. Cái này xác thực rất có thể, nếu như bình minh Chi Quang cũng dừng ở về Tinh bên ngoài rừng cái kia chính là một cái rằng có không xong cục diện, cứ như vậy, chúng ta tiên linh cùng bình minh Chi Quang sẽ rất khó thoát thân. Hạ Tiểu Bạch thần sắc ngưng nói rằng đây cũng là hắn cảm thấy có khả năng nhất chuyện của xảy ra chương 1393. Thiên Linh thức tỉnh trung vị thần. Trước 1393. Thiên Linh thức tỉnh trung vị thần. Kế tiếp, người của Thiên Linh tiếp tục hướng phía về tinh rừng tiến đến. Mà lúc này ngay tại về tinh rừng thu thập về tinh mục Khải Hoàn liên minh các người chơi lúc này vẫn như cũng là bận rộn thu thập, bất quá đối với Thiên Linh cùng Bình Minh Chi Quang hướng phía nơi này tin tức về chạy đến, bọn hắn cũng không phải không biết rõ hội trưởng, tình hình không ổn a. Khải Hoàn sắc mặt của Chi Ca khó coi nói, Bình Minh Chi Quang cùng Thiên Linh đều đang hướng phía nơi này chạy đến, thật đúng là không coi bọn hắn ra gì, không biết rõ đi trước đến sau không. Không nên gấp, nếu như bọn hắn chỉ là một nhà trong đó tới, vậy chúng ta có lẽ sẽ khó mà ứng đối, nhưng là vừa vận hai người bọn họ tới, hiện tại có trò hay để nhìn." Thánh Khải khẽ cười một tiếng nói rằng. Thanh Phong quét, nhường Thánh Khải sau lưng áo choàng giật giỡn, cả người hắn đều lộ ra thần khí mười phần. Thánh Khải chống truyền thuyết của mình cấp kỵ sĩ trưởng kiếm đứng ở chỗ này, chỉ cần hắn tại, Khải Hoàn người của Liên minh chính là có chủ tâm quốc hội trưởng ngươi nói là bọn hắn không muốn để cho đối phương làm muốn ngươi ông, cho nên ai cũng sẽ không tiên tiến công chúng ta sao?" Khải Hoàng chi ca như có điều suy nghĩ không sai, chính là như vậy, ai tiên tiến công Khi tất nhiên liền sẽ đã mất đi thiên cơ, cho nên cứ như vậy, bọn hắn làm không tốt sẽ lẫn nhau ở giữa dẫn đầu bộ phát đoàn chiến. Thánh Khải thản nhiên nói vậy thì tốt quá. Dạng như vậy chúng ta liền có thể trở thành chân chính ngư ông. Khải Hoàng Chi Ca Hưng phân nói không. Thánh Khải lắc đầu hội trưởng người đến cùng có ý tứ gì đi. Thánh Khải Chi Ca hỏi bọn hắn cũng đều không ốc, bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta làm ngư ông, hơn nữa chúng ta thực sự không có làm ngư ông tư cách. Mặc kệ bình minh Chi Quang cùng thiên linh thế nào đánh lột, chỉ cần phá quân ở nơi đó. Người của thắng lợi cuối cùng nhất hẳn là hơn phân nửa vẫn là bình minh chi quang, mà chỉ cần có phá quân tại, vậy bọn hắn khải hoàn liên minh cũng đích thật là khó mà ngư ông thủ lợi, dù sao phá quân quá mạnh tóm lại chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến chính là người của tiên linh tới. Bình minh chi quang bên này cũng là bày lên trận hình phòng ngự chú đóng ở về tinh rừng bên ngoài. Nhìn phía xa quần quật mà người của đến ngựa, mấy ngàn người, hẳn là thiên linh không thể nghi ngờ. Phá quân cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn xem một màn này, kế tiếp liền nhìn tiên linh hành động như thế nào. Tiên cơ quyền tại bọn hắn bên này, bọn hắn đã hạ một bước, không biết rõ tiên linh sẽ như thế nào hạ bước thứ hai. Bất quá Phá Quân cảm giác đến bọn hắn rất có thể sẽ chủ động tiến công Bình Minh Chi Quang, bởi vì đây là duy nhất không làm cho đối phương cầm xuống về tinh rừng lưỡng bại câu thương phương pháp xử lý. Tại tam phương to lớn cục dưới mặt, Hoàn Mỹ đánh tan tất cả đối thủ, cảm tới về tình sự khống chế của Dừng Quyền là không thể nào. Trong lòng Phá Quân đang nghĩ ngợi, đột nhiên lên keng. Hệ thống nhắc nhở, Thanh Phong Lâu phường hội hội trưởng tiệp trên lưng ngựa nhộn nhẹn thần hồn thức tỉnh, trở thành hạ vị Hệ thống nhắc nhở, Thiên Cong Cong tỉnh, cùng một thức trong thông báo làm cho người chú mục một đầu cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của tại mọi người. Thiên Linh, Lông Mi con quang, quang. đây là ai? Không biết rõ. Lập tức không ít người đều kinh ngạc, theo sát Bình Minh Chi Quang, Thiên Linh vậy mà cũng là tìm tới trong một cái vị thần thân cách. Lập tức không ít người chơi xôn xao một mạch. Mà Bình Minh Chi Quang những cao thủ cũng đều là nở mặt ngậm bức cái này sao có thể, Thiên Linh trong tìm tới vị thần thần cách. Từ vi tinh khó có thể tin nhìn xem thông cáo ta liền biết phá quân đường dài một mạch, hắn sớm đã cảm thấy lấy hạ tiểu Bạch loại này người của khó có thể lý giải được, rất có thể cầm tới trong một cái vị thần thần cách. Nhưng mà không thể không nói chuyện này, đối với rất nhiều người mà nói đều khó có thể lý giải được, Thần Hoàng cấp cường giả xem như HP3+, ức, đẳng cấp 240 cấp đột, Hạ Tiểu Bạch một người đến tọt cùng làm sao có thể giết chết đối phương? Chẳng lẽ nói Hạ Tiểu Bạch cũng gặp vận may, được phải Thần Hoàng cấp cường giả ở giữa đại hỗn chiến, sau đó nhặt đầu người nhặt được một cái sao? Bọn hắn cũng không rõ ràng tường tình. Tóm lại hiện tại có chút khó khăn, Thiên Linh cũng có trung vị thần lời nói, bọn hắn trực tiếp công tới, bọn hắn thật đúng là khó mà chống đỡ. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Bắt đầu cũng cảm thấy chuyện có chút không ổn làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Sau đó nghe ta hiệu lệnh, Phá Quân nói là: "Xem ra ngươi thức tỉnh là nhìn di động khoảng cách hạ tiểu Bạch đối với lông Mi con con nói rằng, tại lông Mi con con thời điểm thức tỉnh, bọn hắn ngoại trừ di động, cũng không làm cái gì sự tỉnh. Mà Bình Minh chi quang những cái kia người sở dĩ nhanh hơn bọn hắn một bước đến về tinh rừng, cũng là bởi vì Thiên Tuyền thành tới tứ phương thành khoảng cách, so Đại Dương thành tới tứ phương thành khoảng cách gần được nhiều quá tốt rồi, chiến đấu kế tiếp chúng ta ắt có niềm tin." Đại La Lệ nói rằng, "Phá Quân là trung bị thần, nhưng là hiện tại bọn hắn tiên linh cũng có trong một cái vị thần." Mặc dù pháp thuật đẳng cấp còn không có trên tăng lên đi, nhưng là cẩn thận đánh, bằng vào thiên linh cơ sở thực lực, đánh tan bình minh chi quang cũng không có vấn đề tiểu bạch, bình minh chi quang nhường rút lui. Nhiệm Tu Linh lúc này chạy tới nói a. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày. Bởi vì thức tỉnh đều là có thông cáo, phá quân sau khi thấy thông cáo liền mang theo người đi rồi sao. Kia cũng không tệ vậy, bây giờ chúng ta có thể yên tâm tiến công khai hoàn liên minh. Đại La Lệ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, chờ bình minh người của chi quang đi xa trước, sau đó chúng ta lại động thủ. Hắn lo lắng bình minh người của chi quang sẽ nửa đường trở về. Rất nhanh, đợi 10 phút, nhìn thấy bình minh người của Chi Quang đi xa, Hạ tiểu Bạch lúc này mới hạ lệnh để cho người ta tiến vào về tinh rừng sẵn sàng. Thiên Linh tất cả mọi người đã đổi thành đi bộ, thận trọng tại về tinh trước trong rừng tiến, dưới chân giẫm lên một chổng lại một chổng nặng nghề lá khô, phát ra một chút tiếng vang. Về tinh rừng dù sao cũng là rừng cây, tự nhiên muốn để phòng đối phương mai phục. Bất quá rất hiển nhiên, tại Thiên Linh đám người thận trọng dưới tình huống, đối phương mong muốn mai phục cũng là không thành công. Theo thảo Tùng Lý bắt được mấy cái khải hoàn người của liên minh về sau, Đối phương liền không thể không trên đang đối mặt thiên linh đại ma vương, thiên linh bây giờ cũng phải cùng những cái được gọi là các ghiệu lớn như thế, biến thành bộ này chiếm lấy người khác địa bàn tính tình sao. Thánh khải sắc mặt hơi khó coi chất vấn người khác địa bàn. Người nói là nơi này là địa bàn của người sao. Thật sự là buồn cười, cánh rừng cây này, lại không biết các người khải hoàn tên liên minh. Hạ tiểu bạch nói xong, sau đó tay phải thăng long kiếm giờ cao sau đó rơi xuống, lập tức, người của song phương cứ như vậy vôn tạp ở cùng nhau. Không có gì đáng nói, một trận đoàn chiến cứ như vậy phát Vừa mới nhìn lúc đến thông cáo thánh khai cùng khai hoàn chi ca mấy người cũng đều rất khiếp sợ, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phá Quân không đánh mà lui, trực tiếp chạy. Theo bọn hắn, Phá Quân trong cũng là vị thần, nói thế nào đều có lực đánh một trận mới là. mà bọn hắn cũng bởi vì này không thể trước tiên rút lui. Tota, kỳ thật chủ yếu vẫn là bọn hắn không nỡ từ bỏ nơi này, dựa vào cái gì để bọn hắn chắp tay từ bỏ? Dựa vào cái gì? Bởi vậy bọn hắn quyết định đánh một trận lại nói. Trước 1394, trung vị thần thực lực cường đại. Chương 1394, chúng vị thần thực lực cường đại. Toàn bộ về tinh tần lúc biến thành rế tiếng la khắp nơi trên đất chiến trường, bốn phía là các loại sáng chói kỹ năng, pháp thuật đặc hiệu, Hạ Tiểu Bạch một người thân ở trong đó, chạm mặt tới chính là một gã khai hoàn liên minh kiếm sĩ, trường kiếm của hắn quang mang lóe sáng, rất hiển nhiên liền phải đối hạ Tiểu Bạch phát động kỹ năng, nhưng là hạ Tiểu Bạch Thăng Long kiếm thì là bước đầu tiên trực tiếp giấy lên hòa diễm, một cái viêm bạo trạm là sắt trạm dây mất đối phương. Kiếm sĩ mà tôi, mặc dù đối phương hẳn là cũng có hơn 30 vạn HP, nhưng là căn bản so ra kém trước mắt một thân truyền thuyết trang bị hạ Tiểu Bạch. Bất quá ngay lúc này Khải Hoàn Liên Minh một gã kỵ sĩ trên đỉnh đến, Hạ Tiểu Bạch một cái sao trời liền liền liệu, nhường đối trên đầu vương liên tục toát ra một chuỗi chữ số, nhưng là cuối cùng, đối phương lượng máu cũng chỉ là rơi mất ước chừng hai thập vạn tả hữu, sau đó bị Khải Hoàn Liên Minh một gã vũ em trị liệu, phối hợp đan dược của chính hắn, máu đo một cái từ đấy. ID: đến từ Đại Thanh Sơn đẳng cấp 230. Gia vị: Hạ vị thần. Chắc không được đối phương HP hạ xuống ít như vậy, thì ra đúng là hạ vị thần. Khải Hoàn Liên Minh một đoàn A Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lúc trước cùng Khải Hoàn Liên Minh một đoàn chiến đấu qua, bởi vậy biết thực lực của đối phương bất quá cứ như vậy cũng có chút không ổn, bởi vì hắn mặc dù có thể đánh giết thân làm hạ vị thần kiếm cát chi chủ, có thể đánh giết thế giới đại tụ, thậm chí có thể đánh giết trong thân làm vị thần phá quân. Trước mắt nhưng là cái này có chút khó, bởi vì thân làm hạ vị thần kỵ sĩ chức nghiệp, nghe nói HV cao đến 80 vạn. Đối phương mặc dù không có tổn thương gì, nhưng cuối cùng quá tiện, cho dù là hắn đều khó mà miểu sát đại ma vương, nhìn thấy không, chúng ta cũng không phải cái gì quả ừ mềm, về tinh lâm không phải là các ngươi có thể có được. Thánh Khải khẽ quát một tiếng, lúc này cũng đi tới hạ tiểu bạch phụ cận. Ai đi? Thánh Khải đẳng cấp 231. Gia vị Hạ Vĩ Thần, Khải Hoàn Liên Minh hội trưởng cũng là Hạ vị Thần. Hạ Tiểu Bạch không thể không thừa nhận, tại hiện giai đoạn trở thành người của Hạ vị Thần, đều có cực lớn dũng khí tiểu ca ca, ngươi trước ngăn chặn hai người bọn họ, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay lúc này, âm thanh của Đại La Lệ theo giọng nói trong kênh nói chuyện chuyển tới hội trưởng, ta sau khi giác tỉnh mới học pháp thuật có một cái gọi là Định thân lôi, mặc dù chỉ là một cấp, nhưng là có thể định trụ một cái mục tiêu 3 giây thời gian lông mi còn còn cũng mở miệng định thân lôi. Tốt tốt, chờ một chút ngươi tìm cơ hội định trụ bằng hắn. Ừm, cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch vừa đánh vừa về sau chạy, mà Thánh Khải cùng đến từ Đại Thanh Sơn thì là theo đuổi không bỏ, bọn hắn tự kiềm chế HP thâm hậu, căn bản không sợ Hạ Tiểu Bạch. Bất quá ngay lúc này, theo mặt khác người của một bên bên trong nhóm, thình lình bay tới một đạo lẽ ra cường đại điện quang lôi đình oanh. Dòng điện oanh kích tới ta là trên người Đại Thanh Sơn, cả người hắn dòng điện lập tức dày đặc, cả người đứng tại chỗ không thể động đậy không tốt, thấy thuốc khóa chặt Thánh Khải thấy thế lúc này hét lớn một tiếng. Nhưng là lúc này Đại La Lệ đã một kiếm đánh tới, đối thủ của ngươi là ta. Ông ong ong âm liên tiếp lên. Đại La Lũ ảnh phân thân phát động, lập tức, đến không hết đại La Lũ thân ảnh xuất hiện tại Thánh Khải bốn phía, nhường mắt người nhìn đều chấn váng. Ma hạ tiểu bạch thừa cơ đối đến từ Đại Thanh Sơn phát động công kích, 3 giây, sao trời liền diệu la sát trảm viêm bạo trảm. Liên tiếp song kiếm lưu kỹ năng bị hắn điên cuồng đánh ra, sau đó tới tự Đại Thanh Sơn cứ như vậy bành một tiếng quát, trong tay tấm chắn cùng kỵ sĩ đại kiếm cũng ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất ghê tởm Thánh Khải sắc mặt lập tức khó chính là thiên thức tỉnh, kia của trung vị sao? Tất cả mọi người, tập kích Long Mi con quang. Thánh Khải hô to. Rất hiển nhiên, không chết Long Mi con quang Vậy bọn hắn cơ bản không có phần thắng. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không nhường hắn như ý, nhìn thấy Khải Hoàn Chi ca đã sách theo kiếm phóng tới Long Mi con con, Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra áo choàng tiểu tử, trực tiếp tam liên lóe ra hiện tại Khải Hoàn sau lưng Chi ca, một cái hoa cúc đâm tới. Sau đó Khải Hoàn Chi ca bị tiên linh cái khác cao thủ cho liên hợp tiêu diệt lê tửm. Rút lui. Thánh Khải cao giọng hét lớn một tiếng, giết không được lông Mi con con, vậy cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch tự thừa dịp hắn, hắn trực tiếp dẫn người truy kích, cứ như vậy phương lại giết một đợt, về tinh rừng chiến đấu lúc này mới hạ màn kết thúc. Về tinh rừng, tới tay Nhưng đại la lý các nàng kiểm kê chiến tổn cùng chiến lợi phẩm, sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía về tinh rừng, lâm tử bên trong gỗ đều là về tinh mục, muốn trước chặt cây khả năng thu thập. Tóm lại, về tinh rừng tới tay, hắn cùng Thiên Linh luyện đan sư có thể luyện chế 18 đan dược của cấp. Kết quả hiện ra, Thiên Linh đánh tan Khải Hoàn Liên Minh, toàn bộ chiến đấu chỉ là kéo dài không tới 10 phút. Tử vi tinh nhìn về phía phá quân ta đi, Khải Hoàn Liên Minh một đoàn dù sao cũng là bọn hắn tinh hụy, Thiên Linh coi như có thể đánh tan bọn hắn, nhưng bọn hắn vậy mà mới kiên không tới 10 phút. Bác Đầu lộ ra rất là chấn kinh theo Khải Hoàn người của Liên Minh nói Giống như Thiên Linh trong cái kia vị thần không chế quá lợi hại, một khi bị cáo tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Thử Vi Tinh nói rằng, Phá Quân lắc đầu, một cấp pháp thuật coi như bị cáo tới, lại có thể không bao lâu. Chủ yếu vẫn là đại ma vương lực sát thương mạnh, có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra đại lượng tổn thương mà thôi. Bắt đầu bọn người không nói gì, kỳ thật những này bọn hắn đều không xem vào, dù sao cùng Thiên Linh đánh thua đoàn chiến không phải bọn hắn. Bất quá cứ như vậy, về Tinh rừng chính là hoàn toàn xếp vào Thiên Linh trong tay, trước Phong Vân bảng 10 phường hội vừa nghe đến Vệ Tinh Dừng trong tay Thiên Linh, đoán chừng cũng không có người ngu đến mức cùng Thiên Linh đoạt nơi này. Hán phá Quân tự nhiên cũng sẽ không làm như thế. Chỉ là như vậy đến một lần, Thiên Linh lại đi đến trước luyện đan nhóm. Phái người nắm chặt thời gian tìm cái khác có thể lượng rất lớn thu thập về tinh mục địa phương. Phá Quân nói rằng, bọn hắn chỉ có thể dạng này, Thiên Linh trong thức tỉnh vị thần chi sau, bọn hắn bình minh chi quang đã rất khó đối phó. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được về tinh mục 1. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được về tinh mục 1. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được về tinh mục 1. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được về tinh mục 1 tốt, dạng này ta liền có thể chế 18 cấp Vệ Huyết Đan hạ tiểu bạch cũng ở nơi đây tham dự thu thập. Kế tiếp người của Thiên Linh phân công hợp tác, Hạ Tiểu Bạch mượn Thiên Linh những cao thủ mang lông mi cong con đi lựa cấp, sau khi giác tỉnh, nàng đến mau đem pháp thuật đẳng cấp trên tăng lên đi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, hắn liền phải nghĩ biện pháp tại thần vực làm nhiều trong mấy cái vị thần. Thiên Linh cao thủ, trong tối thiểu vị thần cấp bước, đây là hắn lúc trước suy nghĩ. Nếu hắn đã mà thôi đánh giết vạc quân, như vậy hiện tại liền phải bắt đầu nghĩ biện pháp. Trên chỉ là vị thần hẳn là rất khó, trên cũng không biết vị thần đến tuột cùng là thực lực của cái dạng gì tiểu ca, ca. thật tốt thừa dịp có rảnh, chúng ta đi tới Hắc chi tháp như thế nào? A, Hắc ám tháp Chương 1395, Hắc ám chi tháp. Chương 1395, Hắc ám chi tháp. Hắc ám chi tháp là trước mắt một cái rất hỏa phó bản, bốn cái độ khó bên trong, phía trước ba cái độ khó đều bị các cấp hiệu lớn cho điên cuồng soát ghi chép. Mà đối người chơi mà nói, Hắc ám chi tháp bên trong có không ít khan hiếm vật liệu, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì thường xuyên hạ cái này phó bản nguyên nhân. Có thể ra đại lượng cường hóa thạch, đồng thời, còn có thể ra một chút chế tạo trang bị vật liệu. Mà Ác ngậm độ khó, trước mắt còn không ngợi cầm xuống, bởi vì, Ác ngậm khó khăn Hắc chi tháp sau cùng một cái buột, là một cái 235 cấp truyền thuyết cấp buột phà ai biết ác ngậm khó khăn phó bản, quái vật thuộc tính đều là muốn so ra trên ngoại tình tăng cường thật nhiều. Bởi vậy, cái nào sợ sẽ là thiên hạ cùng xích diễm vương triều, trước mắt cũng đều là không thể cầm xuống vậy thì thử một chút xem sao. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng 240 cấp vạn quân đều bị hắn xử lý, 235 cấp được cường hóa về sau truyền thuyết cấp buột, đoán chừng sẽ cùng vạn quân không sai biệt lắm, hơn nữa vào phó bản cũng không phải một mình hắn, mấy chục người cùng một chỗ, hẳn là có hy vọng thông qua. Thế là kế tiếp đại La Lệ liền bắt đầu động viên tiên linh cao thủ, há chi tháp cái này phó bản? là loại cơ rất lớn đều phó bản, muốn 50 người. Tôn ra vật liệu tự nhiên cũng rất nhiều, bởi vậy các các gịu lớn đều sẽ thường xuyên phái người đến soát. Dù sao 50 người, người chơi ở giữa tổ đội đều muốn thời gian rất lâu 50 người, nắm giữ càng nhiều loại hơn khác biệt nghề nghiệp tổ hợp phương thức, bởi vậy tổ đội tình huống càng thêm phức tạp. Rất nhanh, bao quát hạ tiểu Bạch ở bên trong, Nghiễm Tu Linh, Diệp Tiên Linh, Thanh Phong Dương, Đêm về lạnh, trường Lưu Lửa này, Siêu phàm nhập thánh, Vương Tín, Khế Ước, Thành Hoàng, Gia, Trần nhỏ nhỏ, a, lá phong đỏ không đỏ a, ta là người gác đêm, Long Mi còn con. Thiên linh một đám cao thủ toàn tất cả tập hợp, dòng giá 50 người, đi tới Hắc ám trước chi tháp vương. Hắc ám chi tháp, dòng giá 10 tầng. Rất cao, hơn nữa mỗi một tầng đều có một cái buốt, kịch bản có thể không nhìn, nói đơn giản chính là một người đi đường nở tở cờ, cờ xâm nhập Hắc ám chi tháp, sau đó triệu hồi ra mạo hiểm giả đến mang lấy hắn sông đến tầng cao nhất. Lúc này, Thiên linh 50 cái cao thủ đi vào Hắc ám bên ngoài chi tháp, bốn phía không ít người chơi lập tức liền kinh ngạc đậu đen do uống, đây không phải người của Thiên linh a, bọn hắn đây là muốn hạ Hắc chi tháp. Người của Thiên linh muốn hạ cái gì đồ khó? Có người bắt đầu suy đoán hẳn là khó khăn a. Có người nói, bởi vì vì những thứ khác các ghiệu lớn hạ cái này phó bản cũng đều là khó khăn. Tỷ như vân ngộng, bình thiên hạ chờ một chút đương nhiên cũng tỷ như hàn phong thành các ngươi vậy mà cũng tới vào phó bản. Lãnh vô song có chút kinh ngạc nhìn hạ tiểu bạch bọn hắn các ngươi cũng tới vào phó bản. Hạ tiểu bạch nhìn về phía lãnh vô song ân, khó khăn độ khó, đến soát tài nguyên. Lãnh vô song nói rằng, các ngươi đâu? Úc úc, chúng ta tới thử một chút cơn ác ngộng. Hạ tiểu bạch nói rằng úc úc Không phải, nếu như Hạ Tiểu Bạch là giống nhằm cấp chó nhặt được, vậy hắn cũng không về phần có cái này lực lượng đến hạ ác ngộng độ khó, bởi vì tăng cường qua đi 235 cấp truyền thuyết cấp bậc, trên cơ bản cùng thần vực bên trong thần hoàng cấp cường giả không sai biệt lắm một cái thực lực vậy các ngươi có lên, tranh thủ tại dưới thiên cùng Sích Diễm Vương chiếu trước đó phá kỷ lục. Lãnh Vô Song nói rằng ngừ, hết sức. Không cần nói nhảm nhiều lời, sau đó Hạ Tiểu Bạch bọn người chính là truyền tống vào phó bản. Sau đó ngoài phó bản các người chơi lúc này mới xôn xao một tiếng, một cái khô lâu to lớn đầu xuất hiện ở đây, bọn hắn giờ mới hiểu được tiên linh dưới hóa ra là ác ngộng khó khăn phó bản. Hồ Đột mê viện cảm giác chuyển đến, bọn hắn lập tức đi tới một cái hình tròn trong bình đài. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy hệ thống nhắc nhở bọn hắn, bọn hắn đi tới Hắc ám chi tháp một tầng tiểu ca ca, muốn thanh song mỗi một tầng quái vật mới có thể xuất hiện buột, đánh bại buột khả năng truyền tống tới tầng tiếp theo. Đại La Lệ dường như tới qua không chỉ một lần, rất là thuần thục nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đơn giản như vậy thôi bạo cũng tốt, trực tiếp làm liền xong việc. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lập tức cho tầng thứ nhất tiểu quái ném đi siêu cấp thuật thăm dò. chi hồn, 220 cấp sử thi quái, HP 60 vạn. Tầng thứ nhất này tiểu quái vẫn có chút khó giải quyết, có chút cùng loại hạ tiểu bạch trước kia đánh qua ưu hồn, vật lý tổn thương toàn bộ miễn dịch, chỉ có thể dựa vào pháp thuật tổn thương đến tiêu diệt. Mà hát cám chi thắp bên trong, loại này không gian thu hẹp triệu hắn không ra mạng linh lưu long. Lập tức vẫn là cho hạ tiểu bạch bọn người mang đến không ít năn đề. Nhưng là cũng may bên trong bọn hắn cũng có thật nhiều thuật sư cao thủ, nhiễm thu linh chính là bên trong một cái, còn có siêu phàm thánh, hắn là am hiểu hòa hệ pháp thuật thuật sư Thanh lý song sau, tầng thứ nhất bọn cũng rốt cuộc xuất hiện 220 cấp xử thi cấp bộ đa tiểu ca ca, ta đang nhìn mục tu văn bọn hắn vào phó bản trực tiếp thời điểm, bọn hắn là trực tiếp đánh tới tầng cuối cùng, mỗi một tầng thực lực của bọn đều là chậm rãi mạnh lên, thẳng đến tầng cuối cùng, chính là 235 cấp truyền thuyết cấp bộ đại la lỵ nói rằng. Hạ tiểu Bạch gật gật đầu. Kế tiếp đám người trực tiếp đối với bộ khai hỏa, dù sao cũng là 220 cấp xử thi cấp bộ, HP một đứt, vẫn là có thể nhẹ nhõm thu thập hết. Sau đó, bọn hắn chuyển tống tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 quái vật đoạn một chút, nhưng là cũng không có mạnh bao nhiêu, thanh xong sau Tầng thứ 2 đột là 223 cấp sử thi bộ, cùng tầng thứ nhất chiến lệch có thể nói cơ hội không đáng kể. Cứ như vậy, phía trước mấy tầng vẫn là vô cùng dễ dàng thông qua. Lúc này, ngay tại Hạ Tiểu Bạch bọn người vào phó bản thời điểm, ngoại giới cũng tại lưu truyền tin tức này. Bọn hắn vẫn là 10 phần chú ý, phải biết, Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao hạ hắc ám chi tháp hắc ngộng độ khó đều thất bại. Cho nên bọn hắn vẫn là rất quan tâm Hạ Tiểu Bạch bọn người có phải hay không có thể thành công thật là, bọn hắn sao không làm trực tiếp a, ta cũng không cần hắn nhóm giải thích, cho chúng ta nhìn xem tiến độ a. Kỳ thật nếu như ta cảm thấy Mục Tu Văn không giải thích, Hạ cái này phó bản có lẽ sẽ thành công. Cái dám rồi, mục tu văn chức cũng chỉ là mặt giải thích, đánh cái cuối cùng buột thời điểm ngươi thấy hắn giải thích không có. Không ít người đối với cái này nghị luận âm ý tóm lại, bọn hắn 10 phần chú ý ánh mắt tiếp tục trở về Hắc Ám chi tháp đánh hơn 1 giờ về sau, đám người rất mau tới tới tầng thứ 6. Tầng thứ 5 buột là 230 cấp sử thi cấp buột, tầng thứ 6 buột bắt đầu chất biến, vẫn như cũng là 230 cấp, chỉ có điều theo sử thi cấp buột biến thành truyền thuyết cấp buột mã buột lượng máu, cũng nhảy lên tới 2 ức. Nếu như theo tầng thứ 6 bắt đầu về sau đều là truyền thuyết cấp buột, vậy kế tiếp liền hơi rắc rối rồi. Liên tục đánh 5 cái truyền thuyết cấp buột, đối một chi 50 người đội ngũ mà nói yêu cầu không phải thấp. Mặc dù bọn hắn mang đủ 18 cấp hồi máu đan, nhưng là vẫn như cũng là muốn dùng ít đi chút. Tầng thứ 6 buột là một cái không đầu người, hình thể 10 phần to lớn, đánh một chút HP cơ hồ không xong ổn định. HP không về được liền uống thuốc. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Chương 1396: Tinh diễm cự thú. Chương 1396: Tinh diễm cự thú. Phía trước đánh kia năm đầu sử thi cấp buột bọn hắn cũng không dùng đến 18 cấp hồi máu đan, bất quá bây giờ bắt đầu muốn gặp phải truyền thuyết cấp buột, vậy rất có thể không thể không dùng. Tại Hạ Tiểu Bạch nghi đến, phía trước dùng điểm 18 cấp hồi máu đan cũng không sao, trọng điểm là người bảo lãnh bất tử quá nhiều, giữ lại người của đầy đủ số đánh, cái cuối cùng bổ sở không đầu người, chính là một cái không đầu, toàn thân đều là khối lớn bắp thịt cự nhân, mỗi một quyền đều rất có sức mạnh, mà các người chơi tổn thương có thể nói là cực thấp, Hạ Tiểu Bạch mỗi một lần tạo thành mấy ngàn điểm tức tổn, tính là phi thường, cao tiểu ca ca, lần thứ ba quốc trên chiến mã liền muốn. Bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đại La Lệ cùng Hạ Tiểu Bạch mở ra nói chuyện hình thức đúng, không sai, theo thời gian không ngừng trôi qua, Rất nhiều người chơi cũng đều lấy được hạ vị thần thần cách đã lâu vòng thứ 3 quốc chiến, cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nhưng là nói thật, Hạ Tiểu Bạch rất chuẩn bị thêm đều không làm xong. Hiện tại truyền thuyết cấp tọa kỵ còn không có soát đi ra, thần khí trang bị một cái không thấy được, chúng vị thần cũng không mấy cái, ngay tại lúc này mở ra vòng thứ 3 quốc chiến, không biết rõ quan phương là có ý gì tiểu ca ca, kỳ thật, ta nhìn thấy mặt trên sách có người phỏng đoán, lần này cuộc chiến chính là vong du trong lịch sử duy trì liên tục dài nhất một vòng cuộc chiến. Đại La Lệ thần bí hề hề nói rằng a, người kia là thế nào suy đoán? Hạ Tiểu Bạch hỏi tiểu ca ca ngươi a Hiện tại thần vị tranh đoạt chiến còn không có kết thúc, trong đại lượng vị thần cùng hóa hạ ô chỉ có 7 thượng vị thần thần vị đều không có rơi. Vậy những này đoán chừng sẽ cùng lần thứ 3 quốc chiến lăn lộn cùng một chỗ. Còn có, 4 cũ thần kịch bản đến nay còn không bạ phát, cái này đoán chừng cũng phải cùng quốc chiến lăn lộn cùng một chỗ. Chứ bên ngoài này, thần cấp bộ đến nay chưa từng gặp qua, thần cấp trang bị cũng giống như thế, còn có truyền thuyết cấp tọa kỵ, thần cấp tọa kỵ chờ một chút. Cứ như vậy, cái này lần thứ 3 quốc chiến liền sẽ thay đổi dị thường tạp. Hạ tiểu Bạch không nói gì, nhìn như vậy đích thật là dạng này, chờ một chút ngươi đem người kia phân tích phát ta xem một chút. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng tốt đắc. Kế tiếp, không đầu người rất nhanh bị đánh chết, Hạ Tiểu Bạch chỉ huy vẫn tương đối ổn, đám người cũng không nổi, hiện tại bọn hắn không phải tại cải phó bản thời gian ghi chép, mà là cày phó bản thủ thông ghi chép. Rất nhanh, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 bọn toàn bộ đánh xong, càng đi về phía sau càng khó, Thiên Linh 50 cao thủ cũng là liên tiếp giảm quân số. Cuối cùng tới thứ 10 tầng nơi này, Thiên Linh chỉ còn lại 32 người. Bất quá cũng may 18 cấp hồi máu đan vẫn tương đối nhiều tốt chống trả, tầng thứ 10 không có tiểu quái sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn quanh bốn phía, ú, ta nhớ ra rồi. Thứ 10 tầng 10 tầm giống như chỉ có bọn không có tiểu quái. Đại La Lỷ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, dạng này cũng được, dù sao cho dù có tiểu quái, mấy thập vạn HV cũng trên không tính được là nhiều khó khăn 235 cấp truyền thuyết cấp bột, hơn nữa là thuộc tính tăng cường qua, đến tột cùng có nhiều khó đánh. Rất nhanh, một xuất hiện, vô cùng to lớn xích hồng sắc hình tròn truyền tống trận trong nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ 10 mặt đất, cái truyền tống trận này tản ra màu đỏ rực sáng, cực kỳ huy lệ, bên trên có vô số tối nghĩa ký hiệu cũng chưa biết. Ngay sau đó, Một đầu độ cao khoảng chừng 20 mét quái vật to lớn cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt đám người. Đây là một đầu toàn thân hiện ra sắc hồng sắc quái vật, trên thân thể của nó tất cả đều là ngâng lên cơ bắp, rất có sức mạnh cảm giác, đồng thời trên người hắn cũng có chút hứa hỏa diễm đang tiêu đốt, từ nó xuất hiện, tầng thứ 10 thỉnh lĩnh xuất hiện nhiệt độ cao, lập tức nhường hạ tiểu Bạch bọn người mồ hôi đầm địa. Chiến đấu nhắc nhở, bởi vì hoàn cảnh trung quanh nhiệt độ quá cao, quá mức nóng bức, người mỗi giây nhận 1000 điểm HP tổn thất nhiệt nó, mỗi giây rơi 1000 máu đem về sắc mặt của lạnh rất là khó coi kinh hô một tiếng. Rất hiển nhiên, những người khác cũng đều là nhận được giống nhau chiến đấu nháp nhở. Hạ Tiểu Bạch lập tức một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đi qua. Tinh diễm cự thú, 235 cấp truyền thuyết cấp đột, HV3 ức. Tới. Cái này for bản cái cuối cùng muốn. Căn Thứ Đại La Lệ trên một đường nói với hắn chi tiết, mục tu văn tựệ hổ chính là bởi vì tinh diễm trên người cự thú phát ra nhiệt độ cao, dẫn đến toàn đội hồi phục theo không kịp. Lúc kia bọn hắn dùng vẫn là 17 cấp hồi máu đan, nhưng là hiện tại không giống như vậy, bọn hắn có 18 cấp hồi máu đan. Tinh diễm cự thú có thể nói vô cùng có cảm giác các bạch, nói thật đầu này buột mạng linh đối phó hẳn là sẽ nhẹ lòng ít, bởi vì có thể dùng nước chế nó, nhưng lại ở chỗ này Triệu không ra mạn linh u long. Vậy thì không có biện pháp, tất cả mọi người chỉ có thể tại dưới loại tình huống này khiên bộ tổn thương trực tiếp đánh giỡn. Mã Tinh Diễm cử thú lập tức gào lên, gào thét mang tới sóng âm trực tiếp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hắc Ám Chi Tháp tầng thứ 10, Hạ Tiểu Bạch trở trên đầu người nhao nhao duyệt động ra một mạng lớn số lượng, đồng thời cả người đều là không tự chủ được về sau chuẩn vị. Tinh Diễm gào thét. Không ổn a siêu phàm nhập thánh nhìn xem trên đầu không dừng lại hàng lượng máu đầu, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không ổn, chỉ là một chiêu này, liền đệ bọn hắn khó lấy cẩn thân. Tốt đang gầm không thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Hạ Tiểu Bạch bọn hắn rốt cục có thể lấy cận thân công kích bọn, chỉ có điều, lúc này huyết lượng của bọn hắn đều chỉ còn lại nửa máu 235 cấp truyền thuyết cấp đột quả nhiên cường hãn, còn chưa đánh HP liền tốn thất nhiều như vậy. Bọn hắn bắt đầu điên cùng chuyển vận, đến thừa cơ công kích bọn, không phải chờ một chút một lần nữa tinh diễm gào hét, vậy bọn hắn trận hình lại sẽ bị thổi bay. Nhưng là thủ đoạn của bọn hiển nhiên không ngừng cái này, một cái đối mặt Hạ Tiểu Bạch chờ một đám người chặt chẽ vây công, tinh diễm lớn trên đầu thú nguyên một đám số lượng liên tiếp không ngừng phát ra, sau đó nó rõ ràng là đối với Hạ Tiểu Bạch bọn người hoành ra một quyển mao tránh ra. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, nhưng lại bọn hắn dụ sao hơn 30 người, không phải một người, hơn 30 người rất khó giống như một cái chỉnh thể bén nhẹ hành động ầm ầm. Thoáng qua một chút, đám người đỉnh đầu lại lần nữa nhảy ra thành tần số lượng, đồng thời to lớn sóng xung kích quét sạch toàn bộ tầng thứ 10, mặt đất càng là xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, toàn bộ tầng thứ 10 đã long đi xuống một hối, Hạ Tiểu Bạch thậm chí hoài nghi bọn anh kích nhiều, có thể hay không trực tiếp đem tầng thứ 10 mặt đất cho hoàn toàn đánh vỡ. Tóm lại loại tình huống này, điểm tâm trị liệu đội là có chút theo không kịp, dù sao thật là có mỗi giây 1000 mất máu đâu, đám người bắt đầu nhau nhau ăn 18 cấp hồi máu đan, HP lúc này mới nhau nhau hồi phục tới khỏe mạnh. Kết tiếp, chính là một hồi thảm thiết giao thủ, nếu như không phải có 18 cấp hồi màu đan, đoán chừng vừa mới một quyển kia trực tiếp liền để bọn hắn treo mất không ít người. Thật là, chuyện hiển nhiên cũng còn chưa có kết thúc, bởi vì ngay lúc này, tinh diễm cự thú lại lần nữa là đột nhiên gào thét một tiếng. Cho nên bọn họ lại bị thổi bay. Nhưng là tinh diễm cự thú vẫn không có nhàn rỗi, ngay lúc này, nó lại một cái kỹ năng thần linh phát động, chỉ thấy nó vung tay lên, sau đó từng và đại sơn cứ như vậy từ trên trời giáng xuống đánh phía thiên linh các cao thủ. Tinh diễm cự thú thứ ba cái kỹ năng, ném sơn, chương 1397. Tinh diễm chi kiếm trên 1397, Tinh Diễm chi kiếm. Thoáng qua một chút, càng thêm dày đặc số lượng theo Hạ Tiểu Bạch chờ trên đầu người ẩm vang nổ ra, thoáng qua một chút, Thiên Linh cút 4 cái không kịp người của hồi máu, trong đó còn có ai đi gọi là Thành Hoàng gia cô em gái này cùng tiến thủ. Hạ Tiểu Bạch không thể không lại lần nữa ăn một quả 18 cấp hồi máu đan. Ném Sơn, đây chính là thực sự quần công tính năng. Mặc dù nói vừa mới tinh diễm gào thét cũng là quần thể, nhưng là vẫn lấy truyện vị làm chủ, có thương tổn nhưng không cao lắm. Mà vừa mới một kích kia quyền kích mặc dù nhìn phạm vi rất lớn, nhưng không tính lớn chỉ là cục bộ tính quân kích, người của đằng sau cơ bản sẽ không bị ảnh chúng, chỉ là phải cẩn thận sóng xung kích. Thật là cái này một cái ném sơn liền không giống như vậy, từng tòa sơn cứ như vậy lệnh xuống đến, tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi, toàn thể đều bị thương tổn. Tiểu Bạch Kaka, kỹ năng này tổn thương quá cao, chúng ta điểm tâm nói với Hạ Tiểu Bạch điểm tâm, chờ một chút buộc một phát động kỹ năng này, tất cả vũ em toàn bộ phát động quần thể trị liệu. Hạ Tiểu Bạch quát khẽ nói ta hiểu được. Chiến đấu vẫn như cũng là tại tiếp tục, bọn hắn chỉ còn lại 28 người, nhưng mà bộ HP vẫn có 90% trở lên tiếp tục như vậy có chút khó khăn. Trong lòng những người khác đều là nghĩ như vậy. Không thể không mang cái này, bột cường hãn có chút vượt qua bọn hắn mong muốn, có thương tổn cực lớn quần công kỹ năng, lại có đem người đẩy đi tinh diễm gào thét khống chế cùng cao tổn thương đều có. Liền coi như bọn họ có 18 cấp hồi máu đan, nhưng là cảm giác cũng có chút đánh không lại a. Định thân lôi. Xem như thiên linh trong một cái duy nhất vị thần lông mi còn con đương nhiên là nghĩ biện pháp khống chế buốt, nhưng là ý nghĩ của nàng hiển nhiên thất bại, bột trên đầu trực tiếp toát ra một cái miss khống chế là không có ích lợi gì, bột đẳng cấp cao hơn chúng ta, tương quan thuộc tính kiểm định, cơ bản không thông qua. Đêm về lạnh hô to một tiếng. Tiêu Long Mi con con liền không có biện pháp, nàng ba cái thần cấp 2 sao kỹ năng một cái khống chế, chính là Định thân lôi. Còn có một cái là đơn thể, một cái là quần thể đối phó bột dùng quần thể vô dụng, Định thân lôi cũng vô dụng, kia nàng liền chỉ còn lại một cái thần cấp đơn thể pháp thuật có thể dùng, sức chiến đấu đại giảm xong đời, lông Mi mọi tử không phát huy ra thực lực, cái khác hạ vị thần tổn thương cũng bình thường. Thiên Linh cung tiến thủ cao thủ một trong trường lưu đời này cũng là không khỏi lắc đầu. Bất quá không có cái nào đều đến chỗ của tới, như vậy bọn hắn chỉ có thể là trên kiên trì. Rất nhanh, bột HP chậm chạp hạ xuống. Lúc này Tinh diễm cửu thú thình linh lại bắt đầu gầm hét lên, đem đám người đẩy về sau điểm tâm chú ý. Hạ tiểu Bạch hô, hô to một tiếng. Nếu như không ngoài hắn dự đoán, kế tiếp hẳn là ầm ầm. Đám người trên đỉnh núi phương, thình linh lại có từng tòa thổ hoàng sắc to lớn đại sơn ầm vang đệ xuống. Trong chốc nhóm này, chúng trên đầu người lại lần nữa nhau nhao toát ra nguyên một đám con số kinh người, mà điểm tâm trị liệu đội cũng ở thời điểm này nhau nhau phát động đủ loại quần thể trị liệu thuật, thế là đám người đỉnh đầu lập tức xuất hiện tổn thương cùng trị liệu lượng hỗn hợp lại cùng nhau một màn, toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn lạ thường. Nhưng lạ dù vậy, sắc mặt của làm cho người khó coi chính là Tôi phục lượng vẫn như cũ là đuổi không kịp HP tốc độ của hạ xuống, ta sắp phải chết. Đại La Lệ hét lên một tiếng, HP của nàng đã tăng thế, hơn nữa hồi máu đang tại 15 giây bên trong làm lạnh. Bất quá ngay lúc này, Đại La Lệ trên đầu thình lình toát ra nguyên một đám lục sắc số lượng 40563, 38523, 42153 Đại La Lệ sư sở, sau đó nàng lập tức nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Không sai, tay của vừa mới bút chính là Hạ Tiểu Bạch phát ra, lúc ở mấu chốc nhất, Hạ Tiểu Bạch thình lình phát động SSS cấp kỹ năng Thánh Long hồi phục. Dựa vào trong đội ngũ mấy cái kia thầy thuốc quần thể hồi phục Cùng hạ tiểu bạch thánh long hồi phục, lần này nem sơn, bọn hắn cuối cùng là không có người chết. Với mới là chết 4 người, giải thích do nem sơn kỹ có thể tổn thương đủ để miểu sát người, bởi vậy hồi phục lượng muốn đầy đủ đa tài đi. Kế tiếp, cuối cùng là tìm tới không chết người phương pháp thiên linh đám người, rốt cục có thể vững bước đánh bổ tình diễm cử thú lượng máu cứ như vậy chậm dãi hạ xuống lấy. Bất quá, thiên linh người của đám người số cũng là tại giới không ngừng hàng, bởi vì cuối cùng. Rốt cục, đánh đại khái 1 giờ, t Tinh diễm cửu thú thân thể của khủng lồ ầm vang ra xuống, thành đống trang bị vật liệu cứ như vậy phát nổ đi ra, một cái to lớn thông quan kiểu chữ kéo theo lấy âm thanh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Cùng một thời gian, phó bản lưới vào phụ cận, tất cả người chơi cũng đều thấy được phó bản ghi chép thay đổi. Còn có hệ thống thông cáo cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu quảng bá thông báo qua cửa. Trong chốc nhoáng này không ít người xôn xao một tiếng, thiên linh thông quan hát cám chi tháp thành công. Chậc chậc chậc, bọn hắn quả nhiên vẫn là thông quan sao? Lúc này cũng tại bên trong phó bản lệnh vô song nghe được thông cáo, cũng là không khỏi lắc đầu. Không khỏi không càng khái, thiên linh dường như lại trở nên mạnh mẽ hoa, thật nhiều đồ vật. Trên đại la lỵ đi đông sợ sợ tây sợ sợ. Dù sao cũng là truyền thuyết cấp đột, hơn nữa bọn hắn cầm là thủ thông, đồ vật của tuôn gia thật là so dưới tình huống bình thường muốn bao nhiêu. Hơn nữa, truyền thuyết cấp đột, tuôn gia tự nhiên cũng có truyền thuyết cấp trang bị. Rất nhanh, đám người kiểm kê phía dưới bắt đầu thống kê chiến lợi phẩm đầu tiên là trang bị, truyền thuyết cấp trang bị, tròn vẹn 6 cái. Tiếp theo là vật liệu, vật liệu 16 loại, tổng cộng 37 kiện. Đương nhiên còn có cái khác đạo cụ, một chút quần chủ, cùng một chút cường hóa thạch đương nhiên, cường hóa thạch hạ tiểu bạch chờ thiên linh, cao thủ trước mắt là không cần cơ bản đều cường hóa đẩy, cho nên ánh mắt của bọn hắn cơ bản đều để ở đó 6 cái truyền thuyết trên trang bị. Cái này 6 cái truyền thuyết trang bị, theo thứ tự là một thanh cận chiến nghề nghiệp trường kiếm, một bộ cung tên tay cùng, kỵ sĩ áo choàng, thích khách giày, pháp trượng của thuật sư, thầy thuốc dây truyền tiểu kaka, đẳng cấp của ngươi tối cao, thanh kiếm này cho ngươi à?" Đại La Lị nói rằng, "Cái này là một thanh 235 cấp truyền thuyết cấp kiếm, trước mắt Thiên Linh cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch có khả năng nhất dẫn đầu thăng lên 235 cấp vậy ta liền không khí." Hạ Tiểu Bạch cầm sang xem nhìn. Tinh diễm chi kiếm Chuyên thuyết trang bị, thể chất 832, lực lượng 835, cảm giác 837, nhanh nhẹn 831, tinh thần 837, vật công, 14002400, nệ tránh 2345, chúng đích 2375, bạo kích 39 tử 1 kèm theo, tăng lên người sử dụng 150% tốc độ công kích, kèm theo, giảm ít sử dụng người 30% công kích kỹ năng thời gian cung độ, kèm theo, tăng lên người sử dụng 17.000 điểm trên vật lý công kích hạn cùng 17% lực lượng, kèm theo kỹ năng, vinh không mải bọn, tinh diễm trảm, tinh diễm tránh, cần chờ cấp 235 cấp. Cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ. Vĩnh không mài mòn, thang long kiếm kiếm từ đặc thù vật liệu chế tạo, sử dụng vĩnh không tiêu hao bền bỉ. Tinh diễm trạm, sử dụng tinh diễm chi kiếm bộc phát ra cường lực một trạm, tạo thành siêu cao đơn thể tổn thương. Tinh diễm tránh, ném ra tinh diễm chi kiếm đâm về một cái phương hướng, sau đó tại tinh diễm chi kiếm đâm ra bên trong thời gian, ngươi có thể tùy thời lựa chọn một cái thời gian điểm, trong nháy mắt xuất hiện tại tinh diễm chi kiếm vị trí đều lần nữa nắm chặt tinh diễm chi kiếm. Chương 1398. Đối tượng lai chủ tính. Chương 1398. Đối tượng lai chủ tính. Tinh diễm chi kiếm Kiếm này có thể nói là tốt vô cùng, nương theo lấy vũ khí phẩm cấp càng ngày càng cao, thuộc tính ngược lại không thế nào chọc yếu, càng nhiều vẫn là nhìn chúng đặc hiệu. Mà tinh diễm chi kiếm đặc hiệu có chút đặc biệt, mặc dù có tinh diễm trảm đòn công kích này đặc hiệu, nhưng là lại còn có tinh diễm tránh cái này chuyển vị đặc hiệu. Đây là nhường hạ tiểu bạch cảm thấy có điểm đặc biệt, bởi vì bình thường đến dạng, vũ khí đặc hiệu trên cơ bản đều là công kích hoặc là phụ trợ công kích tương đối nhiều, tỉ như tinh diễm trảm, tạo thành tổn thương, lại hoặc là thang long kiếm thang long, trong thời gian nhất định lực công kích của tăng lên hoặc là tổn thương chờ một chút. Nhưng là tinh diễm tránh có thể khiến cho Hạ Tiểu Bạch thêm ra một cái chân chính chuyển vị đắc hiệu, hơn nữa cái này đặc hiệu làm lạnh rất ngắn rất ngắn, chỉ có 2 giây. Cái này rất mạnh. Cũng bởi vì hắn đạt được thanh kiếm này, nói không chừng về sau muốn đổi phong cách chiến đấu. Bất quá ta bây giờ còn chưa tới 235 cấp, chờ trên trang bị rồi nói sau. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng đã vòng thứ 3 quốc trên chiến mã liền một tới, như vậy hắn cũng đích thật là cần làm chút chuẩn bị đây là thiên khải trọng đầu hí, những cái kia nổi tiếng, không biết tên, cùng những cái kia nước ngoài nổi tiếng, cao thủ không biết tên cùng vương hội đều sẽ nhao nhao tuân ra hiện ra, đến lúc đó rất có thể khắp nơi đều là cắt vàng trên trường, mà hắn nhất định phải tại vòng thứ 3 quốc chiến đánh tan tất cả cường địch, thống nhất 7 đại chủ thành, áp lực có thể nói vô cùng to lớn, hoặc là nói, căn bản liền không ai tin tưởng. Mặc dù dưới mắt thiên linh vượt khởi 10 phần nhanh chóng, Phong Vân bảng xếp hạng cũng trước tiến vào 10, nhưng là cái này cùng thống nhất 7 đại chủ thành căn bản chênh lệch rất xa. Mạnh như thiên hạ cùng xích diễm vương triều, cho đến nay đều làm không được, chỉ là một cái thiên linh, coi như ngươi chiêu lọi người, 10 cấp phường hội trên nhân số hạn cũng bất quá là 3 thập vạn. 3 thập vạn người có thể thống nhất 7 đại chủ thành sao? Đương nhiên không thể. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể hết sức đi làm. Trước mắt thiên linh đích thật là một chút ưu thế đều không có. Thiên hạ cao thủ đông đạo, Sích Diễm Vương triều kỵ binh càng là đánh đầu thằng đó. Vân Mộng Ngụy tử thuật sư rất nhiều, pháp lực vô tận. Thiên Linh có cái gì? Cái gì cũng không có. Vì thế, kế tiếp, tại quốc chiến trước khi bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy hắn cùng Thiên Linh tốt nhất trước làm được trở xuống mấy món sự tình đầu tiên là Thiên Linh. Thiên Linh muốn chiêu người mãn. Hiện tại Thiên Linh chủ phường hội hơn 200.000 người, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng chiêu đầy 30 và người. Còn có chính là tọa kỵ, Thiên Linh cũng phải có kỵ binh của mình bộ đội, kỵ. Tốt nhất có thể tìm tới truyền thuyết cấp Đương nhiên đây cũng là hắn đối yêu cầu của mình, liền trước mắt tới nói, thiên linh trong mọi người, tìm kiếm truyền thuyết cấp tọa kỵ chỉ có hắn có khả năng này. Chứ bên ngoài này, cái kia chính là thiên linh các cao thủ. Thiên linh các cao thủ, tốt nhất tận lực toàn bộ phong thần, trong toàn bộ vị thần cấp bước, sau đó những cái kia số lượng không tính rất nhiều hạ vị thần xem như so bình thường phường hội thành viên mạnh tính huệ. Hiện giai đoạn trên tìm tới vị thần thần cách là không thể nào, nhưng là quốc chiến tiến đến trước đó, hẳn là còn có thể tiến nhập thần vực mấy lần, chính hắn cũng phải nghĩ biện pháp trợ giúp thiên linh cao thủ tìm tới thích hợp bọn hắn trung vị thần, thần cách. Tại hậu cần phương diện, 18 cấp hồi máu đan đã có. Mặc dù về tinh rừng không coi là quá lớn, nhưng là cung cấp bọn hắn thiên linh một cái phường hội vật liệu là đầy đủ. Nhưng là trừ hồi phục đạo cụ, còn có một cái đồ vật của rất trọng yếu, cái thứ chính là chiến tranh binh khí. Quốc chiến trên trong cơ bản mỗi lần bộ phát chiến đấu đều có thể tính là chiến tranh, bởi vì nhân số tuyệt đối đông đảo. Trên mấy trăm ngàn vạn người chơi đại hỗn chiến, chiến tranh đồng thời tại dưới loại tình huống này tuyệt đối có thể phát huy tác dụng. Còn có công thành. Mặc dù người chơi trên có thể bay đầu tường, nhưng bởi vì đầu tường bình thường đều sẽ thả đưa cung tiến thủ, cùng một chút cỡ lớn tên nhỏ, hỏa pháo đến phòng ngự, bởi vậy trên bay thẳng đi nguy hiểm cũng rất lớn phía dưới nhằm vào cửa thành công kích cũng là nhất định. Cho nên những cái kia công thành xe, xe bắn đá cũng muốn nhiều kiến tạo một chút, đương nhiên hắn cũng muốn ý đồ đi tìm những cái kia tương đối cổ quái kỳ lạ chiến tranh binh khí bạn vẽ, tỉ như 19 giai thậm chí 20 giai thần cấp binh khí. Tiếp theo chính là Hạ Tiểu Bạch. Hắn muốn trước cùng tất cả nhận biết mở tờ cơ tạo mối quan hệ, hắn tại nở tờ cơ phương diện phát triển, cũng mạnh hơn người chơi bình thường quá nhiều đi anh, Duy Phong, tứ công chúa Chu Thiên cùng hắn quan hệ đều là không sai, còn có đương kim cũ châu đế quốc hoàng đế Chu Thinh cái này hoàng vị vẫn là Hạ Tiểu Bạch bỏ phiếu cho hắn hắn mới ngồi lên. Những ngày nở tờ đều là tại giới tiếp đến quốc trong chiến đấu sức mạnh của cực kỳ trọng yếu. Về phần đi thần trong khu vực giúp thiên linh cao thủ trong tìm kiếm vị thần thân cách, vừa mới này đã nói qua. Tìm kiếm truyền thuyết cấp toạ kỵ, cái này cũng muốn người của nhìn hắn thành phẩm. Trừ bên ngoài này, liền là đẳng cấp. Gần đây hắn muốn trước thăng lên 235 cấp, có thể sử dụng tinh diễm chi kiếm lại nói. Sau đó, hắn nhìn một chút ba lô, thần kỳ bánh kẹo, trước mắt đã tích lũy bảy khoả. Quyết định ban đầu dường như cũng không có sai, dưới mắt cấp bậc của hắn là thuộc về Hoa Hạ Âu một tuyến người chơi đẳng cấp. Có lẽ, Hoa Hạ Âu người chơi bình quân đẳng cấp so cái khác chiến khu nhiều hơn nhiều. Nhưng mà, hắn một mạch toàn bộ ăn cái này bảy khóa thần kỳ bánh kẹo, như vậy cấp bậc của hắn, không cần nhiều lời, tuyệt đối không người có thể so sánh. Không thể không thừa nhận, thiên khai thế giới vô số cao thủ, thao tác cùng hắn tương đối cũng là nhiều vô số kể, nhưng trong trò chơi, thực lực còn từ đẳng cấp, trang bị, vận khí, đạo cụ chờ đa trọng phương diện quyết định đẳng cấp chính là thứ nhất, tại thao tác không sai biệt lắm dưới tình huống, hắn đẳng cấp cao hơn những người khác tay, vậy hắn phần thắng thì càng cao. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, sau đó đem ID, đẳng cấp chờ tất cả có thể ẩn dấu tin tức toàn bộ ẩn giấu. Sở dĩ làm như vậy, Dĩ nhiên là là không khiến người khác phát giác hắn ẩn giấu đòn sát thủ đòn sát thủ này, lựa chọn thời cơ thích hợp, không nghi ngờ gì có thể mang đến cho hắn xưa nay chưa từng có chiến quả. Không sai, trên cái kia chính là vị thần. Hắn phải nghĩ biện pháp cái thứ nhất trên cầm tới vị thần thân cách. Mặc dù cái này rất khó, nhưng là hắn nhất định phải làm được. Những này đều là hạ tiểu Bạch đối kế tiếp đến một đoạn thời gian kế hoạch cùng chủ tính. Hắn cảm thấy không chỉ là hắn, kế tiếp một đoạn thời gian các các gựu lớn cơ bản cũng đều là sẽ tiến hành một loạt chuẩn bị. Lúc này, trong trò chơi tài nguyên không đủ tình huống, sẽ nay chưa từng có liên tiếp xuất hiện. Mạnh được yếu thua kế phù hợp mới có thể sinh tồn, lúc này, xung đột liền sẽ dị thường kịch liệt bộc phát ra, cái nào sợ sẽ là cường đại phương hội, cũng phải kinh thụ đến từ nhỏ yếu phường hội liên hợp khiêu chiến tiến linh, qua mấy ngày tìm cái thời gian, tập hợp tất cả mọi người, triển khai cuộc họp. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt. Đại La Lị gật gật đầu. Cứ như vậy, kế tiếp đám người chưa cắt xong trang bị, chính là rời đi phó bản. Soát kết thúc một lần, bọn hắn cần tổng kết một chút, sau đó tiếp tục soát. Ngoại trừ thủ thông, phía trước mấy lần tỷ lệ rơi đồ vẫn là cao hơn so sánh, dĩ nhiên không phải cao quá nhiều, nhưng là dù sao cuộc chiến sắp đến, những tương này có thể cầm vẫn là phải cầm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua đang như hạ tiểu bạch tưởng tự vậy, hành hội khác cũng đều là bắt đầu đại chiến cờ chống vơ vét trong trò chơi tài nguyên. Chương 1399, Thiên gia cốc. Chương 1399, Thiên gia cốc đôi những cái kia thực lực không tính rất mạnh, nhưng là cũng không tính rất yếu trước phong vân bang trăm phường hội mà nói, bọn hắn mới là nửa vời khó chịu nhất. Nhỏ yếu phường hội cố gắng thế nào, thế nào liên hợp khẳng định đều là không tranh nổi các dịu dịu lớn. Bởi vậy nhỏ yếu phường hội đều là buông lòng tâm tình, không tranh không đoạt, ngược lại cũng đoạt không qua, vô sự một thân nhẹ nhưng là bọn hắn không giống, bọn hắn liên hợp lại còn có hy vọng. Thế nhưng mèn mẹ có hy vọng, không ai mong muốn đi đắc tội những này các dị hữu lớn, nhưng là cạnh tranh chính là cái này bộ dạng, không đắc tội người không có khả năng cướp được tài nguyên. Tóm lại bọn hắn cũng là không thể không trên kiên trì. Lại không đoạt, liền không có cơ hội. Thiên Linh còn tốt, về tinh rừng trước mắt không ai đoạt, trong nếu như là đồ nửa đường phát hiện tài nguyên, cùng một chỗ đoạt kia không có gì. Nếu như nhưng là là chủ động tìm tới cửa, vậy thì có điểm ý của nhằm vào tìm chúng ta có gì sự tình không? Thành phong Dương hỏi. Thiên Linh Phượng hội trụ sở bên trong, Thiên Linh trên cơ bản các đại cao thủ, trưởng lão Phường hội cao tầng đều tới, chọn vẹn vài trăm người. Có thể thấy được không phải cái gì chuyện nhỏ. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch thì là đem trước đó đối tương lai chủ tính nói một chút, tổng thể mà nói đa số đều là yêu cầu, yêu cầu rất nhiều, làm cho người nghe xong đau cả đầu ta nói, cần thiết hay không, mặc dù là lần gần đây nhất quốc chiến, nhưng là Thành Phong Dương không biết do nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói cái kia lời đồn là thật. Người thật mưu Nิวton thống nhất bảy đại chủ thành. Cái gì gọi là Nิวton? Tiểu Ca Ca vẫn rất có hy vọng có được hay không? Đại La Lệ nói rằng đừng đùa, cuộc chiến không phải chuyện của một người, một người lợi hại vô dụng. Thành Phong Dương im lặng nói rằng yên tâm đi, ta có đòn sát thủ. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, đương nhiên cũng hy vọng các vị hết sức, dù sao thật vất vả đi cho tới hôm nay một bước này, Liều một phen, có lẽ liền thành công nữa nha. Có đạo lý. Đêm về lạnh như có điều suy nghĩ, nhớ ngày đó hắn cũng là Trung Quốc người mới người chơi thứ hai, cuối cùng bị Hạ Tiểu Bạch dạy dỗ một trận mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn còn có người. Tổng sự tình cứ như vậy bàn giao đi xuống, chỉ có tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng. Tiếp tiếp, thời gian tiếp tục trôi qua đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, hắn mỗi ngày đầu tiên là luyện cấp, chờ thăng lên 230 cấp. Vậy hắn liền trên có thể dùng tinh diễm chi kiếm. Chứ bên ngoài này chính là không sợ người khác làm phiền luyện đan cùng thu thập, dù sao hồi máu đan bây giờ mới 10 tầng cấp, còn chưa tới đạt cao nhất 20 cấp thần cấp. Cứ như vậy, mấy ngày thời gian trôi qua, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp chậm rãi tăng lên, rốt cục lên tới 235 cấp. Sau đó hắn chính là thay đổi vũ khí, hiện tại đã là tay trái thăng long kiếm, tay phải tinh diễm chi kiếm 235 cấp Hạ Tiểu Bạch, hiển nhiên thực lực mạnh hơn. Lại một lần nữa tiến nhập thần vực, hắn đối phó những cái kia thần hoàng cấp tương giả, hiển nhiên cũng là càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ có điều, hắn vẫn như cũng là không nhìn thấy thần võ thành bóng dáng. Không thể không nói, thần vực quả nhiên là rộng lớn vô cùng, hắn trên một đường cũng bắt đầu mơ hồ nhìn thấy một chút người chơi, nhưng chính là không thấy được thần võ thành. Bất quá hắn đi tới một tòa trong quy mô các loại thành thị, ở chỗ này, hắn vẫn tìm được không ít cơ hội, thành công đánh chết trong mấy tên vị thần. Ngược lại thần vực bảy thần đế cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho nên hắn quyết định lấy sau tiến nhập thần vực, trước lấy trong thu hoạch được vị thần thần cách làm chủ, đi đường làm phụ. Cứ như vậy, thiên linh trung vị thần bắt đầu dần dần nhiều hơn. Không chỉ có như thế, toàn bộ hoa hạ Âu cũng là như thế. Hạ Tiểu Bạch cho Vương Tín tìm tới một cái cận chiến phòng ngự trong loại hình vị thần thần cách, Vương Tín cái này nhất chuyến trước, HP lập tức tiêu thằng 80 vạn. Đây tuyệt đối là tương đối kinh khủng một số lượng, bất quá dù sao cũng là phòng và chữa bệnh trùng hút máu rất dày kỵ sĩ, cái này cũng bình thường đại la lị thần cách thì là từ trong một cái vị thần trên người kiếm sĩ si lấy ra, tốc độ trí thượng, vẫn là rất thích hợp với nàng. Siêu phàm nhập thánh thần cách thì là Nhiệm Thu Linh tìm tới, Nhiệm Thu Linh cũng trên muốn tranh vị thần thần cách, cho nên cái này mai thần cách liền cho siêu nhập về là chính mình cầm. cũng là một cái thần cấp trên người kiếm sĩ si lấy ra. Sau khi giác tỉnh HP lập tức tiêu thăng đến 70 vạn, cũng không ít. Tóm lại, trên cơ bản đa số cao thủ đều trong lấy được vị thần thân cách. Thoáng qua một chút, trùng vị thần truyện của thần cách trên cơ bản không sai biệt lắm hoàn thành, đương nhiên cũng không phải là tất cả, còn có mấy người không thể trong cầm tới vị thần thân cách. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói, hắn thăng lên 235 cấp kế hoạch cũng hoàn thành. Kế tiếp chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm truyền thuyết cấp to khí, cùng lở tợ cờ liên hệ chờ một chút, đương nhiên tìm kiếm thần đế cấp cường giả cũng tại bên trong. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch lại là nghe được một tin tức tiểu kaka Đến Cựu Châu thành Tây Nam Thiên Gia Cốc, chúng ta cùng người của Phong Duyên đánh nhau. Ta đã biết, Hạ Tiểu Bạch nói xong chính là cút máy thông tin, trực tiếp triệu hồi ra mạn linh lưu long, sau đó liền chạy tới Đại La Lệ nói tới địa điểm. Rất nhanh, hắn đi tới Cửu Châu thành Tây Nam Thiên Gia Cốc, Thiên Gia Cốc là Cửu Châu thành Tây Nam một cái địa đồ, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu là bởi vì nơi này sơn nhiều, có thể hoạt động khu vực cũng liền một cái hai mặt đều núi vây quanh tu lũng, một đầu nước cạn xuyên qua đầu này cốc, cho nên hạp cốc này là có hai cái nhỏ bé cửa ra vào. Hạ Tiểu Bạch đến lúc đến nơi này, nơi này thật là có không ít người tại huấn chiến. Giết tiếng la cùng vũ khí âm thanh của va chạm tại trong hẻm núi không ngừng quanh quần, hình thành trận trận tiếng vang, rõ ràng song phương cộng lại chỉ có mấy ngàn người, nhưng là tại tiếng vang kèm theo hiệu quả phía dưới thật giống như mấy vạn người tại hôn chiến. Thế là cái này cho một loại chúng ta bên này rất nhiều người cảm giác, cả đám đều trên nhiệt huyết đầu. Hạ tiểu bạch trực tiếp từ trên trời ra xuống, sao trời lĩnh vực, long tướng thiên uy chờ quần thể kỹ năng ném ra, sau đó hắn một cái hạo thiên dập dờn quét ngang mà ra, từng người từng người phong duyên người chơi cứ như vậy bị quét ngang mà không Sau đó Hạ Tiểu Bạch lập tức quay người, đối với phía sau còn chưa kịp người của quét sạch trực tiếp một bộ sáng chói kỹ năng của phát, miêu sát một gã phong duyên kiếm sĩ. Bất quá cũng ở thời điểm này, một cây lóe sáng lấy hàn mang mũi tên thần linh hướng phía con mắt của Hạ Tiểu Bạch bắn nhanh mà đến 55362. Không cần nhiều lời, có thể bắn chúng Hạ Tiểu Bạch cơ bản cũng chỉ có phong duyên đệ nhất cùng tiến thủ hữu duyên vô phận. Nhưng là hữu duyên vô phận cuối cùng chỉ là hạ vị thần mà thôi, lông mi con con lúc này đã tăng lên tới 18 cấp đều định thân lôi pháp thuật trực tiếp tới, hữu duyên vô phận lập tức bị định trụ tròn vẹn 5 giây thời gian, sau đó cả người cứ như vậy quắc Tiếp tiếp, người của Phong Duyên có thể nói là tán loạn mà chạy, bọn hắn từ xa cách thiên linh đám người cái kia xuất khẩu chạy ra ngoài đi đường đuổi theo. Hạ Tiểu Bạch cũng không nhường người của thiên linh truy, bọn hắn đối với loại tình huống này dường như có lẽ đã từ không tưởng thấy. Không sai, trước mắt một màn này, trong khoảng thời gian này có thể nói thường xuyên xảy ra. Phương hội cùng phường hội ở giữa tổng là bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà đánh nhau, Song phương cũng không nói thêm cái gì, gặp mặt liền trực tiếp làm, nhìn thấy chơi không lại, hoặc là nói có cái này xu thế trực tiếp chạy. Chương 1100, tăng bảo đồ chi tranh. Chương 1100, tăng bảo đồ chi tranh. Mà Thiên Gia Cốc không thể nghi ngờ là có song phương đều muốn tranh đoạt tài nguyên đúng, về Ma Đan. Mặc dù trước đó Thiên Linh thành công cầm xuống về tinh rừng, nhưng là 18 cấp về Ma Đan vật liệu vẫn là thiếu, pháp hệ chức nghiệp có nhiều thiếu làm cái này tự không cần nói nhiều à, tóm lại, cũng này tuyệt đối là tất nhiên tranh tài nguyên. Thành công cầm xuống Thiên Gia Cốc, đoán chừng người của Phong Duyên có lên tới hay không, sau đó Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, chính là truyền đưa đến Cựu Châu thành đúng, nương theo lấy hắn thăng lên 235 cấp, thay đổi tinh diễm chi kiếm, sức chiến đấu mạnh hơn, bởi vậy hắn có thể tìm một chút mạnh hơn nhiệm vụ làm đương nhiên, thuận tiện đánh tốt cùng nở rở cơ quan hệ mới là vương đạo. Cùng lúc đó, ở vào Cửu Châu thành cách đó không xa Tiềm Long Nguyên phía dưới, một đoàn bình thiên hạ người chơi tụ tập ở chỗ này, mà cầm đầu rõ ràng là Bình Thiên Hạ hội trưởng gia quốc Thiên Hạ thiên Linh đánh tan phong duyên cầm xuống thiên gia quốc gia. Cá. Các vị nắm chặt thời gian soát, thừa dịp những người khác còn không biết nơi này tình báo, mau đem những vật kia soát đi ra. Bình Thiên Hạ chống trường kiếm đứng tại những này bình thiên hạ tinh anh trước mặt người chơi, sau lưng khoác gió đang đấy quốc Hàn Phong quét phía dưới không ngừng phiêu độc lấy, có thể nói là uy phong lẫm tâm đi, Tiềm trước kia vẫn được, nhưng là nương theo lấy người chơi đẳng cấp đề cao, người của tới đây đã rất đi. Tiềm Long Nguyên biến dị trước mắt không có người biết, chờ có người biết, chúng ta đã đem đồ vật đều soát kết thúc. Bình Thiên Hạ bên cạnh, ai đi tên là Tề Gia tu thần một gã võ tăng lớn tiếng nói lời nói tuổi như thế, nhưng các ngươi cũng không thể búng lòng, nhanh đi xoát ta, biến dị về sau, quái vật thực lực không phải thấp. Là, nên đi xem ai tốt đâu. Hạ Tiểu Bạch đi lại rộn rộn ràng rằng Cửu Châu thành phía trên đường đi, đương nhiên có chút lựa chọn khó khăn chứng. Tam hoàng tử Chu Thiên Công, hắn nhìn xem cũng không đơn giản, nhưng lại hắn đối những cái kia thợ mộc chế tạo đồ chơi thật lá rất đệ bụng. Dưới mắt hắn thời gian không nhiều, vẫn là sắp xếp một cái ưu tiên cấp bán tàng bảo đồ mạnh vỡ rồi, bán tàng bảo đồ mảnh vỡ rồi. Ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch thình lình nghe được bên đường có một cái người chơi tại hô to. Tại thành thị trong đường phố, người giao tiền là có thể bày quẩy bán hàng, chính mình bày quẩy bán hàng bán ra lời nói, cùng trong trò chơi trong giao dịch tâm tướng so, không cần khấu trừ phí thủ tục, bởi vậy rất nhiều người lựa chọn chính mình bày quẩy bán hàng đương nhiên, người của bày quẩy bán hàng nhiều lắm, tốc độ của bán đi khả năng không có trong giao dịch tâm nhanh như vậy. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã đi tới trước mặt người kia, bảo đồ mạnh vỡ. Bao nhiêu tiền? Trong trò chơi đương nhiên là có tàng bảo đồ loại vật này. Lúc trước cùng người của Hàn Phong thành Hạ Tiên Tung lâm phó bản chính là tuân gia một tấm bản đồ bảo tàng. Cuối cùng, liên biến thành cùng Nhật Bản tranh đoạt Tân Nguyệt Đảo tranh chấp. Nhưng là, một chương hoàn chỉnh tàng bảo đồ có thể không dễ dàng như vậy tìm được, dưới đại bộ phận tình huống, đều muốn tìm đủ mảnh vỡ khả năng ghép lại thành công hai tấm bản đồ bảo tàng mày vỡ, hết thảy ba tấm, nhưng là không biết rõ vì cái gì thiếu một chương, liền bán ngươi 500 kim tệ tốt. Chủ quán là kỹ sĩ. Kỳ thật hắn cũng tò mò nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, bởi vì hắn phát hiện Hạ Tiểu Bạch lại là mang theo mũ giáp, không mũ giáp hiệu quả ẩn dấu rơi, cứ như vậy, bộ mặt không rõ ràng lắm. Tâm thêm hắn hai đi cùng đẳng cấp chờ tin tức đều ẩn ngấp dưới mất, hắn một chút cũng nhìn không ra thân phận của Hạ Tiểu Bạch đã như vậy ta muốn hết. Đây là hai câu nói, không phải là cùng là một người nói, bất quá hạ nửa câu kỳ thật cũng cùng Hạ Tiểu Bạch muốn nói không sai bị lắm, chỉ là đáng tiếc bị một người khác vượt lên trước nói ra. Hạ Tiểu Bạch quay người nhìn sang, bên cạnh lúc này đã xuất hiện một đám người. Trong đó cầm đầu ba người, ID phân biệt là ta là đại cao thủ, siêu cấp quả táo, toàn em gái người mặt bình phong đồng thời, bọn hắn đều là một cái phương hội, Hạ Tiểu Bạch còn không tính là lẫm, cái kia chính là viêm hồn. Hắn có chút không từng được. Viêm hồn là thể thủy lưu năm khai sáng cũng chính là kia cái gì cái gọi là quốc chiến chỉ huy phó, lúc trước hai vòng quốc chiến bên trong làm không ít sự tình, cuối cùng hắn trực tiếp liền bị rất nhiều người không nhìn. Trước không xem qua ba người này, đẳng cấp vậy mà cũng có 229, 227, 228 tăng cấp, tính là không sai, xem ra viêm hồn cũng đang phát triển, chỉ là không biết rõ cụ thể như thế nào ta tới trước, bán cho ta là được rồi." Hạ tiểu Bạch nhàn nhạt đối với chủ quán nói rằng, dù sao tới trước tới sau. Bất quá thuật sư nghề nghiệp siêu cấp quả táo nghe vậy lập tức ngạc nhiên nha a một tiếng, "Tiểu tử ngươi có thể à, ngươi biết không biết chúng ta là ai? Chúng ta thật là viêm hồn người." Tuột về quốc chiến bộ chỉ huy trọng yếu nhất phương hội, hiểu không?" Hắn một bộ tự ngạo giọng điệu nói rằng, "Quốc chiến bộ chỉ huy, vật này nghe hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng cũng tiếc hạ tiểu bạch không ăn bộ này, liền xem như từ đức tới cũng vô dụng." Hạ tiểu bạch hoàn toàn không coi bọn hắn ra gì. Bất quá bọn hắn cũng là ngây ngẩn cả người, từ đức là ai? Hạ tiểu bạch xem như phục, từ đức chính là thế thủy lưu năm tại tên thế giới hiện thực, những người này thế mà không biết rõ. Bất quá cũng đúng, chơi game ai quảnh người thế giới hiện thực đang làm gì, trừ phi ngươi muốn thông qua trò chơi ra mắt cho ngươi 500 kim tệ. Hạ tiểu bạch nhìn về phía chủ quán chờ một chút, chúng ta ra 1000 Cầm đầu ta là đại cao thủ, cũng chính là đẳng cấp 229 cấp cao nhất cái kia kiếm sĩ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Theo bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch không nhìn thấy ID đẳng cấp, cũng không nhìn thấy khuôn mặt, hơn phân nửa là kia thứ gì độc hành hiệp. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, rất nhiều người đều không thích lộ diện cho, tỉ như nói dáng dấp rất xấu loại kia đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, không lộ diện cho khả năng có rất nhiều loại tình huống, nhưng là bất luận là loại tình huống nào, độc hành hiệp trên người trên cơ bản tiền sẽ không quá nhiều 500 kim tương đương với 500 khối tiền, so tiền đi, độc hành hiệp làm sao có thể liệu đến qua bọn hắn những này viêm hồn người. Viêm hồn, thật là các dị hữu lớn. Ít ra bọn hắn là cảm thấy như vậy. Bất quá chủ quán do dự, hắn đẳng cấp không cao, chơi game chính là muốn thông qua bán trang bị hoặc là cái khác một chút hi hưu đạo cụ kiếm ít tiền lẻ. Những người này cho 1000 kim lời nói, trực tiếp chính là 1000 khối tiền đổi tay a. Hạ Tiểu Bạch thì là nhíu nhíu mày, 2000. Hiện tại vơ vét tài nguyên, tăng bảo đồ cũng là trong đó một trong phương thức, bởi vì đa số người chơi có thể thăm dò phát hiện địa phương, cơ bản đều đã vơ vét đến không sai biệt lắm, có tăng bảo đồ lời nói, trên căn cứ mặt tìm ra lời giải đáp án, có thể thông qua một chút địa hình phức tạp hoặc là cần tìm ra lời giải mê cung, đến mới không biết khu vực Bất quá ta là đại cao thủ nghe vậy lập tức cũng là cả kinh, vậy mà không chút do dự ra 2000 kim. Người là ai? Ta là đại cao thủ hỏi, hắn đột nhiên cảm giác được Hạ Tiểu Bạch cũng không đơn giản ta là các ngươi hội trưởng người của không thể chơi vào. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sự thật đúng là như thế, hắn nhưng là giết qua Thệ Thủy Lưu năm, nhưng là ta là đại cao thủ ba người lên nhau, lập tức nở nụ cười. Bởi vì, cái nào sợ sẽ là trước phong vân bảng trăm cao thủ, đều không có can đảm này giết Thệ Thủy Lưu năm, dù sao Thệ Thủy Lưu tuổi già cha trên thật là đầu đại nhân vật. Chương 1401. Chu Thiên Nhu tin báo trên 1401, Chu Thiên Nhu tình báo. Lấy bọn hắn kỹ thuật cũng không phải giết không được, thiên hại bên trong bột mạnh một chút Hạ Tiểu Bạch đều phải treo, cho nên không có người nào chơi không lại. Chỉ là, mấu chốt là giết có đáng giá hay không mà thôi. Bởi vậy bọn hắn cười, bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch là giở cho dối trá, khả năng có chút ít tiền, nhưng lại đầy trời khoác lác 3000 kim. Ta là đại cao thủ nạo nên nói, hắn cũng không thiếu tiền. Thu mua tàng bảo đồ cũng là tệ thủy lưu năm phân phó xuống tới yêu cầu, dùng đều là chi phí chung năm Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, hắn càng không thiếu tiền, tốt xấu là thiên linh trưởng của một hội. Ta là đại cao thủ lập tức không nói, bởi vì bọn hắn mặc dù nhiều tiền, nhưng cũng không có nghĩa là chính là có thể phu phí, đến lúc đó Thệ thủy lưu năm sẽ còn mắng bọn hắn. Tiên tiểu từ trước mắt này chuyện gì xảy ra, có tiền như vậy sao? Hội trưởng, quên đi thôi, chờ hắn ra khỏi thành không bằng chúng ta dẫn người phát nổ hắn một bên cung tiễn thủ toàn em gái ngươi mặt bình phong tại tổ đội trong kênh nói chuyện nói rằng. Ta đại cao thủ gật gật đầu, đó là cái biện pháp, cũng không cần dùng tiền liền có thể đạt được tàng bảo đồ, chỉ là giết chết Hạ tiểu Bạch cũng không phải là nhất định có thể tuân ra tàng bảo đồ, khả năng còn cần thủ thi một đoạn thời gian. Nhưng là vừa vặn ra khỏi thành người chơi làm không được thủ thi. Tính toán, tóm lại trước cho hắn một bài học, hơn nữa vừa mới đồ vật của đã được, lúc này quải điệu rất dễ dàng tuân ra tới. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch bỏ ra 5000 kim tệ mua xuống tàng bảo đồ. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch chính là rời đi con đường này. Ta là đại cao thủ cùng siêu cấp quả táo ba người thì là liếp nhau một cái. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch không biết sao, đi tới một đầu người không tính quá nhiều đường đi tứ công chỗ phủ. Hạ Tiểu Bạch là người, lúc này mới nhớ tới nơi này là Chu Thiên Nhu phủ tính toán, đi tìm nhìn xem có cái gì tình báo. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ chính là đi vào hắn bây giờ tại tứ công chúa trước cửa phủ. Chiếm được hạ nhân hồi báo ta là đại cao thủ nghe vậy lập tức chính là xưng sở tứ công chúa phủ trước cửa. Hắn muốn đi vào. Chu Thiên Nhu nói như thế nào đây, tại Đông đảo người chơi trong cảm nhận là vô dụng lại rất khó sinh ra gặp nhau nở tợ cỡ đở ở ưu tiên nàng chỉ là công chúa, cùng Chu Thịnh Hàn thậm chí Duệ Phong So đều không có cái gì hữu dụng lực ảnh hưởng, liền xem như Duệ Phong loại này quân đoàn trưởng, tốt xấu còn nắm trong tay một cái quân đoàn, Chu Thiên Nhu không có cái gì Tiếp theo liền là rất khó cùng Chu Thiên Nhu đắp lên quan hệ, bởi vì phủ đệ không phải cái gì người chơi đều có thể đi vào, vậy hắn bị những cái kiên nở tờ cờ vệ binh ngăn lại, về sau hẳn là liền sẽ ra khỏi thành đi toàn em gái ngươi mặt bình phong trầm tư nói rằng, sau đó bắt đầu sau lưng chỉ huy viêm hồn thành viên ra khỏi thành nằm vùng chờ đợi Hạ tiểu Bạch vạn nhất hắn trực tiếp truyền tống rời đi làm sao bây giờ? Siêu cấp quả táo nói rằng, hoàn toàn chính xác có khả năng này, trực tiếp truyền tống về hắn lúc trước sau khi rời Tân Thủ thôn cái thứ nhất thành thị, cái này là tuyệt đối có khả năng vậy dạng này liền sẽ có hơi phiền toái, bất quá có thể khiến người khác phân biệt tại Liệm Nguyên thành, Thiên Tuyển thành, Tư Phương thành. Đại dương thành nằm vùng, chỉ có thể là dạng này ta là đại cao thủ nói rằng. Ba người đang nói, nhưng là lúc này dưới tay người thình lình lại phát tới tin tức. Mục tiêu nhân vật tiến vào bốn công chủ phụ đệ. Ba người ngần người, sau đó con người lập tức bị chấn kinh thay thế. Cái này sao có thể? Vậy mà tiến bảo. Tứ công chúa cũng không phải cái gì hấp dẫn nở cờ à, phụ đệ của nàng quả thực so tam hoàng tử Chu Thiên công phụ đệ còn có tiến. Người này là thế nào đi vào Ba người bọn họ đều có chút chấn kinh đại ca, người kia. Có thể hay không thật sự là cái gì siêu cấp cao thủ a Siêu cấp quả táo hỏi ta là đại cao thủ, siêu cấp cao thủ cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán làm nặc danh a. Ta là đại cao thủ vạn phần không hiểu, cao thủ nặc danh có làm được cái gì đi, cao thủ cần chính là danh khí. Nặc danh có làm được cái gì, người đi tập kích bất ngờ cái gì đối thủ muốn mất một còn sao? Tính toán, trước không vòng với hắn, chuyện này ta đi nói cho hội trưởng. Bọn hắn cảm thấy vạn nhất hạ tiểu Bạch thật sự là cao thủ gì, vậy rất có thể dẫn tới phiền toái. Cứ như vậy, hạ tiểu Bạch cũng không biết mình không hiểu thấu đưa tới một trận không phải nguy cơ nguy cơ, sau đó chẳng nguy cơ này lại tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống bị hóa giải mất. Bất quá hắn lúc này đã là lại lần nữa gặp được Chu Thiên Nhu. Hồi lâu không thấy, Chu Thiên Nhu vẫn như cũng là yêu nhã bộ dáng kia, một đôi mắt to thời điểm có ba phần thần sắc lo lắng. Một thân xanh đậm váy dài ba vây lấy nàng động nhân thân thể mệt mỏi, giống như ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên đồng dạng mạo hiểm giả hạ tiểu bạch, ngươi đã đến. Chu Thiên Nhu cười trêu lại hắn. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nói thẳng minh ý đồ đến tình báo hữu dụng a, nghe nói gần nhất Tiềm Long Nguyên đã xảy ra biến dữ đi binh sĩ không ai sống sót, nơi đó biến cực kỳ nguy hiểm, ngươi có thể đi nhìn xem. A. Tiềm Long Nguyên. Tiềm Long Nguyên Lúc trước lần thứ nhất gặp lúc đến Chu Thịnh Hàn, Chu Thịnh Hàn còn không phải Cựu Châu Đế Quốc hoàng đế đâu, hắn ở nơi đó tiếp vào nhiệm vụ chính là thăm dò Tiềm Long Nguyên. Bất quá lấy lúc ấy Tiềm Long Nguyên bên trong quái vật đẳng cấp mà nói, thả đến bây giờ quái vật đẳng cấp rõ ràng đã là hậu, hiện tại Tiềm Long Nguyên biến dị. Hơn nữa nở tờ cờ binh sĩ hiện tại cũng theo trò chơi đổi mới tăng lên tới 220 cấp, một đi không trở lại, chứng minh cũng đều là bị Tiềm Long Nguyên bên trong quái vật xử lý, kia hãy nói Minh bây giờ Tiềm Long Nguyên quái vật đẳng cấp không thua kém 220 cấp đáng giá xem xét. Kế tiếp hạ tiểu Bạch lại hỏi một chút tình báo, sau đó liền xuất phát hội trường, chuyện chính là như vậy. Ta là đại cao thủ nói với Thệ Thủy Lưu năm a, ta người của trêu chọc không nổi." Thệ Thủy Lưu năm cười lạnh một tiếng, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hiện tại thật là ai đều không coi hắn ra gì sao? Xem ta như thế nào giết chết hắn, cho ta ngâm lại người kia còn nói cái gì?" Thệ Thủy Lưu năm hiện tại rất không được giết chết Hạ Tiểu Bạch, nhưng là căn cứ ta là đại cao thủ nói tới, người kia, ẩn nặc ID, đẳng cấp, xương hảo, bộ mặt cũng bị mũ giáp bao trùm, căn bản nhìn không ra là ai a, người kia còn nói cái gì từ đức tới cũng vô dụng. "Ta là đại cao thủ nói rằng ngươi nói cái gì?" Thệ thủy Lưu năm kinh hãi. Từ đức là tên hắn. Trên hắn trước mắt chỉ có tại Cửu Châu khách sạn lần thứ nhất quyết định thành lập quốc chiến bộ chỉ huy thời điểm nói qua một lần, lúc kia ở đây chỉ có Trung Quốc tiếng tăm lừng lẫy mấy người cao thủ, bao quát mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao chờ một chút, lúc kia bọn hắn cần bỏ phiếu biểu quyết hai làm quốc chiến tổng chỉ huy. Vậy mà biết tên của hắn, như vậy nói cách khác người kia rất có thể là trong đám người kia một cái. Hẳn là Đại Ma Vương. Sắc mặt của Thệ Thủy Lưu niên lập tức khó coi hội trưởng người đang nói cái gì, người kia là Đại Ma Vương. Sao lại có thể như thế đây? Ta là trong mắt đại cao thủ có khó có thể tin Đại Ma Vương nhàm chán như vậy sao? Thế mà ẩn nấp ID đẳng cấp Tốt giống như trước cũng chưa nghe nói qua, hắn nửa thích dạng này giả heo ăn thịt hổ a. Tổng trước con mắt còn không thể xác định. Thệ thủy lưu năm nói rằng Đại Ma Vương hồi tưởng lại lúc trước bị Hạ Tiểu Bạch đánh giết thời điểm, sắc mặt của hắn liền vô cùng khó coi. Trước 1402. Bị phát hiện Hạ Tiểu Bạch. Trước 1402, bị phát hiện Hạ Tiểu Bạch. Nếu như không có cái này việc sự tình, vậy hắn còn sẽ không nhớ lại. Hiện tại ta là đại cao thủ cùng hắn nói giá kiện sự tình, lập tức nhường hắn nhớ tới lúc trước quốc chiến bên trong bị Hạ Tiểu Bạch nhiều lần nhắm vào một màn hự, Đại Ma Vương, cái này lần thứ 3 cuộc chiến, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi tùy tâm sở dụng. Thiên hạ này là ta. Quốc chiến bắt đầu, Mục Tu Văn khẳng định sẽ lại lần nữa tổ chức liên quan tới quốc chiến hội nghị đến lúc đó, hắn sẽ thuyết phục Mục Tu Văn xuất Linh Hoa Hạ Âu Ưu Tiên Tiên Công Nga là cùng được ý. Hừ, Đại Ma Vương, lần này Trung Quốc liền từ ta xuất lĩnh, tranh bá thiên hạ. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên không biết rõ lúc này trong lòng Thệ Thủy Lưu niên ý nghĩ, hắn đã là dựa theo địa đồ đi tới Tiềm Long Nguyên. Trên khoảng cách lần hắn đi vào Tiềm Long Nguyên đã qua thời gian rất lâu, không thể không nói, đa số cảnh vật vẫn là rất quen thuộc, chỉ là quái vật thay đổi rất nhiều. Hắn đi vào Tiềm Long Nguyên bên cạnh vách núi, thu hồi ma rất ngựa. Sau đó nhìn phía dưới tràn đầy sương ngủ Tiềm Long Nguyên, nhíu nhíu mày tốt nổm xương ngủ. Nặng nghề xương ngủ, lập tức làm cho toàn bộ Tiềm Long Nguyên đều là biến thần bí khó lường, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tìm dưới đường đi lại nói. Hạ Tiểu Bạch dọc theo vách đá tìm thật lâu, sau đó rốt cục tìm tới có thể bỏ đi xuống sợi đẳng. Chỉ có thể dạng này bò, nếu không trực tiếp nhảy đi xuống sẽ bị ngã chết, hơn nữa mạn linh lưu long vào không được Tiềm Long Nguyên, bởi vì Tiềm Long Nguyên là cá bay, điểm này lần trước đến lúc đến Tiềm Long Nguyên chính là biết, nhưng phàm là tiến vào Tiềm Nguyên chim bay, toàn bộ đều rơi xuống. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch dọc theo sờ đằng, dây leo bò tới Tiềm Long Nguyên dưới đáy. Nửa đường trải qua mê mù mười phần nặng nề khu vực, bất quá tới thấp nhất về sau, lập tức có một loại cảm giác rộng mở trong sáng đến chỗ của tới, nơi này yên mắng một mạnh, ngược lại để người có chút tim đập nhanh, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn dường như còn nghe được tiếng bước chân giày đặc. Trước nhìn một chút phương mặt đất, nơi này bùi cỏ vẫn là rất nhiều, Hạ Tiểu Bạch ngồi xổm ở thảo tùng lý, thận trọng dọc theo có bụi cỏ phương hướng lấy chỗ sâu trong tiềm la nguyên đi đến ha ha, lại tuôn ra đến một cái. Hắn mơ hồ nghe được này một thanh âm. Có người. Hạ Tiểu Bạch lập tức mình, vội vàng ngồi ở thảo lý mặt. Sau đó hắn một bên trước vòng quanh lập tức, hắn thấy được ngay tại cải quái một đám người, không chỉ có như thế, nơi này rất nhiều người đang cải quái, quái vật cũng không ngừng một đầu, tóm lại cùng Tiềm Long Nguyên không khí so xanh có chút đi ngược lại, nơi này đúng là như thế náo nhiệt đây là cái nào phương hội. Vậy mà trốn ở chỗ này cải quái. Hạ Tiểu Bạch trước tiên cho là bọn họ là cải quái, bất quá rất nhanh, hắn lại nghe được những này người chơi nói rằng tuân ra cái nào bộ kiện, là mũ giáp. Ngũ giáp sao? Ngũ giáp thế nào nhiều như vậy, hiện tại cái này trang phục, thiếu chính là dây chuyền. Mọi việc như thế tiếng nói chuyện truyền đến, nhưng Hạ Tiểu Bạch không khỏi giận mình. Những người này vậy mà tại soát trang phục Hơn nữa hắn nhìn một chút, những người này đẳng cấp không thấp, bình quân đẳng cấp đều có 223 cấp, tối thiểu phải là các ghiệu lớn tinh anh thành viên. Kế tiếp hắn lại nghe lén một chút, phát hiện bọn hắn là bình người của thiên hạ. Bình thiên hạ, hiện tại phong vân bảng thứ 10 phương hội. Bình thiên hạ gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại 10 cùng 11 chi quanh quần ở giữa, là không trên không dưới các ghiệu hiệu lớn, có chút đầu bị. Nhưng là không thể phủ nhận là, có thể có cái bài danh này, thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém. Hơn nữa bọn hắn tiên linh hòa bình thiên hạ quan hệ thuộc tại bình thường lại không tốt, mặc dù không có cùng bình mình chi quang, phong duyên như thế siêu cấp mâu thuẫn quan hệ, nhưng là đối hạ tiểu bạch mà nói, đã bị hắn phát hiện bình thiên hạ đang cài trang phục giá kiện sự tình, kia không có dễ nói gì đoạn. Đại tranh chi thế, không tiến tắc đối, dù sao bọn hắn cũng không phải vận động, Hàn Phong thành như thế quan hệ không tệ phương hội. Hơn nữa những người này soát vẫn là truyền kỳ trang phục. Hắn nhìn một chút, dù đã ở chỗ này quái vật đều là 230 cấp truyền thuyết cấp quái vật, HP gần 1 triệu, tại quái vật bình thường bên trong xem như rất mạnh. So những ngày quay có thể rơi truyền thuyết trang phục bộ kiện, mặc dù tỷ lệ rơi đồ không cao lắm, nhưng là hiện tại có thể tìm tới truyền thuyết trang phục địa phương cũng không nhiều. Hạ Tiểu Bạch lập tức đem tình huống nơi này nói cho Nhiệm Thu Linh tốt, ta đã biết, chúng ta lập tức mang người tới. Nhiệm Thu Linh nghiêm mặt nói ân. Nhiệm đại mỹ nữ, hội trưởng của chúng ta lại có chuyện gì a? Thanh Phong Dương hỏi hắn tại Tiềm Long Nguyên phát hiện bình thiên hạ soát truyền thuyết trang phục. Nhiệm Thu Linh nói rằng cái gì? Truyền thuyết trang phục? Trưởng lưu lời này nghe vậy lập tức giật nảy cả mình. Truyền thuyết trang phục, này quả không đơn giản. Trước mắt trang phục vẫn là rất ít, trước mắt có thể tìm tới trang phục nhiều nhất chính là thử thi cấp trang phục, nhưng là trở ra hơi trễ, dù sao hiện tại một chút phường hội cao thủ, trên cơ bản đều một thân truyền thuyết trang bị, thử thi trang phục cũng không phải không được, nhưng là kèm theo trang phục thuộc tính về sau, cùng một thân truyền thuyết so sánh, thuộc tính lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là truyền thuyết trang bị đặc hiệu càng thêm cấp huyễn, cho nên bọn hắn vẫn là càng muốn xuyên truyền thuyết trang bị loại chuyện này hắn đều có thể gặp phải, Bình Thiên Hạ thật sự là xui xẻo. Đêm về lạnh nói rằng không thể nói như thế, trong khoảng thời gian này Bình Thiên Hạ một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe nói bọn hắn hạ vị thần có 10 cái, chúng vị thần cũng có 5 -6. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian dẫn người đi chợ giúp tiểu Kakaa. Đại La Lệ nói rằng ân. Ngay tại Thiên Linh tập hợp nhân mã lúc, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là đang lặng lặng trốn tránh. Hắn muốn là dự định cứ như vậy trốn tránh, bất quá ngay lúc này, có cảm giác nguy cơ chuyển đến, Hạ Tiểu Bạch vội vàng lăn mình một cái xoành. Hạ Tiểu Bạch trước đó nốt đui có kia thình lình có bùn đất bắn tung tóe ra. Bị phát hiện. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch giật mình, đối với cái này có chút không tưởng được tiểu tặc ngư, ta phát hiện ngươi rất lâu, ngươi phản ứng không tệ lắm. Bình Thiên hạ một cái võ tăng đứng lên đối với Hạ Tiểu Bạch nhếch miệng cười lạnh, đúng là hắn vừa mới đối với Hạ Tiểu Bạch vị trí huynh đánh một quyền. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, đối với tề gia tu thân lúc này chính là một cái siêu cấp thuật thăm rỏ ném qua đi. ID: Tề gia tu thân đẳng cấp 233. Giai vị: Trung vị thần. Trước mắt cái này võ tăng, đúng là trong một gã vị thần cấp bậc người chơi. Đây tuyệt đối không tầm thường, mọi người đều biết, võ tăng là thiên khai bên trong hai đại mở tờ chức nghiệp một trong, cùng kỵ sĩ đều thuộc về khế thị, dưới mắt cái này võ tăng là trung vị thần, kia lượng máu của hắn, sợ là không dưới 8 tập vậy. Cái này đã cùng Vương Tín có thể liều một trận, bởi vì Vương trong tin cũng là vị thần cấp bậc kỵ sĩ, trước mắt cái này võ tăng, đoán chừng là bình thiên hạ cao thủ, trang bị cũng không kém bao nhiêu, tiêu cứ như vậy, thực lực tổng hợp, cùng Vương Tín cao hơn ai ai thấp vậy, nhưng thật có chút khó nói. Vương Tín danh xưng thiên linh thứ nhất kỵ sĩ, tuyệt đối là nhất thịt tồn tại, trước mắt người này cùng Vương Tín có thể liều mạng, liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng không có lòng tin có thể tại trong thời gian ngắn đánh giết hắn. Nhưng là không có, có lòng tin không có nghĩa là không cần phản kích, dưới mắt loại tình huống này, hắn đã bị phát hiện không ít bình thiên hạ người chơi đã vây quanh, tình huống hơi bất ổn, hắn chỉ có thể là đánh trước lại nói. Thế là Hạ Tiểu Bạch một bộ kiếm kỳ đánh ra. Chương 1403. người hôm nay chết chắc. Chương 1403. người hôm nay chết chắc đầu tiên chính là một cái Hạo Thiên giật dần, dần. Một đạo vầng bạc sáng chói kiếm khí đánh ra, kéo theo khởi trận trận khí lưu cường đại, trước mắt thật là cái này tề ra tu thân cũng không có bay rất ra ngoài, chỉ là cả người về sau bình di một khoảng cách, cũng không có bay rất ra ngoài. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, sau đó theo sát lấy chính là một bộ kỹ năng bộ phát ra, sao trời liền liền diệu, La sát trạm, Linh hải phi yến, Viêm bạo trạm chờ một chút, nguyên một đám kiếm khí bị Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt ném ra nhưng mà 30253 88524 42153 nguyên một đám số lượng theo tề gia tu thân trên đầu bay này ra, mặc dù hạ tiểu bạch tổn thương đã đầy đủ cao, nhưng là không thể phủ nhận là tề gia tu thân thật là thịt, một bộ kỹ năng bộ phát xuống tới, cũng chỉ là nhường tề gia tu thân lượng máu rơi mất hơn 30 vạn. Bất quá tề gia tu thân cũng là lập tức lui về phía sau mấy bước, vội vàng cấp chính mình một quả 18 cấp hồi máu đan. Trong mắt hắn có một vẻ kinh hãi, đại ma vương. Nhìn thấy hạ tiểu bạch kiếm kỹ, hắn lập tức chính là ra, dù sao song kiếm lưu đặc thủ thật sự là quá rõ ràng chỉ bất quá hắn không rõ Hạ Tiểu Bạch tại sao phải ẩn nấp ID cùng đăng cấp chờ tin tức. Hơn nữa, không thể phủ nhận là Hạ Tiểu Bạch tổn thương vẫn là để hắn giật ngại mình, một mạch tạo thành hơn 30 vạn tổn thương, là hắn gần nửa đoạn huyết lượng, đại ma vương quả nhiên kinh khủng như vậy. Nhưng may mắn thay, hắn trong dù sao cũng là vị thần, lại là võ tăng, HP tuyệt đối chịu đựng được, bất quá hắn không có có lòng tin có thể đối Hạ Tiểu Bạch tạo thành bao lớn tổn thương chính là những người khác tập kích đại ma vương. Tề gia tu thân hô to một tiếng, sau đó một lòng phòng ngự trạng đứng tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Lúc này Bình Thiên Hạ hội trưởng gia quốc thiên hạ cùng cái khác bình thiên hạ cao thủ ngay tại soát một đầu chuyển thuyết cấp bộ đồng vậy, Tiềm Long Nguyên biến dị về sau, phía dưới thật là xuất hiện một đầu chuyển thuyết cấp bộ, đẳng cấp cao đến 230 cấp, mặc dù không có hắc ám chi thác bự mạnh, nhưng là cũng chẳng yếu đi đâu hay. 6 ước lượng máu, giết chết về sau, đoán chừng sẽ tuân ra bọn hắn ngay tại soát bộ kia truyền thuyết trang phục một chút mang tính khen chốt bộ kiện ân, bên kia chuyện gì xảy ra? Gia quốc thiên hạ nhìn thấy một phương hướng nào đó dường như xuất hiện loạn. Bọn hắn là phân tán giết quái, dạng này có thể tăng lên hiệu suất hội trưởng, dường như chúng ta bị người phát hiện. Có người phát hiện a?" Gia Cốc Thiên Hạ nhíu nhíu mày, hắn biết bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy giết chết người kia sau đó thủ thì, cho hắn ít tiền nhường hắn qua một thời gian ngắn lại đến tuyến. "Hội trưởng, người kia tựa hồ là Đại Ma Vương." Dưới tay người còn nói thêm người nói cái gì? Gia Cốc Thiên Hạ cả người tiến công tình thế lập tức đều bị ngăn chặn xuống dưới, trước sau đó phương đầu kia hình thể biến dị to lớn thạch giống chi vương lập tức đối với hắn một cái siêu cấp nham thạch quyền đánh xuống dưới tránh ra. Gia Cốc Thiên Hạ hô to một tiếng ầm ầm. Lập tức, không ít binh người của Thiên Hạ đều bị bộ vận mà bên trong. Sau đó bị chấn bay ra ngoài gây tẩm, lại là đại ma vương. Lần này phiền toái, đoạn thời gian trước mới vừa từ phong duyên trong tay đoạt thiên gia cốc, vậy hắn biết tin tức này về sau không cùng bọn hắn bình thiên hạ đoạt Tiềm Long Nguyên dường như là không thể nào. Hơn nữa trọng yếu nhất là cái này buột còn không có đánh xong hội trưởng, làm sao bây giờ? Các ngươi, tiếp tục dẫn người cuốn lấy buột, trước đừng lấy tiêu diệt làm mục đích, tận khả năng ổn định cứu hận, nhường buột không về được máu là được rồi, cái khác cao thủ cùng cái khác soát người của tiểu quái toàn diện cùng ta đến, chúng ta cùng một chỗ diệt đại ma vương. Không có cách nào, hiện tại nhất định phải làm rơi đại ma vương. Tiềm Long Nguyên nơi này vẫn tương đối đặc thủ, bởi vì cấm bay đã tính, bởi vậy người chơi từ phía trên bay không xuống, một khi mở ra chế độ máy bay lập tức liền sẽ ngã xuống, sau đó trực tiếp ná chết. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải trực tiếp dọc theo vách núi dây leo, sợi đang leo xuống, nhưng là do ở Tiềm Long Nguyên rất sâu, cho nên bỏ thời điểm muốn cùng cẩn thận, một cái sơ sợ sẩy ngã xuống cũng là chết. Bởi vậy chỉ phải giải quyết đại ma vương, vậy thì không ai tiếp ứng dò xét những người kia, đến lúc đó hắn phái người canh dự ở dây leo dưới đáy, vừa nhìn thấy người của Thiên Linh đang bò dây leo liền dùng công tiếp thủ, thuật sư đến tiến hành tấn công từ xa. Cứ như vậy người của Thiên Linh sẽ rất khó xuống tới đúng, tiềm Long Nguyên cũng là dễ thủ khó công địa phương. Lúc này Hạ Tiểu Bạch thì là tại cùng Tề Gia tu thân rằng co. Không thể không nói Tề Gia tu thân thật quá thịt, hắn căn bản không đánh nổi. Bất quá Tề Gia tu thân cũng không có gì chuyển vận, không đả thương được hắn. Bởi vậy hắn dứt khoát không để ý tới Tề Gia tu thân, nhằm vào bình thiên hạ người chơi khác. Chỉ có điều lúc này, Tề Gia tu thân liền sẽ đối với hắn sử dụng trảo phủ loại kỹ năng, cưỡng ép nhường mục tiêu của hắn khóa chặt tại Tề Gia trên người tu thân. Sắp thực rất phiền. Cái này Tề Gia tu thân là cao thủ. Bất quá cũng may Bốn phía bình thiên hạ người chơi không tính rất nhiều, Hạ Tiểu Bạch ngược là có thể kiên trì. Thế nhưng ở thời điểm này, Gia Quốc Thiên Hạ đã là mang theo bình thiên hạ một đám cao thủ tinh nhuệ đến nơi này đại ma vương. Gia Quốc Thiên Hạ nhìn thấy ẩn nấp ID cùng đẳng cấp, trên đầu biểu hiện ra mũ giáp trang bị Hạ Tiểu Bạch một hồi hồ nghi không, ta không phải đại ma vương. Hạ Tiểu Bạch thay đổi âm sắc nói rằng: "Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ tề gia tu thân 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Gia Quốc Thiên Hạ 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không phải đại ma vương. Có thể ngươi mẹ nó thật là sử dụng xong kiếm A. Vậy ngươi là ai?" Gia Cốc Thiên Hạ quát hỏi hừ, thậm chí ngay cả ta Mạc Anh Hùng đều nhận không ra, còn coi ta là thành đại ma vương. "Mắt chó của các ngươi mù sao?" Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng. "Thế gia tu thân, Gia Cốc Thiên Hạ, hội trưởng, là cái kia vị." Thế gia tu thân nói rằng. Gia Cốc Thiên Hạ gật gật đầu, không sai, là hắn. Hắn chính là đại ma vương, tất cả mọi người, bên trên. Lập tức, một đống kỹ năng phốc phốc phốc tập kích đi qua dự vào Hạ Tiểu Bạch xoay người chạy. Hắn mạnh hơn, tập kích cũng là không ngăn nổi, càng đừng đề cập dưới mắt hắn còn không thành thần đâu, lần này có chút hỗn ổn. Hiện tại hắn chỉ có một người, người của Thiên Linh còn chưa tới, hắn coi như muốn rời khỏi Tiệm Long Nguyên cũng rất khó, leo dây mạng, sờ đằng tốc độ không phải rất nhanh, một khi bắt đầu bỏ, khẳng định sẽ bị bình người của Thiên Hạ đánh xuống. Nhưng là hắn bây giờ trở về thành cũng không kịp, sẽ bị đánh gãy. Không ổn a. Về phần ra quốc Thiên người hạ đang còn tại truy, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, đã từng từng đánh chết phá quân, từng đánh chết không ít thân làm hạ vị thần cao thủ, nhưng là dưới mắt rõ ràng bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Bởi vì bọn hắn nhiều người. Hơn nữa bọn hắn 10 cái thần cấp cao thủ ở chỗ này Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn cũng là tuyệt đối không thể đồng thời đối phó nhiều cao thủ như vậy. Về phần rời đi, Càng thêm không có khả năng. Sở Đăng là tuyệt đối không kịp, Sở Đăng không bỏ trên chừng 10 phút đồng hồ không đi. Một khi về thành lập tức sẽ bị đánh gãy. Chỉ cần bị tập kích, Đại Ma Vương có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ Đại Ma Vương, Người hôm nay chết chắc. Chương 1404. Tinh diện trấn. Chương 1404, Tinh diện trấn làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch còn thật có chút thúc thủ vô sách, đối phương nhiều người coi như dòng, chốt là thần cấp cao thủ cũng nhiều, nếu như chỉ là người chơi bình thường tương đối nhiều, kết cục còn không có gì nhưng lại hắn có thể không có tự tin có thể lấy sức một mình đối kháng 10 cái ghệ mở thần bên trên, giết chết đại ma vương, tất cả mọi người nghe, giết chết đại ma vương người kia, ban thưởng 10000 nguyên. Không, ngoại trừ 10000 nguyên, còn ban thưởng một người bạn gái. Lập tức, bình thiên hạ một đám ra súc ngao ngao gọi đưa bạn gái. Đây quả thực so kia một vạn khối tiền còn có lực hấp dẫn. Hạ Tiểu Bạch cũng có chút chán v้าง, một vạn khối tiền còn chưa tính, thế mà còn có kiểu khen thưởng này bạn gái treo thưởng. Bất quá hắn rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là tiếp tục chạy, nếu không, rất nhanh, chạy không bao lâu, Hạ Tiểu Bạch dần dần đi tới tiểm Long nguyên chỗ sâu trong. Tiếng Long Nguyên đương nhiên là có cố hơn nữa càng đến gần hai đầu cuối cùng sương ngủ liền càng nghiêm trọng hơn cuối cùng chạy có chừng 10 phút hạ tiểu bạch vẫn là chạy tới cuối cùng lúc này bình người của thiên hạ thấy cảnh này rốt cục nhẹ nhàng thở ra haha <cười> đại ma Vương nhìn ngươi còn chạy chỗ nào thời ra tu thân cười lớn một tiếng tất cả mọi người tập kích điểm giết Gia cốt thiên hạ hạ lệ rất hiển nhiên hiện tại hạ tiểu bạch đã trở thành cá trong chậu kế tiếp chỉ cần tập kích điểm giết vậy hắn liềnẳ phải chết không nghi ngờ lúc này hạ tiểu bạch trước nhìn xem phương bức tường kia Bích càng răng dựa vào làm sao lại tới cuối cùng Sớm biết vừa mới chạy một con đường khác. Không sai, Tiêm Long Nguyên Địa hình vẫn tương đối phức tạp, nó cái này nguyên là có rất nhiều lối rẽ. Nhưng là hiện tại bình người của thiên hạ đã đối với hắn tập kích, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp phá vây lại nói. Thế là hắn quả quyết ném ra chính mình tinh diễm chi kiếm, tinh diễm chi kiếm gạo thiết lên, lập tức thẳng tắp đâm ra ngoài. Tề gia tu thân thấy thế lập tức có chút không hiểu, lúc này đại ma vương bỗng nhiên ném của mình kiếm làm cái gì? Rất nhanh, hắn liền hiểu, bởi vì, nương theo lấy tinh diễm chi kiếm bị ném ra, thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy người đâu. Dựa vào, công kích toàn bộ bị miss Bình người của Thiên Hạ một hồi rối loạn, một màn này để cho người ta có chút chân tay luôn cuống. Bất quá cũng có mắt người nhọn, rất nhanh liền phát hiện Hạ Tiểu Bạch bóng dáng hắn chạy đến đằng sau chúng ta, mau đuổi theo. Thoáng qua một chút, bình người của Thiên Hạ lập tức lại phần Phật quay người trên đuổi đi. Gia Cốp Thiên Hạ cùng Tề Gia Tu thân lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đây là Đại Ma Vương chuyển vị kỹ năng. Tề Gia Tu thân có chút không hiểu, khoảng cách xa như vậy sao? Không, đây cũng là Đại Ma Vương trên tay kia thanh kiếm, thanh kiếm kia bị hắn ném ở đâu, hắn liền có thể qua lại ở đâu? Gia Cốc Thiên Hạ lập tức nhìn ra mảnh khẽ dựa vào tề gia tu thân chỉ có thể tiếp tục đuổi theo Hạ Tiểu Bạch. Không có thể trách bọn hắn chủ quan, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí của dạng này đặc hiệu, vậy mà có thể dựa vào ném ra ngoài kiếm đến tiến hành xuyên thẳng qua. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch xem như thành công đột phá trùng vây đúng vậy, tinh diễm chi kiếm tinh diễm tránh. Cái này vũ khí đặc hiệu vẫn là rất thần kỳ, ném ra tinh diễm chi kiếm, tại tinh diễm chi kiếm rời tay bất kỳ một cái nào thời điểm, ngươi cũng có thể qua lại đi qua. Bình thường đến dạng, một thanh vũ khí có thể ném bao xa, từ sức mạnh của ngươi đến quyết định. Cho nên, tinh diễm chi kiếm cái này đặc hiệu có thể xuyên thẳng qua khoảng cách, liền cùng lực lượng móc nối, lực lượng người của thấp, kỳ thật tinh diễm tránh khoảng cách sẽ rất ngắn. Nhưng là tương phản, sức mạnh của Hạ Tiểu Bạch rất cao, bởi vậy, tinh diễm tránh liền có thể đến tới so hắn những cái kia chuyển vị kỹ năng càng khoảng cách xa. Cũng bởi vì này, hắn mới lấy may mắn sống ra vòng đây. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không vì vậy mà phất lở, Tiềm Long Nguyên địa hình hết sức phức tạp, liền tựa như một cái mê cung như thế, mặc dù theo cái này còn đường chết thành công đi, thật là nơi này con đường của tất cả đoán chừng đều là tử lộ, bởi vì Tiềm Long Nguyên là một cái phong bế địa đồ của tính cũng có khả năng đến mặt khác trên một tấm bản đồ, nhưng là không có cách nào, hắn chỉ có thể là tại Tiềm Long Nguyên dưới đáy Hỏa Bình Thiên Hạ những người này đi vòng. Thừa dịp lần này may mắn đột phá vây quanh, Hạ Tiểu Bạch cho Nhiệm Thu Linh phát tin tức, để bọn hắn mau lại đây cái gì, bị phát hiện. Cung Tiên thủ muội tử thành hoàng gia có chút giật mình nói ân, chúng ta nhanh đi Tiềm Long Nguyên. Trong mắt Nhiệm Thu Linh có chút cấp bách, đi chế Hạ Tiểu Bạch liền phải treo dựa vào, hắn thế nào không cẩn thận như vậy. Thành phong Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán, Bình Hạ thực cũng không yếu, cao thủ rất nhiều, hơn nữa không chừng bọn hắn có cái gì đặc thù chính sát đạo cụ, bị phát hiện cũng rất bình thường. Điềm Vệ lạnh nói rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là, ải, thôi rắc rối rồi, chính là bởi vì bình thiên hạ cao thủ rất nhiều, một mình hắn sợ là phải bị làm sủi cạo. Thanh Phong Dương nói rằng đi, đừng nói nhảm, vẫn là đi đường quan trọng. Trường lưu đời này nói rằng, thế là, thiên linh tốt mấy ngàn người, cứ riêng phần mình ma rất ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tiềm Long Nguyên cực tốc tiến đến. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch dựa vào tinh diễm chi kiếm tinh diễm chánh, thành công đột phá nhiều lần vây quanh dựa vào, cái này đại ma vương thật là có thể chạy. Không ít bình người của thiên hạ đều há mồm thở dốc chúng ta đối Tiềm Long địa đồ tham độ cũng là tăng lên không ít. Tề gia tu thân nói rằng người đây là tại trào phúng chính mình sao? Bình Thiên hạ một cái khác hạ vị thần cao thủ nói rằng, trong trò chơi địa đồ của người chơi đều có một cái tham dò độ, tham dò độ cao có đôi khi cũng là có ban thường tốt, mặc dù đại ma vương rất có thể chạy, bất quá cái này để chúng ta đối Tiềm Long Nguyên địa hình cũng có cái đại khái hiểu rõ, tính tưởng con đường của Tiềm Long Nguyên về sau, đại ma vương liền không dễ dàng như vậy chạy." Gia Cốc Thiên hạ nói rằng. Lúc này, bọn hắn tất cả mọi người tụ tập tại một cái năm lối rẽ trong miệng trung tâm khu vực. Thứ nơi này có thể nhìn thấy, bốn phía có năm đầu đường, trong đó có một con đường có thể thông hướng thạch giống chi vương vị trí. Mà lúc này, Hạ Tiểu Bạch đang tại bên trong một con đường bên trong, cuối cùng là tử lộ. Bởi vậy, bọn hắn không có vội vã truy tất cả mọi người chia ba cái thế đội, cao thủ cũng chia thành ba cái thê đội. thế đội, tề ra tu thân ngươi tại cái thứ ba thế đội, ta tại cái thứ hai thế đội ra quốc thiên hạ bắt đầu bài binh bố trận. Chia ba cái trước thế đội tiến lời nói, trong chỉ cần ở giữa khoảng cách ngăn các điểm, như vậy thì tính đại ma vương đột tiến một khoảng cách, cũng chỉ sẽ vượt qua thế đội thứ nhất đi vào thế đội thứ hai, cũng chính là trước mặt của hắn. Không nói đến có hắn trước ngăn quất mặt, tề gia tu thân thật là tại phía sau hắn. Hai đạo phòng tuyến đại ma vương thế nào phá vây đều khẳng định đột không đi ra. Cứ như vậy, bình thiên hạ truy kích hạ tiểu bạch các người chơi, chia làm 3 bộ phận. Bọn hắn ngay ngắn trật tự hướng phía hạ tiểu bạch trước vị trí tiến không ổn á hạ tiểu bạch thấy cảnh này, cũng rõ ràng chính mình rốt cục không được không cùng bọn hắn chiến đấu. Chuyện của không có cách nào, mặc dù tinh diễm tránh đột tiến khoảng cách rất xa, làm lệnh cũng rất ngắn, nhưng là bọn hắn nhiều người, mong muốn nhằm vào lên cũng rất dễ dàng. Chương 1405, Cường hã tinh diễm trạm. 1405, Cường Hãn tinh diễm, 1405, hãn tinh diễm Lúc này, mấy người của thiên hạ đang trước chia chung hậu ba đợt hướng phía hạ tiểu bạch đi tới. Rất nhanh, bọn hắn tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch đứng vững bên trên, diện đại ma vương. Gia Cốc Thiên Hạ kiếm chỉ Hạ Tiểu Bạch, không nói nhảm, bởi vì hắn Minh Bạch, bọn hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tại người của Thiên Linh bởi trước khi đến giết chết hắn. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch cũng là cầm trong tay song kiếm vận sức chờ phát động chia ba bộ phận a, hắn nhìn thoáng qua bình người của Thiên Hạ ngựa. Tinh diễm tránh có thể vượt qua người của một bộ phận ngựa, nếu như bởi vậy hắn hiện tại dùng tinh diễm tránh xuyên thẳng qua, như vậy sẽ đi thẳng tới Gia cốt trước mặt Thiên Hạ. Cứ như vậy, hắn muốn đột phá hai trọng quanh. Nếu như hắn có thể cưỡng ép đột phá bình thiên hạ người của thê đội thứ nhất, như vậy tới bình trước mặt thiên hạ, liền có thể trực tiếp dựa vào tinh diễm tránh xuyên thẳng qua tới thê đội thứ ba, cũng chính là tể ra trước mặt tu thân. Nhưng lại như thế này cũng rất khó xử lý, bởi vì tể ra tu thân quá thiện, hắn không đánh nổi, chỉ cần đi vào tề ra trước mặt tu thân, đồng thời không thể nhanh chóng tiêu diệt hắn lời nói, vậy hắn liền sẽ lâm vào bên trong vây quanh nói cách khác nhất định phải cưỡng ép trước phá mất mặt hai đường sau. Tại hắn dùng tinh diễm tránh trước đó, đối phương trận hình sẽ không có quá đại biến động, nếu hắn cùng người của thế đội thứ nhất hỗn chiến, lúc này Gia Quốc Thiên Hạ cùng Tề ra tu thân dẫn người trên vây quần đến, có lại cự linh đắn, hắn vừa dễ dàng rượi vào tinh diễm tránh một mạch vọt đến phía sau bọn họ đã như vậy, vậy thì đánh đi. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, sải bước hướng phía Bình Thiên Hạ người của thế đội thứ nhất ngựa vào tới, thế đội thứ nhất người không nhiều, bởi vì Gia Quốc Thiên Hạ đem chủ lực đều đặt vào đằng sau hai cái trên thế đội. Nhưng lạ dù vậy, thế đội thứ nhất cũng có 200 nhiều người, hạ vị thần cao thủ cũng có hai cái. Bất quá Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể trên cưỡng ép, song kiếm trực tiếp buộc phát ra Hạo Thiên dập rền, bằng bạc kiếm khí lập tức đem Bình Thiên Hạ mười mấy cái người chơi toàn bộ chấn bay ra ngoài Đại Ma Vương, nơi này không phải ngươi có thể tự do vung thả địa phương. Ngay lúc này, Bình Thiên Hạ hai hạ vị thần cấp cao thủ cũng là phần thắng giết tới đây. ID: thức Tha Nam Nhân đẳng cấp 230, giai vị: Hạ vị thần. ID: Ta thật không phải nữ trang đại lao đẳng cấp 231, giai vị: Hạ vị thần. Hai người kia, một cái là nam kỵ sĩ, còn có một cái thì là một một cô gái thuật sư. Chỉ có điều cô em gái này thuật sư Cũng chính là ta thật không phải nữ trang đại lao, Dùng thổ kịch giọng nam nói rằng, người đỉnh phía trước." Hạ Tiểu Bạch, 3. hợp lấy cái này thật đúng là nữ trang đại lao. Nhưng là dưới mắt không có thời gian cho hắn suy nghĩ những này, đối mặt hai người kia, trong mắt Hạ Tiểu Bạch hàn mang lóe lên. Không thể kéo dài thời gian, nhất định phải cho thế xét đánh lôi đỉnh đả kích. Trong chấp nhóm này, tay phải hắn tinh diễm chi kiếm thình lình có tinh quang đang lóe lên, sau đó tinh diễm chi kiếm, cứ như vậy chém ra nhanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sáng chói tinh quang cứ như vậy rầm rầm đánh tới thứ tha trên người nam nhân, lập tức tại trên người hắn ném ra một cái cự đại lô máu 621525. Thân làm hạ vị thần cấp bậc kỳ sĩ, HP nói thế nào cũng có 7 thập vạn, thật là thoáng qua một chút, lượng máu của hắn đầu gần như giống. Sau lưng hắn nữ trang đại lão lập tức sợ ngây người. Vậy mà một mạch quanh ra 6 thập vạn tổn thương. Thất Tha nam nhân cũng ngộng, lúc này sau lưng hắn trị liệu đội còn chưa kịp trị cho hắn, bởi vì không ai nghĩ đến lượng máu của hắn sẽ rơi đến nhanh như vậy. Mà Hạ tiểu Bạch đương nhiên sẽ không cho Thất Tha nam nhân phản ứng thời gian, tay trái thăng long kiếm trực tiếp một kiếm quất tới ba ba ba. Hạ tiểu Bạch trực tiếp thu lại Thất Tha nam tính mạng con người. Thế đối thứ nhất cứ như vậy quất Sau đó nữ trang đại lao cũng bị Hạ Tiểu Bạch tùy tiện xử lý, hắn mặc dù cũng là hạ vị thần, nhưng là hạ vị thần cấp bậc thuật sư, cũng là ra dọn, hạ vị đại khái 2, 3 thập vạn. Tiếp tiếp, hai cái này Bình Thiên Hạ cao thủ vừa chết, Bình Thiên Hạ đệ nhất thế đội tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, căn bản không ai có thể đỡ nổi Hạ Tiểu Bạch. Với mới Hạ Tiểu Bạch sở dĩ có thể tạo thành thương tổn như vậy, không hề nghi ngờ, toàn bộ nhờ Tinh Diễm Trạm. Tinh Diễm chi kiếm đích thật là vô cùng cường đại, Tinh Diễm Trạm đơn thể sát thương, đích thật là cực mạnh. Thế đội thứ nhất bị đánh tan về sau, Hạ Tiểu Bạch đi tới Bình Thiên Hạ trước mặt thế đội thứ hai cũng chính là gia quốc thiên hạ tự mình xuất lĩnh chi đội ngũ kia đại ma vương gia quốc thiên hạ sách theo kiếm nhìn xem hạ tiểu bạch, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa mới một màn kia hắn thấy được, hắn không nghĩ tới hạ tiểu bạch giết hạ vị thần đều giết đến nhẹ nhàng như vậy. Hạ tiểu bạch thì là không nói gì, trực tiếp liền lên, vô song trảm huynh ra, bình thiên hạ người của thế đội thứ hai trực tiếp bay rất ra ngoài mười mấy cái đại ma vương, ta cũng không tin ngươi có thể chiến thắng ta, những người khác, điểm giết hắn." Gia quốc thiên hạ hét lớn một tiếng, xách theo kiếm liền hướng phía hạ tiểu bạch trên vọt lên đến. Không chỉ có như thế, thế đội thứ hai ba hạ vị thần cao thủ cũng là phân tán ở nhà quốc thiên hạ hai bên. Đi theo Gia quốc Thiên Hạ cùng một chỗ trên võt lên đến. Gia quốc Thiên Hạ chính mình là trong một gã vị thần cao thủ, cứ như vậy, trước hạ tiểu Bạch mới có chừng đủ 4 cái thần cấp cao thủ. Phía trước có thể nói là vô cùng cường lực chặn đường. Làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, mắt thấy hạ tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm liền phải cùng xông lên phía trước nhất kia ba hạ vị thần cấp cao thủ mới vừa lên, thân ảnh của hạ tiểu Bạch, thình lình lưu lại từng đợt tàn ảnh cái gì. Kia ba hạ vị thần cao thủ lập tức kinh hãi, mà lúc này đây, hạ tiểu Bạch đã là sau khi đi tới thân thể của bọn hắn, ở vào trong bốn người nhà của tối hậu phương quốc trước mặt thiên hạ. Không gian gai nhọn. Không sai, không gian gai nhọn mặc dù đột tiến khoảng cách không như sao diễn tránh, nhưng là đột phá ba túi sách của người kia vây vẫn là có thể làm được. Kết quả là, cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch đi vào ra cốt trước mặt thiên hạ, sau đó, trong tay tinh diễm chi kiếm lại lần nữa có quang mang tránh sáng lên. Tinh diễm chạm. anh. Sáng chói tinh quang đánh xuống, ra cốt thiên hạ trong thân làm vị thần cấp bậc kiếm sĩ, HP cũng là hơn 70 vạn. Thoáng qua một chút, gia cốt thiên hạ chỉ còn lại một tia tí máu. Trong mắt hắn rốt cục có kinh hãi hiện lên, ngay sau đó, Hạ Tiểu Bạch tay trái thăng long kiếm cũng tới Ra cốt người trong thiên hạ đầu rơi, cứ như vậy quộc Trong chốc lát này, toàn bộ thế đội thứ hai các người chơi đều sợ ngây người, giờ phút này Hạ Tiểu Bạch, giống như từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp đồng dạng, vừa vừa đối mặt, liền đem bọn hắn hội trưởng cho xử lý. Cái này quá mạnh đi, Bình người của Thiên Hạ đều là kinh hãi. Nhưng là bất kể như thế nào, gia cốc Thiên Hạ cái này một trắng rơi, bình người của Thiên Hạ có đôi chút ý của rắn mất đầu những người khác nghe ta chỉ huy ba cái kia sống sót hạ vị thần cấp cao thủ đều là hết lớn. Bất quá Hạ Tiểu Bạch đã không thèm để ý bọn hắn, bởi vì hắn lúc này đã là đi tới bình thiên hạ trước mặt thế đội thứ 3. Cũng chính là tề gia trước mặt tu thân Tế ra tu thân, bình thiên hạ đệ nhất chủ lực mở tờ, không có cái thứ hai. Hắn có thể nói là có thể so với vương tín khiến thịt, liền xem như hạ tiểu bạch, cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đánh giết hắn. Nhưng là không có cách nào, hạ tiểu bạch chỉ có thể là thử trước một chút lại nói. Rất nhanh, tinh diễm chảm đánh ra. chương 1406, hợp thành tàng bảo đồ chương 1406, hợp thành tàng bảo đổ anh. Tế ra tu thân trên đầu thình lình toát ra một con số 481523. Cái này tổ thương, trước so với đều muốn thấp. Có thể thấy được tề ra sức phòng ngự của tu thân cỡ nào kinh người, dù là Hạ tiểu Bạch tinh diễm lực công kích của chạm lại cao hơn, mong muốn đánh giết kiên thị trong loại hình vị thần người chơi, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, không thể giết chết tề ra tu thân, kỳ thật cũng tại Hạ tiểu Bạch bên trong dự kiến, bởi vì đến một bước này, giết hay không chết tề ra tu thân không quan trọng. Hắn đưa trong tay tinh diễm chi kiếm ném ra ngoài, tinh diễm chi kiếm rất nhanh bay đến tề ra sau lưng tu thân, sau đó thân ảnh của Hạ tiểu Bạch cũng là bá một tiếng xuất hiện tại tề gia sau lưng tu thân. Thành công đột phá bình thiên hạ tam trọng phòng tuyến. Nói thật bình thiên hạ không ít cao thủ đều kinh hãi gần chết, cho dù là bọn họ vì nhằm vào Hạ Tiểu Bạch, tinh diễm tránh cấu trúc tăng trọng phòng tuyến, cuối cùng vẫn là bị hắn đột đi qua, mặc dù tề gia tu thân không chết, nhưng là hội trưởng của bọn hắn gia quốc Thiên Hạ lại là cốt, còn có mấy hạ vị thần cao thủ đại ma vương không thành thần còn như vậy, một khi thành thần, trên nhất là vị thần, còn đến mức nào? Gây thộm, truy. Gia quốc Thiên Hạ lúc này cũng bị nhà mình phường hội Vũ em sóng lại, hắn mặt âm trầm hô to, bất luận như thế nào, Tiềm Long Nguyên địa phương này cũng không thể chấp tay tặng trò tiên linh. Nhưng là, cũng ở thời điểm này, năm ngã ba nơi này Tinh linh xuất hiện số lớn nhân mã, những người này giết tiếng la không ngừng, lập tức liền hòa bình người của thiên hạ hôn chiến ở cùng nhau, chính là người của thiên linh. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Diễm Thu Linh Nhân cần hỏi hắn lần, không có việc gì. Người của thiên linh cuối cùng là tới, cái này khiến Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra hội trưởng như bức, một người kiên trì đến bây giờ đều không chết trường lưu đời này sợ hai thản phục nói. Nói thật, khi biết Hạ Tiểu Bạch bị phát hiện thời điểm bọn hắn đều là có chút khẩn trương, bởi vì lúc kia bọn hắn khoảng cách tiềm lõa nguyên còn có chút khoảng cách. Bất quá bây giờ bọn hắn đến nơi này về sau, phát hiện Hạ Tiểu Bạch lại còn tại cùng bọn hắn của nhau. Cái này vô cùng khó lượng. Kế tiếp, người của Thiên Linh sau khi tới liền tốt đánh nhiều, Hạ Tiểu Bạch không còn e ngại nhân số ưu thế, trực tiếp cùng người của Thiên Linh cùng nhau tiến lên, hoàn toàn tiêu diệt bình thiên hạ tại Tiềm Long Nguyên tất cả nhân mã. Thạch giống chi vương cũng bị bọn hắn cầm xuống dưới, toàn bộ Tiềm Long Nguyên, hiện tại đã là Thiên Linh định đoạt nơi này chính là có thể soát truyền kỳ trang phục địa phương sao? Đại La Lệ nhìn một chút Tiềm Long Nguyên, nơi này dư đã có không ít truyền thuyết cấp tiểu quái ẩn, chúng ta cũng tranh thủ thời gian soát, có thể soát nhiều ít soát nhiều ít. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Kế tiếp, thiên linh ngoại trừ phân ra một bộ phận người đi thủ bên ngoài thì, người của còn lại đều lập tức bắt đầu ở chỗ này tẩy quái. Bị bình thiên trên nhìn xuống trang phục, hoàn toàn chính xác cũng thật không đơn giản dàng cài trong đưa ra một cái bộ kiện về sau, bọn hắn thấy được cái này trang phục tăng thêm. 5 kiện trang phục hiệu quả, thể chất 500, lực lượng 500, trí lực 400, sinh mệnh 5000. 7 kiện trang phục hiệu quả, thể chất 600, lực lượng 600, lực lượng 500, nhanh nhẹn 550, trí lực 450, tinh thần 450, sinh mệnh 1000, ma pháp 5000. Chín kiện trang phục hiệu quả, thể chất 750, lực lượng 750, nhanh nhẹn 650, trí lực 600, tinh thần 600, sinh mệnh 1500, ma pháp 1000, cơ sở sinh mệnh hồi phục 150. 11 kiện trang phục hiệu quả, thể chất 1000, lực lượng 1000, nhanh nhẹn 900, trí lực 800, tinh thần 800, sinh mệnh 2500, ma pháp 1500, cơ sở sinh mệnh hồi phục 200, cơ sở ma pháp hồi phục 150. Đây chính là chuyển đột kỳ trang phục ngoài định mức tăng thêm, đích thật là tương đối nguy bức. 1000 thể chất chính là 5000 sinh mệnh, gom góp về sau, ít ra có thể kèm theo 3 vạn trên HV hạ. Chính là những trang bị này đặc hiệu có chút đồng dạng. Hạ Tiểu Bạch càng ưa thích đặc hiệu lưu bức trang bị, bởi vì dạng này công kích của hắn thủ đoạn cùng thủ đoạn ứng đối sẽ có vẻ nhiều mặt, càng thích hợp ứng đối phức tạp hoàn cảnh. Nhưng là cái này trang phục mặc vào về sau thuộc tính khẳng định tăng gọn. Tóm lại đây chính là lấy hay bỏ. Không nói trước Hạ Tiểu Bạch có biết dùng hay không cái này trang phục, tối thiểu nhất cho thiên linh cao thủ mặc vào, như vậy hiệu quả sẽ rất không tệ. Kế tiếp bọn hắn chính là ở chỗ này soát cái này gọi là từng ngày trang phục. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên cũng ở nơi đây soát, bất quá lúc này hắn chợt thấy một bên đại La đang cùng dưới tay người nói chuyện ra quốc trên người thiên hạ tuân gia tới sao? Đại La Lệ cầm trong tay một khối tàng bảo đồ tùy tiện mở ra cho ta xem một chút. Hạ Tiểu Bạch nhìn hai giây, sau đó đưa tay lấy tới à, tiểu ca ca ngươi đối cái này tàng bảo đồ cảm thấy hứng thú không? Đại La Lệ nghi hoặc. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, mà là xuất ra hắn mua về kia hai tấm bản đồ bảo tàng nát binh phong. Hệ thống nhắc nhở, phải trang điểm kích hợp thành. Hợp thành. Lập tức, ba tấm bản đồ bảo tàng biến thành một chương hoàn chỉnh tàng bảo đồ Đại La Lệ trưởng thành nhỏ, oa. Tiểu ca, ca ngươi lại có mặt khác hai tấm. Ừm, ca tại Cửu Châu thành đi dạo thời điểm mua không nghĩ tới mặt khắc một chương vậy mà tại gia quốc trên người Thiên Hạ Hạ tiểu Bạch nói rằng, hắn là thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá nói đến tàng bảo đồ loại vật này, trước kia hắn đánh ra tới tàng bảo đồ có rất ít hoàn chỉnh, mảnh vỡ lời nói không có 1 ngàn cũng có mấy trăm tấm, nhưng là đa số đều hợp không thành một chương hoàn chỉnh. Trong Hạ tiểu Bạch hiện ra vẻ chốc bò, hắn rốt cục cũng có tập hợp đủ một chương hoàn chỉnh tàng bảo đồ một ngày. Hừ hừ, cái này trên tấm bản đồ bảo tàng mặt bảo vật ta chắc chắn phải có được. Bất kể nói thế nào đây đối với Hạ tiểu Bạch mà nói đều ý nghĩa phi phạm, trên tàng bảo đồ đồ vật lại nát hắn cũng phải tìm tới. Bất quá, vẫn là chưa soát đủ trang phục lại nói Cứ như vậy, người của Thiên Linh Suất ròng rã 3 ngày, cuối cùng thành công soát ra 100 kiện truyền thuyết trang phục. Hiệu suất này đã rất cao. Hơn 1000 trang bị, tổng cộng muốn soát mấy thập vạn con quái vật khả năng soát đi ra. Mà bọn hắn cũng phát hiện, nương theo lấy tuôn ra trang phục càng ngày càng nhiều, những trang bị này cũng là càng ngày càng khó soát. Hơn nữa, soát đi ra cũng rất khó gom góp một bộ, cái này trọn vẹn trang bị bên trong, có một ít bộ vị trang bị đặc biệt khó soát. Bất quá có thể có số lượng này cũng không thể, cho Thiên Linh Hạch tâm cao thủ dùng, dạng này lực chiến đấu của bọn hắn không nghi ngờ gì mạnh hơn. Mà lúc này đây, ra cốt sắc mặt tiên hạ cũng rất khó coi. Với hắn mà nói, Tiềm Long Nguyên ném đi có thể nói tổn thất phi thường lớn. Về phần tàng bảo đồ hắn căn bản không có trên đệ trong lòng, bởi vì theo hắn, những này tàng bảo đồ đa số đều là lặt vặt, chân chính có thể tìm tới tốt bảo vật tàng bảo đồ cơ hội không có, hơn nữa có cái kia thời gian rỗi tâm bảo, còn không bằng chính mình dẫn người ra ngoài thăm dò địa đồ đâu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý tới những này, lúc này, hắn đã mang theo người của Thiên Linh, xuất phát tầm bảo đi. Bọn hắn dọc theo trên tàng bảo đồ địa đồ của chỉ rõ, rất nhanh liền đi vào Tiền Tuyển Thành về phía tây, ở chỗ này, địa hình có thể nói là hết phức tạp, có dãy rầm rầm đầm lầy vô số dựa vào, trước kia thế nào không có phát hiện nơi này. Đêm về sắc mặt của Lạnh Khó Coi nhà danh hẳn là bởi vì đường quá khó đi đi. Đại La Lệ Lặc cũng dùng dùng chân đạp vững bùn thổ điệp. Chương 1407. Đạp chẹt ngựa. Chương 1407. Đạp chẹt ngựa. Nơi này thật là đường rất khó đi, may mắn nơi này chỉ là nói đường vũng bùn một chút, tại nơi không xa có đầm lầy, loại kia đường mới gọi khó đi đối với người bình thường tới nói, tại thế giới hiện thực đầm lầy cơ hồ đều là trên một người không đến, trong trò chơi người chơi có siêu phàm tính, tăng thêm bọn hắn nhiều người, cho nên đầm lầy đối bọn hắn mà nói không phải là không thể đi chính là không có tốc độ cùng hiệu suất tốt. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem tàng bảo đồ, dừng bước lại hỏi. Những người khác nghe vậy đều là giật mình, nơi này, nơi này không có cái gì a? Cũng không phải, mấy trăm người bọn họ ở chỗ này, nhưng là bốn phía hoặc là đầm lầy, hoặc là chính là vũng bùn con đường, ngay cả rừng cây cũng tại chỗ rất xa, ở chỗ này dường như một cái quái đều không có, Chắc không được cũng không nhìn thấy người chơi khác, nơi này thật là chim đều không ghé phân địa phương Tiểu Bạch, bảo vật là cái gì? Nhiễm Thu Linh nghi nghĩ, hỏi ân. Ra xem một chút, trên tảng bảo đồ mặt biểu hiện chính là bảo dương. Hạ Tiểu Bạch nói rằng nơi này như thế trống trải, Mên Ngông Mô Bở, ở đâu ra bảo dương? Đêm về lạnh một thanh cầm qua hạ tiểu bạch trong tay đều tàng bảo đồ nhìn lại, thật là, có phải hay không hạ tiểu bạch căn bản xem không hiểu địa đồ của tàng bảo đồ a, dù sao có một ít địa đồ của tàng bảo đồ đích thật là họa đến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá rất nhanh, khi hắn cầm đi tới nhìn một chút, lập tức họa tỏ một tiếng bảo dương thật sự chính là ở chỗ này. Hắn nhìn chung quanh một chút, nơi này đều là đầm lầy cùng vũng bùn mùn đất, ở đâu ra bảo dương? Không, nói không chừng thật sự có, nơi này một cái người chơi đều không có. Bảo Dương có khả năng rất lớn không có bị người lấy đi trường lưu đời này, bỗng nhiên mở miệng nói ra vậy ngươi nói cho ta biết Bảo Dương ở đâu." Thanh Phong Dương hỏi đầm lầy phía dưới. Trường lưu đời này chỉ chỉ dưới mặt đất, bằng không chính là tại bùn đất dưới mặt đất mặt. Giả thiết trên địa đồ biểu hiện vị trí không có sai, như vậy hẳn là lập thể không gian phương vị bị dịch ra, muốn chẳng phải đang đỉnh đầu chúng ta, muốn chẳng phải đang chúng ta cước để hạ. Mọi người nhất thời sững sờ đích thật là đạo lý này, nhưng là Bảo Dương tại đầm lầy dưới đấy. Thật là đây cũng quá cái gì đi. Bọn hắn nhìn bốn phía bãi cỏ, mặc dù nhìn một cái, giống như là cỏ xanh như tấm đệm bãi cỏ. Để cho người ta coi là vô ý thức đạp xuống đến liền là đất bằng, nhưng là trên thực tế không phải như vậy, những cái kia bãi cỏ dẫm mạnh xuống dưới, khả năng cả người liền sẽ lom xuống đi, đây cũng là đồng đậy, mười phần địa phương nguy hiểm các người ở chỗ này lấy, ta đi xuống xem một chút. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng tiểu Bạch cái này quá nguy hiểm, rước khoát khiến người khác đi thôi, ta nhìn đêm về lạnh ngươi liền rất thích hợp. Nghiêm Tu Linh nói rằng ta, đêm về lạnh dần mình, vội vàng khoắt tay, ta không đi ta không đi. Nói đùa, mặc dù người chơi xuống dưới về sau trên cũng không phải không đến, nhưng là lúc kia trên toàn thân hạ bẩn điểu, ai muốn đi? thuấn nữa đầm lầy dưới đáy đoán chừng nhìn đều nhìn không rõ, xuống dưới về sau chỉ sợ cũng chưa chắc tìm được bảo dương vẫn là để ta đi. Hạ tiểu Bạch kích động, lúc đầu đưa ra muốn tìm bảo vật chính là hắn cắp ngươi ở phía trên kéo ta. Hạ tiểu Bạch xuất ra một cây đạo cụ cửa hàng mua dây thừng. Thế là, mọi người đều là biểu thị đồng ý rất nhanh, Hạ tiểu Bạch khan một quả dưới nước hô hấp đan sau đó liền liền đi xuống. Chỉ có điều nhường Hạ tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, nơi này đầm lầy hình, nước chất cũng là coi như sạch sẽ, hắn thấy rất rõ ràng. Bất quá không thể không nói, thật đúng là bị trưởng lưu này nói trúng, dưới đáy nước đích thật là có một cái bảo dương. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đi qua, đánh mở bảo dương, bên trong chỉ có một tờ bản vẽ. Hạ Tiểu Bạch thu vào ba lô, sau đó trên người lôi kéo dây thừng, ra hiệu Nhiệm Thu Linh các nàng trên kéo hắn đi nhanh, dùng sức kéo. Nhiệm Thu Linh cảm nhận được dây thừng chuyển đến một cỗ sức kéo, nói rằng, thế là đêm về lạnh chờ cận chiến game thủ chuyên nghiệp tranh thủ thời gian dùng sức kéo. Thân thể của Hạ Tiểu Bạch lập tức chậm rãi bị trên kéo đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tạm bảo, cứ như vậy kết thúc, hẳn là cũng xem như tương đối thành công một lần tạm bảo, mặc kệ bản vẽ này có hữu dụng hay không, Hạ Tiểu Bạch đều rất thỏa mãn. Nhưng là, cũng ở thời điểm này Hạ Tiểu Bạch cùng một đầu khác dưới nước sinh vật bốn mắt nhìn nhau. Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà gặp gỡ ở nơi này quái vật. Trên một đường, bọn hắn đều không nhìn thấy một con quái vật, hợp lấy quái vật là tại dưới nước. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian sẽ dây thừng, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian kéo. Nhưng là, cái này bốn chân sinh vật hướng thẳng đến Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là cương ép rút kiếm ngăn cản. Nếu như đổi lại là bình thường, gặp phải quái vật hắn căn bản không giả, nhưng là dưới đáy nước hắn căn bản không phải rất am hiểu chiến đấu. Cuối cùng, nương theo lấy thanh tiếng kiếm reo vang lên. Dưới đáy nước lập tức có đại lượng sóng nước nổ tung, mà lúc này trên ở vào phương đêm về lạnh bọn người thì là kém chút không có ngã sắp xuống giữa vào, chuyện gì xảy ra? Đêm về lạnh có chút chấn váng, dưới đáy xảy ra chuyện gì? Giống như tình huống có chút không đúng, mau đỡ." Nghiêm Tu Linh nói rằng. Thế là đêm về lạnh bọn người chỉ có thể là tiếp tục cố gắng kéo, nhưng là băng. Đêm về lạnh bọn người trực tiếp hướng về sau ngã sắp xuống. Dây từng gây mất ba. Thoáng qua một chút, đêm về lạnh, Nghiêm Tu Linh, Đại La Lụy bọn người sợ ngây người tiểu bạch. Tình huống dường như không ổn. Bởi vì tình huống bình thường tới nói, đem lấy loại địa phương này sẽ không có quái vật gì mới đúng. Hiện tại dây thường gây mất, kia. Nhiệm Tu Linh lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lúc này, ở vào dưới đáy nước hạ tiểu bạch cũng có chút bất đắc dĩ, dây thường vậy mà gây mất. Vậy thì không có biện pháp gì. Tiếp tục cho mình ăn một quả dưới nước hô hấp đan, sau đó hai tay hắn cầm kiếm nhìn về phía đầu kia quái vật. Dưới đáy nước nhìn không rõ lắm, nhưng là dưới mắt hắn muốn đi lên, cũng chỉ có thể xử lý trước con quái vật này lại nói. Rất nhanh, con quái vật này lao nhanh mà đến, cái này chợt nhìn, dường như giống như là một con ngựa Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không nghi, ngựa làm sao có thể tại dưới đáy nước sinh tồn. Cho nên, hắn cảm thấy đây cũng là hắn chưa từng thấy qua dưới nước sinh vật. Bất quá kế tiếp, dưới nước chiến đấu tệ nạn lập tức nổi bật đi ra, bởi vì thủy áp quá mức cường đại, trong tay hắn kiếm cơ múa không có chút nào lưu loát, đến mức hắn trực tiếp liền bị quái vật đụng chúng. Nhưng là hắn cũng không có bay, tại dưới nước căn bản không bay được, bởi vì lực cản lớn ghê tởm. Hạ Tiểu Bạch thu hồi kiếm, xem ra dùng kiếm là không thể nào, cứ cứ như vậy hắn liền không có biện pháp. Thế là hắn một phát bắt được con quái vật này trên đầu hai chân, trực tiếp nằm sấp tại quái vật trên lưng để ngươi cả ta, ta nhìn ngươi có thể đệm ta làm sao bây giờ. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy cùng quái vật quấn quyết lấy nhau. Quái vật tê minh một tiếng, hiện tại Hạ Tiểu Bạch ngồi trên lưng hắn, để nó căn bản công kích không đến Hạ Tiểu Bạch. Thế là nó nổi giận. Nó bốn chân bắt đầu tiếp tục băng múc lên, mà ở Hạ Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp phóng lên tận trời. Thật là phóng lên tận trời, Linh bọn người giải thích khiếp sợ nhìn xem theo mặt nước bay ra quái vật, cùng ngay tiếp theo bay đến bầu trời Hạ Tiểu Bạch phanh. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp ném tới Thiên Linh đám người chỗ trên mặt đất, "Tiểu Bạch ngươi không sao chứ?" Nhiệm Tu Linh tranh thủ thời gian đỡ dậy Hạ Tiểu Bạch, "Ta không sao." Phi phi hắn mặt hướng hạ, ăn không ý thổ. Mặc dù quá trình có chút phức tạp, bất quá hắn trên xem như tới. Nhưng là lúc này hắn cũng nhìn thấy quái vật tin tức, cái này xem xét, hắn lập tức kinh ngạc. Vừa mới dưới nước đầu kia quái vật thật sự chính là một con ngựa. Tên nó là Đạp Chân Ngựa, chương 1408. Thần Đế tin tức, chương 1408, Thần Đế tin tức. Hạ Tiểu Bạch vạn vạn không nghĩ tới, con ngựa này thật đúng là có thể xuống nước. Suốt nữa con ngựa này cũng có thể theo trong nước bơi ra, quả thực nhưa. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục xem hướng đạp chạch ngựa chi tiết cặn kẽ đạp chạch ngựa, truyền thuyết cấp tọa kỵ. Hạ Tiểu Bạch đã bó tay rồi, hắn không nghĩ tới chính mình là tìm đến bảo tàng, trong vô ý chính là phát hiện chuyển thuyết cấp pa kỵ. Tại thần cấp tọa kỵ xuất hiện trước đó, chuyển thuyết cấp hẳn là trước mắt đẳng cấp cao nhất tọa kỵ, hiện tại nương theo lấy thiên linh tìm tới ma giấc ngựa, cái khác các dị lớn cũng đều là dần dần ra sử thi kỵ, nhưng là thuyết cấp là không có, Vương Triều cũng không có. Ngoa tảo Truy thuyết cấp tọa kỵ siêu phàm nhập thánh trở thiên linh cao thủ cũng đều là nhìn nguyên người, bọn hắn trước đó kỳ thật đều không thế nào tình nguyện tới đây, bởi vì cái này theo bọn hắn, hạ tiểu bạch tìm cái này cái gì bảo tàng chính là lãng phí thời gian. Bởi vì những này tàng bảo đồ chân chính có thể tìm tới đồ tốt không nhiều, cho nên bọn hắn đều cảm thấy tới đây tìm bảo tàng là không có ý nghĩa hành vi. Bất quá nhìn thấy đạp trạch ngựa về sau, bọn hắn lập tức không cảm thấy như vậy, coi như cái kêu bảo đồ vật của trong dương giá trị là không, lần này đến chỗ của tới, cũng điểm lời. Thật sự là không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có tọa kỵ nhiệm thu linh nhìn một chút xa xa đầm lầy. Bất quá tọa kỵ đều là tại dưới nước hoạt động sao, không dễ bắt à. Là không dễ bắt, đầu tiên tốn hao lớn, xuống nước cần dưới nước hô hấp đan, tiếp theo chính là phí sức, cùng tại trên đại thảo nguyên bắt ngựa không giống, trong nước bắt ngựa hiển nhiên hành động không có như vậy tiện lợi. Trên đại thảo nguyên pháp hệ chức nghiệp cùng thích khách, cùng tiến thủ loại này ra giòn người chơi đều có thể ngồi đối diện cười ném ra phong vấn phủ. Nhưng là dưới nước lời nói, cơ bản mang ý nghĩa chỉ có cận chiến chức nghiệp có thể xuống dưới. Bởi vì ra giòn game thủ chuyên nghiệp xuống dưới, một khi tao ngộ công kích Rất dễ dàng quải điệu bất quá nếu là dễ dàng như vậy bắt, vậy nó cũng cũng không phải là truyền thuyết cấp tọa kỵ, từ giờ trở đi, nơi này liệt vị cơ mật tối cao, từ giờ trở đi, để cho người ta không ngừng phong ấn đạp chịch ngựa. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đám người gật gật đầu. Kế tiếp, bọn hắn tự nhiên là trước mắt trước đem cái này thất đạp chịch ngựa phong ấn lại nói, cuối cùng Hạ Tiểu Bạch ném ra hơn 150 trường phong ấn phủ, mới thành công thu phục cái này thất đạp chịch ngựa. Rất nhanh, đạp chịch ngựa thuộc tính nhìn một cái không sót gì đạp chịch truyền thuyết kỵ, thể chất 822, lực lượng 823, nhanh nhẹn 825, kèm theo Tăng lên người sử dụng 20% tốc độ di chuyển, kèm theo kỹ năng đầm lầy thuần, đạp chạch, cần chờ cấp 230 cấp đầm lấy thuần, có thể thực hiện một cái đầm lầy tạo thành hộ thuần, cho mình cùng chủ nhân bao phủ ở bên trong, duy trì liên tục thời gian 60 giây, thực hiện đầm lầy thuần về sau, tất cả pháp thuật toàn bộ miễn dịch đạp chạch, đạp chạch ngửa cùng những con ngựa khác không giống, hắn đã có thể ở trên đất bằng dòng rồi, cũng có thể tại trên mặt nước lấy tốc độ của chín thành phi nước đại, càng có thể đi vào dưới nước, đủ loại địa hình đều khó mà ngăn cản nó. Kỹ hành trạng thái lúc kèm theo, né di tốc 200. Giải thích rõ đạp chịch ngựa, có thể đặt chân đầm nước siêu cấp ngựa tốt đây cũng là đạp chịch ngựa là hiệu. Quá mạnh. Nếu như có thể đại lượng thu phục đạp chịch ngựa, như vậy về sau kỵ binh bộ đội tại có nước khu vực cũng có thể tác chiến, trực tiếp khắc phục khá bất lợi nước hoàn cảnh. Nếu như là tại quốc chiến bên trong, tiến công Nhật Bản thời điểm có lẽ có thể phát huy được tác dụng, dù sao Nhật Bản cùng Trung Quốc cách Đông Hải. Hơn nữa nếu Nhật Bản công tới, bọn hắn cũng có thể vọt thẳng tới trên mặt biển cùng người của Nhật Bản chiến đấu, lướt sóng tác chiến. Ngẫm lại đã cảm thấy nức. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch không do dự cũng đem chính mình ma giác ngựa đổi đạp chịch ngựa. Dù sao, mà giác ngửa khẳng định là so ra kém đạp chặt ngựa. Kế tiếp, hắn nhìn về phía Bạo Dương bên trong xuất ra bản vẽ ân. Quả nhiên đâu? Bức đồ này giấy chỉ có thể nói đồng dạng đây là một chương lục giai vật phẩm chế tác bản vẽ, không có tác dụng gì. Nếu như cái này bản vẽ cũng hữu dụng, vậy thì thật vận khí người thiên. Hạ Tiểu Bạch đã thỏa mãn, có đạp chặt ngựa, như vậy truyền thuyết cấp tọa kỵ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Kế tiếp chính là đại quy mô soát đạp chặt ngựa. Tiếp tiếp thiên linh đám người hoạt động có đôi chút tiến tiến, mà tại dưới loại tình huống này, tiến nhập thần vực thời gian lại đến các vị cố lên. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tiểu ca ca ngươi cũng phải cố gắng lên vị Tranh thủ trên tìm tới vị thần thần cách. Đại La Lệ là hạ tiểu Bạch động viên ta hết sức a. Hạ tiểu Bạch nói rằng, dù sao, hiện tại thần đế căn bản không hề có một chút tin tức nào, cho dù có, cũng không người đánh thắng được. Đám người đi theo gật đầu, như thể ân, vậy ngươi tranh thủ lấy thêm trong mấy cái vị thần thần cách trở về a. Thanh Phong Dương nói rằng, hắn không thể không thừa nhận, Hạ tiểu Bạch vẫn rất có thực lực, nghĩ đến hẳn là có thể làm nhiều trong mấy cái vị thần thần cách, bởi vì thiên linh còn có một số cao thủ không có thần hồn thức tỉnh ta hết sức a. Hạ tiểu Bạch nói rằng, kế tiếp, hắn bắt đầu truyền tống vào thần vực. Thần thành, là thần vực thành lớn ở chỗ này tung hành đường đi không biết bao nhiêu đầu, cả tòa thành thị đều so Cựu Châu thành lớn. Trên từ khi lần rời đi Bắc Võ thành về sau, hắn chính là một đường trực tiếp gắng sức đuổi theo đi tới Thần Võ thành. Sau đó hắn chính là tại Thần Võ thành ngây người rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này, chính là tại Thần Võ thành, Hạ Tiểu Bạch chém giết không ít thần hoàng cấp cao thủ, đạt được trong không ít vị thần thân cách, cho nên thiên linh những cao thủ khả năng lập tức thức tỉnh trong nhiều như vậy vị thần cao thủ đương nhiên, bọn hắn cũng không ít người là sức mạnh của dựa vào chính mình tìm tới. Tóm lại, nơi này đã là thần vực lớn nhất một tòa thành thị. Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ có thể ở chỗ này hành động, nhìn xem có thể hay không tìm thêm tới trong một chút vị thần thần cách. Bất quá ngay lúc này, làm cho người Hạ Tiểu Bạch không có nghĩ tới thời điểm, Lam Tư tìm tới hắn. Không sai, Lam Tư theo sát Hạ Tiểu Bạch phía sau, rất nhanh cũng đi tới Thần Võ Thành. Hơn nữa, dựa vào sự giúp đỡ của Hạ Tiểu Bạch, Lam Tư cũng trông lên tới vị thần đương nhiên, những này cũng không đáng kể, trọng yếu nhất vẫn là Lam Tư mang tới tin tức kinh người người rốt cuộc đã đến. Người không biết rõ, ngay tại ba trước thiên trì, có người tại Thần Võ Thành Đông Phương Thiên Linh Bí cảnh phát hiện bóng dáng của có thần đế, không ít thần hoàng cấp cường giả đã thành kết đội đến đó thăm dò đi. Lam Tư lời nói trực tiếp nhường Hạ Tiểu Bạch giật mình thần đế bóng dáng. Hạ Tiểu Bạch như mày, là ai phát hiện trước, tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Điều rất trọng yếu này, bởi vì không loại trừ đây là cạm bẫy khả năng không biết rõ, tin tức cứ như vậy chuyển tới, cũng không biết hai cái thứ nhất truyền ra, nhưng là trước mắt nói với chúng ta tới, cũng không có cách nào à, chỉ có thể đi xem một chút. Lam Tư nói rằng. Như thế dạng này, đối thần hoàng cấp cường giả mà nói, thần đế cấp cường giả xác thực là phi thường có lực hấp dẫn, bởi vì bọn hắn mong muốn tiến thêm một bước, đạt tới thần đế cấp đồng thời vĩnh sinh bất tử, vậy thì nhất định phải trên thay đổi vị thần thân cách. Mặc dù thần đế cùng thần hoàng thực lực sai biệt rất lớn, nhưng là bọn hắn chỉ có thể là thông qua tổ độ đến thử một lần, sau khi trở thành thần đế chỗ tốt tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, liền xem như bước lên chết cũng đáng giá thử một lần. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch như mày, vậy dạng này liền không có biện pháp, hắn cũng phải đi kia cái gì thiên linh bí cảnh nhìn xem. Dù sao, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Chương 1409. Thiên linh bí cảnh. Chương 1409. Thiên linh bí cảnh. Thiên linh bí cảnh. Thiên linh bí cảnh, ở vào thần võ thành đông, là một cái xương trắng thời điểm tràn ngập bí cảnh, nơi này trung linh Dục tú, địa hình hiểm trở là không ít thần hoàng cấp cường giả đều bằng lòng đến chỗ mạo hiểm. Lúc này, tại biết thần đế tin tức về xuất hiện về sau, Hạ Tiểu Bạch cùng Lam Tư cũng là đến nơi này ai, ta ngược lại thật ra hy vọng tin tức này không phải thật sự. Lam Tử nói rằng a? Vì cái gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi cái này còn phải hỏi sao, thần đế cường đại căn bản không phải thần hoàng cấp có thể đối kháng, không nói trước nhiều ít thần hoàng cấp có thể đối phó một cái thần đế, dưới mắt quan hai người chúng ta, làm sao có thể là thần đế đều đúng tay, người lời nói. Hắn nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, lắc đầu, ngươi là hạ giới tới mạo hiểm giả, ta đối với các ngươi mạo hiểm giả cũng không tính là hiểu rất rõ. Nhưng là ngươi bây giờ, hẳn không phải là đối thủ. Hoàn toàn chính xác, Lam Tư nhìn đủ chuẩn, Hạ Tiểu Bạch thật không phải là thần đế cấp cường giả đối thủ, ít ra trước mắt là như vậy. Hiện tại cấp bậc của hắn đã tăng lên tới 236 cấp, nhưng là phải biết thần hoàng cấp cường giả cũng đã là 240 cấp, chớ đừng nói chi là thần đế cấp cường giả. Chỉ là từ trên đẳng cấp, Hạ Tiểu Bạch chính là vô cùng thế yếu, cho nên Lam Tư phán đoán không có chút nào sai. Nhưng là, Lam Tư cũng không biết rõ, Hạ Tiểu Bạch ngược lại cản trở đợi lần này có thể gặp phải thần đế, cái này cùng Lam Tư ý nghĩ có thể nói là hoàn toàn tương phản. Bởi vì Hắn có đòn sát thủ, chỉ cần thần đế dám mạo hiểm đấu, vậy hắn liền làm một thân một mình làm thần đế. Cùng lúc đó, ngay tại hạ tiểu Bạch chờ một đám mạo hiểm giả chưa kinh vị rõ ràng mấy chục chi đội ngũ hướng phía Thiên Linh Bí cảnh xâm nhập lúc, Thiên Linh Bí cảnh chỗ sâu trong một gã hai mắt hiện ra mắt vàng trạm kim giáp nam tử đang thất tha thất thệ hành tẩu tại bên trong mê vụ. Nam nhân này, nhìn qua thời gian vĩ ngạ, kim sắc áo giáp thân thể của bao khoảng thời gian cô ngô, trong lúc dơ tay nhấc chân, đều thời điểm tản mát ra cường giả khí tức, nếu như lúc này có người nhìn thấy hắn, như vậy nhất định sẽ đem nó nhận ra đến. Bởi vì, hắn chính là bảy đại trong thần đế một người. Kiếm thần vô phong. Lúc này, hắn nhìn tụi hồ là bị thương, nhưng là cho dù là bị thương, thực lực của hắn cũng không phải tầm thường, hừ. cái kia thú nương môn quả nhiên bị đưa tới à, từ giờ trở đi, bảy thần đế cũng chỉ còn lại có 6 cái. Kiếm thần vô phong cũng không có nhìn qua kinh hoàng như vậy, bởi vì, không có ai biết, hắn nhưng thật ra là cố ý giả bộ như thụ thương dáng vẻ. Hắn sở dĩ làm như vậy, mục đích nhưng thật ra là vì dẫn dụ pháp thần lâu Bạch Liên. Thế nhân đều biết bảy đại thần đế, lại không biết bảy đại thần đế ở giữa ân oán. Hắn Kiếm thần vô phong kỳ thật cùng lâu Bạch Liên có không ít mâu thuẫn, song phương một mực hồ Mặc dù kiếm thần Vô Phong tinh thông thiên hạ tất cả kiếm, kiếm thuật nhất lưu, đối phó lâu bạch liên loại này người yếu nữ tử trên cơ bản một kiếm có thể giải quyết. Nhưng làm sao lâu bạch liên xem như pháp thần, thuật pháp chi lực không mạnh mẽ hơn nhường Vô Phong khó lấy cả thân. Bởi vậy Vô Phong chỉ có thể thiết hạ âm lưu, như, nhường lâu bạch liên cho là mình tụ thương, dẫn nàng đuổi theo, sau đó dự định ở chỗ này giải quyết triệt để nàng. Bất quá, Vô Phong cảm nhận được thiên linh bí cảnh đi tới những cái kia thần hoàn cấp, lập tức không khỏi cười một tiếng liền bò cũng tới không ít vừa vặn, hôm nay liền đại khai giới, nhường thế nhân lại một lần nữa kiến thức kiếm thần cường đại. Hạ Tiểu Bạch cùng Lam Tư tự nhiên là không biết vô phong ý nghĩ, bọn hắn lúc này, còn tại Thiên Linh Bí cảnh bên trong không ngừng xâm nhập thật là nhiều quái vật, nếu như tìm không thấy thần đế, có lẽ nhìn xem có cái gì những bảo vật khác. Lam Tư có chút hưng phấn nói thời gian của ta không nhiều, người muốn tìm bảo vật tự mình tìm đi, ngược lại ta cũng mang không đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, như thế, bất quá dù vậy, làm quái vật tới, bọn hắn cản cũng ngăn không được. Một đầu cự viên cứ như vậy ra trước mặt hiện tại bọn hắn, không ngừng đập lồng ngực của chính mình, sau đó phát ra trận trận của hống là linh viên. Lam Tư kinh hô một tiếng, linh độc viên là thực lực không kém quái vật, chủ yếu là lực lượng cường đại, động tác cũng rất nhanh nhẹn, đối phó không tính dễ dàng. Nhưng là đối lập, linh động viên thi thể cầm lấy đi bán, có thể đạt được không ít tiền nó giống như để mắt tới chúng ta làm Tư nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhìn trời một chút linh trong bí cảnh, cái khác thần hoàn cấp cường giả tạo thành đội ngũ, tốc độ của bọn hắn cũng dần chậm lại, hiển nhiên cũng là bị không ít quái vật trở ngại đã như vậy, tốc chiến tốc thắng a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, quái vật chủ động công kích vậy thì không có cách nào, chỉ có thể là trước giải quyết con quái vật này lại nói. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, thả ra áo choàng tiểu tử, bắt đầu chiến đấu. Bởi vì thiên linh bí cảnh tính gạt thụ, mạn linh du long không thả ra được, hơn nữa trên trời mây mù quá mức nặng nề, phi hành tọa kỵ ở chỗ này căn bản không phát huy ra thực lực. Bởi vậy Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là dựa vào áo choàng tiểu tử cùng mình mới lấy được tọa kỵ đạp chịch ngựa. Bất quá bình thường đến dạng, chỉ có kỵ sĩ chuyên nghiệp mới có thể phát huy ra thực lực của tọa kỵ, bởi vậy đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, đạp chịch ngựa cũng chỉ có cùng loại quốc chiến loại người này nhiều cảnh tượng hữu dụng, cho nên hắn chỉ triệu hồi ra áo choàng tử, không có thả ra đạp chịch ngựa. Lam thì là ở một bên tiếp tục dùng thủy hệ lực lượng công kích, bất quá bởi vì linh động viên quá mức nhanh nhẹn, đến mức đều bị tránh tránh đi đến dựa vào tốt nhanh nhẹn làm Tư trên mặt đăm chất. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, cái này người linh động viên đích thật là khó đối phó. Nhất làm cho Lam Tư kém chút không có bị tức chết chính là, linh động viên dường như còn đang cười nhạo Lam Tư, bảy mấy cái động tác miệng nó Lam Tư kém chút không còn khí nổi đi, tranh thủ thời gian đánh đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bất quá ngay lúc này, mấy người rõ ràng là đi tới bọn hắn cách đó không xa mấy vị cần cần giúp một tay không. Mấy người kia nói rằng thế nào, các người dự định giúp chúng ta. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía bọn hắn, ba nam một nữ, đều là thần cấp. Hắn đối phó 1 2 0 có vấn đề, bất quá một mạch đối phó 4 cái khả năng áp lực có vẻ lớn, bất quá cũng may làm từ cũng tại. Mặc dù có đòn sát thủ, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không nghĩ là nhanh như thế dùng, vạn nhất thần vực những này dân bản địa có thể cảm giác thực lực của hắn làm sao bây giờ, bởi vậy vẫn có thể ẩn giấu liền ẩn giấu linh động viên đối phó cũng không đơn giản. Bốn người này ở trong, cầm đầu Thạch Hạo Hiên nói rằng vậy sao, vậy xin đa tạ rồi. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ cười nói, sau đó lui lại một bước con quái vật này rất nhanh nhẹn, nhưng là chúng ta bây giờ có 6 người, chỉ cần vây quanh hắn hắn nhất định không đường đạo thoát Thạch Hạo Hiên đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy sao. Thật sự là ý kiến hay hạ tiểu bạch đang nói, sau đó thạch hạo hiên một quyền đem hắn đánh bay quá yếu, thần vương cấp cũng dám tới đây, thật sự là tìm đường chết. Thạch hạo hiên nhìn về phía ba người khác, người kia giải quyết sao? Thu thương chạy trốn, hắn là thần hoàng cấp, chúng ta không thể lập tức giải quyết hắn. Ba người khác nói rằng không quan trọng, bọn hắn hẳn phải biết tiến thối, chúc thực lực ấy liền không nên tới nơi này, tranh thủ thời gian giải quyết đầu này linh động viên A.